chỉ là đến xem tương lai m ộ i phu thôi ừ n di chắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m đại vương tử nhìn một hồi mị s ì ạ ngươi đi nhìn một chút các nàng đem trà chuẩn bị xong chưa làm sao nửa ngày không có động tĩnh ừ mị s ì ạ cực kỳ biết điều tạm thời rời đi một chút nhìn xem mị s ì ạ rời đi đại vương tử mới mở miệng nói không biết m ộ i phu có bằng lòng hay không ủng hộ ta tranh đoạt vương vị chỉ cần m ộ i phu giúp ta leo lên vương vị ta có thể đem hận tờ nhà lãnh địa mở rộng gấp đôi công tước chi vị cũng tuyệt đối không thể t i ế u ta có thể lấy tiên tổ danh nghĩa phát thệ chờ một chút đại vương tử điện hạ nói quá lời chỉ là ta không có tham dự vương đô sự vụ ý nghĩ chờ tổn thương đã tốt liền nên về bắc địa đi cũng không giúp được điện hạ gấp cái gì không đảm đương nổi điện hạ coi trọng di chát lời nói k h á c h khí nhưng ý cự tuyệt rất rõ ràng đại vương tử nụ cười trong nháy mắt cứng ở trên mặt hơn nửa ngày đại vương tử mới điều chỉnh xong cảm xúc ta chỗ này cửa lớn tùy thời là mội phu rộng mở lời hứa của ta cũng trường kỳ hữu hiệu sau đó một bộ cực kỳ thoải mái dáng vẻ quay người rời đi mị xị、si、hạ trở về chỉ thấy hắn quay người bóng lưng rời đi đại ca lúc này đi sao người hiểu rõ đại vương tử điện hạ sao À, kỳ thật đại ca cùng chúng ta giao lưu rất ít từ ta ký sự lên đại ca liền một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề ta còn không chút gặp hắn cười qua hôm nay rất ít gặp nhìn hắn cười lâu như vậy đại ca hắn thế nào ừ n không có việc gì di chắc ở trong lòng đã cho vị này đại vương tử điện hạ vẽ lên cái xiên nóng vội lại không có bước số là hắn lớn nhất được điểm di chắc hiện tại là địa vị gì bắc địa thực lực quý tộc hư hư thực thực vương quốc đệ nhất cao thủ quốc vương giờ nân nhân cứu mạng trước mắt chính là đỏ phát tím thời điểm hắn một cái ngay cả kỵ sĩ cũng còn không phải vương tử cái này nghĩ vội vàng đi lên mời chào di chát đây quả thực là đối với mình không điểm b ứ c số di chát chỉ cần đầu góc không xấu đều sẽ c ự tuyệt lại thêm đương kim quốc vương g dần thiên phú không yếu hiện tại đã tiến vào đại kỵ sĩ giai ở giữa không xảy ra trạng hướng gì tối thiểu có thể sống hơn một trăm năm mươi năm làm không tốt giai ân có thể so sánh đại vương tử sống được còn lâu giai ân hiện tại tuổi xuân đ a n g độ di chát nếu là đầu nhập vào đại vương tử nói không chừng sẽ còn bị coi là một loại uy hiếp loại tình huống này làm sao có thể tùy tiện đầu nhập vào một cái vương tử x o n g phương địa vị căn bản cũng không nằm trên cùng một t r ụ c hành di chát c ự tuyệt cũng không sợ đắc tội đối phương tại đại vương tử rời đi không lâu sau một thần phái tới truyền lệnh q u a n đi tới b i ệ t viện di chát đại nhân mấy ngày nay thân thể khôi phục ra sao b ậ y hạ muốn để ngài đi tham gia triều hội nghị sự ngài nếu là thuận tiện lời nói đã tốt lắm rồi chờ ta một chút ta thay quần áo khác liền đi chuyện thật m à nhưng đẩy không được đây là phản loạn phát sinh vài ngày sau lần thứ nhất triều hội nghị sự luận công hành thưởng điểm chỗ tốt không ở tại chỗ sao được a đau Ngay tại nghĩ đến tại Chát Di lần à m điểm điểm, cảm mềm Mỹ sao Sĩ tranh A của qua dạo thủ tốt thời thịt chặt, thịt một đồng nhiên cảm giác bên hông thịt mềm chặt, mỹ chính bóp lấy thịt của hắn dạo qua một vòng. chỗ giác bóp xếp lấy l này di c h á t mới hồi phục tinh thần lại hắn mấy ngày nay mặc dù khôi phục không tệ nhưng một mực tại mỹ s ì a trước mặt trang một bộ hành động bất tiện dáng vẻ để mỹ s ì a một mực đỡ lấy hắn hiện tại vội vã đi điểm chỗ tốt quên cái này gốc dạng bại lộ ách ách đau đau vung tay ta cái này đi chiều hội trên để b ệ hạ đem n g ư ờ i gà cho ta di c h á c thốt ra lời này xong mỹ xì a lập tức nắm tay bông ra trôn lấy mặt không dám nhìn di chắc Bất quá không chương ầ n n ì n Di Chắt một trăm bảy mươi tám thu hoạch chương một trăm bảy mươi tám thu hoạch kim long điện bên trên giải ân vẫn như cũ bình chân như vại ngồi tại chỗ cao nhất vương tọa bên trên phía dưới các quan viên quý tộc thì duy trì trầm mặc mặc dù pháp không trách chúng tại vương quốc hiện tại chế độ dưới giải ân không có cách nào trừng phạt những n à y mặc người thắng bại người nhưng dù sao cũng là thời khắc nguy nan tất cả mọi người không cùng quốc vương cùng tồn vọng coi là bán đi giai ẩn hiện tại đối mặt trên đài cao g i ở n ít nhiều có chút xấu hổ bất quá i ở n ngược lại là không có giống rất nhiều người trong dự liệu như thế nổi trận lôi đ ỉ n h ngược lại lộ ra mười phần bình tĩnh đại khái là g i ở n đối vương quốc quý tộc cùng đám quan chức là cái gì tính tình không sai biệt lắm cũng xem t h ấ u không đáng mà thôi b ậ y hạ bình giã hầu đến giai ẩn bên cạnh một cái người phục vụ nhẹ giọng nhắc nhở một chút con mắt nhắm lại giai ẩn rốt cục để dởn tựa hồ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đồng dạng mở mắt mới vừa tiến vào kim long điện di chắc cũng không có tìm được vị trí thích hợp dứt khoát đứng ở đội ngũ phía sau nơi hẻo lánh bên trong không nghĩ tới vừa mới một c h ạ m định dần liền mở miệng để hắn đứng lại phía trước nhìn một chút dần chỉ vị trí cơ hồ là đội ngũ phía trước nhất vẹn vẹn ở vào tả tướng cùng h ư u tướng về sau đứng ở một đống đại lao phía trước t ạ bệ hạ di chắc cũng là không k h á c h khí tại mọi người nhìn chăm chú dứt dứt khoát khoát đi tới trước đại điện mặt đứng ở cái kia địa vị khá cao vị trí bên trên hắn tiến đến nguyện ý điệu thấp tùy tiện đứng đằng sau kia là chuyện của hắn nhưng dần đã đều chỉ định vị trí nếu là hắn còn muốn điệu thấp liền không có ý nghĩa lần này trong phản loạn bình giã hầu di chát có bảo hộ vương giá công lao đối đầu mặt trời mới mọc dương nhiệt mọi người cũng đều là để ở trong mắt ta quyết định tăng lớn đối bình giã hầu phong thưởng các vị không ý kiến đi trước đó phong hầu nghi thức mặc dù bị đánh gãy nhưng chủ yếu chương trình đều đã hoàn thành cũng không ai sách sau bù một sự tình lúc này di chát đã coi như là đi đến chương trình đều chính thức hầu tước giai ẩ n cùng đám người hiện tại cũng là vậy hầu tước xưng hô di chát trước đó phong hầu lúc còn có người đứng ra phản đối một chút hiện tại di chát công lao liền bày ở c h â ấy ai cũng nói không nên lời cái không phải lại đứng ra phản đối liền không thể không cân nhắc đồng thời đắc tội Gia h ẩn cùng di chát hai người thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói di chát hiện tại vương quốc đệ nhất cao thủ tên tuổi còn rất d o a người các đại quý tộc tình nguyện đắc tội một chút Gia h ẩn cũng không muốn đi đắc tội di chát đã không có người phản đối như vậy cầm bản đồ tới hai tên người phục vụ đem bản đồ mang lên kia là một chương vương quốc toàn vực đồ phía trên dùng khác biệt ký hiệu ghi chú mỗi một khối thổ đ ị a trong đó đọ ngọn thuộc về vương quốc lệ thuộc trực tiếp lãnh điện h ữ n g n à y chủ yếu tập trung ở trung ương đại bình nguyên cùng nam bộ tinh hoa địa khu những này căn bản là sẽ không dùng đến phân đất phong hầu lãnh chúa còn có một số trắng ngọn chính là có thể dùng tại phân đất phong hầu thổ địa bắc địa hiện tại liền có không ít trắng ngọn những cái kia đều là tại thực nhân ma hai h ư ơ n g bên trong gặp hai vạ quý tộc lãnh địa đại bộ phận đã chia cho di chát còn có bảy tám cái tiểu lãnh địa hiện tại giữ lại tạm thời không phong ra ngoài giai đ o n n h ì n trăm trăm bản đô dứt khoát vung tay lên đem bắc địa còn c h ố n g không lưu đến phân đất phong hầu lãnh địa toàn bộ vòng cái này một khối liền cùng trước đó thổ địa cùng một chỗ làm bình giã hầu lãnh địa giai ẩ n vạch ra cái này một mảnh đất vừa v ặ n lại cùng di chắt nguyên bản đất phong liên thành một mảnh muốn đem những n à y lãnh địa toàn bộ tiêu tán tan đi từ diện tích cùng nhân khẩu đi lên nói di chắt liền thành cùng giăn sập nhà sánh vai cùng đại quý tộc còn có ta nghe nói bình giã hầu đến kim long đô lại còn ở lưỡi điếm vậy gạt hầu tức phủ đệ liền cùng nhau ban cho bình giã hầu đi lại đặc biệt ban thưởng bình giã hầu nhập trong vương c u n g kho chọn lựa một bộ hô hấp pháp cùng một bộ dẫn khí quyết tạ bệ hạ di chắt cái này tiếng cám ơn ngược lại là thật tâm thật ý chỉ là cầm bậy gạt nhà tòa nhà tới nói mấy trăm năm hầu phủ tại kim long đô tuyệt đối ở vào hoàng kim vị trí tại tốc đất tức vàng hạch o tâm khu vực chiếm diện tích còn lớn hơn chỉ là bán đều phải bán hơn hết mấy vạn kim nạ ẻn bù đ ắ p được bắc địa hơn mười vợ con quý tộc tài sản chớ nói chi là mới chia cho di chát kia mảnh lãnh địa chí ít có thể phong ra bảy tám cái tử tức lãnh địa cùng một chỗ đóng gói cho di chát mặc dù bị một ít phá hư nhưng tối thiểu cũng có gần năm trăm ngàn nhân khẩu để di chát thiếu p h i đi không ít chậm rãi từng bước xâm chiếm công phu còn có một bộ hô hấp ngoài vòng pháp luật thêm một bộ dẫn khí quyết hô hấp pháp thì cũng thôi đi chính di chắt đều thú chi hô hấp pháp đã coi như là vương quốc đứng đầu nhất hô hấp pháp một trong không có thay đổi tất yếu nhưng thanh chi dẫn khí quyết rõ ràng đã theo không kịp di chắt tiến bộ bộ pháp rốt cuộc thanh chi dẫn khí quyết chỉ có thể coi là yếu một ít nhất lưu dẫn khí quyết nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới đại đ ị a kỵ sĩ giai đoạn tìm kiếm một phần tốt hơn dẫn khí quyết đã sớm nên đưa vào danh sách quan trọng có thể vào trong vương quốc kho dẫn khí quyết chí ít cũng nên là nhất lưu bên trong loại tốt nhất kia nói không chừng còn có đỉnh cấp dẫn khí quyết ở bên trong vừa vặn bổ sung di chắt hiện tại công pháp trên không đủ bình gia hậu còn có cái gì thỉnh cầu đều có thể đề cập với ta ta có thể làm được nhất định t h và mãn giai đ o n cuối cùng câu nói này xem như khách lời nói khách sáo có chút nhãn lực kính lúc này liền nên hành lễ tạ ơn biểu lộ trung thành di chắt đang định như thế lúc đột nhiên nghĩ đến cái gì thế là mở miệng hỏi đến b ậ y hạ thỉnh cầu gì đều có thể sao ngươi nói chỉ cần không hỏng vương quốc quy củ ta lại có thể làm được giai đ o n hoặc là nói toàn bộ kim long vương quốc đều rất nặng quy củ đây là từ đời thứ nhất quốc vương hạ dạ gổng thời kỳ liền lưu lại thói quen đương nhiên quy củ cuối cùng đều là dùng để đánh vỡ nhưng ít ra trên mặt mũi muốn không có trở ngại bệ hạ yên tâm vấn đề này sẽ không hư quý cũ ta hy vọng bệ hạ có thể đem mỹ xì ạ công chúa gả cho ta ta nhất định đợi mỹ xì ạ công chúa như quyết tâm đồng hồ một đống dù sao nam nhân miệng lúc này liền muốn thỏa thích phát huy đặc biệt là tại cha vợ trước mặt thời điểm ha ha ha ha chỉ cần mỹ xì ạ nguyện ý ta tuyệt đối không có hai lời tạ bệ hạ chúc mừng bình gia hậu chúc mừng bệ hạ hiện trường quý tộc cùng đám quan chức đã mười phần tự nhiên bắt đầu chúc mừng bắt đầu trước mặt kệ bên trong có bao nhiêu thực tị tối thiểu cổ động hét lại cái này sống đám người này đều làm tốt lắm khi mọi người nghị luận lắng lại về sau giai đ o n lại đối đổi bắt mặt trời mới mọc dương nhiệt xử trí tham dự phản loạn gia tộc làm an bài cũng cường đ i ệ u để đối bẫy gạt nhà trừng phạt xem như cho phía dưới các quý tộc gó gó cảnh báo đương nhiên cái hiệu quả này lớn bao nhiêu liền không được biết rồi sau đó không lâu đám người liền dần dần tán đi thời gian có hòa tan tất cả mọi chuyện ma lực phản loạn huyên náo mặc dù kịch liệt nhưng cũng không có đối vương quốc tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng Ngoại trừ trên quảng trừ chương còn không một trăm bảy mươi chín bà khố chương một trăm bảy mươi chín bà khố c h ố phòng thủ vệ tương đương sông nghiêm bên ngoài liền có thể nhìn thấy không ít kim điện kỵ sĩ phân bố ở chung quanh âm thầm hẳn là còn có không ít lực lượng thủ vệ thật muốn xông vào chỉ sợ ngay cả mỹ sủ k ẻ dạng này thực lực người cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn thành công đột phá di chát đại nhân mời đến đi ta liền chờ n g à i ở bên ngoài hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết phân biệt ở bên trái thứ t ư cùng hàng thứ ba chiến kệ n g à i thời gian không nhiều đến thời gian nhất định phải ra ừ sau đó tựa hồ có người mở ra thập cơ quan đồng dạng ngoại tâm nặng nghề cửa sắt từ từ mở ra nội khố kiến tạo tương đương xào rượu hai trọng to lớn tinh thiết cửa lớn theo di chát tiến vào tuần tự mở ra đợi di chắt tiến vào sau chấm dứt bế mà vốn cho rằng từ bên ngoài nhìn thấy kiến trúc liền là nội khố chủ thể di chắt vào cửa sau mới phát hiện mặt đất kiến trúc hoàn toàn là cái nguy trang trong đại sảnh trống trải một mảnh một đạo ở vào mặt đất cửa tại di chắt trước mặt từ từ mở ra đến di chắt đi vào cửa bên trong thuật ở vào hướng phía dưới thang lầu đi mấy chục cái bậc thang rốt cục mới nhìn đến một cái sáng tỏ đại đường đại nhân thời gian của ngươi không nhiều còn x i n mau chóng chọn lựa cái này di chắt phía sau truyền đến một đạo khàn khàn nhắc nhở âm thanh di chắc nghe thấy thanh n h â m quay đầu mới phát hiện một mang theo mặt nạ màu bạc mặc kim điện kỵ sĩ sĩ quan phục sức người đang đứng sau lưng hắn chỗ không xa di chắc mặc dù có chút hiếu kỳ thân phận của người này cùng thực lực thậm chí đang suy nghĩ có phải hay không đánh bại hắn là có thể đem cái này vương quốc bảo khố xem như tự phục vụ siêu thị lấy hàng lắc đầu ném đi những này không thế nào thiết thực ý nghĩ quay người đi hướng phía ngoài người dẫn đạo đã từng nhắc nhở qua giá đỡ ngoại trừ chứa hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết giá sách di chắc còn đi ngang qua một chút bảy có hộp cái bản còn có treo long lân giáp giá đỡ thậm chí còn chứng kiến một viên dữ tợn đầu rồng chỉ bất quá đầu rồng đã không có da thịt chỉ còn lại trắng n gần m ạ c h cốt di chắc cũng không phải là sinh vật gì học ra cũng không thể thông qua viên này đầu rồng bên cạnh nhận ra l o n g chủng loại chỉ cảm thấy viên này l o n g đầu tựa hồ có chút lớn dù sao có thể thả ở chỗ này cũng đều là độ tốt di chắc cũng không giành xe chậm chậm thưởng thức trong bảo khố chân quý đồ chơi lại nhìn xuống buổi trưa hắn chỉ sợ thật nhịn không được nghĩ làm chút chuyện gì đó t h a n h thành thật thật đi tới b ả y g i a hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết hai cái giá sách bên cạnh trong bảo khố hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết cũng không phải là trong tưởng tượng như thế tất cả đều là đỉnh cấp tồn tại ngược lại càng nhiều cũng là một ít nhất lưu cùng nhị lưu bi tịch di chắt thậm chí tại dẫn khí quyết đều trên kệ phát hiện mình tu luyện thanh chi dẫn khí quyết trưng bày người cực kỳ không khách khí đem thanh chi dẫn khí quyết đặt ở nhị lưu vị trí bên trên trước từ hô hấp pháp bốc lên chính di chắt ra chuyển thú chi hô hấp pháp vốn chính là nhất lưu bên trong mạnh nhất kia nhất đẳng hô hấp pháp trải qua di chắt cải tạo sâu đã bước vào tầng cao nhất hàng ngũ theo lý thuyết di chắt đối hô hấp pháp nhu cầu trên thực tế cũng không lớn nhưng chính di chắt tuy có hô hấp pháp không chịu nổi dưới tay hắn nhiều a trình độ nào đó tới nói hô hấp pháp tu luyện độ khó tại dinh dưỡng cam đoan cùng thiên phú bằng nhau tình hướng giới phẩm chất càng tốt càng khó tu luyện di chắc hiện tại trong tay nắm giữ hô hấp pháp ngoại trừ nhà mình chuyển thú chi hô hấp pháp liền chỉ có một cái thông dụng hô hấp pháp loại này hàng thông thường ở giữa đứt gãy khá là nghiêm trọng có chút binh sĩ thiên phú không đủ cho dù là tích lũy đủ quân công được ban cho cho nguyên bản thú chi hô hấp pháp cũng thời gian dài khó mà nhập môn mà phổ biến nhất thông dụng hô hấp pháp đối binh lính bình thường tới nói mặc dù là độ tốt nhưng ở mơ tưởng xa và di chắc trong mắt thứ này dùng đến cực hạn cũng bất quá gấp ba cùng người bình thường tố chết tại cái quái vật này mọc lan tràn thế giới bên trong t u y tiện bước lên cái chủng tộc da cũng cũng có thể treo lên đánh loại trình độ này chuẩn kỵ sĩ di chắt hy vọng quan quân của hắn có thể càng mạnh một chút không thể không nói giai đ o n s á c thực đối di chắt đủ ý tứ chỉ là một trận này từ định cấp hô hấp pháp liền có ba loại chỉ nhiều hoàn toàn đối di chắt mở ra đều là không yếu tại hệ thống cải tiến sau thú chỉ hô hấp pháp bí tịch nếu là di chắt có thể sớm một chút tới chỗ này đều có thể tiết kiệm cải tiến thú chi hô hấp pháp điểm kỹ năng tại tuyển chọn tỉ mỉ về sau di c h ắ c cuối cùng chọn lựa một bộ tại vương quốc bên trong sĩ quan cao cấp bên trong tương đối thường gặp sắt thép hô hấp pháp hiệu quả yếu tại cải tiến trước thú chi hô hấp pháp nhưng mạnh hơn bình thường nhất thông dụng hô hấp pháp g rèn luyện hiệu quả miễn cưỡng ở vào nhị lưu liệt kê ưu thế chính là hắn nhập môn độ khó không cao dùng để bồi dưỡng thủ hạ là cái lựa chọn tốt sau đó di c h ắ c lại tại dẫn khí quyết k i a một cột bên trong chọn lựa một bộ danh xương tu luyện độ khó lớn nhất liệt dương dẫn khí quyết di chắt trước khi đến là làm qua công khóa xếp hàng đầu định cấp dẫn khí quyết trên cơ bản tại vương đô đều có thể dò tham một chút cơ bản tin tức bộ này li nguyên nhân u y t là ạ g cũng rất đơn giản công pháp này nhập môn thực sự rất khó khăn nghe đồn lúc chiếc sổ đã từng cũng khiêu chiến qua bộ công pháp kia lại chậm chạp không thể vào cửa cuối cùng vẫn là chuyển tu vương thất bí truyền dẫn khí quyết lấy được bây giờ thành tựu theo di chắc nha bộ này liệt dương dẫn khí quyết tu luyện độ khó hắn là có thể lý giải l i ê n chỉ là cái này giữa chưa nhìn c h ầ m c h ầ m mặt trời quan sát liền đã cực kỳ phản loại người cái này ni mã độ nhìn một hồi con mắt đều có thể nhìn ngủ, cũng không biết lúc trước gạ dạ gồng bệ hạ là làm sao làm được một mực quan sát buổi chưa mặt trời sáng chế bộ công pháp kia di chắc không phải cái gì đầu sát người dưới tình huống bình thường cho dù là đối với mình thiên phú tương đương tự tin di chắc cũng sẽ không đi lựa chọn loại này mấy trăm năm không có người thứ hai luyện thành công pháp nhưng hệ thống cho di chắc lực l ư ợ n người khác có lẽ nhập môn khó nhưng di chắt có thể dùng hệ thống gian lận a điểm kỹ năng một thêm bất kể hắn là cái gì khó khăn nhất nhập môn dẫn khí quyết di chắt cũng không sợ hai chút nào làm ra quyết định về sau di chắt liền dẫn hai quyển bí tịch đi ra ngoài những bí tịch này đều là có phó bản vương quốc kỳ thật cũng không có văn bản rõ ràng quy định cấm chỉ những bí tịch này chuyển ra ngoài nhưng các quý tộc đều sẽ ước định mà thành k h ô n g chế bí tịch truyền bá phạm vi tại xã hội này phát triển kinh tế trình độ đồng dạng điều kiện vật chất không đủ tri thức truyền bá tốc độ chậm chạp thời đại bên trong cho dù không có văn bản rõ ràng quy định bình dân cũng rất khó bằng vào tự thân điều kiện đến tiến hành tu luyện là quý tộc hoặc là vương quốc bán mạng thu hoạch được một phần ngàn thậm chí một phần vạn ra mặt thời cơ mới là thời đại này bình dân lên cao chủ yếu con đường di c h á t chỗ làm quan học chế độ cùng quân công chế độ cũng bất quá là hơi làm lớn ra phạm vi mà thôi Vâng về mang theo mình chọn ngang mang nạ điện trên động cũng không có làm cái gì làm lửa làm mặt kim mở di Di đi cái chát tịch cửa chát có theo theo thao tác đất sắt tự tao qua sau, ra. bí kỵ sĩ n ậ y hạ chúng ta đây là di chắt đang chọn chọn tốt hai quyển bí tịch sau vốn định tại hướng gia ẩn tạ ơn sau liền cáo tử hắn vội vã đi nghiên cứu một chút liệt dương hô hấp pháp cũng gấp trở về gặp mỹ xỉ hạ nhưng dần lại ngược lại đem nó lưu lại cũng nói cho hắn biết có một vị đại nhân muốn gặp hắn di c h ắ c đi theo d i n trong vương cung đi một chút quần quấn rốt cục đi tới một chỗ biệt viện sân nhỏ rất đơn giản thu thập mặc dù g ọ n càng nhưng nhìn kỳ thật càng giống là hạ chỗ của người ở giai đoạn khi tiến vào biệt viện trước để mấy tên một đường đi theo kim điện kỵ sĩ đều đi đầu thối lui khiến cho thần thần bí bí bộ dáng rốt cục để di c h ắ c nhịn không được trong lòng nghi hoặc mở miệng hỏi lên gờ diên đại, đại nhân ngươi phải gìn giữ đầy đủ tôn kính vâng b ậ hạ đối với muốn gặp hắn này vị thân phận di chắt thông qua giờn thái độ đại đoán được một chút giải ân làm cái này vua của nước vẫn là loại kia tay cầm thực quyền lao âm bức cấp quân chủ có thể để cho hắn như thế tôn trọng người không nhiều cho dù là đối mặt hắn thúc thúc bối chân quốc long kỵ sít xô hai người bọn họ quan hệ vẫn là tương đối chặt chẽ quân thần quan hệ mà thôi muốn gặp hắn đó vị hẳn là hắn tại cùng mỹ sủ kẻ đại chiến giai đoạn sau cùng giải ân bên người vị kia chỉ phát một lần âm thanh liền chế trụ mỹ sủ kẻ một nháy mắt lao nhân cũng chỉ có dạng này thực lực người mới có thể để giải ân tôn trọng đến loại trình độ này đi vào đi gờ xin đại nhân chỉ nói qua muốn gặp ngươi ta liền không tiến bảo liền ta biết qua nhiều năm như vậy ngươi vẫn là thứ nhất g d i đại nhân chủ động muốn triệu k i ế n người giai đ o n đứng tại trong viện chỉ phân phó chính di c h á t đi vào nhìn xem dần như thế thận trọng bộ dáng ngay cả luôn luôn gan to bằng trời di c h á t đều có chút điểm khẩn trương lên di c h á t vừa mới đi đến phòng trước cửa phòng vậy mà tự động mở ra đến di c h á t cũng không còn k h á c h khí thoải mái đi vào phòng người ở bên trong mạnh hơn cũng không phải được nhân còn có thể có nguy hiểm gì không thành vào phòng đập vào mi mắt là so biệt viện bên trong càng thêm một mạc phong cách mấy chương sạch sẽ nhưng phi thường cũ kỹ cái ghế một mặc áo gai lão giả đang ngồi trên ghế ngâm một bình trả nước trước đó trên chiến trường chiến đấu kịch liệt cách còn có chút xa di chắt cũng không có quan sát quá cẩn thận hiện tại gần nhìn lão nhân cho di chắt ấn tượng đầu tiên liền là lão vô cùng lão cái loại cảm giác này là như là kiếp trước tại trên tv nhìn thấy loại kia hoàn mỹ hai mươi tuổi sống đến nhân loại cực thọ lão nhân đồng dạng sáu bảy mươi tuổi lão nhân cùng hơn một trăm tuổi lão nhân nhìn hoàn toàn là hai cái bộ dáng là một chút có thể nhìn ra đèn cạn d ầ u cảm giác coi như vị này gờ di c h ấ t trước mặt đột nhiên ngủ liền tự nhiên qua đời di c h ấ t khả năng cũng sẽ không quá kinh ngạc gờ di đại nhân đương nhiên vô luận vị lao nhân này dáng vẻ như thế nào di c h ấ t nên làm lễ tiết sẽ không rơi xuống trước bàn lao nhân xoay đầu lại nhìn xem di c h ấ t nói lại đây ngồi đi tại đại nhân di c h ấ t thật cũng không nhiều ít kinh sợ tâm thái kiếp trước một chút tri thức thậm chí sự tình hắn đều quên rất nhiều nhưng chỉ có một chút ý thức là một mực in dấu tại sâu trong linh hồn hắn có thể đối tượng vị giả có tôn trọng lấy lòng nhưng trong ý thức cũng sẽ không cảm thấy mình ải nhân nhất đẳng thoải mái ngồi xuống lão giả đối diện n g ầ n đầu một cái lại phát hiện đối phương gần thật chặt nhìn c h ă m c h ă m hắn cùng lão giả g i à n mua bề ngoài khác biệt lão giả ánh mắt so di c h á t thấy qua bất luận cái gì người trẻ tuổi đều muốn sắp bén ngay tại di c h á t bị nhìn chằm chằm có chút không quá tự tại thời điểm lại nghe thấy đối diện lão nhân nói một mình bàn nói đến giống q u á giống như cái gì di c h á t thử hỏi một câu giống ạ dạ gồng đại nhân may mắn di c h á t lúc này không uống nước lao nhân lúc này đột nhiên tới này một câu để di chắt kinh hãi có chút không nhẹ chặt mạng nhà nam nhân di chắt gặp qua không ít dáng dấp ra sao di chắt kỳ thật trong lòng có phổ mấy cái mang tính tiêu chí vẻ ngoài đặc thù di chắt là một cái đều không có đến bây giờ chặt mạng nhà cũng bất quá truyền thừa mấy đ ờ i mà thôi di chắt nếu là lớn lên giống hạ g i ạ gồng chuyện kia liền lớn rồi đương nhiên càng làm cho di chắt kinh ngạc chính là gờ zin trong lời nói một cái khác trọng ý nghĩ vị lao nhân này gặp qua hạ g i ạ gồng cái kia mấy trăm năm trước nhân vật truyền kỳ kia vị lao nhân trước mắt này sợ không phải có hơn mấy trăm tuổi tại loại này thế giới bên trong nghiên kỷ đến trình độ nhất định về sau còn kém không nhiều có thể cùng thực lực móc đ ố i dưới tình huống bình thường đại kỵ sĩ một trăm năm mươi tuổi thọ đại đ ị a kỵ sĩ có thể sống hai trăm tuổi thiên không kỵ sĩ tại trong truyền thuyết có thể sống ba trăm tuổi kia trước mắt vị này có lẽ trên bầu trời gờ rin nhưng không có cho di c h á t giải hoặc giấc ngộ ngược lại lại bắt đầu lẩm bẩm lầu bầu ta lúc đầu chỉ là ạ dạ gừng bệ hạ mã phu ngay cả gờ rin cái tên này đều là ạ dạ gừng bệ hạ ban tặng ạ dạ gừng bệ hạ nói là ta lấy cái tên này là xem trọng ta ta lúc ấy không thể lý giải nhưng ta bây giờ lại minh bạch lúc trước đi theo tại hạ dạ gồng bệ hạ người chung quanh chỉ có ta tới mức độ này bọn hắn tại hai trăm năm trước liền đã nhao n h à o chết đi tại hạ dạ gồng bệ hạ trong mắt chỉ có ta mới có cơ hội bước vào thánh vực cửa lớn nhưng cái này chữ xanh đến cùng có hàm nghĩa gì đâu đáng tiếc lúc trước ta vẫn là c h ậ m m ộ t bước nếu là ta lại sớm một chút bước vào thánh vực ạ dạ gồng bệ hạ cũng không cần một mình đối mặt mặt trời mới mọc chi thần ta lúc đầu cũng nên giúp đỡ một ít bận điệu sống lâu như thế có gì hữu dụng đâu so với hiện tại dần dần ra đến động thủ đều không lưu loát lúc trước nếu có thể cùng ạ dạ gồng bệ hạ kề vai chiến đấu tốt biết bao、nhiêu. gờ zin trong khi lầm bầm lầu bầu tư duy nhảy lên còn rất lớn nói tới nói lui thậm chí có chút bừa bãi cảm giác ném đi thực lực của hắn không nói gờ zin lúc này trạng thái s á c thực giống như là cái lao nhân bình thường rõ ràng là cùng di chắt ngồi đối diện lại một mình lâm vào trong hồi ức mà đối diện di chắt lại tại điên cuồng tiêu hóa lấy gờ zin tại trong lúc lơ đãng thấu lộ ra ngoài tin tức trên bầu trời còn có thánh vực tồn tại nhưng cảnh giới này tựa hồ đã bị hiện tại nhân loại q u ê n lãng ngay cả thiên không kỵ sĩ giai đều đã trên trăm năm không có người mới bước vào qua thánh vực không còn bị người biết rõ kỳ thật cũng coi như bình thường khả năng cũng chỉ có vương thất cùng một ít truyền thừa thời gian rõ dài tầng cao nhất quý tộc có chấu nghe thấy mấy lời tương truyền về sau cũng cực kỳ đã từng thần linh đồng dạng sắp biến thành đồ vật trong truyền thuyết nhưng từ lao nhân trong miệng di chắc không chỉ có biết trên bầu trời còn có thánh vực tồn tại thậm chí còn biết thần thật d á n g lâm qua a dạ g ổ n g chết sớm là bởi vì cùng thần cho qua tốt như vậy giống liền nói thông nhìn bây giờ gờ zin thực lực cực kỳ cảnh giới a dạ g ổ n g hẳn là chỉ mạnh không yếu gờ zin đều có thể sống gần năm trăm năm a dạ gồng làm sao cũng không trở thành chết sớm như vậy chỉ có thể là bởi vì một ít ngoại lực dẫn đến Cùng t h ân tốt trận chiến h ầ nhất c là đã để hạ dạ gồng chiếm được cái gì tốt ân tốt nhất là đã để hạ dạ gồng cho chọc treo không phải lấy hắn hiện tại cùng húc nhật thần giáo ác liệt quan hệ cái này giáo hội phía sau thật có một tôn thần hắn áp lực vẫn còn lớn giống thật sự là quá giống gờ d i n kết thúc bản thân hồi ức một lần nữa nhìn c h ầ m c h ầ m di c h á t nói tới nói lui di chát cái này muốn nói mấy lần năm đó ạ dạ g ồ n g bệ hạ cũng là cái tuổi này trở thành nhân tộc đệ nhất cao thủ mang theo chúng ta lật ngược lúc ấy toàn bộ huyết mạch quý tộc giai tầng gờ d i n lại đột nhiên bắt đầu hồi ức hai mắt nhìn trời giống như lại tại hoài niệm cái gì di c h á t lúc này lại bị hắn nói có chút run r à y lật tung toàn bộ quý tộc giai tầng ngươi tại nội h à n g ta còn tốt gờ d i n tựa hồ cũng không có xuất thủ vì vương quốc trừ một họa hại ý đồ hơi sau một lát liền đối với di chắt nói c á c n g ư ơ n g o à i đi, ra ngoài trước đi, để chính ta thanh tĩnh chính rời rời để lại gờ dinh một l á trăm Di tám thì t mươi mốt lễ vật chương một trăm tám mươi mốt lễ vật di chát thiếu ra hệ đèn ba tức người lại đưa tới một phần lễ vật tựa như là một bản vương quốc xây dựng trước đó cổ tịch ồ、oh. một hồi lấy ra ta xem một chút vâng đại nhân từ khi thân thể khôi phục về sau di chắt liền về tới nhà mình trong lưỡi điếm mặc dù dần cho một bộ vương đô hoàng kim đẳng cấp đỉnh cấp phủ đệ cho hắn nhưng vẫy gạt kia toàn ra vừa mới bị diệt sạch không ít người trực tiếp ngay tại trong phủ tự t u y ệ t mùi máu tươi mấy ngày nay còn chưa nhất định có thể tán đi đâu di chắt lại không giáng cứu cũng không có trong thời gian ngắn và ở đi ý nghĩ chỉ là trước tìm mấy người tạm thời và ở đi thường ngày quét dọn giữ gìn từ di chắt ở trở về hai ngày này vương đô không ít nghe được phong thanh các quan viên quý tộc đều vì di c h á t đưa lên một phần lễ vật lấy ăn mừng hắn phong hầu nguyên bản di c h á t là không như thế lớn bài diện cho dù hắn đánh giết chính là khiến nửa cái bắc địa mi lạn xong đầu thực nhân ma tế tự tại vương đô các quý tộc nhìn đến cũng liền kia chuyện bọn hắn căn bản cũng không quan tâm bắc địa khối kia chỗ thật xa quả ngươi di c h á t tại bắc địa làm sao muốn gió được gió muốn mưa được mưa cũng cùng quan hệ bọn hắn không lớn cho nên di c h á t mới tới vương đô lúc đến đây b á i phòng quý tộc cũng không nhiều chớ nói chi là tặng quà chật có một ít mời di chắt quý tộc cũng là nghĩ lôi kéo hắn đứng đội nhưng bây giờ di c h á t lại không đồng d ạ n g tại mọi người chứng kiến dưới lực áp thiên không kỵ sĩ giai mị sủ kẹ một đầu là một cái bằng sức một mình liền có thể cùng cự long đối kháng cường giả thực lực này muốn so hiện tại trấn quốc long kỵ sĩ sổ đại nhân còn muốn có hàm kim lượng lại thêm di c h á t tại trong phản loạn ngăn cơn sóng dữ còn cứu được d ầ n tính mệnh hiện tại lại muốn kết hôn d ầ n nữ nhi thỏa thỏa đã thành d ầ n trước mặt hồng nhân hiện tại cũng không có cái nào một phái có tư cách lôi kéo di c h á t nói theo một ý nghĩa nào đó di chắt địa vị so s â cũng kém không nhiều lắm hắn nếu như muốn chính mình cũng có thể trở thành một phái vương đô xếp hàng đầu quý tộc hoặc nhẹ hoặc nặng đều cho di chắt đưa phần lễ vật đến cùng di chắt vị này trình độ nặng không hợp thói thường vương quốc đệ nhất cường giả kết một t h i ệ n duyên di chắt lần này bộc phát liên đối lấy nhà mình lữ điếm phòng ăn phát triển đều thuận lợi không ít nguyên bản loại này làm ăn chạy tại vương đô lại không có căn cơ gì cửa hàng tổng tránh không được một chút âm thầm quấy dối cùng ngấp nghẽ hiện tại có di chắt tên tuổi để lấy hắn những n à y sản nghiệp đều an ổ n không ít đại nhân đây là hệ đ è bá tức đưa tới cổ tịch ỵ mộ rất mau đem di chắt muốn cổ tịch cầm tới vị n、so、à ý mô người đi hỗ trợ chuẩn bị một chút đi tiếp qua hai ngày ta liền muốn xuất phát về bắc địa bất chi bất giác di chắt rời đi bắc địa đã có hơn một tháng thời gian cũng cần phải trở về nói cho cùng bắc địa hiện tại mới là hắn căn cơ sở tại vâng đại nhân rời đi bắc địa trước di chắt còn chuẩn bị lại đi gặp mỹ xì A một mặt hai người việc hôn nhân mặc dù định xuống tới nhưng về thời gian cũng không cho phép hai người trong lúc vội vã thành hôn di chắt trước tiên cần phải về bắc địa trù bị chờ trù bị không sai biệt lắm lại nói định thời gian cưới mỹ xì A sự t ì n h trước đó hai người mỗi ngày gặp mặt ngược lại dần đem hai người việc hôn nhân định ra đến về sau mỹ xì A còn có chút tiếp nối đến cùng di chắt gặp nhau từ di chắt rời đi hoàng cung hai ngày qua cũng không có chủ động lại đến tìm di chắt nữ hải tử ra mặt bắt đầu mỏng thời điểm dĩ nhiên chính là nam nhân nên bắt đầu ra mặt d à y thời điểm nam nhân chủ động một chút cũng không mất mặt bốn di chát nghe nói di chắt tìm nàng về sau mình một mình nhẫn nhịn hai ngày mỹ xì a chạy chậm đến suất cung thành xa xa trông thấy di chắt liền vung lên tay đến treo lên chào hỏi kim long vương quốc tập tục cũng không bảo thủ giữa nam nữ hẹn họ xem như rất bình thường sự tình chớ nói chi là di chắt đã được công nhận phò mã ra căn bản không ai sẽ ngăn cản hai người gặp mặt chỉ cần di chắt hiện tại quay qua điểm mang theo mỹ xì a ở bên ngoài qua đêm a võ tới di chắt trước mặt mỹ xì a đột nhiên phát ra một trận kinh hoàng tiếng tê d i c h á t vậy mà thuận tay giang hai cánh tay chờ lấy mị xì ạ nhào vào trong l ự c không nghĩ tới mị xì ạ m ư ờ i phần thận trọng chạy đến d i c h á t trước mặt ngược lại cái này khiến mở ra hai tay chờ một cái đầy cõi lòng ôm d i c h á t hơi có chút xấu hổ vì để tránh cho xấu hổ d i c h á t dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong chủ động tiến lên một bước đem mị xì ạ ôm dạo qua một vòng không có phòng bị mị xì ạ đột nhiên bị d i c h á t ôm lấy bản năng hô lên âm thanh muốn chết à đôi bàn tay trắng như phấn trên người dì chắt nện cho mấy lần tượng trưng vùng vây mấy lần sau liền do lấy dì chắt đưa nàng ôm cửa cung vệ binh lúc này đều đứng thẳng tắp phi thường thức thời con mắt nhìn trời tựa hồ cũng nghĩ nhìn xem mặt trời giống khai quốc quân chủ hạ dạ gồng b ệ hạ đồng dạng l ĩ n h ngộ một bộ đỉnh cấp dẫn khí quyết đồng dạng di chắt kéo đi mỹ s ỉ ạ thời gian rất lâu sau mới đưa mỹ s ỉ ạ để xuống sau đó chăm chú nhìn mỹ s ỉ ạ đỏ bừng khuôn mặt mỹ s ỉ ạ bị di chắt xâm ngược tính ánh mắt c h ầ m c h ầ m thực sự có chút có cắp không tự chủ đem đầu thắt xuống nhất là một màn kia túi đầu ôn u giống một đoá thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng kia tinh xảo khuôn mặt phối hợp thẹn thùng tư thái để di ch hai ngày nữa ta muốn về trước bắc địa thật lâu di chát mới mở miệng nói a di chát nói vừa xong mị Sĩ -si、ạ liền không lo được thẹn thùng ngẩng đầu nhìn c h ầ m c h ầ m di chát cùng di chát mười tám tuổi phối lao thành linh hồn khác biệt mị Sĩ -si、ạ là chính là thiếu nữ hoài xuân nhân kỷ loại người tuổi trẻ này vừa mới yêu đương lúc cảm giác kia thật là một ngày đều không nỡ t á c h ra vừa nghe nói di chát muốn đi mị Sĩ -si、ạ liền khẩn trương không được ngươi đ ợ i ta một chút chờ về bắc địa an bài tốt liền đến cưới ngươi di chát nói chuyện đến cái này cưới chữ mị xì ạ lại nhịn không được thẹn thùng đỏ mặt nhưng vẫn là dùng con m ũ i bản âm t h a n h lượng nhẹ dọ ứng một chữ ừ cùng mỹ xì、sì、ạ vớt v e an ủi một phen về sau di c h ắ c tại c h ầ m một chút thời điểm lại về tới lưỡi điếm nhi nữ tình trường không cách nào tránh khỏi di c h ắ c cũng không phải tuyệt tình tuyệt d ụ n g thánh hiển nhưng sự tình luôn có nặng nhẹ có thể hưởng không thể xa vào bây giờ còn có không ít chính sự phải chờ đợi di c h ắ c làm đầu bốn ngươi học xong mới kỹ năng liệt dương dẫn khí quyết sơ cấp có hệ thống trợ giúp di c h ắ c rất nhanh liền thành công đem liệt dương dẫn, dẫn khí quyết hoàn toàn chuyển đổi thành liệt dương dẫn khí quyết mặc dù dẫn khí quyết đẳng cấp lại về tới sơ cấp trình độ nhưng di chắt thực lực lại không giảm ngược lại tăng nguyên bản thanh chi dẫn khí quyết tại cao cấp đẳng cấp giới di chắt luận đấu khí tổng lượng cùng chất lượng cũng chỉ có đại kỵ sĩ sơ giai trình độ hoàn toàn là dựa vào thần khí hỏa thần kiếm ra vẽ ta đây hiện tại liệt dương dẫn khí quyết sau khi nhập môn thực lực chân thật ngược lại đạt đến đại kỵ sĩ trung giai tiêu chuẩn tại di chắt trong ấn tượng cái k h á c đỉnh cấp dẫn khí quyết cũng chỉ có thể là nhập môn liền có thể đạt tới phổ thông kỵ sĩ giai đình phong trình độ giống liệt dương dẫn khí quyết loại này nhập môn liền là đại kỵ sĩ trung giai tiêu chuẩn hoàn toàn chưa nghe nói qua. bản này dẫn khí quyết có lẽ căn bản cũng không phải là dùng cho chuẩn kỵ sĩ đột phá đến kỵ sĩ giai công pháp ạ dạ gổng đại đế qua đời đột nhiên khả năng sáng tạo công pháp về sau căn bản là không có tới kịp lưu lại bộ này dẫn khí quyết chính xác phương thức tu luyện không còn đi làm quá nhiều phỏng đoán di chắt lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể mình đấu khí bành trướng liệt dương dẫn khí quyết đã rõ ràng mang theo hỏa diễm thuộc tính tại thể nội d u tẩu lúc cũng có thể cảm giác được rõ ràng ấm áp tại liệt dương đấu khí thôi động dưới hỏa thần trên thân kiếm nhiệt độ so trước đó cao không ít đây có lẽ là thuộc tính tương hợp hiệu quả di chắt đại nhân lại có người đến tặng quà ngay tại di chắt còn đang nghiên cứu liệt dương đấu khí hiệu quả thời điểm ý mổ thanh nhẫm lại từ bên ngoài chuyển đến n g ư ờ i đem đồ vật mang lên liền tốt trong khoảng thời gian này nghĩ đến di chắt chỗ này tạo mối quan hệ không ít người nhưng không phải mỗi người di chắt đều sẽ gặp là t ứ vương tử điện hạ đại nhân ngài muốn gặp một chút sao nghe thấy người tới thân phận di chắt t r ầ chờ một chút loại thân phận này nhưng thật ra là di chắt nhức đầu nhất những n à y các vương tử gặp hắn mục đích quả thực quả thực quá rõ ràng kim long vương quốc vương v ị tranh đoạt tàn khốc tuổi trẻ các vương tử thật sớm liền sẽ bắt đầu vận hành lôi kéo thủ hạ chỉ cần làm được không quá phận quốc vương thậm chí cẳng cổ vũ bọn hắn dạng này cạnh tranh giống di chát dạng này không phải long kỵ sĩ nhưng thực lực nhìn lại không thể so với long kỵ sĩ thấp siêu cấp mạnh tướng quả thực là mỗi một cái có dã tâm vương tử tranh đoạt đối tượng đối với những người này di chát ngại phiền lại không thể quá không nể mặt mũi mười phần đau đầu được rồi để hắn trở một chút đi Cuối cùng di chát vừa n định gặp được thấy một lần, người vương mang không cũng không nể mặt mũi. Sau đó thu hồi bên hông hỏa thần kiếm, đẩy cửa đi xuống lầu. Trước 182, không đứng đắn cùng thu hoạch ngoài mướn. không đứng là quyết cầu quá Sau thu lầu. thu thu thấy một ta một tử theo vật thật thấy mặt Chát Trước Trước được đi đó đẩy đi hồi hỏa hoạch hoạch gặp gặp, cái cửa mũi. kiếm, mướn. Di ngoài Di Chát đắn cùng thu hoạch ngoài ý ý mới xuống lầu liền trông thấy một thân mang tử sắc cẩm báo thanh niên ngay tại trong đại đường trở lấy người này dáng dấp cũng là cùng d i ở n giống nhau đến mấy phần bất quá so sánh với đại vương tử đến muốn trẻ tuổi nhiều lắm đoan chừng cùng di chát số tuổi tương tự hiện tại vương đô có cái này bài diện để vương tử chủ động bái phỏng còn phải đợi đợi người không nhiều di chắt miễn c ư ơ n g tính một cái tứ vương tử dưới lầu đợi di chắt vài phút trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn nhìn thấy di chắt sau ngược lại thật nhiệt tình chủ động tiến lên đón m ộ i p h u à trước mấy ngày thực sự thoát thân không ra đến bây giờ mới có thể nhìn ngươi còn xin đừng trách tội mới l ạ t ứ vương tử quá k h á c h khí căn cứ đưa tay không đánh người mặt tươi cười nguyên tắc di chắt vẫn là cực kỳ k h á c h khí cùng vị này tứ vương tử hàn huyên di chắc hiện tại xem như phát hiện chặt mạng nhà nam liền không một cái đèn đã cạn dầu tựa hồ mặc kệ năng lực như thế nào không đi tranh một chút cái ghế kia quả thực hụng là chặt mạn nhà người đồng dạng tính đến đại vương tử cùng trước mắt vị này tứ vương tử gần nhất đã có bốn tên vương tử từng tới b á i phòng hắn mục đích cũng đơn giản liền một cái lôi kéo di chắt giúp hắn tranh vị có đôi khi di chắt đều nghĩ cậy mở đầu g ó c của bọn hắn nhìn xem đám người này có phải hay không bị trồng lên cái gì tư tưởng giấu chạm n ổ i giai ân lúc này rõ ràng còn, tuổi xuân đăng độ, nói không chính xác còn có cái tám mươi một trăm năm tốt sống đâu các ngươi thế nào cứ như vậy gấp đâu cho mỗi phu thuận tiện mang theo một ít lễ vật không phải cái gì vật quý giá mỗi phu đừng ghét bỏ là được làm sao lại t ứ vương tử quá k h á c h khí tới thì tới còn mang lễ vật làm gì ha ha ha ta muốn là không mang theo lễ vật đây chẳng phải là không tức thời đến lúc đó nói không trừng thành cái thứ nhất bị mỗi phu vanh ra ngoài vương tử khu khu di chắc trong đầu chuyển một chút giống như tất cả tới b á i phòng người đều là mang theo lễ vật vương đô bên trong to to nhỏ nhỏ quý tộc ai mang theo lễ vật di chắc khả năng nhớ không rõ cái này nếu là ai tới b á i phòng thời điểm tay không đến kia di chắc khả năng liền khắc sâu ấn tượng bất qua cái này ấn tượng không phải là ấn tượng tốt gì chính là loại kia đặc lập độc hành gây nên nào đó nào đó đại lao chú ý tình tiết dù sao cũng là sỗi đại bộ phận thời điểm vẫn là sẽ bị xem như bại nao trực tiếp để chủ nhà cho xin ra ngoài loại sự tình này di chắt cũng rất khó ngoại lệ nếu là tứ vương tử đến hắn chỗ này ngay từ đầu liền muốn chơi tay không bộ bạch lang hắn có gặp hay không thật đúng là không nhất định ha ha chỉ đùa một chút m ộ i phu bỏ qua cho vị này tứ vương tử ngược lại là cùng chặt mạng nhà nhân tính cách có chút khác biệt so sánh hoặc là âm hiểm hoặc là nghiêm túc người nhà hắn ngược lại là có vẻ hơi chẳng n ừ khiến cho di chắt có chút không đuổi theo tiết ấu Đến n v ư ơ dứt lời tứ vương tử còn hướng lấy di chắt chừng mắt nhìn nguyên bản coi như anh tuấn bề ngoài đột nhiên có loại hèn mọn cảm giác di chắt mặc dù không phải cái gì lao tài xế nhưng cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu sử nam mặc dù không thể trước tiên kịp phản ứng tứ vương tử nói địa phương là cái gì nhưng kết hợp một chút danh tự cùng đối phương kia nam nhân đều hiểu t h ầ n sắc di chắt vẫn là trong nháy mắt kịp phản ứng đối phương y tứ khu khu ta ra ngoài dạo phố đều là cùng mỹ si a cùng nhau cho tới bây giờ không đi qua n g ư ờ i nói địa phương cái này mẹ hắn mặc kệ có hứng thú hay không tranh thủ thời gian bắt bỏ ta thậm chí hoài nghi n g ư ờ i đang câu cá chấp pháp đáng tiếc đáng tiếc đến vương đ â còn chưa kịp hưởng thụ vương đô động tiêu tiền trước hết thành nội phu ta không phải hôm nay ta mời khách đều muốn dẫn ngươi đi thể nghiệm thể nghiệm phương nam thảo nguyên bán tinh linh b i ể n bên trong nhân ngư ngươi muốn khẩu vị nặng một chút thậm chí còn có thể cho ngươi tìm nữ ải nhân đáng tiếc đáng tiếc di chắt trong đầu nhịn không được qua một lần kéo cặn bã lấy dâu d ị a cánh tay lớn hơn mình chân còn thô nữ ải nhân hình tượng có có hình tượng cảm giác quả thực không thể nhìn thẳng ngươi mới chọn khẩu vị ngươi mới tìm nữ ải nhân đâu thứ vương tử nói đùa ha ha ha yên tâm yên tâm ta chắc chắn sẽ không cùng mọi mỗi cáo trạng mỗi phú a ngươi nhìn cái này vừa vào cửa ngươi liền hô hào tứ vương tử tứ vương tử quá lạnh ngạn tuyệt không giống như người nhà dáng vẻ về sau à ngươi liền hô tứ ca t ứ vương tử dùng qua cơm tôi sao muốn hay không liền đem ngay tại ta trong tiệm này dùng cơm di chắc thực sự có chút không thích hướng vị này tứ vương tử xáo lộ dứt khoát trước tiên đem chủ đề rời ra chỗ khác hại ngươi nhìn ngươi vẫn không đổi được miệng bất quá vừa vặn lúc này ta cũng không địa phương đi ăn cơm đã sớm nghe nói nội phu tiệm này hương vị vô cùng tốt hôm nay rốt cục có thể no mây mẩy luộc n cỏ t a đây là huyện truyền lệnh đổi khách ngươi nghe không hiểu sao không có cách di chắt chỉ có thể phân phó làm nhiều một ít đồ ăn lại kiên trì cùng vị này tư duy chợt ngừng tứ vương tử một bàn ăn một bữa cơm hoặc đây chính là trong truyền thuyết nấu đồ ăn dùng cái gì hương liệu điều thành cái mùi này tứ vương tử vừa ăn vừa phê bình trên bàn các đạo thức ăn di chắt cũng chỉ có thể câu được câu không cùng đối phương phiếm b à i câu di chắt biểu hiện cũng không nhiệt tình thậm chí đã có chút lãnh đạm cảm giác muốn đổi làm trước kia gặp được vương tử loại cấp bậc này quyền quý, quý. có thể cùng đối phương rút ngắn một chút quan hệ tuyệt đối là di c h á t chuyện cầu cũng không được nhưng bây giờ không giống di c h á t lúc này thuộc về vô dụng tắc cương thực lực cùng địa vị của hắn đã để hắn có thể nhìn xuống những này còn không có ngồi lên cái ghế kia các vương tử tự nhiên đối mặt bọn hắn cũng không cần quá chú ý cẩn thận làm liếm chó người thật chẳng lẽ chính là muốn làm liếm chó mục đích cuối cùng nhất chẳng lẽ không phải vì mình trở thành bị liếm cái kia hiện tại di c h á t liền có ít như vậy ý tứ mặc dù hắn cái này t i ê n không kỵ sĩ thực lực có chút hư nhưng nhiều người như vậy nhìn thấy h ư cũng thành thật Tứ v ư ơ nói g không tử tựa hồ c nhìn ra gì chất lãnh đạm, lại ăn mấy chén lớn còn cục lãnh tăng thêm rốt một lại lớn ăn lần ăn, nửa đạm, đồ mấy mới lại ngày tay qua ở cái, để xong u ố n bên g t r bộ đồ ăn.、Hôm、nay liền Hôm cảm tứ ạ mội mời hội chiêu đái, Nói phu khách. sau có cơ lần xong ta t vương tử còn hướng lấy di c h ấ t trừng mắt nhìn lại lộ ra một cái nam nhân đều hiểu biểu lộ di c h ấ t mặc dù hơi không kiên nhẫn nhưng đến cùng cũng không có khả năng làm được quá phận vẫn là kéo căng lấy mặt mũi đứng dậy đem tứ vương tử đưa ra cựa lại trở về, về trở về trông thấy một bàn này đồ ăn di chắt thậm chí có chút hoài nghi ra hỏa này liền là đến ăn trực cũng không biết gia hỏa này tặng lễ vật có đáng giá hay không tiền bữa cơm này đem t h vương tử tặng đồ vật lấy ra ta xem một chút vâng di c h á t đại nhân trong khoảng thời gian này tặng lễ không ít người hơn phân nửa là một ít châu đ á u tác phẩm nghệ thuật một loại đồ chơi di c h á t cũng không sát bên nhìn qua quý tộc nha trực tiếp đưa tiền vẫn là quá tục khí mặc dù di c h á t càng kỳ vọng hắn nhóm cho mình tiền mặt mà không phải đưa một ít hắn không thế nào cần dùng đến đồ vật bây giờ nghĩ nhìn xem thứ vương tử tặng đồ vật thuần t ú là gia hỏa này hôm nay biểu hiện quả thực không đứng đắn d i chát đến thông qua lễ vật đến chứng thực một chút g i a hỏa này không có nhiều lấy điều so sánh cái khác vương tử trần trụi mời chào vị này tứ vương tử không hề chưa nói mời chào sự tình tựa h ồ thật liền là đến xem d i chát có một bữa cơm đ ồ n g dạng đại nhân cái này ý mộ đã dẫn theo tứ vương tử đưa tới hộp đi tới đó là cái giản dị đến không chút nào thu hút cái hộp nhỏ giản dị đến d i chát mở ra nó bên trong là trống không chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc trình độ cùng hộp giản dị khác biệt hơi mở một điểm khe hở bên trong lại có bảo quang tràn ra cảm giác sau đó dĩ chát biểu lộ trở nên tương đương đặc sắc phát hiện hy hi hữu tài nguyên bảo thạch thích mười a có ý tứ chương một trăm tám mươi ba hợp tác chương một trăm tám mươi ba hợp tác t ứ vương tử tên đầy đủ ba giờ chắc màn tại dần mấy cái nhi tử bên trong cũng không tính xuất chúng mà lại so sánh đại vương tử loại này cao điệu tại thành vệ quân cùng địa phương quân phòng giữ trong đội mở rộng thế lực vương tử tới nói lộ ra mười phần đ i ệ u thấp tồn tại cảm rất yếu di chắc ngay từ đầu cũng không chú ý tới vị này tứ vương tử có chỗ đặc thù gì thậm chí còn cảm thấy đó là cái đáng g h é t tinh nhưng từ kia hộp bảo thạch bắt đầu di chắt liền đối với vị này tứ vương tử lại có nhận thức mới tặng lễ giảng cứu một cái hợp ý đưa một ít thượng vàng hạ cám đồ vật tại tầng thứ nhất trực tiếp đưa kim nạ ẹ n tính tại tầng thứ hai b i ế t di chắt gần nhất đang nghiên cứu cổ tịch đưa tới một chút cổ tịch tại tầng thứ ba giống hạ dở vương tử loại này trực tiếp đưa tới di chắt cần bảo thạch tối thiểu tính tầng thứ năm điều này nói rõ vị này tứ vương tử tối thiểu có không kém tình báo con đường mới có thể do tham di chắt thủ hạ đang tìm kiếm thu thập cái đồ chơi này còn muốn có không kém thế lực có thể lập tức thu thập được những n à y bảo thạch đưa đến vương đô đến dựa theo hệ thống nước tiểu tính thủy tinh phải ma năng thủy tinh mới có thể có đến thừa nhận cái này bảo thạch cũng không có khả năng chỉ là phổ thông bảo thạch chắc chắn sẽ không là cái gì hàng thông thường tối thiểu di chát tại đụng vào những n à y bảo thạch lúc có thể cảm thấy một tia thanh lãnh dòng năng lượng động có một bàn bảo thạch không có cảm giác bốn b ạ giờ điện hạ hơn tờ hầu tức mời ngài buổi chiều cùng một chỗ dùng xuống buổi t r ư a t r à ừ m ngươi để hơn tờ nhà người trở về nói cho m ộ i phu ta ta nhất định đến đúng giờ phải b ạ giờ đối gương đồng cẩn thận sửa sang cổ áo nhìn ký chất mười phần trăm ổn nhưng đột nhiên k h ỏ e miệng lại câu lên một đạo ý bất cần đời phá vỡ vừa mới tạo nên trầm ổ n khí chất hh ắ c ắ c đoán đúng di chắc cùng bạ giờ ước chừng tại vương đô một chỗ cấp cao trong nhà ăn nhà này phòng ăn chọn lựa là đặt trước tòa chế chỉ có có nhất định thân phận người mới có tư cách nhập bên trong tiêu phí từ đó phòng ngừa xuất hiện nhân viên phức tạp tình huống loại này marketing phương thức ở đời sau cũng coi là phổ biến tăng lên bức cách phương pháp một trong loại địa phương này đồ vật giá cả tự nhiên cũng là cao không hợp t h o i thường cái gì tây cảnh cắt thàn l ặ thịt phương nam cự hình trai biển đều có thể tại nhà này phòng ăn đến phía trên một trúc tươi theo di c h á t nhà này phòng ăn duy nhất không được hoàn mỹ liền là nguyên liệu nấu ăn mặc dù phong phú lại mới mẻ nhưng cách làm quá đ ơ n nhất không phải nướng liền là t r ứ n g nấu những n à y đắt đỏ hương liệu cùng thượng đẳng nguyên vật liệu đều có bị lãng phí hiểm nghi ai m ộ i phu ngươi thật sự là quá k h á c h k h í hôm qua mới mời ta ăn cơm xong hôm nay lại mời khách ta nói ngày nào ta thực sự xin đi lưu hành đường phố không phải lão để ngươi mời khách trong lòng ta cũng bán k h ăn di c h á t cùng hạ giờ lúc này ngay tại phòng ăn một chỗ nhã tọa bên trong ngồi đối diện nhau trên mặt bàn bày một đống lớn đồ ăn hạ g i chính nằm sấp ăn như gió u ấ n không có chút nào vương thất thận trọng không cần không cần tả hữu bất quá một bữa cơm mà thôi nhìn xem tạ dở quỷ chết đói đầu thai đồng dạng tướng ăn để di chắt cũng nhịn không được có chút giật giật khoe miệng con hàng này ra mặt dày trình độ thật sự là vượt qua di chắt tưởng tượng nguyên bản di chắt chỉ là hẹn hắn uống cái trà chiều không nghĩ tới con hàng này vậy mà không ăn cơm trưa chống không bụng đến phó ước cứ thế mà đem trà chiều cục làm thành bữa tiệc cũng chính là di chắt tài lực đều không là bình thường mạnh gần nhất còn phát bút tiểu tài cái này phòng ăn giá cả lại theo tạ dở cái này phương pháp ăn đừng nói phổ thông bình dân liền là đồng dạng tiểu quý tộc đều gánh không được lần này mời bạ giờ điện hạ ra chủ yếu là có chuyện muốn hỏi một chút bạ giờ điện hạ nhìn xem bạ giờ ăn không sai bịt lắm di c h ắ t rốt cục mở miệng nói ra mục đích của mình ai ai mỗi p h u gọi điện hạ quá k h á c h khí ta không phải đều nói để ngươi hô tứ ca sao ừ n t ứ ca di c h ắ t gần nhất địa vị thân phận mặc dù đã là nước lên thì thuyền lên nhưng cái này thuận thế làm tới bản sự ngược lại là không có vứt xuống ngươi muốn hỏi chính là hàn tuyền bảo thạch ca đúng ta bên này cần không ít hàn tuyền bảo thạch trước đó tìm rất lâu không đầu mối gì lần này vừa vặn đụng phải tứ ca đưa tới tứ ca có thể hay không nói cho ta từ chỗ nào có thể được đến cái này hàn tuyển bảo thạch cái này hàn tuyển bảo thạch là phương nam hải đảo đặc sản những n à y sinh hàn tuyển bảo thạch địa phương chủ yếu đều phân bố tại nạ g ạ địa bàn bên trên cũng chính là tứ ca ta có chút phương pháp có thể cùng nạ g ạ trao đổi một chút hàn tuyển bảo thạch kim long vương quốc người đều biết nhân loại cùng nạ g ạ nhất tộc quan hệ cũng không tốt nhân loại hướng hải dương thăm dò trên thực tế liền là tại xâm lấn nạ g ạ địa bàn song phương mặc dù bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác biệt cũng không có buộc phát cùng thú tộc như thế chiến tranh toàn diện nhưng xung đột lại hết sức tấp nập bình thường mậu dịch rất ít song phương giao lưu không nhiều chủ yếu dựa vào đao nói chuyện ba d i lời này ý tứ kỳ thật rất rõ ràng đồ vật ở đâu làm sao tới ta cho ngươi biết nhưng ngươi phải biết môn này đường cũng không rộng thậm chí là ta đọc môn phương pháp nếu ngươi là cần là quấn không ra ta vậy có thể hay không b ả y tứ ca hỗ trợ giúp ta lại làm một ít h à n g tuyển bảo thạch đến di chắc cũng không nghĩ tới muốn mình đi tìm tới bảo thạch nơi phát ra tối thiểu hiện giai đoạn tay của hắn là đủ không đến vương quốc tối phương nam cũng rất khó trong thời gian ngắn tìm tới phương pháp có thể trực chỗ thể tiếp từ bạ này mỗi u quả a sắm là kết quả tốt nhất,、Liền、sợ tháng ỗ l chí ít năm mươi k h o khỏa, bao nhiêu tiền tứ ca nói giá làm ăn nếu là giống di chắt làm như vậy mình có rõ ràng cương tính nhu cầu còn làm cho đối phương định giá kia hơn phân nửa đến bồi cái út xớp nhưng di chắt cùng b ạ dờ hai người rất rõ ràng đều không phải đứng đắn gì người làm ăn một ít chuyện mọi người trên thực tế lòng dạ biết rõ dư đã có thể tra được di chắt cần hàn g tuyển bảo thạch di chắt lại đi che giấu nhu cầu của mình ngược lại liền rơi xuống tầm thường không bằng phải mái mở miệng hỏi giá di chắt có lòng tin và giờ mục đích không phải cầm hàn tuyển bảo thạch đến dọa dẫm mình một bút nếu là hắn mục đích là kiếm tiền liền sẽ không đích thân ra tiếp xúc mình trực tiếp để đại diện thương hội ra mặt hoàn toàn đi thương nghiệp bộ kia cứ thế mà gõ mình đón chúc là được nghe được di chắt số lượng nhu cầu vừa mới còn lòng tin tràn đầy và g i ngược lại cái này n ữ mày suy tư hồi lâu tựa hồ mới quyết định một tháng năm mươi khỏa liền năm mươi khỏa mỗi tháng nhất định cam đoan cho mỗi phu đưa đến vậy thì cảm ơn tứ ca không biết tứ ca cần gì di c h á t lời này vừa ra trên bàn cơm bầu không khí liền vi rượu hạ giờ thần sắc cũng ít gặp nghiêm túc nghiêm túc hạ giờ lại thật có dờn bảy phần cái bóng ở bên trong mọi người đều biết đây là hí nhục tới có nỗ lực tự nhiên có chỗ cầu hạ giờ không phải là thánh nhân cũng không phải là di c h á t thất lạc nhiều năm cha ruột nỗ lực một tháng năm mươi khỏa hàn g tuyển bảo thạch đại giới tự nhiên không phải làm việc thiện ta nghe nói mỗi phu trên tay có một môn tên là xà phòng sinh ý gần nhất vừa mới tại vương đô trải rộng ra vương đô bên này ta liền không cùng mọi phu tranh giành vương quốc phương nam tiêu thụ có thể hay không giao cho ta đến đoạt được ích lợi chúng ta chia năm năm sổ sách là được được như vậy hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ di chắt đáp ứng cực kỳ quả quyết bạ a dở cho điều kiện không kém thậm chí có thể nói rất không tệ xa phòng sinh ý di chắt bản liền không khả năng toàn bộ ăn đến tại địa phương khác nhau tìm người đại diện là chuyện sớm hay m u ộ n đừng nhìn bạ a dở cầm đi năm thanh đích lợi nhưng đó là thông qua p h dở tại p ư ơ n g nam sớm đã dựng tốt thương nghiệp mạng lưới đến mở rộng hoàn toàn thông qua p h dở thủ hạ con đường đến tiêu thụ xa phòng cơ bản không có gì chi phí cái này đối di chắt tới nói liền là cái một vốn bốn lời sự tình mà b ạ dợ làm được xinh đẹp nhất địa phương kỳ thật ngay ở chỗ này hắn biết rõ trong tay hắn mặc dù có di chắt cần thiết bảo thạch nơi phát ra con đường nhưng nếu coi đây là điều kiện muốn để di chắt tỏ rõ ý đồ ủng hộ hắn đó là không có khả năng cùng nó dạng này để mọi người xấu hổ không bằng mài nhắn làm đường đi có đôi khi lâu dài lợi ích mới là đồng minh kết hợp khẩn mật nhất phương thức chỉ cần có thể cùng di chắt hình thành trên buôn bán hợp tác lâu dài về sau di chắt coi như không nguyện ý tùy tiện đứng đội cũng sẽ không xem ở tiền phân thượng không thể không ủng hộ hắn từ trước mắt nhìn đến vị này vạ dở vương tử ngược lại là ra ẩn mấy cái nhi t ử bên trong dấu sâu nhất thủ đoạn cũng cao minh nhất nhi tử di chắt thậm chí hoài nghi ra hỏa này hẳn là đã sớm đạt tới kỵ sĩ giai chỉ là một mực không có công khai mà thôi hôm nay liền tạ ơn mụi phu chiêu đ á i hôm nào thừa dịp mị xỉ ạ không có ở đây thời điểm ta nhất định phải xin đi lưu hành đường phố khoái hoạt một lần nói xong sự tình vạ dở lại khôi phục bộ kia không đứng đắn dáng vẻ di chắc cũng dần dần thích h ư n g vạ dở cái bộ dáng này vén màn liền kêu gọi cổng dợ tồn cùng nhau rời đi m ộ i phu ngươi nói bữa ăn này sành hương vị thế nào không biết vì cái gì ngay tại mấy người rời đi thời điểm và giờ hỏi cái có chút không hiểu thấu vấn đề cũng không tệ lắm di chắc vẫn là suy nghĩ một chút b à n g lương tâm giảng tiệm này kỳ thật cũng không tệ lắm ngoại trừ cách làm đơn điệu một chút phương diện khác đều là rất có bảo hộ không h ổ là vương đô cấp cao phòng ăn đúng vậy à chỉ là cũng không tệ lắm nếu không phải hôm qua nếm qua nhà người phòng ăn đồ ăn ta đối ta nhà này phòng ăn cũng là tương đương hài lòng nhưng bây giờ nha kém một chút mà ý tứ không biết nội phu có thể hay không phái người đến giáo sư một phen cùng lắm thì đến lúc đó í t lợi chúng ta chia 5 năm năm sổ sách có thể ngược lại là có thể so sánh hai người đặt thành giao dịch mấy gian tiệm cơm ích lợi trên thực tế chỉ là cái số lẻ mà thôi mà lại dựa vào tiệm này khách hàng chia 5 năm năm sổ sách di chắt khẳng định là kiếm nhưng giá hỏa này vậy mà mang theo di chắt đến nhà mình mở tiệm cơm điểm một đống lớn thức ăn ngon để di chắt mời khách ra mặt d à y để di chắt vậy mà có chút muốn cười cuối cùng nhịn không được phun ra hai chữ thiện nhân chương một trăm tám mươi bốn cùng đoạn thời gian trước quặng cư g ẽ khác biệt hôm nay trong hầu phủ nhân khí có chút tràn đầy trừ da trông coi người hầu bên ngoài ít nhất còn có hơn năm mươi tên mặc giáp đeo kiếm đại hán tụ tập trong phủ nhìn kỹ phía dưới những người này khoác trên người đều là tinh xảo tỏa giáp hoặc là bản giáp từng cái đều nên không là bình thường vũ phu những người này đều là đến đây đầu nhập vào bình g i ã hầu di chát kỵ sĩ trong những người này không chỉ có không tức kỵ sĩ thậm chí càng mấy cái trên người có tức vị kỵ sĩ được an bài tại hầu phủ ở ít ngày các kỵ sĩ được cho biết hôm nay là di chát hầu ra muốn tiếp kiến cuộc sống của bọn hắn muốn gặp bình g i ã hầu loại này quân công lập nghiệp đại quý tộc bản nhân lại là vương quốc đệ nhất cừng giả tự nhiên từng cái đều phải hợp ý không có mặc thứ gì loẹ loẹt lễ phục mà là đem mình hoàn mỹ nhất võ bị đều phô bày ra hù sai vật tức liền là trong đó một cái tên này đã hơn bốn mươi tuổi một thân tinh thiết bản giáp nam tử trung niên khắp nơi vương đô trung hạ tầng trong giới quý tộc xem như cái quái nhân hù sai vật tức vốn là bình dân xuất thân là trồng thuốc lá nhi tử mặc dù là bình dân xuất thân nhưng trong nhà coi như giàu có hụ cửa thân thể một mực nuôi không kém lại thêm thiên phú không tồi hụ cửa cực kỳ may mắn bị tuyển vào vương đô kỵ sĩ học viện toàn này bình dân kỵ sĩ cái nôi u sau khi tốt nghiệp tại long tức quan phục dịch hai mươi năm sau trở về vương đô dựa vào quá cứng chiến công được phong tử tước ở trung ương đại bình nguyên bên trên có hai cái thuộc về mình nông trường bình thường mà nói giống hủ cửa dạng này người từ long tức quan phục dịch trở về về sau cơ bản đường đi liền hẳn là lấy vợ sinh con bồi dưỡng đời sau dần dần hình thành một cái nho nhỏ hạ gia đình quý tộc may mắn hai ba thay thế về sau trong tộc có thể mỗi đời ổn định ra một hai tên kỵ sĩ đem gia tộc tức vị cùng đất phong ổn định truyền thừa tiếp từ đó vững chắc quý tộc địa vị hoàn thành gia tộc gia i tầng nhẹ gọn nhưng mà hủ cửa từ long tức quan giải nghệ trở lại vương đô sau mấy năm bên trong hoàn toàn không có lấy vợ sinh con mục đích ngược lại tiếp tục duy trì t ạ i long tức quan huấn luyện trạng thái. thậm chí càng thêm chăm chỉ người với người còn là không giống nhau phần lớn người cũng dễ dàng xa vào hưởng thụ nhưng luôn có người sẽ từ đầu tới cuối duy trì sơ tâm đối với hủ sai v ậ t tức loại này tiểu quý tộc mà nói đại kỵ sĩ、si、dai coi như phải là trần nhà chỗ bọn hắn không có tốt hơn tài nguyên tốt hơn dẫn khí quyết đến ủng hộ bọn hắn thêm gần một bước nếu như còn muốn tiến thêm một bước liền cần càng nhiều cơ duyên hủ cựa trong mắt di chắc chính là hắn tiến thêm một bước cơ duyên chỗ nguyên bản hủ cựa là nghĩ một chút biện pháp căng tải xô môn hạ nhưng di chắc cung thành một trận chiến thiên không kỵ sĩ、si、thực lực bày ra về sau hủ cửa liền lập tức cải biến chủ ý thiên không kỵ sĩ cùng đại điệu kỵ sĩ loại này lựa chọn để tiểu hài làm cũng làm được đã muốn mạnh lên tự nhiên hẳn là quang tại người mạnh nhất muốn hạ cho nên hủ cửa sắp xếp s o n g sôi vài tòa trang viên sự tỉnh sau liền một mình n ắ m chiến mã mang theo bảo dưỡng như mới trang bị đi vào hầu phủ nhưng chờ sau khi tới hủ cửa mới phát hiện cùng hắn ý nghĩ đồng dạng người tựa hồ cũng không ít đã có người t r ư ớ c với hắn đi vào hầu phủ được chiêu đại ở hai ngày này lại lục tục n o ngoe tới không ít người có ít người xuất thân ở trên hắn thậm chí còn mang theo một ít tôi hắn duy nhất ưu thế khả năng liền là dựa vào những năm này khắc khổ huấn luyện trên thực lực đã đạt tới đại kỵ sĩ sơ giai trình độ xem như trong đám người này thực lực mạnh nhất bốn j c h á t đại nhân gần nhất đầu nhập kỵ sĩ giai cường giả tổng cộng có năm mươi sáu người đại kỵ sĩ giai cường giả một người hiện tại cũng đã tập hợp tại hầu phủ tiền viện võ đài đợi ngài phát biểu ừ đi thôi dựa vào cung thành chi chiến nhất chiến thành danh di c h á t tại ở tại vương đô mấy ngày này tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm đã l i ề u mạng không quan tâm cái này vương quốc đệ nhất cường giả là thật là giả không đem chỗ tốt mò được cực chỗ liền không phù hợp di chắt cá tính từ trong vương cung tỉnh lại cùng ngày lên di chắt liền phân phó thủ hạ bắt đầu dựng cờ mời chào kỵ sĩ theo đuổi cái này hiệu quả cũng so di chắt trong tưởng tượng còn tốt hơn một chút mấy ngày ngắn ngủi không chỉ có tới hơn năm mươi tên kỵ sĩ thậm chí còn tới tên đại kỵ sĩ tìm nơi nương tựa ngay cả số lúc trước nhận người bắc thượng cũng không có đại kỵ sĩ d a i cường giả tìm nơi nương tựa thiên không kỵ sĩ tên tuổi quả nhiên dùng tốt bình giã hầu đến tại hù cửa thị g á p bên trong một thân mang viền vàng chiến giáp tuổi trẻ có chút quá có h p ậ những quý n â n tên Chen trong nội viện thẳng trên Nguyên bản còn ồn phương đứng trên đài cao sau cấp tốc cán tính n tại Trúc từ tới chút theo tốc Hạ lại. đi đi đài đài đi. đài đối đài mấy cấp kỵ sĩ Sau sau cao có cao ra. áo võ võ đó kỵ sĩ này nhóm đại bộ phận cũng đã có trong quân đội phục dịch kinh lịch lúc này còn rất tự nhiên bài xuất một cái đơn giản đội ngũ mà xem như trong mọi người thực lực cao nhất h ủ cửa cứ như vậy tự nhiên mà vậy đứng ở đội ngũ đầu tiên ngầm đầu liền có thể cùng tuổi trẻ mà cường đại bình giã hầu đối mặt ta bình giã hầu di chát tại lực chú ý của chúng nhân đều sau khi tập trung di chắc bắt đầu mình diễn thuyết thường xuyên tại binh sĩ cùng quan học trong học viện diễn thuyết di chắc đối loại trường hợp này đã là hạ bút thành văn đối người nói tiếng người đối quỷ nói chuyện ma quỷ di chắc tạo ý r ỗ hợp thành quan học bên trong diễn thuyết nhiều cùng các học viên cường điệu lý tưởng tín niệm còn có đối lãnh địa kính dân tinh thần nhưng đối với phía dưới bọn này đã có tương đối phong phú lịch duyệt các kỵ sĩ di chắc thì càng nhiều nói cho bọn hắn đi theo ta di chắc không thiếu tiền không thiếu địa vị càng sẽ không thiếu lên cao thông đạo không chỉ có thời cơ thu hoạch được tốt hơn hô hấp pháp cùng dẫn khí quyết c ò n có thể hưởng dụng ta bình giã hầu thế lực cung cấp tài nguyên tu luyện mấu chốt nhất là còn có cơ hội lấy được trước mắt vương quốc nhận chứng duy nhất thiên không kỵ sĩ di chắt hầu tức tự mình chỉ đạo mặc dù phía dưới các kỵ sĩ không giống ý dỗ ruột thành là đám thanh niên dễ dàng như vậy nhiệt huyết sôi trào nhưng lúc này cũng bị di chắt vẽ bánh nướng kích thích có chút hưng phấn rốt cuộc bọn hắn tới chỗ này đổ liền là những thứ này diễn thuyết hoàn tất về sau di chắt liền an bài dở tồn đi trước đem những kỵ sĩ này nhóm quản lý bắt đầu lấy dở tồn đại địa giai thực lực bảo đảm có thể đem những người này quản ngoan ngoãn những người này dùng như thế nào di chắt trong lòng là sớm có nghĩ săn trong đầu đem bọn hắn lấy ra bổ sung đến trong quân đội s u n g làm sĩ quan là không thể nào tại di chắt quy hoạch bên trong mình dòng chính quân đội sĩ quan đều hẳn là nhà mình một tay bồi dưỡng có tuyệt đối độ i trung thành người tình nguyện chậm một chút cũng không thể đánh vỡ cái này l ệ cũ di chắt cần cam đoan mình đối quân đội tuyệt đối lực k h ô n g chế tại di chắt kế hoạch bên trong những kỵ sĩ này nhóm sẽ bị toàn bộ biên làm một cái kỵ sĩ đoàn một cái toàn bộ từ kỵ sĩ giai trở lên cao thủ tạo thành kỵ sĩ đoàn bọn hắn đem phân phối hất lên toàn thân giáp xích diễ mã xung làm bắc địa xung kích kỵ binh mũi tên một chi toàn bộ từ kỵ sĩ giai tạo thành s u n g kích kỵ binh từ người đến ngựa đều là một thân trọng giáp dạng này kỵ sĩ đoàn số lượng chỉ cần trên trăm sông sau khi thức dậy cho dù là mỹ sủ kẻ cường giả như vậy chỉ sợ cũng khó mà ngăn cản ai cũng không biết một chi sẽ danh chấn đại lục kỵ sĩ đoàn liền tại cái này nho nhỏ trong hầu phủ dựng lên cái thứ nhất giá đỡ nói một nói gần nhất tương đối n h ấ t cả chứng sự tình tuần sát tổ và ở cần đại lượng chuẩn bị tư liệu cực kỳ tốn thời gian hiện tại tận lực bảo trì không đức trương chờ đầu tháng tám làm xong bộc phát chương n có có mấy cái mấy t hữu hỏi ta có phải hay h ta có k một cây h trăm phong chép ghi hào, lao vân vẫn nói kia đại lao tiểu vị ta vẫn là tám chút. Khẳng định không phải mươi lăm bác về chương một trăm tám mươi lăm bác về bầu trời xanh thảm ngọn liêu xanh mới kim long đô bên ngoài trên con đạo một chi gần trăm người đội ngũ ngay tại hướng bắc mà đi đội ngũ dẫn đầu chính là tân tấn bình g i ã hầu di chát lúc này di chát đã đổi đi có chút tao bao viền vàng c h i ế n giáp đổi một bộ điệu thấp mà thực dụng mặt vải giáp so sánh lúc đến cả chi đội ngũ tính cảnh g i á p cao hơn không ít rốt cuộc cùng húc nhật thần giáo loại cấp bậc này thế lực đối mặt cho dù tại vương quốc khu vực hạch tâm trung ương đại bình nguyên bên trên húc nhật thần giáo cũng có khởi xướng tập kích năng lực coi như hiện tại mỹ sủ kẽ bị thương không nhẹ giáo hội thế lực bị khá lớn đả kích di chát cũng không dám k i n h thường hiện tại thiên sứ dây chuyển còn tại làm lệnh bên trong hắn cái này thiên không kỵ sĩ liền là cái hàng lở mà thôi vạn nhất giáo hội nếu là thật phát h u n g ác lần nữa tụ tập lực lượng một chút liền có thể đánh ra hắn hư thực tới hơi để di chát an tâm ngay tại lúc này đội ngũ chỉnh thể lực lượng muốn so lúc đến mạnh mấy lần mặc dù nhân số chỉ tăng lên gấp đôi nhưng gia tăng đều là thực sự kỵ sĩ giai cao thủ những người này phóng tới bắc địa là có thể chống lên mấy vạn quân đội trung tầng cốt cán hình lực lượng hiện tại toàn bộ tập trung ở di chát chi này nho nhỏ bắc về đơn vị ngũ bên trong tại mỹ sủ kẻ thụ thương tình hung dưới dựa vào những người này nên cũng không sợ giáo hội lần nữa kích bất quá hấp thụ lần trước giáo hấn về sau đội ngũ từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác ban đêm đều duy trì song c h ạ m canh gác đồng thời nhất định có một tên đại kỵ sĩ giai cao thủ lĩnh đội dạng này cho dù bị đại địa giai cao thủ tập kích cũng được làm ra cảnh cáo ban ngày đi đường lúc cũng toàn bộ mặc giáp chất duệ không có chút nào b u n g lòng bộ dáng thấy di chắt đều mỗi ngày hất lên chiến giáp hành quân không có chút nào thư giãn ý tứ những n à y mới đầu nhập vào các kỵ sĩ tự nhiên cũng không dám có chút b u n g lòng chi ý từng cái đem võ bị làm được cực hạn chỉnh, chỉnh tề tề mặc lấy chính mình cũng trang bị một bộ một giây sau khả năng liền muốn khởi s ư ớ n g công kích dáng vẻ cũng may mắn những kỵ sĩ này giai hào thủ nhóm tố chất thân thể đã sớm khác hẳn với thường nhân mặc dù có chút m ỏ i mệt nhưng còn không đến mức mệt mỏi đồ rốt cuộc vừa mới đầu nhập vào cùng di chát bọn hắn cũng đều không muốn tại di chát trước mặt biểu hiện không tốt không có để ý các kỵ sĩ tiểu tâm tư di chát ngồi ở trên ngựa vớt vớt trên tay một viên cổ phát chiếc nhẫn lâm vào suy nghĩ nhẫn nhìn có chút cổ xưa nhưng tạo hình trên mười phần tinh mỹ công nghệ có rõ ràng thượng cổ tinh linh phong cách cách nay chỉ sợ đã có gần ngàn năm nhẫn cho dù là làm tinh linh thời đại đồ cổ cất cũng có không thấp giá trị càng quan trọng hơn là cái này viên nhẫn là trước khi chia tay mị Sĩ、sì、a đỏ mặt đeo lên trên tay hắn mới đầu di chắc cũng chỉ là đưa nó là một m viên có chút kỷ niệm ý nghĩa phổ thông chiếc nhẫn đeo lên trên ngón tay của mình lại không nghĩ rằng cái này viên nhẫn vậy mà đưa tới hệ thống phản ứng ấn mở xem xét liền có thể nhìn thấy cái này viên nhẫn ti n t ư c bảo vật phản nghịch tinh linh vương giới chỉ giới thiệu văn t á c cái này viên nhẫn tựa hồ đã từng có được lực lượng cường đại nhưng ở tuế n g u y ệ t trôi qua bên trong cũng bị bị ăn mòn hư hao theo mị xì、sì、a giảng cái này viên nhẫn là từ chặt mạn một thế thời kỳ liền tại vương thất bên trong lưu truyền chỉ bất quá đây chỉ là một viên phổ thông nhẫn chỉ là bởi vì là ạ dạ gồng đã từng nắm giữ vật phẩm một trong mới một mực bị bảo tồn tại vương thất bên trong bởi vì nhẫn thực sự quá phổ thông về sau chặt mạn nhóm đối hắn cũng không có quá nhiều coi trọng thẳng đến khi còn nhỏ mị sỉ、sì、ạ đối hắn cổ phát tinh linh phong cách sinh ra h ứ n g thú liền bị lao quốc vương ban cho mị sỉ、sì、ạ cái này nhẫn đối mị sỉ、sì、ạ tới nói cũng là kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế mị xì、sì、ạ liền đem cái này viên khi còn bé quý trọng nhẫn tặng cho di chất làm tín vật đế ước nhưng cái này viên n h ậ n đối di chắt tới nói lại thật sự chính là một cái ngoài ý muốn phát hiện đây là di chắt lần thứ nhất phát hiện hệ thống bên ngoài bảo vật hệ thống nhận định bảo vật điều kiện cũng không thấp rốt cuộc di chắt tiếp xúc qua nhiều như vậy đồ cổ bảo vật từ đồ cổ đao kiếm trang sức đến một chút tinh xảo bình bình lọ lọ đồ chơi nhỏ rất nhiều vẻ ngoài tinh mỹ để di chắt đều hai mắt tỏa sáng nhưng không có dẫn động hệ thống xác nhận mà như thế một viên không đáng chú ý nhẫn vậy mà nhận lấy hệ thống chứng nhận chỉ có thể nói không hổ là ạ dạ gồng vật phẩm có lẽ là ma lực triệt để khô kiệt tăng thêm thời gian ăn mòn để nó đã mất đi đã từng thần kỳ lực lượng bị về sau vương thất thành viên trở thành một viên bình thường nhấp nhẫn cuối cùng lại c h ẳ n g c h ọ c rơi xuống di c h á t trên tay vừa vặn để di c h á t thử một chút tiệm thợ rèn công năng c h ữ a trị cái này viên bảo vật cấp nhẫn di c h á t đại nhân đêm nay chúng ta là đổi tới trước mặt trong trấn vẫn là tiếp tục cắm trại đội trưởng kỵ binh giống di c h á t hỏi thăm buổi tối an bài sát trời mặc dù còn chưa muộn nhưng trăm người hành quân cũng nên sớm dự định nếu là muốn cắm trại càng phải sớm đi chuẩn bị tiếp tục cắm trại đi tận lực không tiến vào chiếm giữ tiểu trấn một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng di chắt đối với vương quốc địa phương phòng giữ đội nhưng không có cái gì tín nhiệm cảm giác có thể nói có hay không sức chiến đấu đều là một chuyện liền sợ cũng là bị giáo hội thẩm thấu không bằng tại giã ngoại cắm trại đại bình nguyên trên ngược lại không dễ dàng bị đánh lén các kỵ sĩ cũng có thể tốt hơn phát huy chính mình cũng ưu thế bốn trở về tốc độ cùng di chắt tới tốc độ không sai b i ệ t lắm hơn một trăm người đội ngũ đúng là kỵ binh vẫn là một người s o n g ngựa không đến thời gian một tuần liền từ vương đô vượt qua nửa cái trung ương đại bình nguyên đã tới h ạ cốc địa khu di chắt đại nhân phía trước có kỵ binh tại ở gần bang bang di chắt trong đội ngũ các kỵ sĩ mặc dù chỉ là vừa mới tập hợp một chỗ nhưng lâm chiến năng lực đều không yếu không cần di chắt nhắc nhở vũ khí liền nhao nhao ra khỏi vỏ làm tốt chiến đấu chuẩn bị thậm chí di chắt ra lệnh một tiếng bọn hắn lập tức liền có thể khởi xướng công kích bất quá trước mặt di chắt lại phất phất tay ra hiệu đám người đem binh khí thu lại hắn đã thấy rõ người tới là ai chi này n vài trăm người kỵ binh toàn bộ mặc hà cốc quân phòng giữ đoàn chế thức chiến giáp mà vì thủ cái kia tráng kiện mập mạc cũng là di chắt chỗ quen biết đản gặp qua hầu tức đại nhân đạn mang theo người tại cách di chắt đội ngũ cách đó không xa liền h á m lại tốc độ đi vào di chắt trước mặt sau không đợi di chắt phản ứng liền rất sắc bén tắc xuống ngựa nửa tự mình thực hành lễ tư thái làm được tương đương đủ đ à n đại ca quá nhiều lễ di chắt cũng vội vàng xuống ngựa đem đạn nâng đỡ đạn đầu nhập vào ý đồ cũng sớm đã ở trên mặt viết rõ ràng không phải làm vương quốc quân phòng giữ đoàn quân đoàn trưởng đạn kỳ thật cũng không cần đối di chắt như thế cung kính rốt cuộc di chắt có mạnh mẽ hơn nữa cũng không quản được hắn đối mặt đạn đầu nhập vào di chắt đương nhiên đáp lại cũng tương đương nhiệt liệt đạn dù nói thế nào cũng là hà cốc một trong những nhân vật có thực quyền mặc dù bây giờ cô lập tại hà cốc quý tộc bên ngoài nhưng thủ hạ thế nhưng là thực sự một cái quân đoàn nắm giữ lấy toàn bộ hà cốc chính quy vũ trang quyền nói chuyện vẫn là rất nặng có đ à n đầu nhập vào đối với muốn đem chính mình cũng xúc tu luẩn vào hà cốc khối này giàu có chi địa di chắt mà nói tuyệt đối là một cái trợ giúp cực lớn lần này hầu tước đại nhân tại vương đô u i danh đều đã truyền khắp hà cốc địa hiện tại không ít người đều muốn gặp ngươi một lần vị này vương quốc đệ nhất cường giả may mắn may mắn hầu tước đại nhân khiêm tốn loại chuyện này nơi nào có may mắn nói chuyện Muốn nói đạn trong lòng không n chỉ i h o đạn là h g có khả nghi n hoặc kỳ thật lúc này liền ngay cả sở tử tức đều có chút không nghĩ ra nhưng vương đâu người đúng là nói chắc như đinh đóng cột rốt cuộc đại bộ phận cao cấp quý tộc kia là tận mắt nhìn thấy hà có thể là giả l i ê n ngay cả nguyên bản có chút hoài nghi người đều bị vương đô bên kia chắc chắn khiến cho có chút hối loạn dù sao cái này cũng không ảnh hưởng đạn đầu nhập vào di chát chí ít quốc vương ân s ủ n g kia là không giả nếu là là quốc vương giúp di chát làm giả đó chỉ có thể nói di chát càng đáng giá đầu nhập vào mà thôi có đ à n dẫn đầu kỵ binh gia nhập đội ngũ bảng lớn thêm không ít mấy trăm cưỡi từ trên quan đạo trùng trùng điệp điệp hướng phía bờ lì thành xuất phát t r ư ơ i s kiến trúc mới cùng tăng vọ thực c h ư t r ư ơ i s kiến trúc mới cùng tăng vọ thực、lực. đàn lao ca không cần đưa nữa lúc này sắp liền muốn xuất quan ai hầu tước đại nhân cũng không nhiều dừng lại mấy ngày để cho ta nhiều tận tình địa chủ một phen mới lạ a trấn bắc quan cao lớn quan thành dưới đạn chính mang theo mấy trăm kỵ binh tướng di chắt hộ tống đến quan thành dưới thủ quan binh si phi thường thức thời sớm rời t r ư ớ n g ngại vật trên đường chờ đợi tại một bên hiện tại di chắt chỉ là muốn đem thế lực đều xúc giác thẩm thấu đến trấn bắc quan mà thôi nếu là ngày nào thế cục có biến tại đạn phối hợp xuống di chắt hoàn toàn có thể tại đạn hiệp trợ dưới không đánh mà thắng cướp đoạt tòa này hùng quan tiến tới chiếm cứ hà cốc cái này nhất tinh hoa địa bàn đây cũng là di chát coi trọng đ à n nguyên nhân một trong tại vội vã chạy về bắc địa tỉnh hôm dưới cũng chuyên môn tại bờ lì thành dừng lại một ngày tiếp nhận đ à n chiêu đ á i ta rời đi bắc địa thời gian quá lâu rất nhiều chuyện còn phải chờ lấy ta trở về xử lý không thể tại hà cốc mọi mòn chờ đợi vậy ta lại cho đưa hầu tước đại nhân đ à n một bộ lưu luyến chia tay dáng vẻ đem di chát hộ tống đi ra và giảm mới mang theo người quay đầu ngựa lại trở về đ à n người này trước không cần biết ra sao năng lực cùng làm người trên là tương đương có một bộ xem xét thời thế nhạy cảm tính cũng không kém vô luận di chát gọi hắn như thế nào đàn đem hầu tức đại nhân khối này cầm được cực kỳ chết hoàn toàn không có thuận cắn bỏ ý tứ quyết định di chắt thực lực đầu nhập vào động tác cũng làm được mười phần quả quyết tương lai di chắt nếu là thành sự đáng người này vô luận như thế nào di chắt cũng không tiện không cho điểm c h ỗ t ố t ngược lại là đi theo di chắt b ắ t thượng các kỵ sĩ lại đối di chắt thế lực có mấy phần nhận thức mới càng thêm cảm thấy mình lựa chọn đi theo vị này vương quốc tân quý là một cái lựa chọn chính xác đường đường một hà cốc quân phòng giữ đoàn quân đoàn trưởng hà cốc bục trên mặt quân sự đệ nhất nhân đại kỵ sĩ trung cấp cường giả tại di chắt trước mặt biểu hiện như môn hạ tiểu h u ể n đồng dạng cung tính cái này ít nhất nói rõ h ơ n tờ nhà không phải cái gì dã tâm không nhỏ tay đã ngả vào hà cốc tới loại này khuyết trương thế lực dã tâm tại những kỵ sĩ này nhóm nhìn đến tuyệt đối là một chuyện tốt có thể từ bỏ vương đô phốn hoa đi theo di chắt chạy đến vương đ ô người trong mắt chim không t h è m bị bắc địa đến không phải là vì tại di chắt thủ hạ có thể có mới kỳ ngộ cùng phát triển sao di chắt càng có dã tâm cơ hội của bọn hắn tự nhiên cũng càng nhiều rời đi trấn bắc quan liền coi như là chính thức đi tới bắc địa bắc địa mùa xuân muốn tới chế một chút mặc dù đã vào xuân gần hai tháng vương đô đến hà cốc một tuyến đều đã mười phần ấm áp nhưng vừa ra trấn bắc quan vẫn có thể rõ ràng cảm thấy dùng cả mình nguyên bản mặc lên người có chút phát nhiệt mặt vải giáp lúc này lại vừa vặn còn có chống lạnh công hiệu cùng phương nam mùa xuân ấm áp huyền ước khác biệt phương bắc mùa xuân hơi có vẻ t h u kệ hào h khí băng tuyết vừa tan hàn ý còn chưa t ố i lui gió xuân hiu hiu mà quá hạn ngẫu nhiên còn có thể cảm thấy một tia lạnh thấu sương chi ý sẽ để cho vừa mới có lẽ còn say mê tại gió xuân bên trong người đột nhiên một cái giật mình kém chút say mê cùng vương đô ôn nhu hương bên trong di chắt nhìn qua trấn bắc quan bên ngoài mảy mê ngông vùng quê trong nháy mắt lại dâng lên một cô trung nhị h một ngày nào đó đến làm cho vương quốc kim tệ bên trên khắt trên lao tử ảnh chân dung dợ tùn di chát đại nhân tại mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ di c h á t phóng n g ự a chạy hết tốc lực tốt một đoạn mới khôi phục bình thường chuyển trở về vừa đến đã điểm dợ tùn tên này trong đội ngũ trên thực tế người mạnh nhất tên ngươi đem đội ngũ mang về c h ấ n ma thành đi để lin ở tờ tiền sinh thu xếp tốt bọn hắn ta chậm một chút một ngày trở về di chát đại nhân an toàn của ngài dợ tùn là biết cự thạch lâu đài tồn tại cho nên cũng không hỏi di chát muốn đi đâu chỉ là hắn trong khoảng thời gian này một mực đều đem mình thay vào đến di chát bảo tiêu về mặt thân phận đi phản ứng đầu tiên tự nhiên là di chát an toàn vô sự bắc địa không thể so với đại bình nguyên bên trên ta đi một mình ngược lại an toàn nhất di chát tự tin cũng không phải không có lý dợ tôn mặc dù không ở bên cạnh hắn nhưng độc hạt sư sở cọt tỉ có vẫn là sẽ một mực đi theo hắn có hắn thêm độc hạt sư sở cọt tỉ có lực lượng đại địa giai trong vòng cao thủ cũng không thể tùy tiện lấy được hắn tính mạng bắc địa giáo hội thế lực cũng không mạnh Chí ít chim、sơn、ca cùng vũ ti đô trước mắt cũng còn chưa tích, phát hiện rõ ràng giáo hội hoạt động vết tích, để hắn không cần lo lắng, không hiểu ít ti mắt vết thấu giáo sơn ràng động cần lắng vũ đô để rõ lo biết ị cùng l o ạ với phòng giữ phòng như h đội t chính phủ vũ r a n công. g vây Biết duy nhất đối với hắn tạo thành c h í mạng n g uy hiếp mỹ sủ kẹ lúc này hẳn là còn ở dưỡng thương hẳn là sẽ không tự mình mạo hiểm chạy tới bắc địa giết hắn mà lại hắn một mình hành động cũng sẽ không có quá nhiều bại lộ hành tung thời cơ mỹ sủ kẹ coi như nguyện ý l i ề u mạng nguy hiểm đến ngoại trừ hắn cái thai hòa này tại bắc địa cái này hoang vắng địa phương cũng rất khó định hạ hành tung của hắn cho nên di chắt lúc này cũng không lo lắng an toàn của mình Hắn càng để ý vẫn là gần nhất thử. hướng càng vẫn gần kiến trúc, còn có một ít công năng nếm tùn trúc, có là giải Giá, giá. để ý tỏa một ít Tại mới dở bởi à đài mà n tình song mang theo hai tên tiên phong kỵ sĩ đánh ngựa hướng phía thạch lâu đài phương hướng giao Di hai đi. sau, phía theo sự thạch chắc về lâu kỵ sĩ b vì không có liên lụy di chắc mang theo hai tên tiên phong kỵ sĩ ngược lại có thể phát huy ra kỵ sĩ găng tay cùng thần hành dày công hiệu tốc độ nhanh không chỉ một bậc cho nên bọn họ tại rất nhiều kỵ sĩ kinh dị ánh mắt hạ cấp tốc hóa thành mấy cái cái này nữa thật là nhanh so sánh di chắc đột nhiên rời đội xích diễm mã tốc độ mới là để rất nhiều kỵ sĩ cảm thấy không hợp thói thường địa phương tất cả mọi người là hiểu công việc mặc dù kia ngựa nhìn liền thần dị phi phạm nhưng tốc độ này xác thực nhanh có chút không hợp t i t h ư n g khu, khu tốt, d i thường đại n â n muốn chuyện, mang n một tạm số đi xử lý một số chuyện, ta tạm mang các g i lúc trước h chấn phục thực lực cũng có, thành. khi hồi tinh thần khoảng thời huy Đến tùn miệng, người tùn trong gian này đi đường bên trong cũng bị mọi người biết rõ, uy vọng vẫn phải có. thống lĩnh bọn ma mở mọi mới sau địa giai biết đại đi giờ Giờ lại. mọi phải rõ, bị đi theo dở tổn hướng chấn ma thành phương hướng bước đi bốn ánh trăng trắng l o á n như xa giống như khoác ở cái này đại đ ị a bên trên di chắt lại đáp lấy ánh trăng này tại t r ờ i tối thời điểm liền chạy tới cự thạch lâu đại hạn chờ đợi lấy nặng nghề cửa thành mở ra một bên độc hạt sư sở có t ỷ có không ngừng lẻ lưỡi hiển nhiên bị mệ không nhẹ độc hạt sư sở có t ỷ có buộc phát tốc độ mặc dù ở xa xích diễm mã phía trên nhưng sức chịu đựng hiển nhiên kém quá nhiều lộ trình đến một nửa lúc cũng có chút không còn chút sức lực nào đêm may mắn cấp sáu sinh vật thể chất cường đại đ có có ộ có có cao h ạ cấp kỵ sĩ trại huấn luyện tại hoàng cung đại chiến về sau di chắt tỉnh lại liền phát hiện kỵ sĩ trại huấn luyện đã giải tỏa thời gian đã qua hai tuần nhiều kỵ sĩ trại huấn luyện đều đã bị trực tiếp thăng cấp đến cao cấp kỵ sĩ trại huấn luyện di chắt mang theo hai tên tiên phong kỵ sĩ đến đây chính là vì để hai người bọn họ cũng thăng cấp đến t r ạ n g tỉ hòn n g tật chiêu mộ thăng cấp bốn tên t r ạ n g tỉ hòn n g tật mới vừa ra lò tính đến giờ tùn di chát thủy hạ đã có năm tên đại đ ị a kỵ sĩ giai cường giả những n à y t r ạ n g tỉ hòn n g tật thực lực mặc dù chỉ có đại đ ị a kỵ sĩ sơ giai nhưng trong chiến đấu di chát kỹ năng tăng thêm trở lên ít nhất có thể đối kháng đại địa trung giai như thế một c ố lực lượng mạnh mẽ nếu là không cân nhắc vương quốc phản ứng di chát có thể lập tức chinh phục toàn bộ bắc địa đương nhiên kinh lịch vương đô hành trình kiến thức mỹ xú kẹ -E, còn có gờ d i n loại này lao quái vật về sau di c h ắ c nạo khí ngược lại là bị áp xuống tới không ít sẽ không dễ dàng đi làm một chút làm hư quy củ sự tình nhưng lần nữa viễn trinh hoang giã sự tình ngược lại là có thể đưa vào danh sách quan trọng đem trong khoảng thời gian này chữ hàng binh lực toàn bộ chiêu mộ về sau di c h ắ c tiến vào trong khi chờ đợi hắn tấp nập chú ý thời gian giống như đang chờ đợi một cái trọng yếu thời khắc rốt cục mười hai giờ đến lại là một tuần mới đã đến di c h ắ c có chút không kịp chờ đợi lần nữa mở ra kiến trúc giao diện tự quán kiến tạo chương một trăm tám mươi bảy khủng bố kị sĩ cùng nữ thân quan trong ư c k h đại sành g nữ t n quan. Một linh linh tinh tinh trưng bảy mấy chương bán gỗ di chắt mượn mở tối ánh nến đem rượu trong quán tình huống nhìn lướt qua lúc này trong tiểu quán không tính di chắt có bốn cái tạm thời tính người sinh vật hình người đi trên quầy ba đứng đấy một tóc rối bởi sắc mặt đỏ lên mang theo rõ ràng rượu dánh mũi lao n a m nhân hẳn là tiểu bảo một loại người còn có ba người đều là một mình điểm ngồi tại mấy t r ư ờ n g trên bàn gỗ uống rượu ngoại trừ trên quầy ba tiểu bảo d ư ơ n g mắt nhìn vọng di chát còn lại ba người tựa hồ cũng không thèm để ý mới tiến tới một vị khách nhân xin hỏi khách nhân cần gì không cho ta đến một chén l ú a mì đen rượu được rồi chờ một lát di chát xuyên qua đại s ả n h đi đến trên quầy ba tùy ý điểm chén l ú a mì đen rượu chờ tiểu bảo đem rượu bưng lên đằng sau quầy ba di chát cũng một mình bưng rượu ngồi xuống tiểu quán nơi hẻo lánh xử lý quan sát trong tự i quán người cũng không có giống hệ thống khác nhân vật đồng dạng đem hắn làm hắn làm thần sứ đặc biệt đối đãi hắn trong này lại thành một phổ thông khách hàng đồng dạng bất quá tại trong tự i quán hệ thống tự a hồ có thể đem tất cả mọi người tin tức đều công khai cho hắn khi hắn cẩn thận quan sát tự i bảo thời điểm trong ý thức tự nhiên liền bắn ra một đoạn tin tức đây chỉ là một phổ thông tự i bảo nếu như nói hắn có gì đặc biệt đó chính là hắn đồng thời còn là nhà này tự i quán ông chủ thế mà thật chỉ là người bình thường di chát lại đưa mắt nhìn sang quầy ba bên trái một hất lên cũ nát đinh giáp ra nam tử trung niên trên thân hơi nhìn chăm chú mấy giây liền lại có một đoạn tin tức một t r i n h chiến nửa đời lính đánh thuê kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhưng thực lực bình thường từ đầu đến cuối ở vào nghèo khó bên trong nhưng hắn cũng là may mắn tối thiểu không có mất đi tính mạng chỉ cần ngươi đưa tiền hắn liền có thể vì ngươi mà chiến đương nhiên độ trung thành ngươi ta đều lòng dạ biết rõ di chát xem hết giới thiệu liền đối với người này đã mất đi hứng thú độ trung thành không đủ thực lực bình thường ta lấy ra làm gì sau đó di chát vừa nhìn về phía tại góc tối bên trong một người khác người này tựa hồ đã h ố n say cả ngươi đều gục xuống bàn không n ú c ních bên cạnh chỉ có một cái đã uống c h ố n g không chảy đến rượu một cái đã uống s a y như chết người nhàn rỗi có lẽ tại cái nào đó mùa đông bên trong hắn liền sẽ tại trong đêm khuya chết tại một cái không người hỏi thăm trong ngõ nhỏ dựa vào đã nói xong anh hùng đâu đều là một ít cái quái gì không cam lòng di chắt lại đưa mắt nhìn sang người cuối cùng kia là một cái nhìn hơi khô gầy cả người đều bao phủ tại áo b à o đen phía dưới d a hỏa một khôi phục khi còn sống bộ phận ký ức tinh anh khủng bố kị sĩ bởi vì ký ức khôi phục hắn thoát ly vong linh đại quân một mình l a n thang nhưng mà mặc dù khôi phục bộ phận làm người ký ức nhưng là vong linh hóa cuối cùng ảnh hưởng tới tính cách của hắn hắn trời sinh tính mười phần tàn nhẫn vì linh hồn g i ế t chết qua không ít người vô tội nếu như ngươi có thể thỏa mãn yêu cầu của hắn có lẽ hắn có thể vì ngươi mà chiến khủng bố kỵ sĩ cái từ này ngược lại là nhấc lên di c h ắ t hứng thú cái này mộ viên lão đại binh chủng tuyệt đối là lục giai bên trong mạnh nhất tồn tại ở mức độ rất lớn đền bù quỷ lòng xấu hổ mặc dù không thấy được anh hùng nhưng có thể mời chào một khủng bố kỵ sĩ cũng không tệ khả năng liền là mộ viên binh chủng trà trộn vào trong đội ngũ muốn ảnh hưởng sĩ khí bất quá theo di chắc vấn đề này không lớn hiện thực không phải trò chơi. hắn hoàn toàn có thể mệnh lệnh khủng bố kỵ sĩ đơn độc hành động ngay tại di c h á c thiên lặng quan sát đến đối phương lúc hoàn toàn giấu ở á o b à o đen phía dưới khủng bố kỵ sĩ đột nhiên quay đầu hắn đã nhận ra di c h á t quan sát tinh hồng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm di c h á t kia hiện ra hồng quang hai mắt có chút dọa người nhưng di c h á t không có chút nào e ngại không nói đến t i ể u quán này bên trong có thể không thể động thủ không thể động thủ còn dễ nói nếu có thể động thủ bên ngoài tất cả đều là di c h á t người quản ngươi khủng bố kỵ sĩ có phải hay không lục giai lao đại bốn tên chạm thì hòn nỉ tật tùy tiện cũng có thể cho hắn thu thập lực lượng mười phần di chắt bị phát hiện nhìn trộm sau dứt khoát trực tiếp bưng lên trên bàn l ú a mì đen rượu đi tới khủng bố kỵ sĩ bên cạnh uống một chén ta mời khách không cần lãng phí tiền nhà này t i ể u quán rượu không hương vị ông chủ bán rượu giả nếu không phải quy tắc đã đề ra ta hẳn là đem cái này lòng dạ hiểm độc thương nhân đầu chặt đi xuống rút đi linh hồn của hắn dưới hắc b à o truyền đến thanh âm khàn giọng mà tàn nhẫn coi như trộn lẫn nước cũng là tội không đến tận đây mà lại di chắt cũng hưởng qua trong chén l ú a mì đen rượu mặc dù không phải cái gì tốt rượu nhưng mùi rượu cũng là mười phần đ ồ n khả năng ngay cả nước đều không trộn、lẫn. làm sao có thể là rượu giả đâu bất quá di chắc hơi tưởng tượng cũng liền đại khá i hiểu tới khủng bố kỵ sĩ mặc kệ có hay không khôi phục ký ức đều đã tính không được là bình thường sinh mệnh có lẽ là bởi vì khôi phục bộ phận ký ức để hắn nhớ tới rượu cái này đã từng trong trí nhớ độ vật nhưng vong linh đơn vị chỉ sợ căn bản cũng không có vị giác kiểu nói này đi sợ là ăn cái gì u ống cái gì cũng sẽ không có hương vị di chắc không muốn lại vấn đề này qua xoan s u ý t dứt khoát đi thẳng vào vấn đề nói đến kỵ sĩ tiên sinh không biết ngươi có hứng thú hay không là một vị cường đại phong quân hiệu lực a ngươi muốn trở thành ta quân chủ khủng bố kỵ sĩ tựa hồ có như vậy một chút hứng thú đã từng ký ức để hắn cũng không bài xích là một vị quân chủ hiệu lực bất quá hắn có một ít nho nhỏ điều kiện muốn có được di chát thỏa mãn ta cần một trăm cái sinh vật có trí khôn linh hồn giúp ta đổ đầy nó ta liền hướng ngươi hiệu lực nói khủng bố kỵ sĩ từ trong ngực móc ra một cái màu đen như mực tiểu cầu vứt cho di chát di chát theo bản năng đem tiểu cầu tiếp tại trên tay một cố khí tức âm lãnh cấp tốc thuận bàn tay tràn lan lên tới một trăm cái sinh vật có trí khôn cũng không có nói nhân loại nghiêm ngặt tới nói thực nhân ma cùng cầu đầu nhân đều nói lên được sinh vật có trí khôn thu thập một trăm cái sinh vật có chi khôn linh hồn đối với di chắc tới nói cũng không khó, khó khăn ó k h chỉ là trong lòng cái này liên quan mà thôi di chắc đem đen như mực tiểu cầu trong tay nheo nhéo trong đầu ngay tại điên cùng tính toán được mất nếu như dùng một trăm k h ỏ a thực nhân ma đầu lâu đổi lấy một vị đại địa gia i hiệu lực k i a di chắc không nói hai lời liền sẽ mang theo người sông lên hoang dã tiền thối lại đi nhưng hấp thụ linh hồn loại chuyện này ngẫm lại đều có chút tà ác vạn nhất bị phát hiện rất xấu t h a n h danh nhưng một cái tinh anh khủng bố kỵ sĩ rất có thể là mặt đất cao dai tồn tại từ bỏ lại khó tránh khỏi có chút đáng tiếc có lẽ có thể đem sự tình làm được bí ẩn một chút ngay tại di chát ngay tại trong lòng tính toán được mất thời điểm tiểu quán cửa lớn vậy mà lại bị lời ra sau đó t r u y ề n đến một trận giọng nữ nhẹ nhàng cho ta đến một chén khổ ngại t i ể u di chát hơi kinh ngạc quay đầu phát hiện người tới là một mặc vàng n h ạ t t r ê n máy hất lên nửa người ngân sắc giáp xích nữ tử nữ tử một đầu thâm trầm mái tóc thân thể thức tha đáng tiếc mặt có chút rộng mặc dù bộ mặt đường cong n u hòa xem xét liền mười phần có lực tương tắc nhưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa mỹ nhân Bất b quá ì、e、ngay h h t ư ờ n ngũ q u tại không di chắt quan sát đến đối phương lúc đối diện nữ tử tựa hồ chú ý tới di chắt cùng khủng bố kỵ sĩ hai người làm nàng nhìn thấy di chắt trên tay vật phẩm lúc rõ ràng nhớ mày bất quá tại di chắt nhìn thấy vào cửa nữ tử thuộc tính về sau rất nhanh liền ở trong lòng làm ra quyết định Khủ... kỵ sĩ tiên sinh ta nghĩ không thể đồng ý ngài điều kiện ta là một nhân từ phong quân có nguyên tắc của mình cùng d a n h giới cuối cùng một số việc ta thực sự làm không được dứt lời di chắt liền đem viên k i a m ộ t mực tản ra âm lanh khí tức tiểu cầu còn đưa đối diện khủng bố kỵ sĩ mới vừa vào cửa nữ tử lông mày cũng thư giãn xuống tới chỉ có khủng bố kỵ sĩ bị di chắt diễn sửng sốt một chút chương một trăm tám mươi tám chân chính anh hùng đơn vị chương một trăm tám mươi tám chân chính anh hùng đơn vị tại di chắt một phen sau khi biểu diễn đối diện nữ tử mặc dù biểu lộ đã chậm xuống tới nhưng trước mặt khủng bố kỵ sĩ tựa hồ cũng không bình tĩnh di chắt rõ ràng có thể quan sát được đối phương hai mắt bên trong hồng quang lay động có chút lợi hại nếu như không phải t i ể u quán quy tắc đã đề ra khả năng vị này khủng bố kỵ sĩ đã rút đau kỳ thật nguyên bản di chắt đối với mời chào khủng bố kỵ sĩ liền có nhất định cố kỵ chỉ bất quá đại khái suất có được mặt đất đỉnh phong thực lực tinh anh khủng bố kỵ sĩ thật sự là có chút hương hắn nguyện ý bốc lên một chút xíu phong hiểm nhưng ngay tại hắn muốn làm quyết định lúc lại tới cái càng hương mà lại rõ ràng là hai chọn một tình huống di chắt không lúc tự nhiên biết làm như thế nào tuyển làm nữ tử vào cửa bị di chăm chú đến lúc đó một đoạn nhắc nhở liền hiện lên đi lên anh hùng nữ thần quan nghệ lệ nạ đẳng cấp nam lực lượng hai mươi nhanh nhẹn hai mươi mốt thể chất một ư ơ i chín tinh thần m ộ mươi ma lực không một trăm kỹ năng thiên phú thiên sứ hàng lâm trung cấp bảo vật tăng lên hiệu quả có thể triệu hoán một phổ thông thiên sứ hàng lâm bản thân thu hoạch được hắn toàn bộ sức chiến đấu tiếp tục thời gian một giờ thời gian cùn đồ một ngày năng khiếu mỗi tuần có thể chi ê u mộ một thần quan tu nữ cùng nhiệt người các một kỹ năng tu đạo viện hô hấp pháp đại sư cấp quang tri dẫn khí quyết trung cấp truyền thế t r ù n g sinh có thể đem phi tự nhiên tử vong lại thi thể hoàn chỉnh sinh vật một lần nữa thu hoạch được sinh mệnh không thể thăng cấp thánh quân thuật trung cấp bảo vật một quang minh sách ma pháp làm anh hùng có thể tại ma lực dư thừa tình h u ố n g dưới sử dụng tùy ý quang minh ma pháp hai kỹ năng mặt dây chuyển cưỡng chế đem anh hùng kỹ năng thiên phu tăng lên một cấp giới thiệu văn t ắ t quang minh c h i long h n giặt tín đồ sùng thượng quang minh chán ghét h tám ôn đu dũng cảm nhân tử nàng so đại đa số kỵ sĩ cẳng có hơn kỵ sĩ tinh thần chỉ nhìn cơ bản bảng hệ lãi nạ đại khái chỉ có đại kỵ sĩ giai thực lực loại thực lực này đặt ở mấy tháng trước di chắt sẽ còn nóng mắt một chút bây giờ tại di chắt chỗ này ngay cả t h ê đ ộ i thứ nhất đều chưa có xếp hạng nhưng đến tiếp sau các loại năng khiếu kỹ năng bảo vật quả thực thấy di chắt hoa mắt năng khiếu kỹ năng liền là thiên sứ hàn g lâm kỹ năng này cùng di chắt sử dụng thiên sứ dây t r u y ề n hiệu quả tương tự nhưng lực bền b ị lại mạnh hơn di chắt nhiều lắm một giờ tiếp tục thời gian tăng thêm chỉ có một ngày thời gian c ù đồ hệ lãi nạ sức chiến đấu đã lớn hơn hoặc bằng một con phổ thông thiên sứ lại thêm tự mang hai kiện hiệu quả siêu thần bảo vật đã triệt để miệu s á t trước đó tinh anh khủng bố kỵ sĩ chớ nói chi là hệ l ạ nạ còn rõ ràng có mạnh hơn trưởng thành tính đẳng cấp hẳn là còn có thể tăng lên nên tuyển ai căn bản không cần suy nghĩ một tên đáng thương trực tiếp đi hướng quầy ba hệ l ạ nạ khi đi ngang qua di chắt cùng khủng bố kỵ sĩ lúc vùi đầu mắt nhìn khủng bố kỵ sĩ sau đó lắc đầu nói nàng hẳn là nhìn ra tên này khủng bố kỵ sĩ không phải một cái nhận khống chế khối lỗi mà là khôi phục một chút khi còn sống ký ức kỵ sĩ sau đó không nhìn đối phương trong hốc mắt lắc càng thêm kịch liệt h o à n quang đi vào quầy ba trước vị nữ sĩ này rượu đều từ ta tính tiền lại đến một đĩa hạt đậu cùng một phần thịt muối ngay tại hệ lẽ nạ móc bóp ra chuẩn bị trước trả tiền lúc di chắt đã tương đương nhanh chóng từ bỏ khủng bố kỵ sĩ đi tới quẩy ba một bên khác tạ ơn hệ lẽ nạ lại cũng không chối từ mặc cho di chắt hướng trên quẩy ba ném đi một viên kim nạ ẻn quay đầu làm được một chương bản trống bên trên mà di chắt thì tương đương chân chó c h ở lấy tựu i quán ông chủ đem rượu uống ăn nhẹ chuẩn bị đầy đủ về sau cùng một chỗ bưng đến hệ lẽ nạ trước mặt đa tạ còn đãi hệ lẽ nạ ngược lại là không cùng di chất nhiều khắc khí rất nhanh liền lấy ăn nhẹ h di c h ắ c gặp thời cơ không sai biệt lắm liền mở miệng đáp lời nói mỹ lệ nữ sĩ xin hỏi ngươi là như thế nào lại tới đây không có một nữ nhân không thích bị tán dương mỹ lệ cho dù là một vị nữ thần q u a n cũng vui vẻ tại nghe được người khác đối với mình ca ngợi nữ thần q u a n mặc dù sắc mặt y nguyên nghiêm túc nhưng vẫn là trả lời ngay di c h ắ c vấn đề ta vẫn luôn bởi vì xây dựng h n g i ạ t đại nhân thần miếu mà lang thang buôn ba ta tại h n g i ạ t đại nhân chỉ dẫn hạ lại tới đây ta nghĩ cái này chỗ thần kỳ nhất định có thực hiện mục tiêu thời cơ nếu như ngươi nguyện ý là ta hiệu lực ta có thể tại lãnh địa của ta bên trong vì ngươi tu kiến một tòa hạn g i ặ t thần miếu di chắt dứt khoát cũng không còn vòng quanh khi hiểu được ai lẽ nạ mục đích về sau nói thẳng quang minh chính mình cũng mục đích một tòa thần miếu đổi một cái mặt đất thậm chí thiên không dai chiến lược tính thế nào đều không thua thiệt ngài là một vị lãnh chúa sao nghe được di chắt về sau hệ lẽ nạ ngầm đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn di chắt một chút đương nhiên ta thống trị vài tòa thành trì mấy trăm thôn trang lãnh địa con dân gần hai trăm vạn là phụ cận cường đại nhất lãnh chúa di chắt đang nói mình là phụ cận cường đại nhất lãnh chúa lúc ngay cả một trong đều không thêm nguyên bản bắc địa bá chủ rắn s ậ nhà h i ệ n nhiên đã không bằng hẫn tờ nhà nhưng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống n g à i dạng này yếu đối lãnh chúa ta một cái đỉnh phong đại kỵ sĩ làm sao cũng không t í n h y ế u đi ngài đây là nơi nào lãnh chúa tiêu chuẩn cao như vậy sự thật liền là sự thật ta đúng là mảnh đất này lãnh chúa người đi theo ta ra ngoài liền minh bạch bên ngoài chính là ta tòa thành cùng binh sĩ ta hy vọng mình hiệu lực quân chủ là một vị công chính c h í nghĩa h n nhân từ quân chủ hệ l ã n nã lại đưa ra một cái điều kiện bất quá cái này không làm khó được di chát cực kỳ hiển nhiên ta chính là như vậy lãnh chúa di c h á t cơ hồ không chút do dự nói ra câu nói này đối đối phương trong suốt ánh mắt không chút nào tồn tại tim đập đỏ mặt vấn đề hệ l ẽ nạ có chút không được tự nhiên chép miệng có chút bị di c h á t ra mặt dày đánh bại hiển nhiên vừa rồi di c h á t biểu diễn cũng không phải là cực kỳ để hệ l ẽ nạ tin phục mặc dù là quang minh c h i long tín đồ trật tự thủ vọng giả nhưng nhiều năm lang thang xuống tới hệ l ẽ nạ cái gì chưa thấy qua cũng không phải là dễ dàng như vậy bị lừa đơn thuần thiếu nữ nếu như ngươi không tin cũng có thể lưu lại giám sát ta ngươi có thể nhìn xem con dân của ta phải chăng ăn cư lạc nghiệp sự thống trị của ta phải trăng nhân từ công chính về điểm này di chắt kỳ thật khá có lòng tin cái niên đại này các kỵ sĩ đối lanh chúa yêu cầu kỳ thật khá thấp không xem mạng người như cỏ rác không đem thuế trinh l á o bách tính bán mà bán nữ sống không nổi không tùy ý tàn sát tại những n à y công chính các kỵ sĩ trong mắt liền đã nói lên được công chính nhân tử mà di chắt thống trị chuyện này quả là được cho tuyệt thế minh chủ chí ít tại di chắt trên lãnh địa không quá lời ư người đều không có đông lạnh đói mà lo lắng nghe qua di chắt về sau hệ lệ nạ hiển nhiên đã lâm vào xoắn suýt bên trong di chắt biết lúc này liền còn kém cuối cùng một mồi lửa có vị hiền giả nói qua hay nghe là giả mắt thấy mới là thật ngươi không lưu lại đến xem lại làm sao biết ta có hay không là vị phù hợp ngươi yêu cầu lãnh chúa đâu tốt ta ngài kia thuyết phục ta nắm tạm thời lưu lại hy vọng ngài là một vị nhân tử công chính lãnh chúa anh hùng h ế lẽ nạ gia nhập ngài đội ngũ xin chú ý nữ thần quan hệ lẽ nạ chỉ là lâm thời gia nhập ngài đội ngũ nếu như trong lúc đó hành động của ngài đưa tới hệ lẽ nạ chẳng ghét đối phương đem tùy thời có khả năng rời đi hoan nên sự gia nhập của ngươi lúc này di chắt trên mặt đã treo đầy đủ cười Dơ lên chén rượu trong tay hướng phía hệ lãi n c nạ ư đáp ứng lưu lại đến xem thử thời điểm trên thực tế liền đã bị di chắt mời chào thành công triệt để hiệu chung chỉ là vấn đề thời gian chương một trăm tám mươi chín bảo vật cùng chiếc nhẫn chương một trăm tám mươi chín bảo vật cùng chiếc nhẫn làm di chắt mang theo hệ lệ nạ chuẩn bị lúc rời đi chịu không được phần này nhục nhã khủng bố kỵ sĩ đã trước một bước đẩy cửa rời đi di chắt rất hiếu k ỷ lúc này bên ngoài liền là cự thạch lâu đài trong thành còn có đại lượng binh sĩ cùng bốn tên trạm thì hòn nghĩ tật khủng bố kỵ sĩ sau khi ra cửa có thể đi đâu thậm chí trong lòng đã đang tính toán lấy muốn hay không dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong ngay tại trong thành xử lý hắn được rốt cuộc di chắt cũng không muốn một tính cách tàn nhẫn không bị khống chế khủng bố kỵ sĩ tại lãnh địa của mình trên tán loạn nhưng khi hắn đi ra tựu quán sau đại môn lại chỉ có thấy được bị mình lưu tại cổng bốn tên trạm thì hòn bị t ớ t khủng bố kỵ sĩ nhưng không thấy thân ảnh đây là biến mất loại này trực tiếp tại mình đại biến người sống trắng cảnh quả thực có chút để hắn có chút cảm thấy kinh dị t i ự u quán không gian rất đặc thù mỗi người đối ứng địa phương khác nhau mọi người tại trong t i ự u quán gặp nhau đi ra ngoài chính là mặt khác thiên địa cùng sau lưng di c h á t ra hệ l ạ nà ngược lại là muốn so di c h á t hiểu rõ nhiều một ít nàng nhìn ra di c h á t nghi hoặc thế là giải thích nói ta sở dĩ có thể đi vào ngài tòa thành kia cũng là bởi vì ta lựa chọn tạm thời đi theo ngài nếu không đi ra tự i quán cửa lớn một khắc này ta cũng đem trở lại ta tới địa phương di chắc nghe sau nghệ lệ nạ giải thích thở phào một cái loại này liên quan đến nhiều tầng không gian sự t ì n h không phải di chắc hiện tại có thể tìm tòi nghiên cứu chỉ cần hắn có thể xác định nguy hiểm khủng bố kỵ sĩ sẽ không ở lãnh địa của mình thượng du đãng là được phanh làm di chắc cùng nghệ lệ nạ rời đi tự i quán không lâu sau tự i quán cửa lớn liền tự động đóng bên trên nguyên bản màu cam ánh nến cũng trong nháy mắt dập tắt di chắc quay người ý đồ đi vào xem rõ ngọn n n h lại chỉ lấy được hệ thống một câu nhắc nhở tự quán đã đóng cửa xin ngày tháng sau lại đến tháng sau lại đến t i ự u quán này kinh doanh cũng quá phật buộc lại đi chẳng lẽ cái tia kiêm chức t i ể u bảo ông c h ủ nhưng thật ra là cái ra trải nghiệm cuộc sống phú nhị đại được rồi mặc kệ di chắt làm sao nhả ránh hệ thống quy tắc không thể là vì hắn cải biến lúc này còn có một cái thứ hai quan trọng sự tình muốn đi làm trong chợ các bảo bối lại đổi mới để hệ lãi nạ tại nguyên chỗ trở về sau di chắt quay đầu mong đợi xoa xoa tay hướng thị trường đi đến không nhìn ân cần vô cùng nhưng xưa nay không vì mình ưu đại đánh gãy gờ r i n g đệ di chắt gọn gàng dứt khoát xem xét lên thị trường đổi mới vật phẩm bảo vật loại phi long vương chi dây cương hiệu quả người nắm giữ có thể tùy thời triệu hồi ra một đầu trải qua nghiêm ngặt thuần dưỡng phi long vương làm thoạ kỵ nếu như được triệu hoán ra phi long vương tử vong dây cương có thể tại ngày thứ hai đem nó một lần nữa triệu hoán đi ra giá cả mười lăm nghìn kim nạ ẩn dược tê loại nhanh nhẹn dược tê ít hai hiệu quả người dùng đem vĩnh c ử u ra tăng một điểm nhanh nhẹn giá cả một nghìn kim nạ ẩn binh c h ủ loại huyễn ảnh xạ thủ ít năm bọn hắn là tốt nhất xạ thủ một trong lại hoặc là không có cái thứ hai giá cả năm trăm kim nạ ẩn Tài nguyên loại. Thủy tinh có thể dùng tại tòa thành tài nguyên tiêu hào. loại. Giá cả 500 kim nguyên dùng nguyên nạ ẩn. Lần này Có cả, đầu ổ i mới vật phẩm mặc một vật không hơn dù l n kinh diễm như vậy, nhưng cũng diễm vậy, t y ệ tiên đ ố là toàn t xuống. bộ đều phải cầm xuống. Đầu phải i cầm phi long vương dây cương liền vừa vặn giải di c h ắ c khẩn cấp tạm thời cưới không được cự lòng trước cưới cái phi long quà đã nghiền đi mặc dù phi long vương tại lục giai binh bên trong không mạnh thậm chí là hạng chót tồn tại nhưng dầu gì cũng là lục giai tấn cấp binh chủng có không thấp cự long huyết mạch trên thực lực miễn cưỡng hẳn là có thể cùng yếu một điểm đại địa giai đối kháng Mấu năm tên c huyễn ắ t ảnh xạ thủ cũng là tất mua hạng thứ này so đại bộ phận ngũ giai binh dễ dùng năm tên huyễn ảnh xạ thủ dễ dàng liền có thể có cơ hội giết chết lục giai binh năm đơn vị thủy tinh cũng đúng lúc giải một chút di chắc khẩn cấp phi mã ma suối xây lâu như vậy cũng còn không thăng cấp di chắt đem tất cả mọi thứ đều mua lại sau kim nạ ẻn lại t h ấ y đ ấ y cũng may mắn di chắt lần này tiến về vương đô thu hoạch tương đối khá ngoại trừ từng cái quý tộc t ặ n g lễ còn có dởn cho ban thưởng để di chắt trên tay kim nạ ẻn vừa vặn gánh chịu lần này mua mua mua không cần lại về l ã n h địa làm vạm ái lại phá một tầng dầu không phải lại biến mất hai ba vạn kim nạ ẻn lin tờ khả năng liền thật muốn điên một cây dây cương cùng hai bình dược tệ như thường lệ xuất hiện ở trên bản năm đơn vị thủy tinh thì trực tiếp thêm đến hệ thống tài nguyên trên lan can di chắt hiện tại đối với rằng đệ tương đương quan loa chủ yếu ra hỏa này cùng hắn giữ gìn mối quan hệ cũng không có tác dụng gì nhưng gỡ rằng đệ y nguyên tất cung tất kính di chắt lúc ra cửa lại đem đều nhanh không nhìn ra e ấ ép lao thấp hướng di chắt hành lễ sau khi ra cửa di chắt liền nhịn không được sử dụng đưa tới phi long vương tại di chắt kích hoạt dây cương sau bất quá một phút đồng hồ trong đêm tối liền truyền đến động tĩnh một đầu gần mười mét hình dòng sinh vật rất nhanh xuất hiện ở di chắt trước mặt cũng hướng về phía trước nằm xuống di chắt rõ ràng thấy được hắn phần lưng lại còn có cùng loại yên ngựa đồ vật quả nhiên là hoàn toàn làm thú cơi thuần dưỡng phi long vương hình thể so lục long còn nhỏ một vòng toàn thân mọc r a hoàng lớp vẩy màu xanh lục bất quá hắn lân giáp cùng cự long có lồi có lõm lân phiến khác biệt ngược lại càng giống vẩy rắn như thế chân bóng cảm giác phần cổ cũng cùng cự long trên lệch to lớn hắn phần cổ muốn bề trên rất nhiều đầu lâu cũng so với tiểu di chắt nhìn qua sau trực quan ấn tượng chính là không có cự long uy vũ cả thậm chí có chút xấu nhà danh vệ nhà d a n h di c h á t vẫn là cực kỳ từ tâm đạp trên chuyển xuống long rực bỏ lên cưới lên lưng rồng trên nệm lót phi long kỵ sĩ cũng là lòng kỵ sĩ nha l i ê n c á i này xấu xấu phi long vương cưới ra ngoài không chừng có thể hâm mộ chết bao nhiêu người đâu ở trong ý thức hướng phi long vương hạ đạt cất cánh mệnh lệnh về sau phi long vương lập tức đứng lên hai cánh mở ra nhào mấy lần liền lên tới trăm mét không t r u n g tại di c h á t mệnh lệnh dưới phi hành hết tốc lực bắt đầu phi long vương tốc độ rất nhanh di chắt tóc đều bị thổi có chút lộn xộn cũng may mắn di chắt có đại kỵ sĩ d a i thể chất nếu là thay cái thể chất kém người chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận dạng này tật phong tại di chắt mệnh lệnh dưới phi long vương phi hành tốc độ cao một đoạn ngắn sau đó lại trên dưới lăn lộn đo thử một chút tính linh hoạt cuối cùng hướng xuống đất cây cối phun ra một ngụm dịch acid sau mới chuyển hướng trở về cự thạch lâu đài phi long vương đại khái cực hạn cũng kiểm tra xong tới ngoại trừ d á n g dấp xấu một điểm chỉnh thể đối với hiện tại di chắt tới nói vẫn là rất thơm thể nghiệm một phen long kỵ sĩ cảm giác về sau di chắt lúc rơi xuống đất có chút lay động thể chất cho dù tốt cũng còn không có quen thuộc rơi xuống đất đầu có chút c h o n g váng về sau còn phải luyện nhiều mấy lần hơi chậm mười mấy giây di chắt rốt cục đứng vững vàng thân thể lúc này còn có một chuyện cuối cùng không có xử lý di chắt s ở lấy mị xi ạ đưa cho hắn nhận đi hướng tiệm thợ rèn phải chăng chữa trị bảo vật phản n g ị c h tinh linh vương giới chỉ phải lần này chữa trị bảo vật đem tiêu hao kim nạ n ít hai nghìn thủy tinh ít năm bảo thạch ít năm thủy ngân ít năm xin xác nhận không thể không nói cái này chữa trị chi phí có chút cao nhưng di c h á t tại làm sơ do dự sau vẫn là điểm x u ố n g xác nhận đinh bảo quang lưu động về sau đinh một vang một viên mới tinh n h ậ n xuất hiện ở di c h á t trong tay nhưng không đợi di c h á t cẩn thận xem xét nhận t h u t í n h nhẫn bên trong liền toát ra một đoạn hư ảnh dọa di c h á t nhảy một cái sau đó truyền ra một đoạn có chút muốn ăn đòn thanh âm rốt c ụ c ra n í n chết ta chương một trăm chín mươi trần tướng chương một trăm chín mươi trần tướng ha ha ha ha không đúng ma lực làm sao còn không có khôi phục ta là thế nào thức tỉnh di c h á t tại ngay từ đầu bị kinh h ạ i đến đi sau hiện đối phương tựa hồ cũng không uý hiếp liền yên lòng quan sát đối phương mặc dù mặc lấy một thân kim giáp nhưng hiển nhiên đây chỉ là duy trì hư giả hình tượng đối phương cũng không có thực thể càng làm cho di c h á t để ý là đối phương gương mặt kia chặt mãn gia tộc nam tính tiêu chuẩn mặt chữ quốc thật sự là quá dễ nhận biết kết hợp cái này viên nhẫn lai lịch di c h á t tối thiểu có thể đem thân phận của đối phương định ra tám thành ha ha tiểu tử ngươi là ai là ngươi tỉnh lại ta sao nói một mình một phen linh hồn thể rốt cục chú ý tới trước mắt di chắt mở miệng hỏi Tại đương nhiên đối phương nếu là vẫn là thực thể tồn tại cái kia đã từng nhân tộc đệ nhất cao thủ kim long vương quốc khai quốc quân chủ di chắc khẳng định không nói hai lời lập tức mở ra quỷ liếm hình thức nhưng bây giờ đối phương rõ ràng hộ lạc đồng bằng di chắc quyết định đem mình đặt ở một cái vị trí ngang nhau trên cùng đối phương giao lưu tự giới thiệu ta là ai ta chính là nhân loại toàn tộc thủ hộ giả kim long c h i chủ thú nhân người tiêu diệt thần linh kẻ hủy diệt ạ giả gồng chặt màn hoặc này danh đầu cũng không nhỏ tràn đầy trung nhị vị tràn ra cảm giác bất quá từ cái này một chuỗi trung nhị vị phá trần danh hiệu bên trong di chắc ngược lại là cho ra hai cái ghê và m tin tức kim long chi chủ cái này danh hiệu liền rõ ràng cùng tình huống hiện tại không phù hợp hiện tại kim long vương quốc rõ ràng kim long là nhân loại chủ tử mới đúng năm đó tình huống có lẽ là phản thần linh kẻ hủy diệt ít nhất nói rõ vị này ạ dạ gồng bệ hạ đã t ừ n g thật cùng thần linh đối đầu qua nhìn hắn kiêu ngạo như vậy dáng vẻ dù cho ăn một ít thua thiệt hẳn là cũng làm cho đối phương bỏ ra đại giới cho nên ngươi là ai ạ dạ gồng cũng đã nhận ra có chút không đúng di chát biểu hiện quá bình tĩnh không phải hắn tự phụ trừ phi nhân tộc phát sinh cái gì trọng đại biến hóa nếu không lấy uy danh của hắn cho dù là ngàn năm trôi qua nghe được cái tên này nhân loại cũng nên nổi lòng tôn kính mới đúng ta là vương quốc bình g i á hậu trước mắt trên danh nghĩa vương quốc đệ nhất cao thủ phốc phốc thật có l ỗ i ta không phải cố ý nhưng ngươi đại kỵ sĩ thực lực tự xưng vương quốc đệ nhất cao thủ thật sự là buồn cười quá kỵ sĩ trừ phi là xuất thủ thời điểm mới có thể triển lộ thực lực dưới tình huống bình thường là rất khó một chút nhìn thấu một kỵ sĩ thực lực À dạ c ư n g vẫn là di chắt gặp phải cái thứ nhất có thể quét liếc mắt liền nhìn ra h ắ n thực lực tới a ngươi dùng chính là liệt dương dẫn khí quyết kỳ quái ngươi rốt cuộc là ai liệt dương dẫn khí quyết căn bản không nên có những người khác có thể nhập môn a dạ cổng tựa hồ phát hiện đại lục mới đồng dạng kinh ngạc hiện nhiên liệt dương dẫn khí quyết qua nhiều năm như vậy làm đỉnh tiêm dẫn khí quyết lại chưa từng có bị người luyện thành qua là có nội tại nguyên nhân liệt dương dẫn khí quyết là ta tại hoàng cung trong bảo khố thu hoạch ban thường ta liền chiếu vào luyện liền đã luyện thành di chát cái này chỉ mới nói nửa câu nói thật dựa vào hệ thống nhập môn loại chuyện này đương nhiên không có khả năng nói cho đối phương biết ha ha ha ha ta mặc kệ ngươi là thế nào luyện thành liệt dương dẫn khí quyết khi ngươi liệt dương dẫn khí quyết sau khi nhập môn ngươi liền cùng ta là một đầu chiến tuyến người l ờ i này lại làm cho di chát hơi nghi hoặc một chút mặc dù liệt dương dẫn khí quyết là ngươi sáng lập ra công pháp nhưng cái này luyện liền cùng ngươi một đầu chiến tuyến tia thế gian công pháp nhiều như vậy chẳng phải là theo công pháp có thể phân ra trên trăm cái trận doanh tới ngươi cực kỳ nghi hoặc thật sao nhưng liệt dương dẫn khí quyết cùng những công pháp khác là không giống có cái gì khác biệt cái khác dẫn khí quyết tu luyện chỉ là lượng tích lũy mà ta liệt dương dẫn khí quyết luyện đến chỗ sâu lại có thể lãnh nộ quy tắc chân ý nói đến đây ạ dạ gồng không tự chủ hiện ra vẻ kiêu ngạo dáng vẻ bất quá vị này đã từng thực sự nhân tộc đệ nhất cao thủ s á t thực có tự ngạo tư cách vậy cái này cùng ta cùng ngươi đứng tại cùng một cái chiến tuyến có liên hệ gì đâu di chắt có thể thừa nhận đối phương có thể sáng tạo ra liên quan đến pháp tắc công pháp nhưng lại cũng không tán đồng luyện liền muốn cùng đối phương một đầu chiến tuyến thuyết pháp ngươi cho rằng pháp tắc là cái gì tại phát hiện di chắt luyện là liệt dương dẫn khí quyết về sau ạ dạ g ồ n g tựa hồ bắt đầu nguyện ý chủ động cùng di chắt giảng một số chuyện tựa như là coi di chắt là thành người mình pháp tắc giữa thiên địa vạn vật quy luật vận hành đều hẳn là có thể gọi là pháp tắc đi đúng vậy à Lúc đầu pháp h tắt ẳ nói là giữa nhưng thiên địa vật vô chủ, vô c n g ư ờ lại làm lĩnh riêng muốn đem hắn làm vật tư. Lĩnh ngộ pháp tắt vật tư, cho i đối là ắ n chát miệng, đúng i cuối tới. Nói ề u gì, cùng chữ cho Thần. toát một ra đ là húc nhật c h i thần lúc trước ta thông qua đem liệt dương dẫn khí quyết luyện đến chỗ sâu lĩnh ngộ hỏa chi pháp tắc kết quả gia hỏa này không biết từ chỗ nào nhảy ra nói ta đánh cắp hắn quyền hành còn hạ lệnh để giáo hội người giết chết ta cái này kẻ đ thần bất quá gia hỏa này hiển nhiên đầu ó c không dùng được giáo hội tuy mạnh nhưng ta mới là vương quốc quân chủ giáo hội dám ở cái gọi là thần mệnh lệnh dưới hướng ta đưa móng u ố t ta thẳng thắn hoặc là không làm đã làm thì cho xong hạ lệnh triệt để tiêu diệt húc nhật thần giáo nguyên lai không phải ngài bội bạc ai nói là ta bội bạc lúc trước ta cùng giáo tông thế nhưng là điểm tốt để thần quy về thần thế tục quy về thế tục cùng một chỗ hợp tác triệt để đánh tan thú nhân đặt vững tộc ta vạn thế cơ nghiệp ai biết bọn hắn cái kia chưa từng có đáp lại qua thần thế mà thật tồn tại còn để giáo hội dồn bỏ vương quốc ta chỉ có thể trước đ ằ n g qua tay đến xử lý giáo hội suy nghĩ thêm tiến đánh thú nhân sự tình không nghĩ tới đánh xong giáo hội vậy mà thật đưa tới húc nhật chi thần giáng lâm một trận đại chiến hắn để cho ta đánh tiếp tục ngủ say ta biến thành hiện tại cái bộ dáng này nói đến đây ạ giả gồng cũng là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng quả thực c h í khi chưa thủ chưa xuất sư đã chết điển hình có lẽ hắn có thể sống lâu đoạn thời gian hiện tại nhân loại uy hiếp lớn nhất thú nhân vương quốc còn có tồn tại hay không đều không nhất định di chát từ ạ giả gồng giảng thuật bên trong cũng có thể lý giải đến loại này thao đàn tâm thái giáo hội loại vật này có hay không chân thần tồn tại là một cái bản chất khác nhau không có chân thần tồn tại giáo hội chỉ cần kẻ thống trị thủ đoạn cao minh rất dễ dàng liền sẽ bị hóa thành thống trị công cụ trở thành vương quyền phụ thuộc phẩm mà thôi nhưng tồn tại chân thần giáo hội vô luận như thế nào là không thể nào bị vương quốc chân chính khống chế húc nhật thần giáo chính là như thế nguyên bản chưa từng có lộ diện húc nhật c h i thần đã là một cái biểu tượng bản tồn tại khả năng giáo hội cao tầng cùng ngay lúc đó ạ dạ gồng đều không quá coi là gì nhưng khi húc nhật c h i thần hạ đạt thần dụ về sau đối toàn bộ giáo hội ảnh hưởng có thể nghĩ một trận hợp lực truy kích thú nhân chiến tranh cứ thế mà biến thành nội chiến hán lúc nào sẽ tỉnh ai biết được có lẽ muốn rất nhiều năm lại có lẽ sẽ lập tức tất h tỉnh di chắt lúc này tâm tình cũng không mỹ lệ hắn hiện tại không chỉ có cùng giáo hội kết tần đoán sống chết rồi còn luyện có thể dẫn động hỏa chi pháp tắc liệt dương dẫn khí quyết cái này đã coi như là hoàn toàn đứng ở húc nhật c h i thần mặt đối lập lên nhưng hắn biết rõ mình trước mắt là không thể nào đối kháng húc nhật c h i thần mạnh như ạ i ạ gồng lúc trước ngay cả nhục thể đều để đối phương cho đánh nổ mà đối phương trả ra đại giới cũng bất quá là ngủ say mà thôi nếu là đối phương l ú c này đột nhiên giáng lầm di chắt chỉ sợ chút điểm sức phản kháng đều không có hắn rất chán ghét loại này chính mình cũng vận mệnh không tại trong lòng bàn tay mình cảm giác thế nào sợ hãi a dạ gồng nhìn xem di chắt lâm vào t r o m tư t r e o chọc thức hỏi một câu đúng di chắt cực kỳ thành thật sợ cũng không phải là chuyện mất mặt đặc biệt là đứng trước cùng một cường đại danh xương thần linh tồn tại đối đầu lúc ha ha ha ha ngươi tạm thời không cần lo lắng liệt dương dẫn khí quyết tối thiểu muốn khi tiến vào thánh vực thời điểm mới có thể dẫn động hỏa chi p h á p tác tại dẫn động pháp tác trước đó hắn là sẽ không chú ý tới ngươi a dạ gồng ngược lại là quét tới di chắt trong lòng không ít vẻ lo lắng chỉ cần không phải khả năng lập tức đối đầu dựa vào hệ thống hắn liền còn có cơ hội hiện tại ngay cả mặt đất cũng còn không đến đâu đợi đến hắn thánh dai thời điểm hệ thống còn không chừng phát triển thành d ặ n gì g trong lòng vẻ lo lắng vừa đi di chát tò mò trong lòng tâm lại xông ra hắn còn có rất nhiều vấn đề nghĩ phải hỏi một chút vị này nằm trăm năm trước nhân vật ừ n ta còn muốn hỏi ngài một vấn đề hỏi người hoa chương một trăm chín mươi mốt chỉ tốt ở bề ngoài chương một trăm chín mươi mốt chỉ tốt ở bề ngoài mặc dù ạ dạ gông lúc này là hiện lên linh thể trạng thái thân hình nhìn cũng không tính rõ ràng nhưng di chắt vẫn là nhìn ra trên mặt hắn rõ ràng nghi hoặc nếu như hắn thật sự là người hoa không nên xuất hiện vẻ mặt này loại vẻ mặt này càng giống là hoàn toàn không biết di chắt đang nói cái gì không nên à, nguyên bản di chắt căn cứ trước đó manh mối cơ hồ đã chắc chắn đối phương cùng hoa hạ có chút quan hệ những cái kia cùng những kiến trúc khác phong cách khác hẳn hoàn toàn tiểu trung quốc kiến trúc còn có một số chỉ tốt ở bề ngoài phong hào để di chắt thường xuyên sinh ra một loại q u ỷ dị cảm giác quen thuộc cùng không hài hòa cảm giác mà những vật này sinh ra theo di chắt điều tra khảo chứng lại cơ hồ tất cả đều là tại ạ dạ gồng thời đại kia xuất hiện hoàn toàn là dựa vào ạ dạ gồng người yêu thích làm ra tứ bất tượng hiện tại di chắt n h ắ c lên hoa hạ n g đối phương vậy mà một mặt dáng vẻ nghi hoặc di chắt thậm chí so với đối phương còn muốn nghi hoặc không có việc gì ta chẳng qua là cảm thấy ngài thích những kiến trúc kia rất có quê nhà ta dáng vẻ quê quán làm di chắt n h ắ c lên những kiến trúc kia lúc ạ dạ gồng liền ngây người một lúc tựa như nhớ ra cái gì đó đồng dạng chờ di chắt lại vừa nhắc tới quê quán lúc ạ dạ gồng trong mắt vậy mà giống như là muốn toát ra chỉ riêng đến đồng dạng nếu như linh thể cũng có thể ánh mắt sáng lên ta chính là đại chu thanh tuyền quan trấn quan thượng tướng n g ư ơ i là người phương nào a dạ gồng đột nhiên đổi một bộ nghiêm túc gương mặt dùng một loại kim long vương quốc người nghe cực kỳ đừng nặn di chát nghe lại tương đối quen thuộc phương thức nói chuyện hướng di chát tra hỏi đại chu thanh tuyền quan thượng tướng cái này nghe xong liền không giống như là trong lịch sử cái k i a đại chu đối lịch sử có chút hiểu rõ người đều biết đợi chu lúc nhân văn lối kiến trúc cùng chúng ta bây giờ quen thuộc cổ kiến trúc hoàn toàn là hai chuyện khác nhau thậm chí lúc ấy không ít kiến trúc vật liệu đều còn chưa có xuất hiện mà di chát tại kim long đô nhìn thấy những cái tia kiểu, kiểu trung quốc kiến trúc cơ bản đều là đại tống về sau khuynh ê ư ớ n g minh thanh phong cách tuyệt không có khả năng là cái gì đợi chu phong cách hẳn không phải là cùng một cái thế giới tối thiểu không tại cùng một căn thế giới trên mạng hai người nước đổ đầu vịt bản đối mấy câu sau di chắt liền xác định chuyện này chiếu ạ i ả công giảng hắn chỗ đại chu phong tục t r a hỏi trên cùng cổ đại hoa hạ cùng loại nhưng thế giới tối thiểu là nửa cái cao v õ thế giới ạ dạ g ồ n g bản nhân chính là tại một lần đại chiến bên trong bị đối phương cường giả trực tiếp đánh nát miễn cưỡng bảo vệ một điểm linh thức không biết làm sao liền đi tới thế giới này mang theo ký ức vượt qua thai bên trong chi mê xuất thân liền mở ra bậc hình thức quyền đánh kim long chân đá thú nhân ngay cả thần cũng dám chọc đi lên mọi người mặc dù đều là bỏ mình xuyên qua nhưng hiển nhiên ạ dạ gồng cái này xuyên pháp muốn so di chắt oanh oanh liệt liệt rất nhiều dẫn đến di chắt đều không có ý tứ nói mình là không cẩn thận ngoài ý muốn chết vậy hạ ai tiếng kêu đại ca liền có thể hai ta về sau đều là trên một sợi thừng châu chấu còn khách khí những thứ này làm gì hai người lẫn nhau bại lộ đáy lòng sâu nhất bí mật sau ngược lại không có cái gì ngăn cách bởi vì hai người trước khi đến thế giới văn hóa cùng loại thậm chí còn dâng lên một điểm cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác kia đại ca ngươi nhìn cái này lần đầu gặp mặt thuận thế làm tới chính là di chắt sở trường tay nghề đã n g ư ơ i nguyện ý nạp cái đại ca vậy ta yếu điểm chỗ tốt không quá phận đi Khu khu, kinh, kéo khái không nhìn chút Chắt cho chân hệ, chỗ chưa thấy như Chắt nhìn hiện linh hồn thái phương thực thế quan muốn qua qua ngươi dáng này giống dáng Gồng này cũng có chút bị này lên liền Gồng từng lên trạng Gồng, cũng nổi đến gặp gì được lướt tới Di lại mới mới điểm đi tiếp Di đại biết đối miệ ta mặt tốt, trực vật tốt ra sao. vừa ra bộ bộ bị bỏ Dạ Dạ Dạ xác là lấy vậy. lễ lúc lúc có mở vô ta không phán đoán sai hô hấp của ngươi pháp cũng đã là cấp cao nhất dẫn khí quyết luyện được cũng là có thể l ĩ n h nộ pháp tắc chân ý liệt dương dẫn khí quyết ngươi hẳn là dùng không ở những công pháp khác huống hồ loại vật này tham thì thâm ta chỗ này ngoại trừ một cái diễm c h i hô hấp cũng không có cái gì nhiều có thể dạy ngươi vậy ngươi làm kim long chi chủ cho ta làm đầu kim long đến cưới cưới ta cái này kim long chi chủ là đánh ra tới đánh ra tới ừ n lúc trước ta đem kim long nhất tộc tộc trưởng chạy tới vương quốc địa bàn trên dương oai để cho ta án lấy đánh ba ngày ba đêm một đầu thánh vực kim long bị ta cứ thế mà t r à sát nửa người lân phiến xuống tới nằm trên đất nhận ta làm chủ còn muốn dẫn đầu kim long nhất tộc là ta mà chiến ta nghĩ đến dựa vào chính ta giết thú nhân cũng giết không được nhiều như vậy hiệu suất quá chậm những n à y kim long sức chiến đấu mặc dù không được nhưng trên chiến trường lấy mạnh hiếp yếu ngược lại là đem hảo thủ liền tha nó n một mạng để hắn xuất lĩnh kim long là ta tác chiến cái này một đầu thánh vực kim long nói ít cũng có thể sống trên mấy ngàn năm hiện tại bất quá là đi qua mấy trăm năm ngươi nói nếu là hắn biết ta hiện tại thành bộ này tính tình là đến tiếp tục nhận ta làm chủ đâu vẫn là dứt khoát diệt hai ta đâu kim long vương quốc long kỵ sĩ nguyên lai、like、là như thế tới n g h e xong ạ dạ gồng giàn thuật di chắc hiện tại hoàn toàn hiểu được kim long nhất tộc không muốn tục ư ớ p tâm tình cái này hoàn toàn liền là bị án lấy đầu ký hiệp ước không bình đẳng a hiện tại ạ dạ gồng mấy trăm năm không xuất hiện kim long đô c ố kỵ cũng ít đi rất nhiều lần này bội ước cũng là chuyện trong dự liệu không phản qua tiến đánh vương quốc loài người xem như đối ạ dạ gồng sau cùng tính sợ hợp lấy liền là ạ dạ gồng đánh với húc nhật chi thần một trận tới đột nhiên ạ dạ gồng bỏ mình trước đó cũng chưa kịp lưu lại tin tức gì cùng chuẩn bị ở sau nguyên bản bị ép tham chiến kim long nhất tộc thành nhân tộc đại cứu tinh mà tại ạ giả gồng đột nhiên biến mất về sau bởi vì ạ giả gồng trước đó hung diễm quá thịnh nhưng cái này sống không thấy người chết không thấy xác kim long nhất tộc cũng không dám tùy ý bộ i ước sợ vạn nhất ạ giả gồng lại trở về cùng bọn hắn tính số sách mà lại cường giả thánh vực tuổi thọ cũng dài cho dù là nhân loại xem như triệt để đoàn mệnh chủng tộc nhưng tiến vào thánh vực cường giả sống mấy trăm năm khẳng định là không có vấn đề gì kim long nhất tộc không quá xác nhận ạ dạ gồng trạng thái Điều được một chút mấy trăm năm trước bắc ái thuận tiện biết cái này nửa cái đồng hương đã từng mạnh biết bao chỗ tốt tựa hồ một chút cũng gặp không đến a mà đi ra hỏa này thực lực bây giờ là một điểm không có vắt trên lưng lấy phiền phức là một cái so một cái tới lớn húc n h ậ t c h i thần kim long nhất tộc cái này tùy tiện tìm tới một nhà cũng không phải hiện tại di chát có thể ứng phó ta hiện tại duy nhất có thể làm liền là đem diễm c h i hô hấp giao cho ngươi mà thôi nếu như ngươi muốn học học có được hệ thống di chát chưa từng có tham thì thâm giác ngộ tại trong tự điện của hắn chỉ có càng nhiều càng tốt bất quá hiện tại có lẽ ngươi cần cho ta cung cấp một chút ma lực đang khi nói chuyện di chắc phát hiện ạ dạ gồng linh thể tựa hồ phai nhạt một chút nhẫn năng lượng giống như không chịu nổi ta về trước đi tại không có năng lượng bổ sung tình huống dưới đ ư ờ n g lại q u ấ y rời ta dứt lời ạ dạ gồng linh thể liền hóa thành một đạo khói xanh biến mất tại nhẫn bên trong Trước 192, đình trễ、lâm、trung thành cùng trở、về. Trước 192, đình trễ、lâm、trung thành trở trở trong thế tiếng, tựa cùng cùng 192, 192, đình đình gồng nhẫn bên liền không nào lên hồ lâm lâm lại sau giả về. về. ạ lúc này di chắt trên tay cũng cũng không đủ ma năng thủy tinh cũng chỉ có thể trước ủy khuất hạ dạ gồng theo hạ dạ gồng thuyết pháp vô luận là ma lực vẫn là kỵ sĩ tu luyện đấu khí từ bản nguyên đi lên g i ả n g đều thuộc về cùng một loại năng lượng chỉ bất quá ma lực càng thêm tinh khiết mà dẫn khí quyết dẫn vào khí thì có chút thô tạp mà tình huống hiện tại tựa hồ so hạ dạ gồng thời đại kia còn nghiêm trọng hơn giữa thiên đ ị a ma lực mỏng manh đến tiếp cận với không cho dù là đấu khí tu luyện loại này so ma pháp tu luyện càng thêm thô cạnh hình thức cũng khó có thể tiến vào cảnh giới cao thâm hạ dạ gồng xuất hiện tại nhân bên ngoài duy chỉ lấy hắn linh hồn năng lượng liền không ngừng tiêu hao lại không chiếm được một điểm bổ sung rất nhanh liền bị ép lâm vào ngủ say bên trong cái này cũng giải thích vì sao tại ạ dạ gồng niên đại đó còn có thể xuất hiện hai tay số lượng thiên không kỵ sĩ thậm chí ra như vậy một hai cái thánh vực cấp bậc cường giả nhưng cho tới bây giờ lại ngay cả một cái thiên không giai cường giả cũng khó khăn ra loại này cường giả khó ra hoàn cảnh bên trong tiên thiên chủng tộc mạnh mẽ sẽ càng thêm chiếm hưu ưu hư thế không nói cự nhân long tộc loại này dựa vào thân thể liền có thể miễn cưỡng ăn đại kỵ sĩ đại đ i ệ kỵ sĩ tồn tại Cho dù chỉ là phổ biến, cao phổ hơn nhân loại một, hai loại dù là biến một đương ầ u thú thành thoái, nhân phiền cũng biến thành càng ngày càng song p tại t cơ sở r ê nhiên lực lượng c c á xa vốn lớn, là to lớn. bây g ờ tại trở dai kỵ sĩ l trên l ự cái lượng lại lệnh, lệ. làm、kim. Long rời đi về sau, nhân loại lập tức sẽ gặp phải thú nhân vương Đương không chính khẳng định, nhân nhân tình tiến công.、Đương、nhiên, gặp hội kim. rời đi phải kéo thể thú thủ ra trả sau, cơ có tức quốc về sẽ này trước mắt còn không phải di chắt di chắt nên lo lắng sự tình mặc dù từ các loại vụn vặt tin tức còn có hạ i ả gổng trong miệng biết đại khái kim long nhất tộc cũng không đáng tin nhưng c h ấ n quốc long kỵ sĩ sẽ chỉ tồn tại cuối cùng một năm tin tức hiện tại vẫn là vương quốc tuyệt mật ngay cả di chắt lúc này đều còn chưa có tư cách hiểu rõ hiện tại chân chính để di chắt cảm thấy nhức đầu vẫn là trước mắt phát triển lâm vào đ ỉ n h trệ lâm trung thành sản xuất khô mộp chiến sĩ đèn g i ờ dị s ô đi ở cao cấp cổng vòm cùng sản xuất ngân phi mã cao cấp ma suối đều bị di chắt cắn răng xây lên nhưng sản xuất hàng rào tinh linh lục giai binh độc giác t h ú h nghị còn trong rừng thánh địa lại làm cho di chắt một điểm đầu mối đều không có kiến trúc trong rừng thánh địa chỉ có mỹ lệ tinh khiết tinh linh thiếu nữ đảm nhiệm thành chủ lúc mới có thể có đến thánh khiết độc giác thú ưu nhì còn ưu ái điều kiện này quả thực để di chắt có chút luông uống cái này đi đâu tìm một cái tinh linh anh hùng tới đảm nhiệm thành chủ còn mỹ lệ hơn tinh khiết thiếu nữ ta còn muốn đâu độc giác thú ưu nhì còn cái đồ chơi này ở trong mắt di chắt đã thành g i a mồm đại danh tử nhưng mặc kệ kiểu không giả mồm đó cũng là cấp sáu b i n h a mấu chốt là trong rừng thánh địa vẫn là kiến tạo long nhai tiền đề thứ này không đến di chắc có được cự long mộng tưởng lúc nào mới có thể thực hiện đâu nhà danh cùng phàn nàn bây giờ không có nhiều tác dụng lớn tại tạm thời nghị không ra ứng đối chi pháp về sau di chắt chỉ có thể kiểm lại một chút binh lực mang theo người đạp vào trở về trấn ma thành đường xá trải qua hơn một tháng tích lũy hiện tại di chắt có thể nói là binh cường mã tráng trước mắt dưới trướng binh lực bán nhân mã tinh nhuệ xẻn tổ hựa cặp ẹ n ba trăm bảy mươi lăm kích binh n o ạ i kệ ản ba trăm năm mươi mốt chín vũ giả hai trăm bảy mươi lăm thần xạ thủ kẹo vest ba trăm hai mươi đại tinh linh xạ thủ g giang một trăm ba mươi hai hoàng gia sư t h i ế u dậu dịp phảnh một trăm sáu mươi tám ngân phi mã chiến sĩ xỉ vợ tỉ gassers 40, thập tự quân rủ sa đơ m r ă m m ờ i ba huyết ảnh xạ thủ sạp cú tờ 5, cao cấp tăng lữ di lốt 30, khô mục chiến sĩ đèn g i ờ dị xô đi ở 30, toàn t h á c h nhân 2, chẳng tỉ hòn b i t ớ 5, độc hạt sư sở c ò n tỉ cỏ 1, đem khô mục chiến sĩ đèn g i ờ dị xô đi ở nhóm lưu tại lâm trung thành về sau di chắt mang theo dưới chướng tất cả quân đội hướng phía trấn ma thành về đi hai lần t r i n h phạt hoang dã thời cơ đã thành thục lần trước bởi vì thực lực không đủ nguyên nhân kia một trận chiến di chắt đánh càng giống một cái ăn trộm gà tặc lần này di chắt chuẩn bị triệt để tiêu diệt hết g hiệu gược lưu lại cỡ lớn bộ lạc một ván gạt bỏ trên hoang dã thực nhân ma thai hoàng ẩm khống chế ma năng thủy tinh mỏ thuận tiện hoàn thành một mực treo lấy nhiệm vụ chi này hơn một ngàn người lực lượng tinh nhuệ cùng một bên một mặt hiếu kỳ quan sát hệ l ẹ nạ liền là hắn xuất t r i n h lực lượng hệ l ẹ nạ nữ sĩ ngươi nhìn dưới trướng của ta quân đội như thế nào tạ i hệ l ẹ nạ trước mặt phô bảy bắp thịt di chắt lúc này cũng không nhịn được đắc trí một chút ngay từ đầu hệ l ạ nạ có thể đối với hắn lãnh địa thực lực có chỗ hoài nghi một chi cường đại quân đội hệ l ạ nạ ngược lại là có sa cho dù ở nàng chỗ đại lục có thể có được một c h i loại thực lực này quân đội vậy cũng được xưng tụng là một vị cường đại l ã n h chúa không nói những cái khác chỉ là kia bốn tên trạm đỉ hòn lĩ tợt hệ lãi nạ tại không triệu hoàn thiên sứ hàng lâm tình hôm g i ớ i liền không năm chắc chiến thắng bọn hắn còn có đám kia đi đường đinh đương vang lên thập tự quân r ù xa đờ chiến sĩ xem xét cũng không phải cái gì nhân vật dễ đối phó chỉ là lấy thực lực của ngài có thể thống lĩnh cường đại như thế thuộc hạ quả thật làm cho ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn càng là vũ lực cường đại thế giới kẻ thống trị liền càng đến có được cường đại vũ lực tại hệ lãi nạ thế giới bên trong lãnh chúa bình thường đều là bản lĩnh vũ lực đằng đ ư ơ n g nhìn một lãnh chúa thực lực đại khái liền có thể phán đoán một cái lãnh địa thực lực kỳ thật bắc địa các lãnh chúa cũng kém không nhiều phù hợp cái này một quy luật chỉ là di c h ấ t là cái ngoài ý muốn mà thôi di c h ấ t nghe hễ lệ nạ ngược lại lơ đễm còn mặt dạn g mày dày chỉ chỉ chính mình cũng đầu nói đến một vị cường đại lãnh chúa ngoại trừ vũ lực bên ngoài còn cần một viên thông minh linh hoạt đầu não còn có nhân từ đ ề u tâm trên thực tế loại này thế giới lãnh chúa thực lực đương nhiên trọng yếu cho dù không phải mạnh nhất cũng phải nhìn được đạo lý di chắt đều hiểu nhưng là mặt mũi ta nhất định phải chống đỡ nhân tử tâm sao di chắt một trận ngụy biện xuống tới ngược lại để hệ lệ nạ lâm vào trong suy tư có lẽ là ta quá mức trầm mê lực lượng trải qua một ngày một đêm hành quân đến ngày thứ hai mặt trời mới lên thời điểm di chắt liền đã thấy chấn ma thành hình dáng trải qua hơn hai tháng đẩy nhanh tốc độ chấn ma thành ngoại thành tường đã đơn giản quy mô nội bộ đường đi cùng phòng ốc bố cục cũng đã có hoàn thành cơ bản kiến thiết cái này tiến độ tại loại này thời đại cũng không chậm cái này đương nhiên phải quy công cho lin trong khoảng thời gian này điều hành có phương pháp đương nhiên còn có cầu đầu nhân không không bảy hình thức vất vả cẩn cú nỗ lực rất nhanh di c h á t liền xuất lĩnh quân đội tiếp cận t ư ờ n g thành tại xác nhận hắn thân phận về sau thủ vệ phi hùng quân lập tức giải trừ đề phòng cũng hướng di c h á t hành lễ t r u n g quanh các công nhân cũng dừng lại hướng di c h á t hành lễ di c h á t thậm chí trông thấy một chút không giống bình thường cầu đầu nhân cũng dừng lại hướng về hắn hành lễ nói những n à y cầu đầu nhân không giống bình thường liền là mặt chữ trên bọn chúng nhìn liền muốn so trên mặt đất làm việc đám kia cầu đầu nhân cường trắng nhiều còn mặc một thân màu xanh trắng chế phục trong tay mang theo căn tiểu roi tại cầu đầu nhân bên trong phi thường dễ thấy dù sao lấy trước cầu đầu nhân nhưng không có mặc quần áo kiểu nói này di chắt hơi chút nghĩ đại khái liền biết bọn này cầu đầu nhân là chuyện gì xảy ra dựng nên điển hình cho ban thưởng dùng cầu đầu nhân đến giám sát cầu đầu nhân làm việc lại cho chúng nó một chút xíu hy vọng để bọn chúng làm việc càng thêm ra sức chuyện này để di chắt đến quản đoán chừng cũng là cái này xáo lộ giống lin ờ tờ thông minh như vậy người khẳng định sẽ không nghĩ không ra bất quá nhìn xem bọn này cầu đầu nhân buồn cười bộ dáng di chắt nhịn không được cười lên một tiếng trong đầu không hiểu thấu toát ra một cái từ đến chó quản lý đi ngang qua bọn này cầu đầu nhân nô g i công di chắc còn cố ý chú ý một chút ế l ạ nạ biểu lộ ế l ạ nạ biểu lộ lộ ra mười phần tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì vẽ không hài lòng h i ệ n nhiên chính nghĩa của nàng cũng chỉ là đối với nhân loại mà thôi cũng không phải là loại kia tồn tại đạo đức bệnh t í c h sạch sẽ ra hỏa điều này cũng làm cho di chắc nhẹ nhàng thở ra xuống tới giết giết giết vào thành không lâu trên giáo trường liền truyền đến quân đội huấn luyện thanh â m hiện tại chính là quân đội luyện công buổi sáng thời gian phi hùng quân cùng hồ báo quân huấn luyện h i ệ n nhiên cũng không có vứt xuống qua mọi chuyện cần thiết đều tại làm từng bước khai triển thành liệt trường thương tay cùng đao bài thủ chính diễn luyện lấy trận hình bọn hắn biến trận tương đối thành t h ụ đội hình chỉnh tề một chút liền có thể nhìn ra là huấn luyện không sai tinh nhuệ n còn có một số thân hình cao lớn cầm trong tay chiến truy chờ đặc thù binh khí binh sĩ sen lẫn ở trong trận những n à y đặc thù tiểu đội chuyên môn đối phó một chút khó chơi địch thủ liền là kỵ sĩ giai hảo thủ phá trận mà vào bọn hắn cũng muốn tại đội trưởng dẫn đầu hạ nắm lấy trọng truy công đi lên những n à y quân đội phải kém một chút cá thể thực lực có rất lớn không đủ ừ n bất quá bọn hắn số lượng càng nhiều cùng sau lưng di chát đệ lại nạ không có bị những n à y quân đ trực tiếp điểm ra phi hùng quân cùng h ổ báo quân chỗ thiếu sót lời này cũng nói không sai rốt cuộc muốn nhìn với a i so ở trong mắt lệ lệ nạ binh lính tinh nhuệ tương đối ít nhất cũng là kích binh và kệ ạn loại kia trình độ binh sĩ những cái kia kích binh và kệ ạn tại di c h ấ t tăng thêm dưới đã miễn cưỡng có chuẩn kỵ sĩ chiến lược tự nhiên không phải những này binh lính bình thường có thể so sánh bất quá di c h ấ t cũng đã tương đối hài lòng phi hùng quân cùng h ổ báo quân thành quân thời gian đều không dài bất quá hai ba nguyện thời gian có thể luyện đến loại trình độ này tuyệt đối nói lên được huấn luyện có phương pháp trên tay hắn cũng không thiếu cá thể cường đại chúng cao cấp chiến、lược. chỉ cần thủ hạ phổ thông quân đội về sau có thể đạt tới vương đế đô cấm quân loại kia trình độ hắn liền thỏa mãn lần này viện trinh hoang dã hai chi quân đoàn đều muốn tham chiến huấn luyện thêm thực chiến t ẩ y lễ hai chi bộ đội rất nhanh liền có thể trưởng thành đi thôi về thành lâu đài đi chương một trăm chín mươi ba phát triển cùng chuẩn bị chương một trăm chín mươi ba phát triển cùng chuẩn bị ẩm p h i ê u tuyết thành giặt trong hầu phủ một cái tinh mị chen xứ bị đánh nát trên mặt đất nổi g i ậ n dêm hầu tức đang điên cuồng phá hư bên trong căn phòng vật phẩm hắn không có lý do không phẫn nộ vì chèn ép hỡn tờ nhà phát triển hắn bước lên nguy hiểm to lớn cùng giáo hội hợp tác không nghĩ tới di chắt hiện tại vẫn như cũ nhảy nhót tư ơ mừng còn tại vương đô sông gia lớn như vậy tên tuổi ngược lại là hắn rơi xuống một cái to lớn tay cầm một cái lúc nào cũng có thể dẫn đến răn s nhà hủy diệt tay cầm cái gì vương quốc đệ nhất cao thủ thiên không kỵ sĩ có cùng cự long giao thủ tư cách cường giả cái này lời nói hắn là không tin chuyện trọng yếu hơn di chắt thành quốc vương trước mặt hồng nhân không chỉ có muốn cưới công chúa ngay cả trước đó chống đi mấy khối lãnh địa đều bút lớn vung lên một cái sắp xếp cho hân tờ nhà hiện tại chỉ từ địa bàn cùng nhân khẩu đi lên rảng hận tợ nhà liền đã không kém hơn dân s nhà chớ nói chi là hận tợ nhà hiện tại bên ngoài cấp cao chiến lược đã đối dân s nhà hiện lên nghiền ép ưu thế cảm thụ được d ê m l ử a dận thuộc hạ một gối quỳ xuống đất đem đầu trôn cất thấp sợ gây nên d ê m chú ý để hắn đem khí rơi tại trên đ ầ u mình may mắn d ê m còn duy trì nhất định lý trí chỉ là đem tính t ì n h phát tại một chút tử vật bên trên còn không đến mức sở trường hạ xuất khí t h ẳ n g đến gian phòng bên trong cái cuối cùng ấm trà bị hắn đánh nát tại về sau d ê m mới dần dần bình ổn lại sau đó mở miệng hỏi đến phái đi vương đâu người đi mấy ngày bọn hắn đã xuất phát hai ngày phái người đi trở về đi không cần thiết vâng hầu tước đại nhân dêem phất phất tay ra hiệu hắn lui ra hiện tại hắn được nghe lại hầu tước đại nhân xưng hô thế này về sau nội tâm đã không có quá sóng lớn ư động tiếp nhận phiêu tuyết thành lên làm t â n nhiệm hầu tước sau không bao lâu thời gian dêem cả người đều có chút tâm lực tiểu tụy bắt đầu không có chút nào lúc bắt đầu vui sướng cùng hăng hái kinh lịch chiến tranh phá hư quân đội thảm bại cấp cao chiến lược cơ hồ bị tận diện phiêu tuyết thành hoàn toàn liền là cái cục diện dối giám d ê m mặc dù không nói được đô đần nhưng năng lực bản thân cùng lin tờ so sánh lại kém không biết bao nhiêu lần trước đó lin tờ có thể duy trì c ụ c diện phóng tới d ê m trong tay lại như một đoàn đầy dối thuế ruộng không đủ thế lực có vào nội bộ mâu thuẫn trung điệp mỗi một kiện đều để d ê m tổn thương tấu thần tại d ê m nắm ruột mi tâm suy nghĩ thời khắc đạt được d ê m giá hiệu thủ hạ như chút được gánh nặng bàn lui ra ngoài trước đó d ê m hướng vương đô phái người là vì báo cáo hơn tờ nhà mưu lợi chiếm đoạt hữu nhà lãnh địa sự t ì n h chuyện này vốn là tại lin tờ bao che hạ lừa gạt qua d ê m thượng vị phát hiện vấn đề này sau cũng không nguyện ý gặp lấy hơn tờ nhà tốt lập tức chuẩn bị thượng cáo đến quý tộc viện mặc dù có đánh mình mặt hiểm nghi cũng sẽ không tiếc nhưng khi càng nhiều đến từ vương đô tin tức truyền về về sau dê liền biết việc này báo lên cũng là đồ gây chê cười chuyện này kỳ thật có thể lớn có thể nhỏ di chắt làm được mặc dù cũng không cao minh nhưng tổng còn tính là hợp quy củ có nhận hay không bất quá là phía trên chuyện một câu nói lấy hiện tại di chắt được sùng ái trình độ đến xem đoán chừng đến quý tộc viện c h ỗ ấy liền bị đánh trở về ngay tại phiêu tuyết thành trăm nghề tiêu điều dê buồn móc phá ra đầu thời điểm hận t ớ linh phát triển lại là hừng hực khi thế lúc này di chắt đang ngồi ở trấn ma thành trong phủ thành chủ nghe lin tờ nghị hắn báo cáo gần nhất tình huống lương thực dự trữ đã đầy đủ trèo chống một trận đại chiến mà lại hà cốc t r ữ lương còn mười phần sung túc chúng ta tùy thời có thể lấy tiếp tục mua sắm lin t cơ hồ đã khẳng định di chắt sẽ trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tổ chức đối hoang dã viết trình tại di chắt không có ở đây trong khoảng thời gian này cũng đã bắt đầu tích cực làm lấy chuẩn bị ít nhất hậu cần trên không cần di chắt lo lắng mua lương động tác đừng có ngừng hà cốc nếu như mua không được liền đi trung ương đại bình m ớ i mua nghe di chắt chỉ lệnh lin tờ trừng mắt lên vừa vặn cùng di chắt ánh mắt đối đầu hai người tựa hồ đạt thành cái gì ăn ý kho lúa đã xây xong mua lương động tắc một mực không ngừng qua theo đạo lý tới nói vương quốc cũng không thiếu lương thực rất nhiều kho lúa bên trong đều chất đầy lương giá lương thực mười phần rẻ tiền cho dù là nhà nghèo cũng ít nhiều ăn đến lên mấy khối bánh mì lúa mạch đen phải đặt ở một ít triều đại bên trong đều có thể thổi phồng một phen thịnh thế khí tượng mà bắc địa năm nay mặc dù thụ một ít ảnh hưởng nhưng dựa theo hận t ờ nhà bố trí như thế sang năm lương thực sản lượng liền có thể khôi phục cũng sẽ không thiếu lương lúc này đem lượng lớn tài chính đồn lương tựa hồ còn không bằng làm chút sự tính khác nếu là lương thực phải biến đổi đến mức quý giá bắt đầu trừ phi đế quốc xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn nếu không thiên hạ thái bình tình hương dưới giống di chắt dạng này siêu lượng siêu quy mô đồn lương sẽ chỉ dẫn đến hao tổn trước mắt vương quốc nhìn vẫn như c ũ trời yên b i ể n lặng ca múa mừng cảnh thái bình nhưng tình huống thực tế tuyệt đối không thể lạc quan chí ít di chắt tại cùng hạ dạ gồng giao lưu về sau loại cảm giác này liền càng ngày càng m á n h liệt đến sớm tính toán kỵ binh đâu chiến mã hiện tại có đủ hay không dựa theo ngươi trước khi đi chỉ thị tây cảnh chiến mã chúng ta đã mua gần ba trăm tớt nguyên bộ cụ trang giáp cụ cũng đồng bộ chế tạo ra từ trước đó kỵ binh bên trong chọn lấy một ít thân thể cường tráng chiến sĩ đã huấn luyện một đoạn thời gian lần này hẳn là cũng có thể xuất chiến cụ trang trọng kỵ là di chắc vẫn muốn làm ra đồ vật dị vang bắc địa là khinh kỵ binh thiên hạ một là bởi vì lúc ấy thực nhân ma không có thành thế bắc địa không cần loại này cường đại x u n g kích kỵ binh hai là cụ trang trọng kỵ tốn hao quá lớn nuôi loại này kỵ binh một cái tốn hao có thể trên đỉnh một đống phổ thông bộ binh nuôi thiếu đi không ý nghĩa nuôi nhiều quá dùng tiền ngựa còn phải chuyên môn đến tây cảnh đưa vào tiểu lãnh chỗ nhóm căn bản không chơi nổi duy nhất có khả năng g i n sập nhà lại không có gì bức thiết nhu cầu đưa đến bắc địa ở phương diện này chống không nếu là lúc trước quả hầu tức trên tay có như vậy mấy trăm cụ trang trọng kỵ có lẽ chiến tranh hướng đi đều sẽ biến cái phương hướng đến di chát nơi này nhưng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ cái này binh chủng phát triển ánh mắt của hắn sẽ không cực hạn tại hoang dã cung bắc địa thậm chí sẽ không cực hạn tại vương quốc bên trong thế giới này có quá nhiều dựa vào nhân lực khó mà chống lại chủng tộc loại này cụ trang trọng kỵ nhiều ít có thể kéo về một điểm tranh lệ t i ê n tâm bọn hắn chuyên dụng cụ trang cũng chế tạo hoàn tất từ hôm qua liền bắt đầu biên đội huấn luyện bọn hắn đều là kỵ sĩ thích ứng so binh lính bình thường nhanh hơn nhiều xích diễm mã phẩm chất còn tại tây cảnh ngựa phía trên rất nhiều tự nhiên không có khả năng phân phối đồng dạng ngựa khải chuyên môn chế tạo ngựa khải còn nặng nề g h hơn rất nhiều các kỵ sĩ trang bị cũng càng tinh lương t ă n g nặng nguyên bản hạn chế bọn hắn chính là tọa kỵ gánh không được cái này trọng lượng hiện tại có nguyên bộ xích diễm mã chiến giáp tự nhiên có thể làm được lại nặng nề một chút được có cái đáng tin cậy nội chính nhân tài quả thật có thể tỉnh rất nhiều chuyện hết thể đều an bài thỏa đáng hầu như không cần quan tâm quá nhiều chuyện di chắt đại nhân gàng đồn tiên sinh muốn gặp ngài để hắn bảo đi ngay tại di chắt cùng lin tờ an bài tiếp xuống xuất trình công việc thời điểm gàng đồn lại tìm tới cửa từ khi gàng đồn dựa vào ma năng thủy tinh kích phát mấy cái sơ giai pháp thuật về sau di chắt đối gàng đồn cũng coi trọng không ít lễ ngộ trên là không tồn tại vấn đề di chắt đại nhân ừ ngài nhìn cái này ma năng thủy tinh tại di chắt rời đi trong khoảng thời gian này hẳn là g ặ n g đồn còn sống lâu như vậy đến nay trôi qua phong phú nhất một đoạn thời gian dựa vào một khối ma năng thủy tinh thả ra không ít pháp thuật cuối cùng là cảm nhận được pháp ra cảm giác nhưng ma năng thủy tinh rốt cuộc chỉ có một khối nhỏ cho dù chỉ là phóng thích một chút cơ sở pháp thuật một tháng thời gian cũng tiêu hao không sai biệt lắm cái này từ kiệm thành sang dễ từ sang thành kiệm khó thể hội chân chính pháp ra cảm giác sau đột nhiên lại thả không ra pháp thuật loại này biệt khuất so trước đó mấy chục năm thả không ra pháp thuật đến còn khó chịu hơn cái này di chắt vừa trở về gàng đồn đã có ra mặt g à y dính sắt chuẩn bị lại đòi hỏi một ít ma năng thủy tinh di chắt mỉm cười nhìn xem mặt mũi tràn đầy táo bón biểu lộ gằm đồn sờ lấy chén t r à tiện tay chào hỏi hắn ngồi xuống không đội rất nhanh ma năng thủy tinh liền muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chương một trăm chín mươi bốn khiêu chiến chương một trăm chín mươi bốn khiêu chiến phi hùng quân đại doanh kết thúc cho tới t r ư a v ấ n luyện đám binh sĩ chính như đàn thú lao nhanh đồng dạng chạy về doanh địa lúc ăn cơm đến hôm nay còn gặp hai mặt trời đúng lúc là có thể ăn vào thức ăn mặn thời gian đi sớm một chút còn có thể có cơ hội mò được mấy khối lớn thịt mỡ đi chơi cũng chỉ thừa những cái kia một điểm khí đốt đều không có thịt nạc cu cụ nguyên bản hơn tờ nhà còn không như thế hào khí mặc dù lương thực bao no nhưng muốn hôm sau cho quân đội quản dầu ăn mặn kia là làm không được trước đó mấy chục con ăn tạp sư thiếu thiếu chút nữa đem di chát ăn sụp đổ hiện tại đối thực nhân ma bộ lạc thắng lợi đoạt không ít súc vật lại thêm tới lin ờ tờ cái này tài thần miễn cưỡng mới có thể thường ngày cung ứng trên một chút ăn mặn ăn có thịt trứng sữa cung ứng quân đội c ũ n g chỉ ăn lương khô quân đội đặc biệt là tại vũ khí lạnh giai đoạn sức chiến đ ấ u cùng tinh thần khí vẫn là hoàn toàn khác biệt phi hùng quân cùng hồ báo quân thành quân thời gian mặc dù ngắn đại chiến kinh lịch cũng không nhiều nhưng ở trong mắt di chắt cũng tuyệt đối được cho hai chi cường quân có lẽ cùng kim long đô cấm quân so ra còn kém một chút nhưng cùng lúc trước tính bắc quân so tuyệt đối chỉ mạnh không yếu hai cái quân đoàn hơn bốn vạn người đều là thực sự thanh niên trai tráng dũng sĩ tại bắc địa đều điểm đ i ể n sản d ũ n g đất tức cái gọi là kiên nhẫn sinh người tư tưởng giáo dục một khắc cũng không có v ư ơ n g lòng qua bọn hắn trong đầu đều biết mình vì sao mà chiến ăn uống trên cho tới bây giờ là mỗi ngày ba bữa cơm làm bao ăn no mỗi tuần còn có thể nhìn một chút thức ăn mặn phối hợp với hợp lý thức ăn chay phối hợp cùng huấn luyện thân thể từng cái thân thể đều nuôi tráng khỏe mạnh thực so ra kém những cái kia không phải người chủng tộc nhưng trong nhân loại tuyệt đối nhất đẳng sốc vác vất quá so sánh các binh sĩ tranh nhau c h á y l ớ n làm đội trưởng mát lại không chút hoang mang đi ở phía sau so sánh khí đốt nặng thịt mỡ hắn hiện tại càng muốn v ứ t mấy cái thịt nạc u cục ăn nếu là đặt ở mấy năm trước vừa mới tham quân thời điểm có lẽ hắn còn cùng những binh lính này đồng dạng nhưng khi trên đội trưởng về sau tiền lương cùng đãi ngộ đều cao hơn không ít thịt mỡ cũng chán ăn ngẫu nhiên nhìn xem dầu ăn mặn quá nặng đồ vật còn cảm thấy ăn không trôi hắn hiện tại trong đầu nghĩ đã không phải là giữa chưa có thể ăn được mấy khối thịt mà là lần này chiến tranh có thể lập xuống công lao gì có hay không tiến thêm một bước cơ hội ngay tại buổi sáng huấn luyện lúc quân công c h ấ u người liền tuyên bố quân công hối đoái bên trong gia nhập sắt thép hô hấp pháp cái này một giải thưởng điều kiện so cơ sở hô hấp pháp cao một chút nhưng thấp hơn nhiều thú chi hô hấp pháp hối đoái độ khó mà lại đã hối đoái qua cơ sở hô hấp pháp người chỉ cần lấy đền bù hình thức liền có thể thu hoạch sắt thép hô hấp pháp cho cùng loại mạt dạng này cấp thấp sĩ quan khá lớn hy vọng theo m ặ đây coi như là một cái tuyệt đối thích hợp hô hấp của mình pháp nhập môn đơn giản hiệu quả không tệ có thể làm cho mình càng nhanh đạt tới chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn chỉ cần đạt tới chuẩn kỵ sĩ tiêu chuẩn đ á i ngộ lại có thể lên cao một đoạn liền có thể có nhiều hơn tài nguyên đến vì chính mình làm nền trở thành kỵ sĩ con đường một khi tiến di chắt thiết kế loại này quân công hệ thống binh sĩ cùng các quân quan đều sẽ như là cấp trên đồng dạng cố gắng giết địch thu hoạch được ban thưởng cùng đ á i ngộ cầm ban thưởng cùng đ á i ngộ đ ể cao mình đều thực lực lại cố gắng giết địch đổi lấy càng nhiều tài nguyên tiếp tục đề cao mình thực lực cho nên từ khi phía trên hạ đạt xuất chiến động viên mệnh lệnh về sau toàn quan đến binh lính bình thường Phổ biến đều lâm vào hưng phấn phần hưng thái, rốt cuộc chém người mới có cơ hội tấn thăng mới có thể mạnh chặt. mạnh chết biến bị người mới mới trạng tấn lên, Đang lên trên đường đều về cuộc lâm là một vào rốt có cơ có kỵ i mọi người sẽ chỉ nhìn thấy những người kia ệ chuyện n bình thường, nhìn những thành công kia hoàng bốn. chỉ thấy huy rất dù sao sẽ k binh doanh địa di chắc chính quan sát lấy xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng cụ trang trọng kỵ huấn luyện mặc dù kỵ sĩ đoàn thành viên tăng thêm cụ trang trọng kỵ cũng không đến bốn trăm n người nhưng bây giờ trong doanh địa ít nhất có hơn một ngàn người cùng trên ngàn con chiến mã bình quân mỗi người đều phối hai tên người hầu cùng vài thất phụ trợ bắc địa ngựa bọn hắn cũng không làm gì khác ngay tại công kích trước đó là kỵ sĩ cùng kỵ binh hạng nặng nhóm lấy giáp hành quân bên trong chia sẻ một bộ phận giáp cũ cùng binh khí trọng lượng tại khẩn cấp q u a n đầu cũng có thể làm khinh kỵ binh sử dụng ầm ầm mấy trăm danh nhân yên ngựa khoát trọng giáp kỵ binh chính sắp xếp chỉnh tề đội ngũ tiến hành công kích diễn luyện nặng nề g h thiết giáp từ ngựa đầu gối chỗ khỏa đến lập tức trên kỵ binh trên đầu ngay mặt trên đều là một bộ chỉ lộ hai mắt ra mặt nạ bọn hắn thời gian huấn luyện mặc dù không dài nhưng đội hình đã ra dáng rốt cuộc những người này công phu trên ngựa liền không có một cái yếu không ít người luyện không dưới hiện tại chỉ là sắp xếp xếp hàng hình quen thuộc hiệu lệnh mà thôi kỵ binh hạng nặng tập đoàn công kích động tĩnh muốn so đồng dạng kỵ binh lớn rất nhiều ngoại trừ gót sắt chạm đất thanh âm bên ngoài bọn kỵ binh trên thân g i à y đặc giáp trụ tại sóc này bên trong phát ra kim loại tiếng va chạm tại di chát nghe tới cũng là cực kỳ có khí thế âm nhạc bất quá hai ba vòng công kích xuống tới phổ thông cụ trang kỵ binh hạng nặng vô luận là tây cảnh chiến mã vẫn là kỵ sĩ trên ngựa đều đã hiện ra vẻ mệt mỏi loại trạng thái này trên chiến trường không sai biệt lắm liền phải lui xuống đi nghỉ ngơi những kỵ b ngựa đều là từ tây cảnh mua được lương phẩm chiến mã nếu như không tính di chất làm ra bụt cấp ngựa đây đã là tối tổng hợp phẩm chất cao nhất ngựa trồng các phương diện đều trội hơn di chất kiếp trước c h ố i nhận biết tất cả hưu lương chiến mã phụ trọng cùng sức chịu đựng đều thuộc t h ư ợ ngựa kỵ binh lựa chọn cũng là từ hận tơ nhà cùng các nhà phụ thuộc quý tộc kỵ binh bên trong ưu chúng tuyển ưu tất cả mọi người luyện qua hô hấp pháp còn có không ít trực tiếp liền là chuẩn kỵ sĩ nếu là không có s í c h viêm kỵ sĩ đoàn so sánh loại trình độ này cụ trang trọng kỵ khả năng liền đã để di chất hương không được nhưng có x í viêm kỵ di chắc hiện tại đầy trong đầu đều đang nghĩ như thế nào mở rộng kỵ sĩ đoàn quy mô đồng dạng mấy vòng công kích về sau xích viêm kỵ sĩ đoàn vô luận là xích diễm mã hay là kỵ sĩ trên ngựa nhóm trạng thái cũng còn tốt đẹp nhìn cái này trạng thái lại đến nước xoáy hơn mấy vòng đều không là vấn đề phải biết xích viêm kỵ sĩ đoàn chiến giáp cùng ngựa khải đều là đặt r ư ớ c chế so với bình thường cụ trang trọng kỵ còn nặng hơn trên gần gấp đôi người thêm ngựa lại thêm thiết giáp trọng lượng đã tiếp cận năm tấn dạng này kỵ sĩ vọt lên đến thực nhân ma tù trưởng cũng chính diện không tiếp nổi đáng tiếc vẫn là số lượng có ít cho dù tăng thêm bắc địa đầu nhập vào tới kỵ sĩ hiện tại xích viêm kỵ sĩ đoàn cũng bất quá hơn sáu mươi cưới vẫn là phải cùng phổ thông cụ trang trọng kỵ lộn xộn mới có thể phát huy ra càng lớn tác dụng suy mắt thấy không sai bị lắm di chắt dơ dừng lại thủ thế cưới ngựa đi tới đang huấn luyện trước mặt mọi người chúng kỵ sĩ đều tháo xuống mặt nạ trên ngựa hướng di chắt hành lễ lấy đó kính ý cưới khí diễm đỉnh đầu kim nón trụ thân mang viền vàng mặt vải giáp di chắt nhìn cũng là ủ y phong dị thường làm ánh mắt mọi người tập trung tới về sau di chắt hướng đám người gật gật đầu xem như đáp lại bọn hắn hành lễ. sau đó liền bắt đầu hiện ra lên chính mình cũng truyền thống kỹ nghệ đến trước khi chiến đấu phát biểu di chát tại diễn giảng trên chỉ có thể nói được hấp cách so với một vị nào đó họa sĩ đến còn kém không phải một chút điểm nhưng di chát có chính mình cũng ưu thế đó chính là thực sự tại hắn diễn thuyết bên trong bánh nướng vẽ thật sự là có thể nhìn thấy cũng có thể sờ được tổng kết một chút chính là muốn tài phú sao muốn nữ nhân sao muốn địa vị sao dùng vũ khí của các ngươi chặt xuống đám k i a thực nhân ma đầu lâu các ngươi muốn hết t h ạ ta đều có thể cho các ngươi vốn chính là đối di chát sùng bái không thôi hắn không thể là di c h á t chiến tử bắc địa bọn kỵ binh từng cái đều kích động hô to và thuế ước gì lập tức liền đạp vào hoang dã đem đám kia nguyên bản đáng sợ thực nhân ma i ẫ m tại gót sát dưới bọn hắn kích động gieo hò đem xích viêm kỵ sĩ đoàn bọn này nguyên bản coi như bình tĩnh các kỵ sĩ đều đưa vào đến bầu không khí này bên trong cùng một chỗ đi theo kích động lên tướng sĩ khiêu chiến quân tâm có thể dùng chương một trăm chín mươi lăm đường đường chính chính chi sư chương một trăm chín mươi lăm đường đường chính chính chi sư trên hoang dã một chi gần năm vạn người quân đội chính liệt lấy đội ngũ chỉnh tề hành quân chi quân đội này ngoại trừ tinh nhuệ bộ tốt bên ngoài còn có cường đại kỵ binh hạng nặng đội ngũ đồng loạt hành quân chỉ bất quá lúc này kỵ binh hạng nặng đều không có lấy giáp đều chỉ mặc nhẹ nhàng quần áo trọng giáp đều từ tùy hành người hầu mang theo bọn hắn phải gìn giữ trạng thái tốt nhất thẳng đến chiến đấu trước m ộ t k h ắ c đội ngũ đằng sau còn đi theo số lượng tương đương phụ binh dân phu là đại quân vận chuyển lấy đồ quân lu rốt cuộc lần này là đại quân xâm nhập hoang dã tác chiến quân đội còn lấy bộ tốt là chủ yếu cùng di chắc trước đó mang theo tiểu cố đội ngũ có thể trực tiếp lấy chiến dưỡng chiến khác biệt cũng không đủ cấp Đội, quân đội, quân đội đường đường chính chính ma ngoại ũ trừ bộ đội trên đất liền không chung đơn vị cũng không phải nguyên bản nhân loại trong quân đoàn phân phối kiếm ứng kỵ sĩ kiếm ứng kỵ sĩ thân hình quá đơn bạc phụ trọng không cao cơ hội chỉ có điều tra đều tác dụng đối năng lực công kích gần như tại không mà di chát chi quân đội này không chung đơn vị số lượng nhiều hơn nữa thoạt nhìn liền muốn so kiếm ư n g khỏe mạnh một vòng lớn có cường tráng tứ chi cùng sắc nhọn nanh đ u ố t sư thiếu có thể trực tiếp hướng mục tiêu dưới đất phát động công kích cho dù không giành bên trong ưu thế chỉ ở mặt đất hành động hình thể gần bốn mét hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần cũng có thể tùy tiện giết chết binh lính tinh l h u ệ còn có một đám càng thêm thần kỳ không trung đơn vị tràn ngập tại di chắt trong q u ầ n những cái kia cưới ngân sắc phi mã tinh linh các n ộ i tử trên không trung là mạnh hơn sư thiếu tồn tại một thân t h i ế p thân ngân sắc giáp lưới đưa các nàng t i n h tế thức tha dáng người nổi bật càng thêm mê người chỉ là trong tay khoa trường trường đao sinh ra một loại kỳ quái không hài hòa cảm giác có thể kích phát đấu khí ngân phi mã chiến sĩ xỉ vợ t ỷ gạ sật nhóm phát động lao xuống lúc muốn so hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần còn muốn có uy hiếp nhiều mà chính di chắt thì là phi thường tao bao đáp lấy phi long vương trên không trung tha vài vòng từ vương đô tới các kỵ sĩ còn tốt rốt cuộc tại vương đô góc tường hạ hốn nhiều năm như vậy long kỵ sĩ mặc dù thưa tớt h nhưng tổng thấy qua như vậy mấy lần biết cự long nên như thế nào cái này phi long mặc dù hình thể cũng không tính là nhỏ nhưng so với yếu một ít lục long đều còn nhỏ hơn tới một vòng đầu nhìn tựa hồ cũng có chút dị dạng cũng liền thân thể có chút cự long dáng vẻ đoán chừng là di chát đại nhân từ chỗ nào làm tới á long trùng dù sao cự long cái đồ chơi này làm ra á trùng không ít thậm chí chính mình cũng có thể làm cái vòng sinh thái ra có cái gì giống l o à i đều không k ỳ quái nhưng bác địa các chiến sĩ lại không gặp qua nhiều như vậy bác địa loại này cạnh góc góc địa giới nào có long kỵ sĩ sẽ đến q u a n lâm trước đó gây như vậy hung thời điểm cũng liền tới cái không mang lòng sổ không để bọn hắn được chứng kiến chân chính cự long là dặn gì hiện tại di chát cơi phi long vương quanh quẩn trên không chung vài vòng cũng làm cho hổ báo cùng phi hùng hai quần đ á m binh sĩ sĩ khí đại trấn rốt cuộc những ngày bắc địa đám binh sĩ mặc dù chưa thấy qua cự long nhưng làm kim long vương quốc người cơ hồ từ nhỏ đã bị quán thâu long kỵ sĩ cường đại hiện tại di chát đại nhân cũng là long kỵ sĩ một trận chiến này còn có không thắng lý do cho dù có một phần nhỏ sĩ quan nhận ra đây không phải là cự long lúc này cũng đều ngậm miệng không nói các binh sĩ hiểu lầm liền hiểu lầm đi có thể để c h ấ n sĩ khí đương nhiên cũng là chuyện tốt làm gì đi lắm miệng đâu trên không trung lung lay vài vòng về sau di chát mới quay trở lại trên mặt đất cùng rất nhiều sĩ quan cưỡi ngựa song hành cùng một chỗ thuận tiện tùy thời điều hành quân đội đáng nhắc tới chính là Nữ đặc biệt gần, đủ để thể hiện mấy ngày tại trước đây đến trấn ma thành về sau hệ、e、lạy nạ tại di c h ấ t bề bộn nhiều việc thành nội sự vụ lúc liền tự hành tại trấn ma thành cùng xung quanh chuyện vài vòng mặc dù sau khi trở về không có cái gì biểu thị nhưng chỉ xem lần này di chắt xuất trinh nàng chủ động biểu thị nguyện ý đi theo đại quân xuất trinh liền đã nói rõ vấn đề nàng nên đối di chắt l á n h địa tình huống tương đương hài lòng chờ di chắt đem quang minh chi long miếu thờ sửa hệ lại nạ hẳn là liền sẽ triệt để hướng di chắt hiệu chung báo cái này mấy tên trinh kỵ từ đằng xa chạy về những n à y trinh kỵ binh ý nguyên còn đáp lấy bắc địa t h ấ p ngựa rốt cuộc di chắt cũng không giàu có đến có thể xa xỉ cho tất cả kỵ thủ đều phân phối tây cảnh ngừa cùng xích diễm mã trình độ những n à y tên nhỏ con bắc địa ngựa mặc dù phụ trọng cùng lực trùng kích đều không được nhưng lại có cái dễ nuôi sức chịu đựng không sai có chút dùng để phối cấp điều tra kỵ binh vẫn là miễn cưỡng có thể sử dụng di chát đại nhân thực nhân ma tứ đại bộ lạc có hợp lưu dấu hiệu dự tính có gần một vạn năm ngàn đến hai vạn thực nhân ma tại tụ tập ừm tiếp tục quan sát vâng đại nhân tứ đại bộ lạc động tĩnh di chát tại trình kỵ hồi báo trước đó cũng đã thông qua hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ả n phát hiện trước mắt di chát đại quân vị trí cách tứ đại bộ lạc bên trong gần nhất từng cái bộ lạc cũng còn có gần một tuần lộ trình nhưng loại này quy mô đại quân loài người đạp và o hoang dã còn không còn che giấu hành quân sớm bị thực nhân ma phát hiện cũng là bình thường thực nhân ma mặc dù trên chế độ tương đối lạc hậu nhưng thường quy điều tra thủ đoạn vẫn phải có nếu là không phát hiện di chát thì m ấy người bọn hắn cỡ lớn thực nhân ma bộ lạc mới là thẹn với g hiệu gợp bồi dưỡng cần ta xuất chiến sao ngay s n g trinh kỵ tin tức một bên g、e、ệ lệ nạ chủ động hướng di chát biểu đạt có thể trợ chiến y tứ thực nhân ma loại này có thể lấy nhân loại làm thức ăn giống loài ở trong mắt g、e、ợ lệ nạ quả thực liền là tuyệt đối ta ác ác ám tồn tại toàn bộ đều là cần dùng thánh quang tỉnh hóa rơi đồ chơi cho dù bây giờ còn chưa có chính thức hướng di chát hiệu trùng hệ l ạ nạ cũng nguyện ý ra tay giúp đỡ tiêu diệt thực nhân ma tốt hy vọng hệ l ạ nạ nữ sĩ tại khai chiến sau cũng cùng một chỗ nghe theo chỉ huy của ta di chát cũng không k h á c h khí đáp ứng lập tức hệ l ạ nạ thỉnh cầu như thế một cái chiến lược mạnh mẽ không dùng thì phi a được hệ l ạ nạ cũng gật gật đầu đáp cái chữ tốt xem như tiếp nhận di chát chỉ huy bốn h o à n g dã trung bộ nhóm lớn thực nhân ma chiến sĩ lại tụ ở cùng nhau tứ đại bộ lạc hiếm thấy lần nữa ôm làm một đoàn từ g ờ h i ệ u cơ ngoài ý muốn bỏ mình về sau hắn lưu lại tứ đại bộ lạc liền riêng phần mình phát triển thậm chí ẩn ẩn vì tranh đoạt các cái tiểu bộ lạc còn ít nhiều có chút xung đột hiện tại đối mặt quân đội nhân loại áp lực bất đắc dĩ lại tụ tập ở cùng nhau trải qua một đoạn thời gian phát triển mấy cái bộ lạc cũng đều trở nên mạnh hơn một chút lúc này tụ trong này thực nhân ma thanh niên trai tráng chiến sĩ cộng lại đã tiếp cận hai vạn đây là trong khoảng thời gian này bọn hắn chiếm đoạt bộ lạc nhỏ thành quả đồng thời dựa vào g hữu cơ tích lũy xuống công tượng cùng kỹ thuật gen nghệ tứ đại bộ lạc chiến sĩ mặc giáp suất cũng không thấp hai vạn chiến sĩ bên trong c h í ít có năm sáu n g à n người khoác thiết giáp tinh l h u ệ có thể nói tại g hiệu g ự c về sau thực nhân ma thực sự trở thành bắc địa to lớn uy hiếp cho dù g ờ hiệu g ự c bỏ mình hắn lưu lại di sản cũng khiến cho tứ đại bộ lạc mạnh mẽ hơn không ít hắn đem bộ phận thực nhân ma từ mông ngoại man hoang trạng thái dẫn chỉ nửa bước tiến vào văn minh v u ộ hạ ngươi làm sao càng ngày càng nhắc gan hết thể mới một trăm ngàn con người đáng ra chúng ta tứ đại bộ lạc tập hợp một chỗ sao ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu để cho ta đem trong bộ lạc các dũng sĩ mang đến hơn phân nửa đúng đấy điểm ấy yếu đối u nhân loại chúng ta một chi bộ lạc liền có thể thu thập bọn hắn đi cũng là không trách thực nhân ma các tù trưởng bành trướng hiện tại bọn hắn một cái bộ lạc liền có thể lôi ra đến năm sáu n g à n điêu luyện thực nhân ma chiến sĩ mặc giáp suất cũng không thấp lại trưng tập mấy vạn cầu đầu nhân bình thường mấy vạn nhân loại đại quân về sau bọn hắn là cảm thấy bắc địa hẳn không có nhà ai lãnh chúa có thực lực thảo phạt bọn hắn bất kỳ một cái nào bộ lạc chớ nói chi là tứ đại bộ lạc tinh nhuệ tệ tụ cái này binh lực bọn hắn thậm chí cảm thấy mình có thể lần nữa phát động đông sâm nhìn trước mắt đồng tộc nhóm đều một bộ không quan trọng dáng vẻ vua hạ có chút bất đắc di khẽ lắc đầu dứt khoát hướng bọn hắn thả cái đại c h i ê u gây nên bọn hắn coi trọng chi quân đội này là từ tòa kêu biên cảnh t ò a thành tới lần trước hèn hạ đánh lén g hiệu gợp đại nhân nhân loại hẳn là liền tại bọn hắn bên trong cái gì vua hạ n g ư ơ i xác định sao tiêu diệt bọn hắn dùng phương thức tàn nhẫn nhất giết chết bọn hắn là g hiệu gợp đại nhân báo thủ mặc kệ là thật tâm hay là giả dối vừa nghe đến cùng g hiệu gợp có quan hệ về sau mấy tên thực nhân ma tủ trưởng đều trở nên kích động lên hận không thể lập tức liền cùng di chát đại quân quyết chiến làm tốt g ờ hiệu gợp báo thủ sợ di chát chạy mất đồng dạng chương một trăm chín mươi sáu giành trước chương một trăm chín mươi sáu giành trước sưu sưu sưu dây cung động tiễn ra mười mấy mũi tên nhọn bắn về phía một đám ngay tại chạy trốn cầu đầu nhân thực nhân ma mặc dù tại g ờ hiệu gợp lãnh đạo dưới sơ bộ có một chút quân đội dáng vẻ nhưng nên có nhược điểm vẫn là nhược điểm tại điều tra khối này y nguyên mười phần bất lực cầu đầu nhân trinh sát mặc dù thân hình linh hoạt chạy nhanh nhưng đối đầu với cưỡi ngựa bắp địa trình kỵ điểm này tốc độ cũng là không tốt chỉ cần những n à y trinh kỵ quyết tâm muốn truy cầu đầu nhân lại làm sao có thể chạy qua ngựa đâu theo vài tiếng núi tên vào thị thanh âm mấy tên còn tại chạy trốn cầu đầu nhân trinh sát rú thảm lấy ngã nhào xuống đất hơn mười tên trinh kỵ cũng không nhiều trì hoãn trực tiếp phóng ngựa dẫm đạp mà qua nguyên bản còn tại kêu rên n h ữ cầu đầu nhân bị chiến mã bước qua sau cấp tốc đã mất đi sinh thức nhanh di chát đại nhân mệnh lệnh trong mười dặm không thể thả nhập bất luận cái gì cầu đầu nhân trinh sát tại tiêu diệt cái này một tiểu tri cầu đầu nhân trinh sát đội ngũ về sau điều tra bọn kỵ binh lại bắt đầu một vòng mới lục soát dựa theo di chát mệnh lệnh, bọn hắn muốn giết sạch tất cả theo dõi cầu đầu nhân trinh sát muốn để thực nhân ma đại quân một phương triệt để biến m ù biến điếc trải qua hơn mười ngày hành quân đại quân đã tiếp cận tứ đại bộ lạc chỗ hoang dã vùng đất trung ương tứ đại bộ lạc cũng không có rụt lại chờ di chắt đánh đến t ậ n cửa mà là tại hoàn thành hợp lưu sau liền chủ động ra đón hiện tại song phương chủ lực ở giữa khoảng cách đã không cao hơn ba mươi dặm lớn mật một chút trinh kỵ đã đem thực nhân ma đại doanh đều lượn quanh một vòng nguyên bản thực nhân ma bộ lạc coi là du mục văn minh vẫn tương đối lạc hậu kia một ngăn du mục văn minh tạo g hiệu gấp mấy năm cố gắng còn có thú nhân chỉ đạo trợ giúp cùng từ bắc địa cấp tới đại lượng công tượng về sau thực nhân ma văn minh trình độ đạt được khá lớn đề cao tứ đại bộ lạc tại riêng phần mình địa bàn trên thậm chí đều khai khẩn bộ phận đất này mặc dù còn chưa xây thành nhưng cũng có một ít tảng đá đắp lên phòng ốc cùng nửa cố định công tượng tác phưởng coi là từ du mục văn minh tiến bộ đến nửa làm nông nửa du mục văn minh hoang dã trung ương k i ê m mảnh đất quận tại nhân loại nhìn đến có lẽ đơn sơ nhưng theo thực nhân ma lại đã không phải là tùy tiện có thể bỏ qua thậm chí sợ hãi bị nhân loại phá hư đã chủ động ra đón đương nhiên còn có rất lớn một nguyên nhân bọn hắn căn bản không cảm thấy mấy vạn nhân loại quân đội là uy hiếp nếu như không tính đã mất đi g ờ hiệu g ợ bọn hắn thực lực bây giờ so với lúc trước cùng tính b ắ c quân giao chiến lúc thực lực mạnh không chỉ gấp đôi thực nhân ma đại doanh bốn tên thực nhân ma thủ trưởng đồng loạt ngồi tại trong đại trướng cao vị bên trên cái bản không còn là dĩ vãng tương đối tùy ý tảng đá tảng mà là chuyên môn có công tượng dựa theo thực nhân ma dáng người tỷ lệ chế tác trong đại trướng trang trí cũng so trước đó phải để ý rất nhiều tất cả đều là nhân loại quý tộc sử dụng tinh phẩm nhìn liền mười phần lộng lẫy nếu không phải là nhân loại đồ trang sức kích thước cũng không thích hợp thực nhân ma mặc đoán chừng lúc này mấy cái thực nhân ma tù trưởng còn có thực nhân ma dũng sĩ đều có thể đeo lên mấy cái bảo thạch lớn k i m nhẫn bởi vì g ờ hiệu gợp chết đi thực nhân ma bên trong không có người nào có được tuyệt đối hy vọng tới đảm nhiệm thủ lĩnh chỉ có thể bốn tên thực nhân ma tù trưởng đến cộng đồng quyết định một ít chuyện nguyên bản chỉ bày một t r ư ơ n g ghế đại trướng trên đài cao hiện tại cũng là song song bày biện bốn tờ cái ghế vị trí cũng bày tiêu tiêu chuẩn chuẩn không thể có một người ngồi gần phía trước hoặc là dựa vào sau lần này liền để ta đến xung phong nhất định phải là g hiệu g ợ đại nhân báo thù Các nhưng chớ bây giờ đều là các nhà tự quét tuyết trước cửa bọn hắn lúc này muốn xung phong đơn giản là muốn đánh tan chi này quân đội nhân loại là g ờ hiệu gực báo thù sau thu hoạch càng lớn vi phạm trở thành hoang dã thực nhân ma mới thủ lĩnh thôi hiện tại là bọn hắn cảm thấy mấy vạn nhân loại quân đội uy hiếp không lớn mình một cái bộ lạc hơn năm ngàn chiến sĩ thắng được trận đầu là không có vấn đề gì nếu thật là tổn thất đến bọn hắn khó mà tiếp nhận trình độ thời điểm sợ rằng cũng sẽ không hạ tử lực ý lôi kéo chính mình cũng người liền chạy được rồi đi chúng ta từng cái bộ lạc đều ra một ngàn chiến sĩ góp bốn ngàn toàn mặc giáp tinh n huệ lại đều ra một vạn cầu đầu nhân phụ thuộc thử một chút đối diện nhân loại sâu cạn cũng tốt mọi người riêng phần mình xuống dưới an bài đi Thực n h â n m a tù trưởng ổ hạ mở miệng đưa ra một cái tất cả mọi người có thể tiếp nhận phương án cuối cùng kết thúc trong đại trướng tranh chấp sau đó bốn người cơ hồ đồng bộ đi ra đại trướng bốn cái bộ lạc đại doanh mặc dù đâm vào cùng một chỗ nhưng bốn tên tù trưởng đều có riêng phần mình doanh địa bốn khối đại doanh được chia rõ ràng mà ở giữa tòa này nguyên bản thuộc về g ờ hiệu cơm đại trướng hiện tại không quy thuộc tại bất luận kẻ nào ngược lại là thành một loại biểu tượng chỉ có tại bốn tên tù trưởng nghị sự thời điểm mới có thể bắt đầu dùng càng buồn cười hơn chính là bốn người vì không xuất hiện thứ tự trước sau đem đại trướng cửa đều làm lớn ra mấy lần không đồng bao ộ r lâu hơn bốn nghìn tên mặc giáp chấp duệ thực nhân ma chiến sĩ cũng đã xếp hàng hoàn tất những cánh tay này so với nhân loại đùi còn thô nhiều lắm dáng người cực kỳ cao lớn thực nhân ma chiến sĩ binh lính bình thường đối mặt bọn hắn quả thực liền là một trận ác mộng từ bên ngoài cũng nhìn ra được thực nhân ma tiến bộ rất lớn bất quá mấy năm trước bọn hắn tại nhân loại trong mắt vẫn chỉ là một đám đầu vóc ngu si tứ chi phát triển an lông ở lô g i ã man nhân hiện tại bọn này dã man nhân đã học được xếp hàng mặc thiết giáp cùng sử dụng chuẩn hóa vũ khí thật nếu để cho g hiệu c ớ ợ c lại dẫn thực nhân ma phát triển tiếp chờ hắn đem trên hoang dã mấy chục vạn thực nhân ma c h ỉ n h hợp hoàn tất chỉ sợ nhân loại toàn bộ bắc địa đều sẽ khó bảo vệ được may mắn di chát một trận loại quyền để thực nhân ma đã mất đi bọn hắn trọng yếu nhất lãnh tụ hiện tại lại tiêu diệt hết tứ đại bộ lạc thực nhân ma thai họa ngầm cơ bản liền đẹp bỏ di chát đại nhân có hơn bốn thực nhân ma tinh nhuệ xuất、trận. c ò dần dần nhận có được mệnh lệnh cờ cùng cờ dở hai người kỳ thật đều hơi nghi hoặc một chút dựa theo di chắt mệnh lệnh này không phải chính diện tiếp chiến động tác mà là một cái vây quanh động tác trừ bỏ hai cái quân đoàn chính diện liền trị còn lại có mấy ngàn người bên trong còn bao gồm cụ trang trọng kỵ người hầu mặc dù bọn hắn mơ hồ biết chi này như là di chắt thân quân đồng dạng quân đội số lượng mặc dù không nhiều nhưng tinh nhuệ dị thường còn có mấy trăm tên đồng dạng tinh nhuệ trọng kỵ nhưng dùng chút người này muốn trực tiếp đối kháng thực nhân ma đại quân giống như cũng quá tự tin một điểm bất quá quân lệnh như núi tại di chắt hạ lệnh về sau hai người lại lại lớn nghi hoặc cũng dựa theo di chắt mệnh lệnh hướng hai cánh triển khai ra ngoài lấy giáp lại hai c h i quân đoàn hướng hai cánh triển khai về sau di chắt nâng tay lên bên trong hỏa thần kiếm lớn tiếng quất lệnh nguyên bản vẫn canh dư ở xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng cụ trang kỵ binh hạng nặng bên người đám người hầu thuần thục vì đó mặc lên nặng nghề chiến chỉ chốc lát sau di chắt sau l ư n g kỵ sĩ đoàn thành viên còn có cụ trang kỵ binh hạng nặng nhóm từng cái đều biến thành từng tòa di động tiết sơn lên đắc đắc đắc theo mệnh lệnh lần nữa hạ đạt tầng mấy trăm cưới đạp trên chậm chậm mà chỉnh tề bước chân hướng phía thực nhân ma tới gần cùng bọn hắn đồng hành còn có mấy trăm đồng dạng người khoác giáp trụ bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hộ cặp b n chi này di chắt dùng nhiều tiền chế tạo đội ngũ lập tức liền phải tiếp nhận thực chiến kiểm nghiệm chương một trăm chín mươi bảy đặt trận chương một trăm chín mươi bảy đặt trận v ê n v ê n theo song phương tiếp cận trọng kỵ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh ù ù tiếng vó ngựa như là sấm rền đồng dạng giống như là tại đập thực nhân ma trái tim loại này nặng nề tiếng vó ngựa để thực nhân ma một phương đều có chút ý thức được không đúng không có được chứng kiến kỵ binh hạng nặng thực nhân ma nhóm ngay từ đầu cũng không có ý thức được những này toàn thân bao tại khôi giáp bên trong giá hỏa khủng bố đến mức nào cường tráng thực nhân ma có can đảm đối kháng chính diện tinh bắc quân loại kia chỉ có người lấy giáp ngựa chân trụi mà lại lấy bắc đ i ệ thấp bé ngựa loại làm chủ kỵ binh lần này bọn hắn ngay từ đầu cũng không quá để ý đối phương kỵ binh chỉ bất quá làm bọn này trọng trang kỵ binh chân chính đến gần thời điểm thuộc về sinh vật bản năng để bọn hắn có chút sợ hãi bắt đầu cái đồ chơi này giống như không thể đón n ỡ a chỉ bất quá lúc này nói cái gì đều đã chậm di chắc cùng xông lên phía trước nhất xích viêm kỵ sĩ đoàn đã cách thực nhân ma tiên phong bất quá hai ba trăm bước khoảng cách đằng sau còn đi theo cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hộ cặp đèn lúc này thực nhân ma tiên phong quan chỉ huy dù cho phát hiện vấn đề cũng không có cách nào điều chỉnh chỉ có thể kiên trì lên ông trước hết nhất cho thực nhân ma tạo thành thương vong cũng không phải là đã gần trong gang tấp thiết kỵ mà là mấy chục chi lao vùn vụn tới cự mũi tên tại trầm thấp dây cung vang về sau liệp h u n g nọ tập thể phát huy mấy chục mũi tên đâm vào thực nhân ma trong trận loại này cự nỏ uy lực không phải mấy t ầ n g thiết giáp hoặc là da dày thịt béo liền có thể ngăn cản c h ú c trong n g á y mắt liền tại thực nhân ma trong trận mang theo hơn mười đoá huyết hoa những này bị cự mũi tên trúng đích thú nhân cho dù bất tử cũng là lập tức ngã nhào xuống đất mất đi năng lực chiến đấu giết trước hết nhất cùng di chát tiếp xúc trên chính là bị thực nhân ma an hàng trước nhất cầu đầu nhân những này cầm trong tay gậy gỗ thân cao khó khăn lắm vượt qua s í c h diễm mã đầu gối vật nhỏ nhóm hoàn toàn không thể đưa đến một điểm trì trệ tác dụng di chắt dẫn đầu s í c h viêm kỵ sĩ đoàn cùng cụ trang trọng kỵ nhóm thậm chí không có làm cái gì dư thừa động tác một đường đánh ngựa chạy qua liền tại cầu đầu nhân bên trong giấm ra một con đường màu đến nếu như cầu đầu nhân số lượng đủ nhiều trưng bày cũng đầy đủ dày đặc có lẽ còn có thể nỗ lực to lớn thương vong mới xuất hiện đến trì trệ di chắt tác dụng nhưng hiển nhiên bọn này thực nhân ma tại chiến tranh loại chuyện này trên cũng liền chỉ học được cái g a lông tại g h i u gỡ sau khi chết bọn hắn kiến thức liền xuống hàng một đoạn tại chiến trận an bài trên cũng càng thêm kéo vượn ít nhất đối mặt chưa từng gặp qua binh chủng g hiệu g sẽ không bất cẩn như vậy cũng sẽ không khinh thị quân đội nhân loại mà mấy tên t ủ trưởng cứ như vậy phái người tùy tiện tiến lên đón ngay cả cơ bản nhất trước dùng cầu đầu nhân phá o hôi đơn độc thăm dò một chút đều không có làm di chát xuất linh thiết kỵ cấp tốc xuyên qua cầu đầu nhân rộng dài mà đơn bạc trật tuyến cầu đầu nhân trên tay những cái kia buồn cười nhọn gậy gỗ thậm chí rất khó tại chiến mã trên khải giáp lưu lại một điểm vết tích chuẩn bị đối diện thực nhân ma cũng dừng lại chỉnh đốn tốt đội hình từ nhân loại ánh mắt đến xem cái này đội hình kỳ thật tương đương lộn xộn nhưng thực nhân ma có thể làm được điểm này đã tương đối khá c o i như miễn cưỡng quân đội ý thức tăng thêm cường kiện thân thể cũng đã đầy đủ thực nhân ma bắt nạt tuyệt đại bộ phận nhân loại quân đội hàng trước thực nhân ma dơ dài hơn ba mét thiết t h ư ờ n g là một cái thương trận dáng vẻ ra đầu thương trước sau cao thấp mặc dù đều không nhất trí nhưng nhờ vào thực nhân ma thể trạng những n à y trường t h ư ơ n g cán thương đều muốn làm tráng kiện một chút cho dù bọn hắn trận hình tương đối quân đội nhân loại mà nói cũng không tính nghiêm chỉnh lại như cũ đối công kích trọng kỵ có to lớn uy hiếp kỳ thật bình thường mà nói như loại này duy trì đội hình trường thương trận cho dù là kỵ binh hạng nặng cũng không nên tùy tiện khởi s ư ớ n g công kích rốt cuộc cụ trang trọng kỵ ném giá quá cao xông đi vào một đ ộ i mấy đều không đáng làm cho dù là thực nhân ma nhân k h u ít di chắc cũng không quá nguyện ý để trong tay điểm ấy cục cưng quý giá tiếp nhận tổn thất quá lớn di chắc d á m dạng này dùng thô bạo nhất nhanh chóng phương pháp chính diện sông trận tự nhiên là có niềm tin chắc chắn đem thương vòng không chế tại trong phạm vi nhất định giống khoảng cách của song phương càng ngày càng gần xuyên thấu qua mặt nạ đã có thể thấy rõ hàng phía trước thực nhân ma khuôn mặt dữ tợn thậm chí có thể nhìn ra hàng trước thực nhân ma không ít cái chán đều chạy ra mùa hôi dịp kỵ binh hạng nặng áp bách thật sự là quá mạnh càng gần càng có thể cảm nhận được loại này nặng nề g h áp bách đặc biệt là phía trước nhất xích viêm kỵ sĩ đoàn thuần một s ắ c xích d i ễ m mã loại này so tây cảnh lớn ngựa còn cao lớn hơn ngựa loại thân cao đạt đến hai m hai trở lên thân cao phổ biến chừng hai m thực nhân ma tinh nhuệ tại bọn chúng trước mặt đều lộ ra thấp ít đi một chút lại thêm những n à y chiến mã trên thân đều hất lên nặng nề trên giáp phía trên còn chở từng cái cục sắt rời nhân loại kỵ sĩ đồ đần cũng biết cái này đụng vào là bực nào phất lượng t h ự công n h kích phía trước di chắt tại lúc sắp đến gần thực nhân ma thương trận lúc toàn lực dấy lên đấu khí thể nội liệt dương đấu khí quả nhiên so thanh chi dẫn khí quyết sinh ra đấu khí càng thêm thích hợp thôi động hỏa thần kiếm trên tay hỏa thần kiếm tại liệt dương đấu khí thôi động hạ trực tiếp sinh ra cháy bùng hiện tượng t h ó i lọi hỏa diễm cấp tốc bỏ đầy thần kiếm nơi xa hổ hạ cùng mấy tên thực nhân ma tù trưởng đều chú ý tới tiên phong cùng chi nảy nhân loại kỵ binh va chạm trông thấy chi nảy nhân loại kỵ binh phía trước phạm vi lớn dấy lên đô khí ngoại trừ hổ hạ còn lại mấy cái thực nhân ma t ủ trưởng từng cái đều nhìn trận mắt hốt mồm gần trăm tên kỵ sĩ tập thể công kích lúc trước tính bắc quân cũng không cái này thủ bụng ta mà so sánh cái khác ba tên thực nhân m à t ủ trưởng ngay từ đầu lòng tin mười phần v t hạ kỳ thật một mực liền có mấy phần lo lắng rốt cuộc có thể tại mấy đại bộ lạc ở giữa đánh lén thành công giết chết g hiệu c á c đại nhân nhân loại nghĩ như thế nào cũng tuyệt đối không phải là tên soạn sĩnh không thể đơn dùng vận khí tốt đi giải thích nhưng bây giờ trông thấy đối phương xuất hiện gần trăm tên kỵ sĩ sau ngược lại an tâm mấy phần nếu như đây chính là lá bài tẩy của đối phương như vậy dù cho tổn thất lớn một chút Tổ hiện cung có lòng t n chung sức hợp tắc tình huống giới đánh lui chi này quân đội nhân tại tứ tắc đại lạc loại. giới lui chi đội bộ sức hợp h tại thực nhân ma cũng là xưa lâu bằng n à y mặc dù phân chia thành bốn cái bộ lạc nhưng có thể tác chiến thanh niên trai tráng ít nhất có thể kéo ra hai vạn năng lực đệ người loại kỵ sĩ thực nhân ma dũng sĩ mười mấy tên mới vào t ủ trưởng cấp thực nhân ma cũng có mấy danh mà lại hiện tại hiện tại đối mặt ngoại địch lúc còn miễn cưỡng có thể làm được c h u n g ngự ngoại địch đoàn kết nhất trí làm sao cũng không phải mấy vạn nhân loại quân đội tăng thêm chừng trăm tên kỵ sĩ có thể ăn chuẩn bị lại phái tứ tứ cái ngàn người đội chi viện đi quân tiên phong bên kia khả năng chịu không được tốt vô t hạ đề nghị cũng đã nhận được cái khác mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng ủng hộ bốn ngàn tiên phong bên trong chỉ có hơn mười tên thực nhân ma dũng sĩ cùng một vừa mới bước vào t ủ trưởng cấp thực nhân ma quan chỉ huy đối mặt trên trăm danh nhân loại kỵ sĩ công kích còn có đến tiếp sau gần ngàn kỵ binh cùng càng nhiều bộ tốt nếu như không phái ra tiếp viện bọn hắn rất khó chống đỡ được vê anh ngay tại mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng vẫn còn đang đánh tính phái ra viện quân lúc thiết kỵ đã bước vào trong trận sáu còn có một chương hôm nay là ngày tháng tốt làm gì cũng phải xong càng lấy đó chúc mừng mới đúng chương một r ă m chín xâm như liệt hỏa chương một r ă m chín xâm như liệt hỏa vê anh lấy di chất làm tiến đầu trước người ít nhất rộng mười m một mảnh nhỏ khu vực còn không có chính thức tiếp xúc liền bị đánh ra một khối lớn lỗ hổng tại di chất bên cạnh thân ngoại trừ hệ lệ nạ còn có dở tồn các loại năm tên trạm tỉ hòn nghỉ tật phân bố cũng là bởi vì có hệ lệ nạ cùng năm tên trạm tỉ hòn nghỉ tật ở bên người bảo vệ di chất mới dám sông mạnh như vậy dù sao coi như đối diện đến một cái đại địa giai cao thủ cũng có thể đem đối phương cho ăn bài mấy tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật tại chính thức khoảng cách thực nhân ma trận liệt còn có mấy thước thời điểm liền cực lực thôi động đấu khí năm tên đại đ ị a giai cường giả đấu khí bộc phát trực tiếp thanh không trước người bọn họ ba hàng mấy chục tên thực nhân ma trường thương t a y làm rối loạn thực nhân ma nguyên bản không coi là chỉnh tề đội ngũ mà huấn luyện trình độ đồng dạng thực nhân ma dưới loại tình huống này cũng làm không được nhanh trong biến trận bổ sung đều trực lăng lăng ngốc tại nguyên chỗ nửa ngày không động cái này cũng khiến cho di chắt trực tiếp như vào chỗ không người bàn vượt qua phía trước nhằm vào kỵ binh mấy hàng trường thương tây vọc thẳng tiến thực nhân ma trong trận、Ấm. hình thể cao lớn toàn thân mặc giáp xích diễm mã tăng thêm lập tức di chát chí ít có hai tấn chi trọng tăng thêm trước đó không chút nào bị trì trệ tốc độ mang đến lực chủng kích trực tiếp đem ở trước mặt thực nhân ma đụng bay ra ngoài rất khó tưởng tượng thực nhân ma chiến sĩ loại này toàn thân mặc giáp sau có thể đạt tới sáu bảy trăm cân giá hỏa có thể bị đụng bay ra ngoài mấy mét giết trong tay hỏa thần kiếm một chạm một từ khía cạnh x ô n g lại ý đ ồ ngăn cản di chát thực nhân ma chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh rơi mất nửa bên đầu mà một bên lệ l ạ nạ cũng không chút nào yếu thế đấu khí màu vàng kìm toàn lực bộc phát chiến kiếm vung vẫy ở giữa liền đã có mấy thực nhân ma ngã xuống đất ngân s ắ c giáp lưới trên không thể tránh khỏi dính một ít vết máu nhưng cũng không có chút nào ảnh hưởng nàng cả người đều thần thánh mỹ cảm ngược lại bằng thêm ba phần hiên ngang loại này chiến đấu độ chấn động đối hệ lẽ nào mà nói chỉ là chuyện nhỏ tại nàng các nơi lang thang cùng hắc á m đối kháng lúc thường xuyên chiến đấu đến tinh bị l ự c tẫn hiểm tử hoàn sinh tình trạng hiện tại sau lưng còn có một đoàn quân đội bạn có thể phó thác phía sau hoàn toàn được xưng tụng không có áp lực chút nào bất quá lúc này hiệu suất chém giết cao nhất vẫn là dỡ tùn chờ xung phong trạm thì hòn nghỉ tật tuyệt đối là ỵ giặt thì a đại lục ở bên trên chiến lược mạnh mẽ nhất một trong năm tên trạm thì hòn nghỉ tật hiện lên hình quạt đem di chát hai cánh bảo vệ gắt gao bất kỳ cái gì ngăn tại trước người bọn họ hoặc là muốn từ hai bên đến gần thực nhân ma đều bị bọn hắn giết chết tại chỗ cả c h i kỵ binh lấy di chát hệ lẽ nạ còn có trạm thì hòn nghỉ tật là truy nhọn chỉnh thể cái nón trụ vọt vào thực nhân ma trong trận truy bén nhọn sắc vô cùng không ai đỡ nổi một hiệp hơi rơi vào sau xích viêm kỵ sĩ đoàn cũng không thua mấy phần trận chiến đấu này là bọn này kỵ sĩ đầu nhập vào tại di chắm kiến công lập nghiệp vốn là bọn hắn đầu nhập vào di chắt dự tính ban đầu ai cũng không nguyện ý trong trận chiến này mất mặt m ũ i bọn hắn đi theo di chắt bọn người sau lưng nhanh chóng mở rộng lấy từ di chắt bọn người mở ra lỗ hổng những n à y phổ biến tại kỵ sĩ sơ giai cùng kỵ sĩ trung giai kỵ sĩ đoàn các thành viên có thể tùy tiện đối phó mấy cái phổ thông thực nhân ma chiến sĩ lúc này mượn từ người đến ngựa một thân trọng giáp cùng công kích tình thế liền xem như thực nhân ma dũng sĩ cũng ngăn không được bọn hắn mà hù cửa càng là kỵ sĩ đoàn bên trong người nổi bật có đại kỵ sĩ thực lực hủ cửa là kỵ sĩ đoàn bên trong ngoại trừ di loại này cường lực kỵ sĩ đoàn tự nhiên là di chắt tự nhiệm đoàn trưởng ẩn ẩn có bị di chắt làm phó đoàn trưởng bồi dưỡng tư thế tại mơ hồ cảm nhận được loại này xu thế lại kiến thức hận tợ nhà cường đại sau hủ cửa lúc này chém g i ế t càng thêm có lực cán giải mã đao tại hắn trong tay múa hổ hổ sinh uy b á m vào lấy đấu khí lưới đao tùy tiện liền có thể mang đi mấy đầu thực nhân ma tính mệnh loại này đặc chế tăng cường hình cán giải mã đao nếu là ở trung quốc cổ đại một thời đại cũng chỉ có thể có tâm sự mấy tên manh tướng có thể làm cho nhẹ nhàng như vậy nhưng bây giờ cả tri kỵ sĩ đoàn đều phối thêm tương tự vũ khí bọn hắn t ù y tiện liền đem lỗ hổng càng sẽ càng lớn ma mượn phía trước xích viêm kỵ sĩ đoàn c á c kỵ sĩ lần nữa sẽ rách lỗ hổng cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hộ c ả p bén đều theo sát m à vào cụ trang kỵ binh hạng nặng mặc dù so ra kém phía trước cưới xích diễm mã kỵ sĩ đoàn thành viên nhưng cũng là tuyển chọn tỉ m ỉ tinh nhuệ dưới thân cưới cũng là lấy cao giá cả dẫn vào tay cảnh lớn ngựa đồng dạng có thể không sợ phổ thông thực nhân ma chiến sĩ bọn hắn trong tay kỵ thương chúng đích thực nhân ma sau liền cấp tốc đem nó vứt bỏ trên mặt đất, rút ra bên hông bất quá bọn hắn lại không giống xích viêm kỵ sĩ đoàn thành viên như vậy tùy ý vung chặt chỉ là dơ mã đao tiếp tục thúc giục chiến mã vọt tới trước lợi dụng công kích chi thế tận lực xáo trộn thực nhân ma trận hình chỉ có tại thời điểm bất đắc dĩ mới có thể chém vào một đao rốt cuộc thể lực của bọn họ so với phía trước đám kia chân trinh kỵ sĩ tôi nói vẫn là kém một màng lớn tại một thân trọng giáp tình hôn giới vẫn là tận lực bảo tồn thể lực so sánh với mà nói chỉ có bán nhân mã tinh nhuệ xen tô hủa cạm kẹn hình thể thế mà nhất là thấp bé mặc dù so bình thường nhân loại cao hơn lớn rất nhiều nhưng hoàn toàn so ra kém tây cảnh lớn ngựa hình thể như thật muốn so sánh bán nhân mã tinh nhuệ sẹn tổ hựa cạp hẹn chỉ cùng bắc địa thấp ngựa tương đương nhiều nhất cường tráng hơn một chút có thể mặc vào giác cụ bất quá bán nhân mã tinh nhuệ sẹn tổ hựa cạp hẹn lại có một cái ưu thế thật lớn liền là trời sinh nhân mã hợp nhất trực tiếp tiến nhanh đến nhân loại kỵ binh cảnh giới tối cao tùy ngươi cái gì từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên người cũng cùng bán nhân mã nhóm không so được kỹ thuật vào trận sau bán nhân mã lộ ra càng thêm linh hoạt thậm chí có thể thông qua hơi biến trận đến mở rộng chiến quả keng tại thực nhân ma trận hình đã nhanh bị đục mở qua nửa thời điểm di chắt rốt c ụ c nên đón có thể tiếp được hắn một kích thực nhân ma tinh thiết chế thành lang nha đ ồ n g cùng hỏa thần kiếm v à chạm phát ra một trận rợn người tiếng kim loại di chắt từ hỏa thần trên thân kiếm chuyển đến lực đạo liền có thể đánh giá ra hẳn là đụng phải tù trưởng cấp thực nhân ma d i vãng gặp được loại này tù trưởng cấp thực nhân ma có lẽ sẽ còn phí chút sức lực mới có thể giải quyết nhưng bây giờ di chắt lại ngay cả quay đầu hứng thú đều không có mấy tên đại điệu giai trạm tỉ hòn n h ỉ tật cũng không phải bài trí tại di chắt kỹ năng tăng thêm giới nguyên bản chỉ có mặt đất sơ giai trạm tỉ hòn nghỉ tật nhóm có tương đương với đại địa trung giai chiến lực tại hai tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật phối hợp xuống vừa mới ngăn cản di chắt một kích thực nhân ma t ủ trưởng ngay cả bọn nước đều không thể lật lên trực tiếp liền bị một trạm tỉ hòn n h ỉ tật kỵ thương thọc cái thông thấu còn không dễ dụa hai lần liền bị khác một bên trạm tỉ hòn n h ỉ tật thuận thế chặt hạ đầu lâu ném đến không trung làm chi này thực nhân ma tiên phong quan chỉ huy vốn là vừa mới bước vào t ủ trưởng cấp cứng giả mặc dù không so được tứ đại bộ lạc đều là tiếp cận t ủ trưởng cấp đỉnh phong cứng giả nhưng tốt xấu dựa vào thực nhân ma chủng tộc ưu thế cũng có thể tùy ý đối kháng đại kỵ sĩ trung gia cao thủ lúc này lại không đi qua ba chiêu liền gọn gàng mà linh hoạt chết tại trong chợ mặc dù làm quan chỉ huy hắn cũng chỉ là nửa cái siêu tiêu chuẩn không phải cũng không trở thành để di chắt mang theo người dễ dàng như vậy xuống tới nhưng có hay không người chỉ huy đối một chi quân đội mà nói vẫn là có bản chất khác nhau hắn đột nhiên tử vong không chỉ có thật to đả kích chi này thực nhân ma tiên phong sĩ khí còn để bọn này nguyên bản đã có chút hỗn loạn thực nhân ma càng thêm hỗn loạn triệt để đã mất đi chư pháp nếu không phải thực nhân ma bản thân ý chí chiến đấu khá mạnh lúc này đều nên bị vỡ tung bất quá ý chí chiến đấu luôn luôn có cực hạn làm di chắt bọn người triệt để làm d ố i loạn thực nhân ma trận hình sắp đem thực nhân ma tiên phong đục cái thông thấu lúc đến tiếp sau quân đội cũng theo sau cầm đầu chính là don dẫn đầu gần trăm tên thập tự quân rũ xạ đờ chiến sĩ cuối cùng không có nuốt lời c h ư một trăm chín mươi chín liên tục tiến công c h ư một trăm chín mươi chín liên tục tiến công siêu siêu siêu không đợi bị thiết kỵ sông thất linh bắt lạc thực nhân ma cùng cầu đầu nhân kịp phản ứng vòng thứ hai đả kích rất nhanh liền theo sau ra tay trước uy vẫn là viễn trình bộ đội mấy trăm tên thần xạ thủ hẻo vest nhanh chóng tề xạ cấp tốc, tốc đem ngăn tại đại quân tiến lên trên đường cầu đầu nhân dọn dẹp một mảng lớn những n à y khuyết thiếu giáp trụ pháo hôi đối mặt thần xạ thủ hẻo vest tề xạ không có chút nào chống cự năng lực mũi tên tùy tiện liền có thể xuyên thấu thân thể của bọn hắn mang theo một mảnh t ê u trên mà so sánh đem đà kích trọng điểm đặt ở thanh lý cầu đầu nhân trên thần xạ thủ hẻo vest khác biệt đại tinh linh xạ thủ g rang ập nhóm thì đem mục tiêu đà kích trực chỉ vẫn còn trong hỗn loạn thực nhân ma chiến sĩ những n à y người khoát thiết giáp ra dày thịt béo thực nhân ma chiến sĩ đối kháng mũi tên năng lực không, thể bảo là không yếu. một thân trọng giáp thực nhân ma chiến sĩ từng để cho tính bắc quân cung tiễn triệt để vô hiệu liền xem như hệ thống sản xuất thần xạ thủ hẻo vẹt công kích đối mặt hoàn toàn giáp thực nhân ma chiến sĩ cũng không lý tưởng thường thường cũng muốn c h ú n g đích năm sáu tiễn mới có thể tạo thành khá lớn tổn thương nhưng bây giờ trong đội ngũ hơn một trăm tên đại tinh linh xạ thủ g răng ập công kích cũng tuyệt đối đủ muốn k ì n h nhiều lắm làm hàng rào tinh linh tam giai binh bên trong người nổi bật đại tinh linh xạ thủ g răng ập lực công kích là số một tại di chắc kỹ năng tăng thêm hạ chỉ cần góc độ phù hợp đại tinh linh xạ thủ g ra ngập cường cùng bắn ra mũi tên thậm chí có thể trực tiếp đánh xuyên thực nhân ma chiến sĩ trên thân nặng nề thiết giáp thậm chí một ít mũi tên có thể từ các loại xảo trá góc độ trực tiếp từ giáp trong khe bắn b ả o để mũi tên có thể c h u i vào p h ầ n đôi loại uy lực này mũi tên là thực nhân ma trước đó chưa từng có tao nổ qua lại hoặc là tao nổ qua lúc này đều đã thành thi thể không có người nói cho bọn hắn nhân loại cung tiễn có thể đạt tới loại uy lực này mấy giây thời gian ít nhất liền ngã hạ hơn ba mươi tên thực nhân ma chiến sĩ đem hàng trước nhất tại thực nhân ma dũng sĩ tổ chức hạ chuẩn bị chống cự đến tiếp sau bộ tốt thực nhân ma chiến sĩ lại đả kích có chút bạo động giống bổ sung đến bổ sung đến ổn định không cho phép lưu lại một chút tại di chắt vòng thứ nhất sông trận bên trong may mắn sống sót thực nhân ma dũng sĩ ý đồ thu nạp có chút hôn loạn thực nhân ma chiến sĩ đem bọn hắn tập kết đến cùng một chỗ chuẩn bị ngăn cản sắp người nào lên loại bộ tốt thực nhân ma quan chỉ huy cao cấp cơ bản đều là gà mờ t h ơ i mạnh một điểm đi theo gở hiệu gợp bên người đều gãy tại di chắt g i tập đêm đó nhưng thực nhân ma cơ tầng sĩ quan tuyệt đối đều là hợp cách thậm chí ưu tú cơ tầng sĩ quan bởi vì cái này cấp độ cơ tầng sĩ quan kỳ thật trên chiến trường không cần quá mạnh năng lực phán đoán cùng năng lực chỉ huy đối cơ tầng sĩ quan mà nói càng quan trọng hơn là s u n g phong đi đầu giúp khí cùng ngoan cường ý chí chiến đấu về điểm này thực nhân ma hạ cấp các quân quan làm coi như không tệ đến lúc này như c ũ tại tổ chức chuẩn bị chiến đấu không hề từ bỏ chiến đấu ý tứ nỗ nút làm một thực nhân ma dũ ú p sĩ tạ i g ờ hiệu gỡ phòng theo nhân loại quân chế cải chế lúc liền mặc cho lô thống thủ hạ chỉ huy mấy trăm tên thực nhân ma chiến sĩ bản thân thực lực không sai lại thêm lại là tứ đại bộ lạc xuất thân dòng chính một mực dẫn đầu cũng là toàn mặc giáp tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ vừa rồi tại di chát xuất quân sông trận thời điểm hắn liền chỉ huy thủ hạ toàn lực ngăn cản chỉ là di chát xuất tiết kỵ hiển nhiên không phải dựa vào ý chí chiến đấu liền có thể cản lại dưới tay hắn vài trăm người trong nháy mắt liền bị vọt lên cái liều xiềng lúc này lại tại tích cực tổ chức chung quanh bởi vì quan chỉ huy bỏ mình lâm vào hỗn loạn thực nhân ma chiến sĩ vừa mới tổ chức ba bốn trăm người liền bị đại tinh linh xạ thủ gờ ra n g trọng điểm đà kích siêu siêu siêu lại là một trận mưa tên chạy nhanh đến thực nhân ma trong trận lần nữa bổ nhào hơn hai mươi tên thực nhân ma chiến sĩ có một mũi tên cũng hướng thẳng đến nù nụt phong tới phúc mũi tên chui vào nù nụt tiền thân thiết giáp to lớn lực trùng kích để nù nụt kém chút một cái lảo đảo ngã trên mặt đất lui về sau một bước thân hình vừa đứng vững bất quá mũi tên này bắn dù chuẩn nhưng không có đ ố i nù nụt tạo thành tính thực chất tổn thương mũi tên vừa mới xuyên thấu qua thiết giáp liền đã mất đi động lực khó khăn lắm cho nù nụt tạo thành một điểm bị thương ngoài ra cũng chỉ có nhục thể càng thêm cường đại thiết giáp càng thêm tinh lương thực nhân ma dũng s ngăn ở đại tinh linh xạ thủ g răng ngập tên bắn ra mũi tên vì duy trì được thực nhân ma chiến sĩ sĩ khí lù nụ n ụ t dứt khoát đứng ở đội ngũ phía trước nhất không ngừng tụ lại đội ngũ cổ vũ sĩ khí ý đồ tại nhân loại bộ tốt s ô n g lên trước đó tụ tập được đầy đủ lực lượng tới siêu siêu siêu lại là một vòng mưa tên đánh tới đại tinh linh xạ thủ g răng ngập bắn nhanh như là mưa to gió lớn bản không ngừng rơi vào thực nhân ma trên đầu so sánh nhân loại bình thường cung tiến thủ bọn hắn tên bắn ra không chỉ có uy lực lớn độ chính xác cao tần suất cũng nhanh không hợp t h o i thưởng phổ thông cung tiến thủ bắn một vòng tề xạ thời gian đủ bọn hắn ném bắn hai ba vòng nếu như không phải mũi tên có hạn bọn hắn còn có thể tạo thành tổn thương lớn hơn thực nhân ma trong trận lần nữa t ó é lên một vòi máu tươi cái này một chi mũi tên thẳng đến nù nụ nụt mặt nù nụ nụt theo bản năng huy động trong tay lang n h a đồng muốn đem mũi tên này ngăn trở nguyên bản nù nụ nụt động tác rất nhanh hẳn là có thể đem mũi tên này đánh chật nhưng mà mũi tên này tiễn lại cùng lúc trước mũi tên khác biệt nhanh như là một đạo hồng quang b à n c h n h đến tay của hắn vừa mới nhức đậu đạo này giống như ánh sáng mũi tên cũng đã trúng đích hắn mặt nạ kia nguyên bản có thể chống cự một điểm tổn thương mặt nạ hoàn toàn không có phát huy bất cứ tác dụng gì mặt nạ trên miếng sắc mắt chẩn có thể thấy nổ bể ra đến sau đó đánh nát thực nhân ma dũng sĩ cứng rắn s ư ớ n g sọ nu nuốt n g ử a mặt đảo hướng m ặ t đất một lần cuối cùng trong thế giới của hắn tất cả đều là bạch quang trói mắt nếu như nói đại tinh linh xạ thủ gờ ra ngập công kích là súng trường xạ kích như vậy huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tờ công kích quả thực như là hạng nặng súng ngắm đồng dạng kinh khủng huyết ảnh xạ thủ sạp cụ tờ một kích chúng đích nủ nụ nụt đầu về sau từ cái khác thực nhân ma thị giác nhìn đến nu nụ nụt lại bị một đạo bạch quang chúng đ Toàn một đến bộ đầu máu, đưa máu, vầy vũ ra ra hơn ậ thật u quả vả chính thực nhân ma lúc cái cũng có hắn nhân không thời hắn trình John theo h lên tên này lại lâm vào dao động bên trong. Mà lại cái này cũng không có thời gian để bọn hắn lần nữa đốn, John đã mang là lại lâm lại vào Mà vất tụ trăm mấy ma dao để đã một trăm tên thập tự một trăm tên Hơn quân lên. rủ xạ đờ vào lên. Hơn tên kỵ sĩ đỉnh phong thực lực thập tự quân rủ x ạ đờ cho dù là tại thực nhân ma trận hình nghiêm chỉnh thời điểm cũng có thể tùy tiện đem nó dung chuyển chớ nói chi là lúc này thực nhân ma hoàn toàn lâm vào trong hỗn loạn giết đi đầu do n một k í c h liền chém giết một k ó căn đảm nên chiến thực nhân ma dũng sĩ bám vào lấy đấu khí trường kiếm tùy tiện sẽ rách đối phương thiết giáp trực tiếp xoắn nát đối phương trái tim do làm thập tự quân rủ xa đờ anh hùng đơn vị cùng cái khác thập tự quân rủ xa đờ tự nhiên có chỗ khác biệt hắn có thể tu tập di c h ấ t truyền thụ cho thú chi hô hấp pháp cùng thanh chi dẫn khí quyết cùng cái khác thập tự quân rủ xa đờ chỉ có thể dựa vào di c h ấ t kỹ năng bị động cường hóa so sánh hắn có tu luyện tăng cường năng lực mà đi làm thiên phú không t ồ i anh hùng đơn vị do t ạ i di c h ấ t rời đi trong khoảng thời gian này liền vượn qua kỵ sĩ gia đình phong cánh cửa tiến vào đại kỵ sĩ sơ cấp tiêu chuẩn không chỉ có đấu khí chuyển thành màu xanh, c ư ờ n g độ trên cũng đã nhận được khá lớn tăng cường không nhớ tiêu hao toàn lực bạo phát xuống một kích liền giải quyết một thực nhân ma dũ sĩ mà cái khác phổ thông thực nhân ma chiến sĩ đối mặt gon sau lưng thập tự quân dù xa đỡ càng là không chịu nổi một kích những n à y nhiều nhất chỉ có chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong chiến l ự c thực nhân ma chiến sĩ đối mặt từng cái đều có kỵ sĩ đỉnh phong trình độ thập tự quân dù xa đỡ như là lúa mạch đồng dạng bị tùy tiện cắt đổ không qua mấy phút liên lại có mấy mười tên thực nhân ma mất mạng mà lại thương vong còn tại nhanh chóng gia tăng mà sau đó cùng lên đến chiến vũ giả cùng kích binh và kệ án nhóm càng là tiếp tục mở rộng lấy thương vong e ngại cảm xúc bắt đầu ở thực nhân ma bên trong lan tràn chương hai trăm huyết chiến chương hai trăm huyết chiến siêu siêu siêu cho dù là song phương đã tiếp chiến đại tinh linh xạ thủ g ra ngập công kích vẫn không co dừng lại bọn hắn mũi tên có thể hoàn mỹ tránh đi phe mình chiến sĩ tinh chuẩn rơi xuống thực nhân ma trên đầu tiếp tục cho thực nhân ma chế tạo thương vong mà năm tên huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ tạo thành lực sát thương liền càng khủng bố hơn tất cả có can đảm đứng ra tổ chức thực nhân ma chiến sĩ chống cự thực nhân ma sĩ quan đều bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tờ trọng điểm chiều cố hơi có chút manh mối liền bị bóc tát liên tục hai ba tên ý đồ tổ chức trật tự thực nhân ma dung sĩ bị huyễn ảnh xạ thủ sạp cụ tở nổ đầu sau liền không còn có thực nhân ma sĩ quan có can đảm ra mặt cái này cũng dẫn đến thực nhân ma từ đầu đến cuối ở vào trong hỗn loạn không chỉ có phối hợp chặt chẽ kích binh kệ ả n có thể ba lượng phối hợp tùy tiện thu hoạch thực nhân ma chiến sĩ tính mệnh ngay cả ngay từ đầu không thế nào bị di chắt xem trọng chiến vũ giả cũng tại loại này trong hỗn loạn phô bảy mình cường đại lực công kích thân thủ nhanh nhẹn phối hợp với tinh xào đạo thuật để chiến vũ giả tại tránh né thực nhân ma lang nha đ ồ n g đồng thời còn có thể tìm tới thời cơ xóa đoạn cổ của bọn hắn cung kích binh kệ an cùng chiến vũ giả cùng một chỗ vào trận còn có hai tên toàn thạch nhân cùng ba mươi tên một thân áo lam cao cấp tăng lữ di lốt tương đối không hợp thói thường chính là tại cái này ma lực suy kiệt niên đại những này cao cấp tăng lữ di lốt vậy mà đã mất đi sử dụng màu lam phi đạn năng lực hoặc là muốn để bọn hắn biến trở về viễn trình đơn vị thế mà cần tiêu hao ma năng thủy tinh mấy ngày này một mực khan hiếm ma năng thủy tinh di c h ắ t nào có cái gì dư thừa ma năng thủy tinh cung cấp cho đám tăng lữ tiêu hao làm ngũ giai binh tăng lữ cái này viễn trình năng lực s á c thực quá g ầ n gà một chút uy lực không đủ để để di c h ắ t cắn răng để bọn hắn tiêu hao ma năng thủy tinh c ò n tốt di c h ắ t mặc dù keo kiệt nhưng đám tăng lữ lại có cái không sai ưu điểm liền là làm một loại viễn trình binh chủng bọn hắn năng lực cận chiến thực tế cũng không yếu trên tay không có binh khí nhưng một quyền một trưởng ở giữa lại có thể tùy tiện đem những này thân mang trọng giáp thực nhân ma đánh bại cận thân chiến đấu năng lực không kém chút nào thập tự quân dụ sa đờ thậm chí còn lộ ra càng thêm linh hoạt thực nhân ma tiên phong dù số lượng tuy là anh hùng vô địch hệ thống đại quân g ấ p hai nhưng chất lượng lại kém quá nhiều lại thêm hắn hệ thống chỉ huy sụp đổ đã hoàn toàn bất lực ngăn cản bắt đầu xuất hiện phạm vi nhỏ chạy tán loạn mà loại này sụp đổ thường thường mang theo cực mạnh truyền nhiễm tính không được bao lâu chi này thực nhân ma tiên phong liền sẽ hoàn toàn tán loạn m a đổi thành một bên vô hạ mấy tên thực nhân ma thủ trưởng lúc này biểu lộ đều tương đương đặc sắc phẫn nộ kinh ngạc thậm chí còn có một từng tia từng tia sợ hãi bọn hắn vị trí khá xa cụ thể chiến đấu chi tiết mặc dù thấy không rõ lắm nhưng thuộc về kỵ sĩ đấu khí quang mang vẫn là vô cùng dễ thấy trên trăm đạo đấu khí quang mang cùng một chỗ tập trung bộc phát chỉ cần không ngủ đều có thể nhìn ra thực nhân ma các tù trưởng vốn cho là nhân loại kỵ sĩ đều tập trung vào chi t i ê u kỵ binh bên trong không nghĩ tới đến tiếp sau bộ binh bên trong còn có nhiều như vậy kỵ sĩ nhìn nhìn lại ngay từ đầu không chút để ý hai cánh hai chi quân đoàn nói không chừng còn có thể xuất ra nhiều như vậy kỵ sĩ đến cái này thực nhân ma chiến sĩ lại dũng cũng gánh không được nhiều như vậy kỵ sĩ à. cũng không trách thực nhân ma tù trưởng nghĩ nhiều như vậy hiện tại di chắc một phương toát ra nhiều như vậy kỵ sĩ đến hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết đối mặt loại này cường giả tỷ lệ siêu quy cách quân đội bọn hắn hiện tại trong lòng cũng không chắc chắn muốn hay không trước tiên đem viện binh triệu hồi đến không được không còn kịp rồi tiếp tục phái vệ i n binh không được hai cánh quân đội nhân loại tại ở gần lại phái vệ i n binh bọn hắn tiến công chúng ta làm sao ngăn cản dứt khoát trước mặt kệ hai cánh tập trung lực lượng giải quyết hết chính diện nhân loại nếu là giải quyết không xong đâu hai cánh nhân loại để lên đến là có thể đem chúng ta vây kín rút lui đều không cách nào rút lui đây cũng là văn minh tiến bộ phiền não một trong là nông văn minh mặc dù càng thêm ổn định lại có thể để cho sinh hoạt càng thêm thoải mái dễ chịu nhưng cũng đã mất đi du mục tính linh hoạt nếu như mấy đại bộ lạc nguyện ý quay về du mục trạng thái lúc này trở về dẫn bộ hạ mục giải di chắc mặc dù không đến mức tìm không thấy bọn hắn nhưng thật đúng là đến luôn cuốn một trận tối thiểu trong ngắn hạn giải quyết chiến đấu hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch liền phải thất bại nhưng mà đã mặc vào một con dày thực nhân ma bộ lạc đâu còn nguyện ý một lần nữa trở về chân trần trạng thái đâu chỉ cần không tới vạn bất đắc d i tình huống dưới bọn hắn đều rất khó từ bỏ đã thành quy mô đất c ầ y tác phường còn có t h à c h ú để bọn hắn tiếp tục chi viện đi ta cũng không tin nhân loại đối diện là làm bằng sát lúc này lại thể hiện ngoại trừ thực nhân ma tầng cao nhất chỉ huy vấn đề. bốn người xuất hiện nhiều loại khác biệt ý kiến có muốn tiếp tục đánh có nghĩ rút lui còn có đấu pháp trên cũng xuất hiện khác nhau có nghĩ trước phá hai cánh có nghĩ tập trung lực lượng đối phó di chát lúc đầu chiến tranh rời g ờ hiệu gấp chiến tranh chỉ huy trình độ liền đã từ bình thường rớt xuống cờ rợ cái sọt trình độ thực nhân ma lúc này thật ngay cả cờ rợ cái sọt cũng không bằng tại mấy tên thực nhân ma tù trưởng tranh chấp ở giữa từ thực nhân ma trong đại doanh gia bốn ngàn viện binh đã đi hơn phân nửa lộ trình lui là không thể nào lại lui di chát xuất lĩnh kỵ binh tốc độ đột phá đã vượt qua dự tính lúc này lui liền là đem phía sau l ư n g trực tiếp lộ ra để thiết kỵ chỉ có thể t r ọ i cứng đi lên bốn giá giá tiếp tục sông đừng ngừng lại đã xuất quân hoàn toàn đem thực nhân ma quân tiên phong đột xuyên di c h ấ t lúc này cũng không có dừng lại chỉnh đốn ý tứ dựa theo bình thường thao tác lời nói lúc này hắn hẳn là tại chỗ quay đầu ngựa lại làm sơ chỉnh đốn sau đối sau l ư n g thực nhân ma tiên phong khởi xướng l ư n g sông nhưng di c h ấ t cũng không có làm như thế lúc này hắn làm xuất lĩnh quân đội chủ yếu từ mấy chục tên s í c h viêm kỵ sĩ đoàn thành viên ba trăm cụ trang kỵ binh hạng nặng hơn ba trăm mặc giáp bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hộ c ạ bèn tạo thành cấp cao trên lực lượng có năm tên trạm tỉ h hòn n g ỉ tật cùng anh hùng nữ thần quan hệ lệ nạ trong những người này ngoại trừ kia ba trăm cụ trang kỵ binh hạng nặng tại sông trận sau có một ít thở bên ngoài người còn lại cơ hồ đều chỉ có thể tính vừa mới nóng lên cái thân tiếp tục sông trận năng lực là có sau l ư n g đ á m kia đã bị sông phá thực nhân ma tiên phong ở trong mắt di chắt bọn hắn bại vong đã là vấn đề thời gian đằng sau cùng lên đến anh hùng vô địch đại quân mạnh bao nhiêu chỉ có trong lòng của hắn rõ ràng hắn hiện tại cần phải làm là thừa dịp thực nhân ma hiện tại không kịp phản ứng lại tiếp tục sông phá chi này vệ binh hoàn toàn thay đổi lực lượng so sánh hồ báo quân cùng phi hùng quân mặc dù đem thực nhân ma có chút h ù dọa bất quá thật sự có bao nhiêu cân lượng hắn vẫn là rõ ràng mặc dù tại nhân loại trong quân đoàn tuyệt đối có thể xương tinh n huệ ý chí chiến đấu càng là siêu nhất lưu nhưng thực nhân ma muốn thật sự là hung ác quyết tâm muốn trước giải quyết hai cánh hồ báo quân cùng phi hùng quân thật đúng là không nhất định chịu nổi giết giết di chát dơ cao trong tay hỏa thần kiếm một tiếng t i ê u g i ế t sau lưng các kỵ sĩ đều cao giọng h ế t lại bởi vì di chát hoàn toàn không thèm để ý tiêu hao toàn lực thi triển đầu khí lúc này như là đại hào ngọn đuốc đồng dạng hỏa thần kiếm quả thực so cái gì đại kỳ một loại còn dễ dùng sau lưng tất cả mọi người có thể nhìn thấy chủ tướng ngay tại phía trước sĩ khí đốt tới cực điểm vê anh tại kịch liệt tiếng la g i ế t bên trong di chắt lần nữa một ngựa đi đầu vọt vào thực nhân ma trong trận bạo liệt liệt dương đấu khí trải qua hỏa thần kiếm tăng cường sau trực tiếp trước a n h mở một khối nhỏ lỗ hổng tạo thành phá hư so đại đ ị a kỵ sĩ cũng không kém bao nhiêu chương hai trăm linh một huyết chín hai chương hai trăm linh một huyết chín hai ẩm di chắt lần nữa đáp lấy xích diễm mã đụng vào thực nhân ma trong trận năm tên trạm tỉ hòn n g ỉ tật cũng thật chặt bảo vệ ở xung quanh di chắt cầu tính tình nhưng thật ra là một điểm không thay đổi chỉ là hỏa thần kiếm thật sự là muốn để hắn làm chiến trường này tiêu điểm hắn cũng không muốn từ bỏ hỏa thần kiếm cường đại hiệu quả chỉ có thể đem cường giả đều tập trung ở mình chung quanh lấy bảo vệ vạn vô nhất thất nếu là tại năm tên trạm tỉ hòn n g ỉ tật bảo vệ hạ cũng sợ ra ngoài ý mớn vậy liền r ứ t khoát đường ra chiến trường hàng trước thực nhân ma trực tiếp bị xông tới di chắt cùng trạm tỉ hòn n g tật nhóm đụng liềng liền x i ề di chắt lúc này không để ý tiêu hao sử dụng đậu khí biểu hiện ra chiến lực đã hoàn toàn không kém cỏi một đ lại thêm một cái chân thực sức chiến đấu cũng có chút siêu tiêu hệ lệ nạ cái này hình mũi khoan thế trận s u n g phong liền ước trừng tương đương có bảy tên đại điệu kỵ sĩ sung làm truy đầu như thế xa hoa đội hình ngoại trừ kim long vương quốc khai quốc lúc ấy đã mấy trăm năm không ai có thể lấy ra được tới lần nữa tùy tiện phá vỡ thực nhân ma trận tuyến cũng là phải có chi ý mà đi chin à y chi viện mà đến thực nhân ma trên thực tế cũng là vội vàng ứng chiến nguyên bản nhiệm vụ của bọn hắn là chi viện kết quả trên đường bọn hắn muốn chi viện mục tiêu liền đã lâm vào h ầ mất bọn hắn lập tức muốn từ hành quân chuyển thành lập tức ứng chiến loại này chuyển đổi kỳ thật đối với nhân loại lâu dài tại doanh nghề nghiệp binh sĩ tới nói cũng không tính khó nhưng đối thực nhân ma tới nói cũng có chút ép buộc đội ngũ của bọn hắn thậm chí còn không có trước đó quân tiên phong như vậy nghiêm chỉnh trực tiếp liền bị phá ra đến hết thể như là trước đó tình cảnh tái diễn đồng dạng từ j chat ê lẽ nạ còn có chạm thì hòn nghỉ tật làm đột phá khẩu lấy thực lực tuyệt đối cường lạnh phá vỡ một khối lỗ hổng thanh ra một con đường đến x í v i m kỵ sĩ đoàn theo sát phía sau thuận thế đem lỗ hổng vỡ ra đến cuối cùng lần ạ i đuôi tinh từ truy trang trọng tổ làm mã nhuệ quả. cụ cùng cả vừa bán nhân sẻn kỵ chiến Khác mở này đảm nhiệm quan chỉ huy thực nhân ma cũng chắt con thực không đường đi tới bên trên. Lần này thực nhân đỡ đi tại tới di ma quan chỉ huy chỉ là một thực nhân ma dung sĩ đỉnh phong gia hỏa mặc dù so cái khác thực nhân ma dung sĩ cường đại hơn rất nhiều nhưng vẫn là không có bước vào tù t r ư ở n g cảnh giới kia đối với mình vũ dung cũng không có trên một vị tự tin như vậy không có chủ động đi ngăn tại di chắt công kích trên đường lưu lại một cái mạng lần này di chắt mặc dù cũng là tùy tiện phá vỡ thực nhân ma trật tuyến nhưng thực nhân ma hệ thống chỉ huy ngược lại là vẫn tồn tại không nói đến cái này chỉ huy trình độ thế nào thực nhân ma cùng cầu đầu nhân đều ý chí chiến đấu là đáng giá xưng ơ đạo tại có chỉ huy tình hương dưới đối mặt kỵ binh hạng nặng va chạm vậy mà có thể làm được kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên nào lên cầu đầu nhân rất khó làm sao s u n g phong kỵ binh nhưng thực nhân ma chiến sĩ tuyệt đối có thể tạo thành phiền t o á i không nhỏ bọn hắn tại di chắc cùng chạm tỉ hòn nỉ tật bọn người trước mặt lộ ra không chịu nổi một k ích cũng rất khó ngăn cản xích viêm kỵ sĩ đoàn nhưng ở đánh đổi khá nhiều sau lại có thể đỡ nổi phổ thông cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng bán nhân mã tinh nhuệ s ẻ n tổ hộ cả bẻ nhóm rốt cuộc cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng bán nhân mã từ thực lực đến trọng tài trên cũng không bằng cái trước liên tục va chạm thực nhân ma chiến sĩ loại này người khoác thiết giáp sau cũng có năm bảy tám trăm cân quái vật cấp chiến sĩ cũng bắt đầu có chút cố hết sức làm truy đầu di chắt bọn người cùng xích viêm kỵ sĩ đoàn còn tốt y nguyên có thể tùy tiện xông mở phía trước y đồ ngăn cản bọn hắn thực nhân ma chiến sĩ toàn thân bao tại thiết giáp hạ xích diễm mã thể lực y nguyên còn có không ít có dư những này hệ thống bồi dưỡng quái vật cấp chiến mã ngay cả sông hai trận sau không có chút nào vẻ mệt mỏi ngược lại tại chiến trường máu tanh kích thích hạ con mắt có chút có chút p h í m hồng không ít chiến mã còn chủ động lẻ lưới liếm thị bị tung vẻ đến miệng ba phụ cận vết máu kỵ sĩ trên ngựa khách quan mà nói cũng đều nói lên được là siêu phàm người có lẽ ngay cả sông hai trận về sau đấu khí tiêu hao không ít nhưng ly thể lực chống đỡ hết nội còn sớm vô cùng nhưng phía sau bọn họ cụ trang kỵ binh hạng nặng vô l u ậ n người hoặc ngựa đều đã xuất hiện vẻ mệt mỏi tây cảnh lớn ngựa mặc dù là thông thường ngựa loại bên trong tốt nhất chiến mã. nhưng chỉ là phổ thông chiến mã mà thôi hất lên n g ử a khải không nói còn phải trở đi một cái đồng dạng toàn thân lấy giáp tiếp cận ba trăm cân kỵ binh ngay cả sông trận thứ hai sau liền xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống có chút không kiên trì nổi tốc độ liền chậm lại tại loại này xung quanh đều là thực nhân ma hoàn cảnh dưới phổ thông cụ trang kỵ binh hạng nặng mất đi tốc độ liền mang ý nghĩa tụt lại phía sau tụt lại phía sau người lập tức sẽ lâm vào thực nhân ma trong vây công người phía trước không có khả năng dừng lại chờ đợi hoặc trở về chi viện thực nhân ma trên tay lang nha bồng chờ binh khí nặng cũng không phải nói đùa chỉ cần ngươi đã mất đi tốc độ mặc cho trên thân cái gì giáp bọc toán thân giáp mặt vải giáp bộ giáp xích phòng ngự cũng chịu không được hạng nặng binh khí một chút theo công kích xâm nhập tụt lại phía sau cụ trang trọng kỵ càng ngày càng nhiều đem so với t r ư ớ c đánh tan thực nhân ma tiên phong lúc chỉ tổn thất mười mấy kỵ tình huống lúc này xâm nhập mới hơn phân nửa liền đã bốn năm mươi cưới cả người lẫn ngựa lâm vào thực nhân ma trong trận bất quá so sánh cụ trang kỵ binh hạng nặng tổn thất lúc này nghiêm trọng hơn tình huống vẫn là di chát đấu khí tiêu hao đã nhanh muốn tới cực h ạ n mặc dù liệt dương đấu khí phối hợp với hỏa thần kiếm một lần đem di chắt năng lực công kích để cao đến sánh vai đại đ ị a kỵ sĩ tiêu chuẩn nhưng nói cho cùng di chắt chân thực tiêu chuẩn nhiều lắm thì cái đại kỵ sĩ bên trong cao dài trình độ trước đó không nhớ tiêu hao thôi động đầu khí hỏa thần kiếm t i ê u đốt ở giữa như là thiên thần hạ phàm cảnh tượng s á t thực để chân sĩ khí nhưng lúc này nếu là biểu hiện ra kiệt lực trạng thái đến đối sĩ khi đ ã kích hiệu quả cũng là gấp đội lúc này ngay tại r a sức giết địch hệ l ạ nạ đột nhiên có cảm giác nghiêng đầu đến xem di chắt một chút so sánh di chắt bất chấp hậu quả tiêu hao hệ l ạ nạ mặc dù cũng chỉ có đại kỵ sĩ đỉnh phong trình không một tia đấu khí đều dùng vừa đúng lúc này dư lực còn không nhỏ đây cũng là nàng làm lang thang anh hùng thói quen trường kỳ đều là đối mặt địch nhiều ta ít chiến đấu phải giống như di chắt làm sao cái tiêu hao pháp sớm cũng không biết chết tại đại lục cái góc nào nhạy cảm sức quan sát cũng là làm một lang thang anh hùng thiết yếu kỹ năng mặc dù di chắt hỏa thần trên thân kiếm sóng lửa theo tại nhưng ở cách đó không xa hệ lệ nạ cũng đã rõ ràng phát hiện ánh lửa m ở đi mấy phần lại thêm hệ lệ nạ là rõ ràng di chắt thực lực trước đó di chắt tiêu hao mạnh như vậy là một đại kỵ sĩ thực lực nội tỉnh mạnh hơn cũng không nhịn được như thế tiêu hao nếu như di c h á t gánh không ở mũi tên vị trí này như vậy nàng nhất định phải chống đi tới không có nguyên nhân làm quang minh chi long nữ t h ầ n quan từ đầu đến cuối liền có m á n h liệt tinh thần trách nhiệm huống hồ nàng lúc này mặc dù còn không có chính thức đầu nhập di c h á t nhưng trên thực tế nội tâm của nàng cũng sớm đã làm quyết đoán vô luận là di c h á t đối lãnh địa quản lý vẫn là trên chiến trường dũng khí đều đã thông qua được khảo nghiệm của nàng hiện tại kề vai chiến đấu nàng chính là đã đem mình làm di c h á t dưới trướng một phần tử phải dùng sau cùng át trù bài ệ lại nạ thiên phú thiên sứ hàn lâm có thể triệu hoán một phổ thông thiên sứ tới người một cái giờ vừa vặn cái ó thể thay thế h Di c t trở thành h c đội ngũ này、e、g ũ n mũi t ê n Làm lẽ hế nhìn phía nạ về Di bầu trời t điểm, chuyển á t cũng ma quỷ h bàn nghiêm đến một trận to lớn tiếng giống kinh hãi trên chiến trường không ít người đều ngẩng đầu ngưỡng mộ Kìa, đó là cái gì? Cự long. Là nhân loại cự long. cái Cự cự gì? nhân trên bầu trời dĩ nhiên không phải cái gì c ự long kia là di chát triệu hắn mà đến phi long vương tại không có người chú ý tới chân trời một góc toàn thân xanh lét chiều cao gần mười m phi long vương hướng phía di chát hối hả mà đến tại đi vào cách mặt đất mấy chục m é t vị trí sau một ngụm dịch acid theo nó kia tiểu nhân có chút buồn cười miệng bên trong một ngụm phung tới a a cái này miệng dịch a c i d mặc dù không so được chính tông long tức nhưng cũng bao trùm mấy tên thực nhân ma chiến sĩ dịch a c i d cường đại tính ăn mòn trực tiếp đốt thấu thực nhân ma chiến sĩ trên người thiết giáp để trên người bọn họ bốc lên khói xanh loại kia trực tiếp tận xương tổn thương để bị bắn tung tóe đến thực nhân ma chiến sĩ cũng nhịn không được đều t h ả m lên bắt đầu những n à y nhận dịch a c i d bắn tung tóe tổn thương thực nhân ma cho dù không có lập tức mất đi tính mệnh cũng không có khả năng còn có năng lực chiến đấu gì tại phun xong một ngụm long tức về sau phi long vương hối hạ chuyến về đến di chắc trước người hơn m ư ơ i mét không trùng vỗ hai cánh cũng mang theo một chút bụi đất những g ư ợ c lại là tạo t này thạch tác kỳ thật cũng không phải là cái gì tốt dùng vũ khí tầm xa ném ra ngoài đi tảng đá cơ bản không có gì chính xác nhưng người nào gọi phi long vương hình thể lớn đâu mặc dù không so được chân chính c ự long nhưng cũng có tiếp cận một mươi m chiều cao mục tiêu to được bao nhiêu sẽ trúng vào mấy lần giống so nắm đấm lớn trên một vòng hòn đá nện đến phi long vương có chút bị đau nhưng lại rất khó đối phi long vương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương phi long vương trên người l ầ n phiến lại thế nào không được cũng ít nhiều mang một ít long đen mấy khối tảng đá vẫn là rất khó cho nó phá phỏng trừ phi để t ủ trưởng cấp thực nhân ma hướng hắn ném phân lượng càng nặng hòn đá bất quá thực nhân ma công kích mặc dù không có đối phi long vương tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương lại thành công hấp dẫn phi long vương cựu hận n g ư n g ở giữa không trung phi long vương vặn vẹo nó linh hoạt cổ dài chuyển một trăm tám mươi độ tìm được vừa mới ném tảng đá nhiều nhất một cái phương hướng phẫn nộ hướng phía cái hướng kia một ngụm dịch a c i d nôn xuống dưới À, một ngay tại trên tay chuyển thạch tác con mắt chăm chú nhìn phi long vương thực nhân ma chiến sĩ trực tiếp bị dịch a c i d phun ra mặt mũi tràn đầy khói xanh ứa ra hai tay b ụ mặt thống khổ ngã xuống chung quanh thực nhân ma thậm chí không dám lên đi kéo một thành kia dịch a c i d đụng phải liền là một khối lớn tổn thương ai cũng không nghĩ tới dính bảo trên tay hắn thạch tác từ lâu bông ra phía trên tảng đ á không có chút nào mục tiêu ném đi ra ngoài cũng không biết n g ệ n vào cái nào q u ỷ xuôi xẹo trên đầu di chắt giảng thực nhân ma gọi tự nhiên không phải muốn để nó ở chỗ này chịu đập điều chỉnh tốt vị trí về sau di chắt trực tiếp đứng ở trên lưng ngựa muốn làm loại động tác này thực lực cùng chiến mã phối hợp thiếu một thứ cũng không được may mắn di chắt thực lực không yếu xích diễm mã lại cơ hồ có thể cùng hắn làm được tâm ý tương thông để hắn vững vàng đứng ở trên lưng ngựa sau đó di chắt thân thể hơi c h ầ m xuống hai chân khẽ cong cả người như như đạn pháo bắn ra mà lên hắn dưới chân xích diễm mã đều rõ ràng thụ lực chìm xuống dưới một cái trước mắt đại kỵ sĩ kẻ nhạt không có bay lượn năng lực nhưng lại có thể tùy tiện nhảy dựng lên hơn m ư ơ i mét tại phi long vương tiếp ứng dưới di chắt tương đương hoàn mỹ rơi vào phi long vương trên lưng yên tòa chỗ sau đó một tay kéo một phát dây c ư ờ n g phi long vương t h ủ ý sau bắt đầu gia tăng tốc độ bay nhảy lên hai cánh lên tới cao hơn địa phương thoát ly thực nhân ma hòn đá phạm vi công kích vì để cho chính mình cũng thủ hạ có thể rõ ràng hơn trông thấy mình di chắt đang lên cao trên đường còn tay phải giơ cao bút cháy thần kiếm dùng một điểm cuối cùng đấu khí đem hỏa thần kiếm thôi phát tới cực điểm ở giữa không trung b ả y biện ra ánh lửa trói mắt quen thuộc hắn đặc điểm đám binh sĩ đều có thể nhận ra đó là bọn họ lanh chúa đại nhân chỉ xem này tấm một tay giắt dây c ư ờ n g một tay giơ cao thần khí hình tượng quả thực có thế giới danh họa tư cách duy nhất không được hoàn mỹ chính là cái này phi long vương vẫn là hơi nước một chút xíu có cơ hội thay cái tốt một chút tọa kỵ gắn xong bức tổng kết nơi nào còn không chứa vào vị cũng là một vị lãnh chúa y ê u lương phẩm chất phía d ư ớ i mới chém giết vẫn còn tiếp tục thiếu khuyết di c h á t mũi tên không có chút nào mất đi kỳ phong duệ thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói làm di c h á t đáp lấy phi long vương thượng thiên sau ngược lại giải phóng chúng quanh giờ tồn chờ năm tên trạm tỷ hòn bị tợt trước đó nhiều ít muốn phân điểm tâm phòng ngửa di chát hiện tại ngược lại có thể đem l ự c chú ý toàn bộ tập trung ở giết chóc trước mắt thực nhân ma lên nói di chắt trước đó là linh vật khẳng định có một ít quá mức nhưng hắn công kích phía trước đối sĩ khí để chấn tác dụng s á t thực vẫn là cùng hắn đối với chiến đấu thực tế cống hiến tương đương lúc này tại một điểm cuối cùng đấu khí dùng cho trang bước về sau di chắt trên người đấu khí đã tiêu hao sạch sẽ l ớ p lánh hỏa thần kiếm đã tắt xuống tới nhưng cái này đã không trọng yếu tất cả mọi người biết l á n h chúa đại nhân ngay tại đầu kia cự long phía trên chỉ cần cự long không bị đánh xuống như vậy đối sĩ khí cổ vũ tác dụng liền sẽ không suy yếu di c h ấ t đáp lấy phi long vương đi theo công kích thiết kỵ đồng bộ tiến lên thậm chí liền phí tại hệ lẽ nạ dợ tồn bọn người cao mấy chục mét trên không chỗ vị trí này đã có thể cho thấy mình cùng mọi người cùng ở tại cũng sẽ không có bị hòn đá n g ệ n và nguy hiểm còn thỉnh thoảng chỉ huy phi long vương hướng hình thành gương ngạnh chống cự hoặc là có thực nhân ma dũng sĩ tổ chức đội ngũ phương hướng trên phun gia dịch acid cho thực nhân ma tạo thành phiền t o á i không nhỏ thậm chí trình độ nào đó đả kích thực nhân ma hệ thống chỉ huy khiến cho hiện tại thực nhân ma quan chỉ huy đều sợ gắt gao không g á n mạo hiểu đầu đáng tiếc phi long vương dịch acid giao đấu khí còn chưa đủ dùng trước đó di chắt liền khảo nghiệm qua phi long vương nhiều nhất có thể phun tầm mười miệng dịch giá xít về sau tối thiểu đến chỉnh đốn một hai ngày mới có thể khôi phục chỉ có thể tiết kiệm một chút tùy thời bảo trì tồn tại cả bốn cờ đại nhân chúng ta cần tăng tốc động tác sao chính diện trên chiến trường giao chiến tình huống hai cánh hổ báo quân cùng phi hùng quân các quân quan tự nhiên cũng chú ý tới cha h ỏ i chính là cờ thủ hạ một kỳ đoàn trưởng tên này kỳ đoàn trưởng cũng là lúc đầu ý rộ h ụ t thành quan học bên trong tốt nghiệp học viên chỉ có chuẩn kỵ sĩ đỉnh phong thực lực nhưng thắng ở tuổi trẻ trung thành có tiềm lực tại phi hùng quân k u y ế t trương lúc phi tốc để bạt bắt đầu lúc này mắt thấy chính diện giao chiến say x ư a đặc biệt là di chát xuất quân công kích lúc kia mang tính tiêu chí ánh lửa càng là kích thích hắn nhiệt huyết sôi trào hận không thể lúc này mình liền sau l ư n g di chát sung làm một gánh cờ tiểu tốt hiện tại hầu tức đại nhân đã đánh tan thực nhân ma tiên phóng xem ra lại phá viện quân cũng là vấn đề thời gian bọn hắn làm hai cánh quanh co lực lượng lúc này còn không có tiến vào chiến đấu để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn vậy mà nhịn không được mở miệng hướng quân đoàn chiến sổ đề nghị tăng thêm tốc độ dựa theo di chát đại nhân mệnh lệnh chấp hành làm di chắc đó bảo trí tốt đội hình không được đi nhanh Cờ、cực kỳ quả quyết cự tuyệt đề nghị của đối phương phi hùng quân bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ cùng thực nhân ma chiến sĩ t r ê n l ệ n h ngươi là cái gì sĩ khí có thể nhẹ bù đắp thủ hạ các quân quan bị di chát đại nhân thắng lợi x o n g có chút nóng đầu nhưng cờ vẫn là cực kỳ thanh tình di chát đại nhân ý đồ hắn cơ bản đã linh mộ tới mình c h i đội ngũ này mục đích đúng là cho thực nhân ma chế tạo áp lực thuận tiện để ép thực nhân ma chạy trốn không gian m u ộ n hướng thực nhân ma phát động công kích nhất định phải trái phải giữa ba phương hướng đồng loạt hành động mới được đơn độc xuất tính nguy hiểm cực lớn rất có thể sẽ trực tiếp bị kịp phản ứng thực nhân ma đánh băng d i c h á t đại nhân thật sự là một vị có thể sáng tạo kỳ tích tồn tại gờ trong lòng minh bạch nhân loại quân đội cùng thực nhân ma t r i n h lệnh lại nhìn di c h á t hiện tại phá trận như giấy rách bàn tùy tiện tâm lý không tự chủ lại đem di c h á t hình tượng nổ cao hơn chương 203, khám phá chương 203, khám phá kia là cự long sao không có khả năng chiến sĩ thông thường nhận không ra các ngươi còn không nhận ra được ta lại không thấy qua gờ hiệu c á c đại nhân cùng chúng ta cường điệu qua cự long dáng vẻ nhân loại kim long cùng lục long hẳn là đều muốn so với nó hình thể cường đại hơn rất nhiều nó hẳn là g ờ hiệu cực đại nhân nói tới á long trùng chúng ta bây giờ nói những này có làm được cái gì á long vẫn là cự lòng chúng ta đều không có cách nào đánh xuống tổng phải nghĩ biện pháp chẳng lẽ muốn chờ hai chi đại quân đều tan tác mới tốt sao ta cảm thấy chúng ta hiện tại hẳn là lập tức rút lui trung ương trên hoang dã còn có không ít bộ hạ sau khi trở về chúng ta tứ đại bộ lạc đem tất cả bộ hạ gom lại cùng một chỗ đương nhiên sẽ không lại e ngại những cái này nhân loại nhân loại có kỵ binh người chạy qua sao vậy liền lưu người đoạn hậu chính là t u t người đoạn hậu ta sẽ đồng ý rút lui người... bốn tên thực nhân ma t ủ trưởng bây giờ nói chuyện đều mang một ít mùi thuốc xứng mà bọn hắn lúc đầu tại g ờ hiệu gợp dưới trướng thời điểm có g ờ hiệu gợp ở giữa điều hành xung đột chưa đủ lớn trung đụng cũng cũng tạm được nhưng từ g ờ hiệu gợp sau khi chết r i ê n g phần mình liền đã vì lợi ích phát sinh không ít xung đột cũng ngay tại lúc này thời gian không có đi qua bao lâu còn có ngoại bộ tồn tại nguy hiểm không phải y theo mấy đại bộ lạc tình huống hiện tại dần dần phát sinh chiến tranh thậm chí đại quy mô sống mái với nhau là tất nhiên kết quả lúc đầu quan hệ liền không tốt lắm tứ đại tù trưởng hiện tại tình hình chiến đấu bất lợi tính tình tự nhiên càng thêm táo、bạo. lại thêm ý tưởng của họ xuất hiện khác nhau nói chuyện trên liền càng thêm không k h á c h khí còn tiếp tục như vậy khả năng còn không đợi di chắt đánh tới tứ đại t ụ trưởng mình liền phải tay hãm giải thể chớ ồ nào nhân loại đều đánh tới lúc này ồ hạ nhịn không được mở miệng đem ba tên thực nhân ma t ụ trưởng quát bảo ngưng lại muốn đổi trước đó ồ hạ dám dùng loại giọng nói này cùng còn lại ba tên thực nhân ma t ụ trưởng nói chuyện khả năng này sớm đã bị đỉnh trở về nhưng hắn đằng sau vừa nhắc tới nhân loại vẫn là để mấy tên sắp cấp trên thực nhân ma tù trưởng thanh tỉnh một điểm lúc này không phải cãi nhau thời điểm làm thực nhân ma tù trưởng bên trong còn sót lại đầu góc thanh tỉnh một ít tính tình bình thường chút tù trưởng hồ hạ hiện tại tương đương tâm mệt mỏi cũng chỉ có loại này bốn người đồng thời lãnh đạo còn không có chủ thứ phân chia chỉ huy cơ chế mới có khả năng ra như thế kỷ h ò a sự tính tới hơn phân nửa quân lực ở bên ngoài đã nhanh bị đánh hỏng mất bên này cũng không nói rút lui cũng không nói cứu ngược lại mình ầm ĩ lên mặt cho phía ngoài mấy ngàn nhân mã sụp đổ để tính tình coi như bình thường ổ hạ đều có chút nhịn không được nổi giận hắn hiện tại trong lòng đều đã âm thầm phát hạ quyết tâm lần này vượt qua nguy cơ hắn nhất định phải lấy được thực nhân ma quyền lãnh đạo p h ò n g ngừa lại xuất hiện tình huống tương tự cho dù muốn vì này sống mái với nhau mấy trận thử thương một ít dũng sĩ cũng sẽ không tiếc đương nhiên hiện tại trọng điểm không phải đ o ạ t quyền đầu tiên muốn vượt qua cái này liên quan tại bổ hạ quát bảo ngưng lại ba tên thực nhân ma tù trưởng cái lộn về sau ba người ánh mắt đều tập trung vào bổ hạ trên thân bọn hắn cũng là muốn nghe xem bổ hạ có gì tốt đề nghị rút lui là tuyệt đối không có khả năng rút lui trên hoang dã lũ dã thú đều biết không thể đem phía sau lưng bại lộ cho định nhân chúng ta nếu là rút lui thì tương đương với đem phía sau lưng của mình lộ cho nhân loại kỵ binh những kỵ binh kia các ngươi có n ắ m chắc c h ố n sao mấy tên thực nhân ma t ủ trưởng nghĩ nghĩ vừa rồi những kỵ binh kia kinh khủng hơi ở trong lòng bản tính toán một cái cũng biết rút lui cũng không phải là một cái đáng tin cậy t u y ệ t hạng tất cả mọi người cực kỳ a n ý không có đi rút ra tiếp theo bộ phận binh lực đoạn hậu chủ ý gãy đuôi cầu sinh chi pháp mặc dù không tệ nhưng lưu a i đoạn hậu liền là cái vấn đề lưu lại người trong nếu như không có một vị t ủ trưởng cấp tồn tại áp trận c ò n kia đợi đại bộ đội vừa đi bị lưu lại thực nhân ma phát hiện mình bị vứt bỏ về sau đoán chừng không được bao lâu liền muốn tự hành tán loạn nhưng nếu để cho bọn hắn tứ đại t ủ trưởng bên trong bất kỳ một cái nào lưu lại sợ rằng cũng sẽ không nguyện ý không rút lui chờ lấy bị vây quanh sao tên này thực nhân ma t ủ trưởng hiển nhiên bị di chắt tầng tầng lớp lớp thủ đoạn có chút làm sợ vậy mà đối cùng nhân loại đối diện quân đội giao thủ đã mất đi lòng tin trực tiếp liền nhảy đến bị vây quanh một đoạn này lên chúng ta sẽ không bị vây quanh đột phá khẩu ngay tại hai cánh hai cánh của bọn họ tuyệt đối sẽ không mạnh như vậy hai người bọn họ cánh đều là hai vạn người a ngụ ý chính là chính diện hai ba ngàn người đều manh thành dạng này hiện tại dây vào hai vạn người đại quân thực sự có chút không có c ă n đảm nếu là hai người bọn họ cánh cũng mạnh như vậy chúng ta còn đánh cái gì bọn hắn đã sớm nên tăng thêm tốc độ xuống tới ngươi nhìn hai người bọn họ cánh nhiều cẩn thận giống như là cùng chính diện quân đội nhân loại mạnh như nhau dáng vẻ sao từ lúc mới bắt đầu mơ hồ trạng thái đi tới về sau v t hà ngược lại là rất nhanh liền phát hiện mấu chốt của vấn đề chỗ hai cánh không đáng sợ như vậy có thể làm đột phá khẩu kỳ thật loại này bố trí bị phát hiện cũng là chuyện sớm hay mượn như đây thật là nhanh chóng tiết chiến đi lên giao thủ một cái chỉ sợ cũng bại lộ cái này làm gì chắc đó chú ý cẩn thận dáng vẻ thực nhân ma chỉ cần không đốc cẩn thận sau khi tự hỏi cũng có thể rời khỏi hai cánh không mạnh kết luận tới đây cũng chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi nếu là ngươi đoán sai đây đặt câu hỏi thực nhân ma t ủ trưởng kỳ thật đã tin tưởng ổ hạ phán đoán mặc dù thực nhân ma t ủ trưởng tính khí nóng nảy nhưng trí thông minh vẫn là bình thường đều là đánh trận người loại sự tình này bị điểm thấu về sau lại phản ứng không kịp kỳ thật có chút không thể nào nói nổi chỉ là hắn bản năng muốn chất vấn một tên khác thực nhân ma tù trưởng mà thôi không muốn để cho cái khác tù trưởng dựng nên q u y uy hai cánh nhân loại k � binh k h n g nhiều càng không có chính diện nhân loại như thế k ỷ binh như vậy đi hai cánh phân biệt từ ngươi cùng tư giác tù trưởng mang theo mình bản bộ người lập tức đi dò xét nếu là nhân loại không mạnh các ngươi liền đánh tan bọn hắn ta cùng h đủ dẫn đầu bản bộ lạc người giữ vững chính diện chờ các ngươi đánh tan hai cánh nhân loại về sau cùng một chỗ giáp công chính diện nhân loại nếu là hai cánh nhân loại cùng chính diện quân đội nhân loại mạnh như nhau bọn hắn không có k ỷ binh các ngươi cũng có thể trực tiếp rút đi mọi người kỳ thật đối hai cánh nhân loại thực lực đều có đại khái suy đoán trừ bỏ đã có thể tính thành tổn thất mấy ngàn người các bộ trên tay chiến sĩ tối thiểu còn có ba ngàn lấy ba ngàn thực nhân ma chiến sĩ đánh bại hai vạn nhân loại bình thường chiến sĩ những này thực nhân ma t ủ trưởng vẫn là có lòng tin lại không tốt xảy ra ngoài ý muốn cũng có thể rút lui hai cánh nhân loại không có kỵ binh nhưng truy bọn hắn vừa rút lui lưu thủ ở chính diện ổ hạ tự nhiên là thành đoạn hậu bộ đội cái này an bài đối đi hai cánh thực nhân ma t ủ trưởng có thể nói trăm lợi vô hại tự nhiên sảng khoái đáp ứng ngược lại là bị hổ hạ an bài đến cùng mình một đạo lưu tại chính diện tư giác tụ trưởng có chút do dự thậm chí đối hổ hạ an bài có chút oán trách nhưng ở ba người cũng đã đồng ý lại cho hắn cho phép chút chỗ tốt tình huống dưới hắn cũng đành phải nắm l ô múi nhận xuống tới tốt lập tức hành động đi mau chóng đánh tan hai cánh nhân loại về sau trái lại vây quanh nhân loại đối diện kỵ binh ừng được đến cùng không có một cái cao nhất người lãnh đạo liền ngay cả quân lệnh cũng không chiếm được một tiếng phải khẳng định trả lời chương hai trăm linh bốn phòng n g chương hai trăm linh bốn phòng n g dừng theo cờ ra lệnh nguyên bản quy luật tiếng trống kết thúc nghe nói đến tiếng trống dừng lại phi hùng quân lập tức làm ra phản ứng toàn bộ lập ngay tại chỗ thực nhân ma đại doanh bên kia động tính tự nhiên tránh không khỏi cửa con mắt thực nhân ma cũng không có làm g i ấ u diếm dự định tại hai tên thực nhân ma thủ trưởng dẫn đầu dưới gần sáu n g h n thực nhân ma và mấy vạn cầu đầu nhân phân hai cô hướng phía phân biệt hướng phía hồ báo quân cùng phi hùng quân đánh tới trận... thung r ậ n t thung đùng đùng đông theo một trận r ồ n dập tiếng trống vang lên nguyên bản đứng im bất động đám binh sĩ cấp tốc hành động lấy cửa chỗ trung quân làm mắt hướng phía thực nhân ma đánh tới phương hướng bày ra một cái trận hình phòng ngự dãy số trường thương binh phía trước liệt ra một cái chỉnh tề hoàn mỹ thương trận một chút rõ ràng cường tráng một điểm binh sĩ đỉnh lấy tháp thuẫn đứng tại phía trước vừa vặn trừ lại trường thương binh công kích không gian còn có một số thân mang giáp ra chờ nhẹ nhàng trang bị chiến sĩ cầm trong tay hạng nặng phá giáp vũ khí sen kẽ tại trận liệt bên trong bọn hắn cơ hồi hoàn toàn từ bỏ phong ngự đem mình tất cả khí lực đều để lại cho trên tay trọng binh bọn hắn nhận không ở một điểm tổn thương nhưng bọn hắn nếu là cho thực nhân ma đến truy cập liền xem như mặc giáp trọng giáp thực nhân ma cũng phải bị những này mấy chục cân trọng binh nện cái thất điên bắt đạo đạo đại quân cơ bản chia chính diện một cái phương trận hai cánh môi cái một cái phương trận cuối cùng là cờ trùng quân liệt tại chính giữa tùy thời phối hợp tác chiến dạng này huấn luyện vững chắc binh sĩ phối hợp nghiêm chỉnh đều trận hình nếu như dùng để ngăn cản nhân loại bình thường quân đội cho dù đối phương là gấp hai số lượng chỉ sợ cũng khó trong thời gian ngắn tấn công vào đại t r ậ nhưng n dùng để ngăn cản từ thực nhân ma tạo thành quân đội vẫn còn có chút miết cưỡng di chát tự nhiên cũng rõ ràng để hiện tại phi hùng quân cùng h ổ báo quân đi không có chút nào chuẩn bị trực tiếp đối kháng cố lớn thực nhân ma có chút không đáng tin cậy hắn cũng thật sớm làm chuẩn bị tiến công có lẽ khó khăn nhưng phòng ngự hẳn là có thể nhiều chi chống đỡ một chút ngay tại phi hùng quân bảy trận hoàn tất về sau hậu quân bên trong đi theo mấy chục khung xe ngựa bị dẫn dắt đi tới trước trận tại đến đặt trước vị trí về sau người thua dẫn dắt binh sĩ nhanh chóng giải khai văn mã sau đó lấy ra giá đỡ đem xe ngựa cố định tới trên mặt đất lại hai hai phối hợp với đem cố định trụ chiến xa dùng xích sắt khóa đến cùng một chỗ sau đó dùng tay co lại như là kích thích cái gì cơ quan đồng dạng loảng x o ả n g một tiếng tấm phẳng xe ngựa hướng phía thực nhân ma phía bên kia một khối làm bằng sắt tấm tre lật lên tấm tre hướng ra ngoài đều còn vừa có vươn thẳng mấy cây gai nhọn thiết kế tương đương ác độc lên chiến xa bố trí xong về sau cờ ra lệnh một tiếng một chút sớm đã diễn luyện qua vài lần binh sĩ từ trong trận ra khỏi hàng riêng phần mình đứng ở trên chiến xa tạo thành đối mặt thực nhân ma đạo thứ nhất phòng tuyến trên chiến xa không gian có hạn mỗi chiếc chiến xa trên chỉ có thể riêng phần mình đứng đấy hai tên trường thương tay hai tên cường nọ binh cùng một tùy thời chuẩn bị vật lộn chiến sĩ mấy chục khung chiến xa hợp thành một tuyến sẽ cùng sau l ư n g đại quân phối hợp có lẽ có thể để cho những này binh lính bình thường nhóm đứng v ư n g thực nhân ma tiến công bốn một bên khác tại di chát rời đi đáp lấy phi long vương thượng thiên về sau hệ l ã nạ tự giác gánh vác mũi tên trách nhiệm kim hoàng đấu khí thỉnh thoảng lấp lóe mặc dù cũng không lóa mắt không có di chát cao điệu như vậy nhưng là dùng vừa đúng mỗi một lần đấu khí quang mang lấp lóe luôn có thể mang đi một thực nhân ma chiến sĩ sinh mệnh t c h ậ g rãi hệ l ã nạ cảm giác càng ngày càng nhẹ nhàng trước mắt thực nhân ma mật độ bắt đầu giảm bớt chi mỗi tiến một bước đều muốn huy kiếm mấy lần mới có thể thanh ra tiến lên điểm con đường hiện tại tiến lên đến mấy mét mới có thể gặp được thực nhân ma ngăn cản、Xoay. lại là một thực nhân ma chiến sĩ bị hệ l ã nạ chạm cùng dưới kiếm chỉ là trường kiếm tại hắn nơi cổ kéo một phát máu tươi liền bắt đầu thuận hệ lẹ nạ trường kiếm s ẹ t qua địa phương phun ra ngoài thực nhân ma đều rơi trong tay lang nha đ ổ n g hai tay thật chặt che lấy chính mình cũng cổ làm lấy phi công giấy r ù a vài giây sau không cam l ò n g ngã trên mặt đất theo tên này thực nhân ma đều ngã xuống đất hiện ra ở hệ lẹ nạ trước mặt cũng không tiếp tục là xấu xí thực nhân ma mà làm mênh mông vô bờ bãi cỏ cùng xanh thảm bầu trời gió nhẹ lướt qua còn mang theo liên miên cỏ xanh có chút như g i ê đầu nếu không phải chung quanh mùi máu tươi nồng đậm tiếng la giết ý nguyên bên t a i không r ư ớ cái này cảnh tượng ngược lại là hệ lẽ nạ như thế mấy năm qua nhìn thấy đẹp nhất cảnh tượng một trong hệ lẽ nạ cùng năm tên trạm tỉ hòn nỉ tật gần như đồng thời từ thực nhân ma trong trận giết ra xích viêm kỵ sĩ đoàn cũng theo sát ở phía sau đến tiếp sau cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng mặc giáp bán nhân mã tinh nhuệ s ẹ n tổ hộ c ạ pèn cũng đều lần lượt vào ra xích viêm kỵ sĩ đoàn vô luận là chiến mã vẫn là kỵ sĩ trên ngựa trạng thái cũng còn không sai bởi vì chí ít đều có kỵ sĩ giai thực lực loại tình huống này xích viêm kỵ sĩ đoàn chưa từng xuất hiện giảm quân số chỉ có mấy cái thụ thương nặng hơn bị xích diễm mã nhưng cụ trang kỵ binh hạng nặng giảm quân số cùng bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hộ cạ bẹn tổn thất liền tương đối lớn một vòng này xông trận bên trong thực nhân ma không có triệt để mất đi chỉ huy lâm vào h ỗ n loạn ý chí chiến đấu một mực vẫn còn tương đối ưỡng hạnh lại thêm cụ trang kỵ binh hạng nặng cùng bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hộ cạ bẹn lại trận thứ hai lúc liền xuất hiện mọi mệnh tình huống tổn thất tự nhiên là hiện lên bao nhiêu tăng trưởng cụ trang kỵ binh hạng nặng một trận này liền tổn thất gần trăm cái này đã đầy đủ di chắc đau lòng đến dỉ máu bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hộ cạ bẹ lúc này toàn bộ từ không trung quan sát tương đối rõ ràng chính là chủ lực còn tại nhưng tổn thất vẫn là không nhỏ bất quá lúc này còn không phải đau lòng tổn thất thời điểm chiến trường thế cục thay đổi trong n g á y mắt nhất định phải nắm lấy cơ hội triệt để đánh tan đối thủ di chắt đáp lấy phi long vương một lần nữa trở lại đội ngũ phía trước chỉ huy đội ngũ chuyển hướng hắn muốn để trên tay hạ thiết kỵ lại sông một lần triệt để đánh tan chi này thực nhân ma viện quân bốn đại nhân nhân loại quân trận nhìn không tốt công a một bên khác ra tiến công hai cánh thực nhân ma đều đã phân biệt tới gần hồ báo quân cùng phi hùng quân bọn hắn đồng loạt đứng trước lúc này núp ở chiến xa đằng sau bày ra r ù a đèn trận quân đội nhân loại mặc dù chưa thấy qua loại này đấu pháp nhưng kia quân trận trước liên tiếp mấy chục đài chiến xa sau trên miếng sắt gai nhọn cũng nói cho bọn hắn cái sen này trận khó giải quyết trước hết để cho cầu đầu nhân đi lên thử một chút thực nhân ma tù trưởng mặc dù kinh nghiệm thực chiến cũng không ít nhưng ở trên sự chỉ huy trên thực tế cũng chính là cái nửa đời nếu là tại g hiệu cực truyền l ê n dưới lại nhiều kinh lịch mấy trận chiến có lẽ còn có thể trưởng thành lên mấy cái chiến tướng giỏi đến nhưng bây giờ hắn hiển nhiên còn kém xa lắm lúc này cũng chỉ có thể xử x u ấ t thực nhân ma truyền thống nghệ năng trước thả một đợt cầu đầu nhân pháo hôi đi lên thăm dò một chút hư thực lại nói theo thực nhân ma t ủ trưởng ra lệnh một tiếng hôn loạn cầu đầu nhân trong đám phân ra mấy ngàn cầu đầu nhân bọn hắn đại bộ phận cầm trong tay một ít giản dị nguyên thủy vũ khí thậm chí liền tay không tất sắt lấy liền ngao ngao s ô n g về phi hùng quân trước trận phi hùng quân rốt cuộc khi tiến vào hoang dã đến nay đứng trước trận đầu không có cái gì uy hiếp chiến đấu chương hai trăm lẻ năm phòng ngự hai chương hai trăm lẻ năm phòng ngự hai bắn tên siêu siêu siêu những ngày bên n t n g ê n trì cường nọ h định phổ h t t n cũng là vì lần này chiến dịch đặc biệt chế tạo từ khi di chắt ở trên một trận cùng thực nhân ma chiến đấu bên trong p hai á t thông tiễn hiện phổ thông cung tiễn không cung dùng được về s u l ề n lệnh quân giới nhà máy chế tạo nhóm này cần dùng cả tay chân mới có thể hoàn thành lên dây cung cường nọ. hạ chế thể Hai tạo dây giới mới máy tay cả có bên hốn vòng tổ đã đem lên dây cung độ khó thấp xuống không ít nhưng y nguyên đó có thể thấy được nọ thủ nhóm lên dây cung hơi có chút phí sức không có cách nào vì có thể tại khoảng cách nhất định trên có thể bắn thủng thực nhân ma trên người thiết giáp sau tiếp tục phá vỡ thực nhân ma dày cậu thả làn g ra cường nọ bị thiết kế thành gần b ả y thạch cho dù là có tổ hợp dòng dọc giảm xuống lên dây cung độ khó cũng phải phế sức chín châu hai hổ mới có thể hoàn thành một lần lên dây cung đồng thời phát lúc bắn nhất định phải còn muốn có điểm tựa có thể dựa vào không phải binh lính bình thường còn không chịu nổi k ỳ lực thả ao ngao ngong cường nọ phóng thích phát ra đặc hữu ngột ngạt tiếng vang hơn một trăm l h i kính tiễn hướng phía ngay tại vọt tới cầu đầu nhân vọt tới những này muốn so phổ thông mũi tên hơi dài một đoạn mũi tên vừa mới đi vào cầu đầu nhân trong trận liền cho thấy không giống bình thường hiệu quả c ù n g vũ tiễn một tiễn đóng đinh một cầu đầu nhân khác biệt những này từ cường nọ bắn ra kính tiễn lúc bắn trúng hàng trước cầu đầu nhân sau dư thế không giảm lại muốn liên tục bắn thủng mấy tên cầu đầu nhân sau mới có thể mất đi động lực rơi trên mặt đất hoặc là cắm ở cái cuối cùng quỷ xuôi x è o trên thân thậm chí có mấy cái t i ễ n vừa vặn kẹt tại vị trí nào sau trực tiếp đem kẹp lại mũi tên cầu đầu nhân mang bay ra ngoài trên tên treo lại hai ba tên cầu đầu nhân hình thành huyết hổ lô hiệu quả một vòng này cường nọ công kích nên được trên vừa rồi trên ngàn chi vũ t i ễ n đối cầu đầu nhân tạo thành thương vong bọn này cầu đầu nhân còn không có tiếp xúc đến xa trận cũng đã bỏ ra gần ngàn thương vong tỷ số thương vong đã đạt đến kinh người một phần năm cũng chỉ có cầu đầu nhân loại này thần kỳ giống loài mới có thể giới loại tình huống này y nguyên buồn bực đầu sông về phía trước mệnh lệnh cường nỗ thủ tạm dừng xa kích tại chỗ chỉnh đốn cung t i ễ n thủ tiếp tục công kích trường thương thủ chuẩn bị sẵn sàng lập tức g đem vừa rồi cường nọ uy lực thấy nhất thanh nhị sở tại hài lòng sau khi gật đầu lập tức mệnh lệnh cường n ỗ thủ đình chỉ xa kích cái này nhưng đều là cục cưng quý giá c ư ờ n g nọ đều là từ sử dụng hạn chế dùng càng nhiều thời gian càng dài liền càng dễ dàng hư hao vì có thể nhiều lần tiếp nhận lực lượng cường đại những này nọ cỗ trên linh kiện không ít đều là dùng tới được chờ tinh thiết dây cung cũng là dùng tốt nhất vật liệu thuộc gia chế ma thành cầm cầu đầu nhân thử một chút uy lực là được thật muốn vẫn đối với cầu đầu nhân dùng g là không bỏ được Siêu, siêu, siêu. lần nữa tiếp nhận một vòng mưa tên bỏ xuống hai ba trăm cỗ thi thể về sau cầu đầu nhân rốt cục lấn đến xa trận trước nhưng chuyện lúng túng c ũ n g tới những n à y chiến xa đại khái cách mặt đất liền có một mét nhiều tính đến chính diện gai nhọn t ấ m tre ít nhất có một m é t bảy tám dáng vẻ so cầu đầu nhân còn phải cao hơn vài đầu những n à y tại xa trận trước cầu đầu nhân chỉ có thể nhìn qua chiến xa ngây người sau đó bị trên chiến xa trường thương thủ một người một súng đâm chết tại chiến xa trước hơi giật mình chút hướng phía trên chiến xa ném hòn đá nhưng đại bộ phận nhưng lại bị tấm tre cho cả lại cũng không thể đúng đúng tấm c h e sau phi hùng quân binh sĩ tạo thành quá nhiều tổn thương rất nhanh hàng phía trước dừng lại cầu đầu nhân lại bị xếp sau chen trúc đến cầu đầu nhân đẩy hướng phía trước tiến hàng sau cầu đầu nhân nhóm cũng không biết trước mặt đồng bạn gặp phải cái gì chỉ là như quán tính đồng dạng tiến lên dẫn đến trước mặt cầu đầu nhân bị ép liền hướng chiến xa trên mũi nhọn đụng tâm tư linh hoạt một ít cầu đầu nhân đi vào chiến xa trước mặt sau liền không người xuống ý đ ồ từ gầm xe chuyên quá khứ nhưng tâm tư tương đương âm độc di chắc tại thiết kế chiến xa lúc như thế nào lại buông tha điểm này đâu những này may mắn cầu đầu nhân đại bộ phận tại phía sau cùng đối như dừng thương trận lúc triệt để đã mất đi dũng khí ngay người tại nguyên châu không còn dám hướng trước đó đồng dạng hung hãn phát động công kích tiến đập đập theo cớ lại ra lệnh một tiếng hàng đầu thương binh trôn mở chỉnh tê bước chân nâng cao trường thương đi về phía trước mấy bước liền ép cầu đầu nhân liên tiếp lui về phía sau trường thương trận cùng xa trận ở giữa vốn là chỉ cách xa nhau vài mét dễ dàng cho lẫn nhau phối hợp tác chiến theo thương trận di chuyển về phía trước cầu đầu nhân một điểm cuối cùng đứng thẳng không gian cũng không có không phải bị tiêu s á t chính là bị lại lần nữa bước về gầm xe qua thoáng qua một cái lưới dao kia quan năm ngàn cầu đầu nhân rốt cục tại nỗ lực hơn phân nửa thương vong sau bình tĩnh lại năm mươi phần trăm tỷ số thương vong đối cơ hồ tất cả quân đội mà nói đều là một cái sẽ trực tiếp sụp đổ đường danh giới giống cầu đầu nhân loại này không có trải qua bất luận cái gì chính quy huấn luyện liền có thể tiếp nhận cao như thế thương vong giống loài là thật là đầu sắt đến cực h ạ n nhưng đây cũng là cực h ạ n theo trường thương trận di chuyển về phía trước hơn ba mét trường thường có thể vọt thẳng xa trận khe hở bên trong công kích cầu đầu nhân cầu đầu nhân hoàn toàn chỉ có thể bị động bị đánh ngay cả hoàn thủ tư cách đều không có tại căng cứng sau một lúc liền theo cái thứ nhất cầu đầu nhân chạy tứ tán bắt đầu lớn diện tích chạy tán loạn cờ cũng không có truy kích dự định tại mệnh lệnh cung tiến thủ tùy ý ném bắn hai vòng sau liền để đại quân một lần nữa co v à bắt đầu theo q u đánh tan mấy ngàn cầu đầu nhân ngay cả khai vị thức nhắm cũng không tính chiến đấu chân chính còn phải nhìn đến tiếp sau thực nhân ma chiến sĩ có chút phiền phức a cầu đầu nhân tại quân đội nhân loại trước mặt thất bại là một kiện chuyện rất bình thường nhưng tan tác triệt để như vậy thậm chí ngay cả chính thức tiếp xúc đều không có liền để thực nhân ma t ủ trưởng có chút tao mày liền chỉ là vừa rồi cầu đầu nhân thăm dò ra những cái kia liền để chỉ huy thực nhân ma t ủ trưởng cảm giác khó giải quyết nhưng đây cũng là cực h ạ n theo trường thương trận di chuyển về phía trước hơn ba mét trường thường có thể vọt thẳng xa trận khe hở bên trong công kích cầu đầu nhân cầu đầu nhân hoàn tại o hoàn à n động bị đánh, ngay không chỉ có cả cách có. thể thủ tư t bị bị đều không có. Tại căng cứng s quân chạy tứ tán bắt đội ầ u lớn nhân loại trước mặt thất bại là một kiện chuyện rất bình thường nhưng tan tác triệt để như vậy thậm chí ngay cả chính thức tiếp xúc đều không có liền để thực nhân ma tù trưởng có chút tao mày liên chỉ là vừa rồi cầu đầu nhân thăm dò ra những cái kia liền để chỉ huy thực nhân ma tù trưởng cảm giác khó giải quyết chương hai trăm linh sáu h ạ c cùng tiểu sở tổ nờ ma sần chương hai trăm linh sáu h ạ c cùng tiểu sở tổ nờ ma sần sáu trăm bộ năm trăm bước liệp hùng n ỏ thả mười mấy chi dài hai mét cự mũi tên chạy xa xa thực nhân ma đại quân b a y đi liệp hùng n ỏ lớn nhất tầm bắn có thể đạt ngàn bước xa b ấ t quá ngàn bước về khoảng cách không chỉ có uy lực giảm bớt đi nhiều độ chính xác cũng vô pháp cam đoan hiệu hiệu nhất Khoảng tại bắn vẫn nằm trong vòng trang tầm bộ. là cự á bán c chỉ có bán chuẩn, h không này trên uy l c còn lớn, mũi ặ c thực chính chúng chút c ngươi nhân kiên diện một ma ra dày rắp vào n g p h ả lập tên ứ c Phúc! Cự mũi t vào thực nhân ma đóng bên trong một trận phá giáp vào thị thanh t â m chuyển ra bởi vì thực nhân ma đội hình dày đặc liệp hùng nỏ độ chính xác tương đối có lại tương đối cao cơ hồ mỗi một chi cự mũi tên đều tạo thành thực nhân ma thương vong may mắn một điểm trực tiếp bị đánh nát đầu trái tim chờ yếu hại vị trí không cần tiếp nhận quá lớn thống khổ liền lập tức ngã xuống đất đánh chết vong không may chút bị đánh nát cánh tay đuổi hoặc là nửa người dưới một chút cũng không trí mạng vị trí mặc dù tại điều kiện này hạ cứu cũng không cứu sống nổi nhưng lấy thực nhân ma sinh mệnh lực lại có thể sống sót thật lâu sống được càng lâu chịu thống khổ cũng càng nhiều mười mấy tên đồng bạn tử vong cũng không thể g i a o động thực nhân ma đại quân tiến lên bộ pháp ngược lại là càng nhiều thực nhân ma bị mùi máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết khơi dậy hung tính thực nhân ma vốn là nửa khai hóa t r ù n g tộc trên thân còn mang theo một chút g i ã thu đặc chất loại này nghe mùi máu tươi liền bắt đầu đỏ mắt mà bệnh còn không có hoàn toàn t ố i lui một bên khác phi hùng quân trong trận mười mấy đại liệp vùng nọ còn tại thay mới chung quanh mấy tên binh sĩ động tác đều tương đương nhanh nhẹn, hiển nhiên là trải qua thời gian dài huấn luyện nhét vào trình tự tương đương thành thạo bọn hắn muốn đuổi tại thực nhân ma đại quân tiếp cận lúc tái phát bắn một vòng. mà phía trước nhất trên chiến xa, cường nỗ thủ đã hoàn thành lần đầu nhét vào, nọ cỗ chính gác ở tấm tre trước chờ đợi phát xạ mệnh lệnh. ha ha, tiểu sở tôn nơ mạ sẩn ngươi rất khẩn trương sao. không, không có. một cỗ trên chiến xa, làm sa trưởng hẹp đang tay cầm một thanh trọng binh quan sát đến trên xe bốn tên thủ h ạ những n à y chiến xa xa trưởng cơ bản đều là từ hẹp dạng này cầm trong tay hạng nặng binh khí tùy thời muốn cùng thực nhân ma vật lộn lão binh đảm nhiệm bọn hắn đều là kinh nghiệm tác chiến rất phong phú đã hô hấp pháp tu luyện có sở thành tinh nhuệ n từ bọn hắn tới đảm nhiệm xa trưởng không thể thích hợp hơn hẹp chỗ xưng hô tiểu sở tổ n ở mạ sần trên thực tế không có chút nào tiểu đây cũng là cái một m tám mươi lăm chẳng h á n cùng hẹp là người của một thôn bởi vì cha hắn thân là thợ đá hẹp cũng liền theo thói quen gọi hắn tiểu sở tổ nờ mạ sần tiểu sở tổ nơ mạ sần nhìn xem như cao mã đại trên thực tế là một tân binh bất quá là có cầm khí lực. có thể độc lập hoàn thành cường nọ lên dây cung liền quang vinh trở thành một cường nỗ thủ dù sao nọ cái đồ chơi này đối huấn luyện trình độ yêu cầu không lớn nghiêm ngặt huấn luyện trên một hai tháng chính là một hợp cách nọ thủ lúc này cũng bị an bài tại trên chiến xa trở thành phi hùng quân đạo thứ nhất phòng tuyến hiện nhiên chưa từng có trải qua chiến trường chém giết tiểu sở t ổ n ờ mạ sần lúc này đối mặt khí thế hung hung thực nhân ma có chút khẩn trương cho dù bình thường huấn luyện cho dù tốt hiện tại cũng không nhịn được có chút tay chân như n h u n ra chỉ là ngoài miệng còn dáng chống đỡ lấy không nhận mà thôi không khẩn trương nhìn xem tay ngươi run thành giặc gì thực nhân ma còn chưa lên đến đâu nếu không phải mấy ngày này đều ở trên vùng hoang dã hành quân ta còn tưởng rằng t i ể u tử ngươi lại cầm tiền lương đi cái nào lưu vanh trong phòng cày cấy một đêm đâu đến lúc đó thực nhân ma s ô n g lên cũng là lao t ử c h ố n g đi tới ngươi hoảng cái cầu cái này binh nghiệp bên trong người đại bộ phận giảng không đến đạo lý gì vài câu không rời nói tục cùng câu đ ù a tục nhưng để hẹp mắng một cái như vậy ngược lại là để tiểu s ở t ổ n nờ mạ sần tay đ ỉ n h chỉ run r u dậy tựa như chậm đến đây một điểm chúng ta ngày bình thường ăn di chát đại nhân uống di chát đại nhân n ừ n g lại ăn làm tuần tuần có t h ị theo ban t hẹp ư như ở n không qua. Chết trợ. trong nhà vợ con láo tiểu cũng có di chát đại nhân nay đánh mệnh cũng đứng g giờ cho chết có chát chiếu cố, hôm nay coi như đánh bạc thay hôm láo tới ít trợ, tiểu di đại đi, bây qua, vợ đầu góc linh hoạt nghe giảng quan nói qua không ít đạo lý hiện tại hoạt học hoạt dụng đem ngày bình thường nghe được một chút đạo lý cũng lấy ra là dưới tay mình bốn cái binh làm một chút trước khi chiến đấu đ ộ n viên nhưng ta còn không tới lao bà đâu chớ nói chi là hài tử nếu là ta chết đi di chát đại nhân cho t r ợ cấp liền toàn t i ệ n nghi anh ta nghe xong hẹp một mạc phát biểu những người còn lại ngược lại là rất cho mặt mũi hét lại bắt đầu chỉ có tiểu sở tô n ở mạ sần vẻ mặt cầu xin xoay đầu lại nhìn chằm chằm hẹp đối mặt không n ề mặt mũi tiểu sở tô n ở mạ sần hẹp hung hăng chừng trở về đang muốn mở miệng mắng nữa đôi câu thời điểm to quân lệnh âm thanh vang lên lần nữa đánh gây hẹp quá mắng tiểu sở tô n ở mạ sần tranh thủ thời gian quay đầu n ắ m thật chặt trên tay cường nọ đem nó cố định tại tấm tre bên trên hai mắt không chấp nhìn chằm chằm phía trước ngay tại tới gần thực nhân ma có thể chúng cử cường nô thủ tiểu sở tô nợ mạ sần ngoại trừ thể trạng cường tráng bên ngoài thị lực tự nhiên cũng là không sai cách rất khoảng cách xa hắn cũng đại khái có thể thấy rõ hàng phía trước thực nhân ma khuôn mặt lúc này nhìn chằm chằm thực nhân ma kia xấu xí khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng tiểu sợ tôn nợ mạ sần ngược lại không khẩn trương như vậy hai tay vững vàng bưng cường n ỏ đầy trong đầu đều nghĩ là tại thực nhân ma kia t r ư ơ n g mặt xấu trên cho hắn đến truy cập thật sự là quá xấu 200 bộ, 150 bộ, m, m. Làm mệnh mấy trăm mũi Thả, phát trên trên tên lệnh chục khung chiến ông, ông, ông. xạ xa, được đưa c ra sau, rời về dây bởi vì lần này nhắm chuẩn chính là dáng người tương đối cao lớn thực nhân ma chiến sĩ ngược lại đồng thời tiến công cầu đầu nhân cũng không có lọt vào đà kích ngược lại là mấy chục tên thực nhân ma chiến sĩ bị cường nỏ đánh xuyên thiết giáp ngã trên mặt đất những n à y cường nỏ uy lực đã vượt qua di c h á t dưới trướng thần xạ thủ e h o vẹt phát ra bắn tiên c h i nếu như không cân nhắc xạ tốc cùng độ chính xác những n à y cường nỏ uy lực so đại tinh linh xạ thủ g ra ngập tên bắn ra đều còn phải mạnh hơn mấy phần cho dù là bắn tại thực nhân ma thiết giáp thâm hậu nhất trước ngực vị trí cũng có thể trực tiếp phá giáp cắm vào trái tim nhanh nhanh, nhanh. Tiến vào trạng thái tiểu tồn sần vào sở mạ lần ậ p nhấp tức đem đã bỏ trống nỏ cỗ thẳng đứng tại mặt đất, một thẻ tên thẻ tay đột nhiên dùng sức kéo một phát, hoàn mỹ hoàn thành đứng sức cỗ chân cái chỗ, đem đã đem khe khe dấm múi mỹ một bỏ nỏ lên nỏ ấn lên nhiên dùng hoàn hoàn hai l kéo sau này ữ a sau lên lập lại Lần bên trên. cùng, nỏ Ông, ông, ông. n dây tức cỗ gắt Giữ đó đem tấm tre ở bị. Thả. khoảng cách ngắn hơn hàng trước thực nhân ma cùng xa trận cách xa nhau đã bất quá mấy chục bước vị trí mũi tên vào thịt sau t ó é lên huyết hoa giống như kém một chút liền đã có thể hất tới trên chiến xa tiểu s ở tô n ở mạ s ầ n cũng rốt cục đạt được cơ c muốn một phát nọ mũi tên trực tiếp trúng đích một thực nhân ma kia xấu làm hắn có chút buồn nôn trước mặt nhìn xem cái mũi tên này trực tiếp bắn sập thực nhân ma mặt xương xuyên não mà ra mang ra một cỗ đỏ trắng chi vật tràn g cảnh lúc tiểu s ở tô n ở mạ s ầ n trong lòng cảm giác đến có chút thoải mái thay mới trường thương thủ chuẩn bị trọng binh chuẩn bị tiến lên chương hai trăm lẻ bảy kịch chiến chương hai trăm lẻ bảy kịch chiến hô lúc này chính đại trong quân hậu phương thực nhân ma tù trưởng rốt cục nhẹ nhàng thở ra đoạn đường này trả ra đại giới thật sự là ngoài dự liệu lớn phi hùng quân một phương liệp hùng nọ cùng hàng trước cường nọ đều phân biệt đánh hai vòng t ế s ạ trực tiếp tạo thành thực nhân ma trên trăm thương vong đây chính là trên trăm thực nhân ma tinh nhuệ muốn t h ả trước đó một trăm tên mặc giáp thực nhân ma tinh nhuệ ít nhất phải đổi hai ba ngàn người loại binh sĩ tính mệnh hiện tại tiếp xúc cũng còn không tiếp xúc đến liền giao xảy ra lớn như vậy đại giới quả thực để chỉ huy thực nhân ma tù trưởng trong lòng có chút lạnh xuống cũng may lúc này thực nhân ma các chiến sĩ đã chính thức cùng quân đội nhân loại đánh giáp lá cả hắn tin tưởng tại khoảng cách gần tác chiến bên trên dưới tay mình chiến sĩ có thể tùy tiện đem nhân loại trận hình xé nát bốn Ken, keng keng đã bổ nhào vào chiến xa trước thực nhân ma chiến sĩ vừa đến đã làm ra không nhỏ động tĩnh so sánh cầu đầu nhân bất lực khác biệt thực nhân ma trên tay lang nha bồng nện vào thân xe trên liền có thể tạo thành chấn động không nhỏ hẹp cùng tiểu sợ tổ n ở mạ sần tại trên chiến xa đều cảm giác chiến xa chấn động tùy thời muốn tan ra thành từng mảnh đồng dạng trường thương trường thương giết thực nhân ma công kích c h i ế n xe trên chiến xa binh sĩ cũng không phải b ạ i trí dài ba mét súng tàn nhẫn đâm ra chọn thực nhân ma không có áo giáp bảo hộ vị trí một đâm cũng đâm ra cái không nhỏ lỗ thủng a a nhưng mà nhân loại cùng thực nhân ma trên lực lượng t r ê n h lệch vẫn còn quá lớn trường thương thủ mặc dù có thể đối chỗ gần thực nhân ma tạo thành một điểm tổn thương nhưng kịp phản ứng thực nhân ma lại có thể nắm chặt đâm ra tới cản thương xinh xinh đem người từ trên chiến xa kéo xuống đến phản ứng mau mau còn có thể tranh thủ thời gian r ứ t bỏ hai tay chỉ là tổn thất một thanh trường thương phản ứng chậm một chút liền trực tiếp bị ném đến tận thực nhân ma đóng bên trong đoạn không sinh cơ ông lại là một chi mũi tên bán ra tiến vào trạng thái tiểu sở t ổ nờ m à sần ngược lại là xứng đáng tự thân một nhóm người khí lực không bao lâu lại nhét vào tốt một lần đ ố i phía trước thực nhân ma liền là một tiễn lại một khôi ngô thực nhân ma chiến sĩ ứng thanh ngã gục ẩm a trên chiến xa hẹp cũng không dành đến ở gần hai mét chiến xa đối cầu đầu nhân tới nói có lẽ là cái khó mà vượt qua lại trời nhưng đối với thực nhân ma tới nói lại là có thể hai tay leo lên liền đến đi lên độ cao chỉ cần hơi cẩn thận một điểm tránh đi tấm tre trước gai nhọn là được dù sao cũng so công thành muốn tới đến dễ dàng nhiều hẹp chỗ tay bộ này trên chiến xa liền có một tên dũng manh thực nhân ma chiến sĩ đem lang nha đ ổ n g vác tại sau lưng hai tay trèo tại chiến xa tấm tre trên ý đồ tiến vào chiến xa chỉ cần những n à y thực nhân ma thành công vượt lên chiến xa lấy hai người ở giữa thực lực sai biệt cho dù thực nhân ma không có vũ khí tiếp xuống đại khái s u ấ t cũng sẽ là một trường d i ế t chóc may mắn hẹp phản ứng rất nhanh tại thực nhân ma vừa mới ngoi đầu lên thời điểm liền một truy rắn đến thực nhân ma trên mặt làm cho đối phương kêu thảm rất xuống hai người các ngươi đi rút một chút lên dây cùng không dùng lại trường thường công kích thực nhân ma kinh nghiệm chiến đấu phong phú hẹp đã nhìn ra trường thương thủ tại trên chiến xa xấu hổ thừa dịp mình xe này người tạm thời còn không thương vong dứt khoát mệnh lệnh trường thương thủ từ bỏ công kích chuyển đi chợ giúp cường n ộ i thủ lên dây cung ngược lại còn có thể đối thực nhân ma tạo thành càng nhiều tổn thương loại này chiến xa thiết kế linh cảm đến từ kiếp trước thiên toa xe cùng h ợ p xỉn xe chiến thuật tại thời đại kia cường công xa trận nếu như không có hỏa pháo chi viện cũng chỉ có thể dùng tuyệt đối số lượng nhân mạng đi đ ó n g bình thường kỵ binh đều không làm gì được xa trận bên trong phe phòng thủ càng nhiều vẫn là khai thác vây khôn chiến thuật không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không tường công đương nhiên di chắc cái này chiến xa chiến thuật cũng chỉ có thể coi là không chọn bài bản không có súng đạn tồn tại chỉ có thể lấy cường nọ thay thế hiệu quả vẫn là so súng đạn kém không ít mà lại bởi vì suy nghĩ không chu toàn di chắc cũng phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm tại trên chiến xa còn phân phối hai tên trường thương binh những này trường thương dùng để đối phó binh lính bình thường thậm chí kỵ binh vậy cũng là lợi khí nhưng dùng để đối phó thực nhân ma lại hiển nhiên hiệu quả không tốt đối thực nhân ma không tạo được quá lớn thương hại ngược lại sẽ còn bị phản chế không bằng đổi thành một trọng truy tay cùng một cường nỗ thủ tới thực sự、à. hẹp tại lại đập vỡ một thực nhân ma đều đầu về sau c h ậ n nghe cách đó không xa một cái khác chiếc chiến xa bên trên chuyển đến một trận kêu thảm tiếng hét thảm này nghe vào tiểu sở tô nơ mạ sần trong thai có chút quen thuộc làm cho vừa mới lên tốt dây cung tiểu sở tô nơ mạ sần cũng nhịn không được ghé mắt quan sát nhìn cái gì vậy trên chiến trường lực chú ý không tập trung muốn chết đâu bị hẹp một tiếng quát tháo tiểu sở tô nơ mạ sần bận bịu quay đầu đi tiếp tục nhìn chằm chằm trước mắt thực nhân ma chào hỏi những âm thanh này kỳ thật hẹp cũng rất quen thuộc chỉ bất quá hẹp chiến đấu tố chất cùng kinh nghiệm phải tốt hơn nhiều không có chịu ảnh hưởng thôi hắn có thể nghe được đây là hắn một tên khác đồng hương so với hắn tham quân chậm một chút một chút những n à y trên chiến xa trọng truy tay có không ít đều đến từ thợ đá thôn những n à y đến từ thợ đá thôn hã tử lâu dài khai thác đá lương thạch tham quân trước liền mài ra một thân khí lực tham quân hậu doanh nuôi một đội theo khí lực còn có thể tăng trưởng dùng để sung làm trọng truy tay không có gì thích hợp bằng nhưng hiển nhiên hẹp một tên khác đồng hương không có thể đem chiến xa phòng chu toàn dẫn đến lại từ thực nhân ma leo lên trên xa tại giết sạch trong chiến xa binh sĩ về sau thực nhân ma thậm chí còn có thể lấy làm đột phá khẩu tiến một bước đột nhập trong trận may mắn loại chuyện này phi hùng quân cũng sớm có dự án một chuẩn kỵ sĩ mang theo một chi từ mấy tên trọng truy binh cùng người bắn nọ tạo thành đặc biệt tiểu đội vây lại không đợi vừa mới đột phá thực nhân ma tái tạo thành cái gì phá hư chính là một trận mũi tên trọng truy trào hỏi đem nó cứ thế mà vây đánh trí tử sau đó mấy người cấp tốc bổ sung lỗ hổng đem trận tuyến lần nữa ổn định bất quá loại này phòng tuyến vững chắc cục diện chỉ là tạm thời hơn ba ngàn thực nhân ma chiến sĩ tăng thêm vạn cầu đầu nhân phụ thuộc tuyệt đối không phải hai vạn phi hùng quân có thể tùy tiện ngăn cản chiến đấu này bắt đầu mới không lâu cũng đã xuất hiện nhiều chỗ báo nguy tình huống không chỉ có chiến xa bị thực nhân ma công phá chiến xa cùng chiến xa ở giữa khe hở bên trong những cái kia xích sắt cùng gai nhọn cũng vô pháp hoàn toàn ngăn cản thực nhân ma bộ pháp đặc biệt là còn có, có cầu c đầu nhân không màng sống chết công kích như lội lôi đồng dạng phá hủy không ít gai nhọn cảm ấy dùng thi thể cho thực nhân ma cửa hàng mấy đầu tiến lên thông đạo cái này khiến phi hùng quân cũng không thể hoàn toàn trốn ở xa trận sau cùng thực nhân ma đ ố i chiến một chút lỗ hổng trên đã bắt đầu thảm liệt đánh g i á p lá cả bốn năm cây trường thương đồng thời đâm về một thực nhân ma chiến sĩ luôn có thể cho hắn tạo thành một điểm tổn thương nhưng cũng có thực nhân ma chiến sĩ lại đỉnh lấy trường thương không sợ chết xuống tới trong tay lang nha bồng quét qua liền tạo thành mấy phi hùng quân binh sĩ thương vong sau đó lại rất nhanh bị xuyên cắm ở trận tuyến bên trong trọng truy binh đuổi đi lên mây đánh chiến sự nhất thời vậy mà tiến vào rằng c o trạng thái nhưng mà loại trạng thái này song phương đều cũng không hài lòng quờ n h i ễ u chặt lông mày hoặc là nói t ử thực nhân ma xông lên về sau lông mày của hắn liền không giãn ra qua thương vong thật sự là quá lớn đừng nhìn thực nhân ma tử thương không ít nhưng chử bỏ bị viễn trình binh khí đánh chết giết thực nhân ma bên ngoài tại đánh giáp la cả lúc mỗi đánh giết một thực nhân ma chiến sĩ liền phải nỗ lực năm sáu đầu chiến sĩ tính mệnh như thế đánh xuống coi như chặn thực nhân ma phi hùng quân nội tình vốn liếng cũng phải đến hết đương nhiên loại này thương vong tỷ lệ phải đặt ở trước đó tính b ắ c quân cùng thực nhân ma lúc tác chiến đây tuyệt đối là cái không thua thiệt trao đổi so thậm chí là muốn cười tỉnh tỷ tỉ lệ chỉ bất quá phi hùng quân không trải qua cùng thực nhân ma giao thủ sau thảm bại cục diện lòng dạ tự nhiên muốn cao một chút cho nên không quá có thể tiếp nhận quá lớn thương vong so mà đổi thành một bên thực nhân ma tù trưởng đối mặt ván này thế cũng chỉ có thể dùng nổi trận lôi đình để hình dung Vô vô sỉ bọn này hẳn nhát thực nhân ma hùng hùng hổ hổ đối tượng tự nhiên là phi hùng quân hắn thấy những cái này nhân loại trốn ở cổ quái chiến xa đằng sau không dám cùng dưới tay mình các chiến sĩ trực tiếp giao phong là đáng xấu hổ biểu hiện đương nhiên tối đáng xấu hổ vẫn là phi hùng quân trốn ở chiến xa đằng sau trả lại hắn tạo thành như thế lớn thương vong đi theo ta trong lúc cấp thiết nội g i ậ n thực nhân ma thủ trưởng dứt khoát mang theo lang nhao đồng mang theo mình lưu lại đội dự bị tự mình đi hướng phía phi hùng quân xa trận đi đến ẩm ẩm ẩm a a theo một trận để người ghê răng phá toai âm thanh một cỗ chiến xa lại bị thực nhân ma t ủ trưởng xinh xinh đập sập nửa bên toa xe trong chiến xa binh sĩ trực tiếp bạo lộ ra bị đầy mình lựa thực nhân ma t ủ trưởng có một cái là một cái đập như dưa hấu đều đập vỡ đầu máu tanh tràng diện thậm chí có chút kinh hãi phía sau binh sĩ may mắn phi hùng quân quân kỷ xâm nghiêm lại sĩ khí dâng cao đang vẽ mặt ngắn ngủi đ ỉ n h trệ về sau các binh sĩ tiếp tục kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên p h u n lên đi ý đồ đem tên này nhìn liền cường tráng nhiều thực nhân ma đuổi đi ra chương ỉ u n bản đối p hai p trăm linh tám quyết chiến chương hai trăm linh tám quyết chiến ngay tại hai cánh phi hùng quân cùng hồ báo quân dựa vào xa trận đau khổ c h é o trong lúc di chát xuất lĩnh phổ thông đại quân tiến triển lại tương đương thuận lợi tại tao ngộ kỵ binh hạng nặng lưng sông về sau chi này bốn ngàn người thực nhân ma viện quân vẫn là không thể tránh khỏi xuất hiện cục bộ tán loạn hiện tượng cho dù là chi này thực nhân ma quân đội ý chí chiến đấu không yếu cũng rất khó tiếp nhận dạng này thiết kỵ lương sông mà đúng lúc này thực nhân ma tiên phong cũng hoàn toàn tán loạn lấy giòn xuất lĩnh gần trăm thập tự quân rủ xã đỡ làm hạch tâm hệ thống quân đội lấy n i ề n ép bản thực lực đem vốn là đã bị bọn kỵ binh sông thất linh bắt lạc thực nhân ma tiên phong triệt để đánh còn sót lại thực nhân ma bắt đầu ở trên vùng hoang dã tư tán đào v ò n g tại thực nhân ma quân tiên phong bên trong trực tiếp chiến tử đều thực nhân ma đã vượt qua một nửa bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã coi là cực kỳ chiến sĩ ưu tú m u ố nguyên đặt tại p h g q bản liền bị di chắt dẫn đầu thiết kỵ sông xuất hiện chống đỡ hết nội thực nhân ma việt quân tại nhìn thấy quân tiên phong triệt để sụp đổ sau liền phát sinh to lớn dao động bọn hắn làm việt quân không chỉ có không chi viện bên trên ngay cả mình đều bị đánh cho tổn thất nặng nề hiện tại càng là ngay cả chi viện đối tượng cũng bị mất s、si、í khi đã hạ xuống điểm đóng băng bây giờ còn chưa có triệt để sụp đổ hoàn toàn là thực nhân ma thực chất bên trong một cỗ hung lệ chi khí đang chống đỡ nhưng cuối cùng này rằng co cũng không có tiếp tục bao lâu do dẫn hệ thống đại quân tại đánh tan thực nhân ma tiên phong về sau không có đối hội binh tiến hành truy kích mà là tăng thêm tốc độ chạy đến cùng di c h á t tụ hợp hai phe hoàn mỹ đối chi này thực nhân ma đại quân tạo thành gia công làm mưa tên rơi xuống thập tự quân rủ sader cao cấp tăng lữ dị luật cùng toàn thạch nhân chờ phổ thông thực nhân ma hoàn toàn không cách nào chống lại chiến lược sông vào trong trận về sau thực nhân ma hậu quân cũng cùng quân tiên phong đồng dạng hoàn toàn tán loạn giúp khí mất sạch đại lượng thực nhân ma chiến sĩ vứt bỏ trong tay lang n h a đồng thậm chí tan mất ngày bình thường coi như chân b ả o thiết giáp chỉ vì mau chóng thoát đi cái này tuyệt vọng chiến trường mà viện quân quan chỉ huy tại tối hậu quan đầu còn t ạ i ý đồ tổ chức đại quân khôi phục trật tự hán cao giọng hô quát lên vài tiếng còn không tổ chức lên quá nhiều thủ hạ liền bị hai tên h u y ế n ảnh xạ thủ sạp cụ tơ đồng thời để mắt tới hai đạo ánh sáng trắng lóe lên liền triệt để đã mất đi sinh t ứ bốn ô ô một trận yếu ớt tiếng kèn rung u n g văng lên di chắc ngồi tại phi long vương trên lưng cầm trong tay một cái màu làm kèn lệnh đối bầu trời thổi lên thanh âm này bị trên chiến trường tiếng chém giết che giấu cũng không có quá nhiều người nghe được nhưng hiệu quả lại là thật sự một trăm tên lương thân nữ yêu từ phía chân trời chạy đến chiến trường sau cùng quyết chiến muốn bắt đầu thực nhân ma sau cùng hơn năm ngàn chiến sĩ dưới sự chỉ huy của hổ hạ đã bảy trận hoàn tất đồng thời hiếm thấy đối mặt nhân loại bày ra thủ thế còn có đại lượng cầu đầu nhân phụ thuộc được gan bài tại hai cánh tựa h ồ tùy thời chuẩn bị đối tiến công quân đội nhân loại khởi xướng gặp đánh đương nhiên cái hiệu quả này thế nào liền không nói được rồi dù sao một đoàn c h ồ n g chất tại kia mà cũng rất d o a n người bọn hắn đối mặt thì là di chắc hiện tại xuất linh không đủ một ngàn kỵ cùng hơn một ngàn hệ thống anh hùng vô địch đại quân mặc dù về số lượng chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn nhưng ổ hạ lại một chút cũng không có bông l ò n g ý tứ nhìn trước mắt đào vong thực nhân ma chiến sĩ nếu là hắn lại không ý thức được con người trước mắt quân đội cường đại đó chính là thật ngủ để bọn hắn từ hai cánh chạy đi hậu phương t r ì n h đốn dám xung kích quân trận giết chết bất luận tội đại bộ phận bộ tộc có trí tuệ đều có báo đoàn bản năng đặc biệt là tại vô cùng bất an tình hùng dưới không ít tán loạn thực nhân ma đang kinh hoàng bên trong bản năng muốn chạy về b ổ hạ trong trận tìm kiếm nhất định cảm giác an toàn b ổ hạ mặc dù không phải cái gì xa trường lao tướng nhưng cũng minh bạch loại tình huống này tuyệt đối không thể thả m ặ c cho hội binh xung kích b ả n trận không ngừng phát ra mệnh lệnh để hội binh từ hai cánh rút đi cũng hung ác quyết tâm tự tay đánh chết mấy tên ý đồ từ chính diện trở lại trong trận thực nhân ma cuối cùng chấn nhiếp một đám đạo binh lệ di chắt tại liên phá hai trận sau không có chỉ hoãn quá nhiều thời gian cấp tốc phát khởi đối ổ hạ bản trận công kích di chắt cũng không nguyện ý kéo thời gian quá dài mặc dù hai cánh phi hùng cùng h ổ báo hai quân lần này cũng có xe trận làm dựa vào nhưng xa trận thứ này mặc dù ở kiếp t r ư ớ c là trải qua chiến tranh khảo nghiệm dùng để phòng ngự hiệu quả tuyệt đối là tiêu chuẩn bất quá vậy cũng muốn nhìn ứng đối là cái gì phòng quân đội nhân loại tuyệt đối là không có vấn đề nhưng lấy ra phòng thực nhân ma di chắt trong lòng kỳ thật cũng không chắc chỉ có thể mau chóng đánh tan ở trước mặt chi địch triệt để đặt vững thắng cục vòng thứ nhất phát động công kích chính là ương thân nữ yêu loại này có thể lặp đi lặp lại triệu h o à n ương thân nữ yêu trực tiếp bị di chắt trở thành chết binh đến dùng lần này thực nhân ma trận tuyến so trước đó nghiêm trình lại số lượng cũng nhiều hơn di chắt cũng không nỡ sở trường hạ kỵ binh hạng nặng đi tiếp tục xông trận trước lấy ưng thân nữ yêu tự sát thức tập kích xáo trộn thực nhân ma một đoạn trận hình trên chiến trường loại này chết binh đặc biệt là có nhất định thực lực binh sĩ hiệu quả kỳ thật phi thường tốt thực nhân ma lại hung ác trong lòng đối tử vong vẫn là có nhất định e ngại mà những này bị di chắt triệu hãn o đến ưng thân nữ yêu trực tiếp liền là công cụ người tại di chắt buộc dưới từ trên cao dơ đao hướng phía thực nhân ma chiến sĩ rất x u n g đến liệu mạng đồng quy vô tận cũng muốn mang đi một cái thực nhân ma loại này tự sát thức tập kích phương thức để thực nhân ma đánh đều có chút sợ hãi nhận ứng thân nữ yêu tập kích một đoạn thực nhân ma trận tuyến xuất hiện khá lớn hỗn loạn di c h ắ c cũng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này lập tức chỉ huy đại quân sống tới vẫn là năm tên trạm tỉ hòn n h ỉ tật kỵ sĩ cùng e l e n a làm mũi tên di c h ắ c đáp lấy phi long vương trên không trung l ư c t r ậ n năm tên đại địa giai trạm tỉ hòn n h ỉ tật một cái lấy ra tại loại chiến trường này trên đều là cối xay thịt đồng dạng tồn tại chớ nói chi là năm cái đồng thời phát động lúc này toàn lực hành động hạ trực tiếp đem vừa mới bị ương thân nữ yêu xáo trộn trước kia trận tuyến triệt để xé mở tại người bình thường loại quân đội trước mặt hung hãn vô cùng thực nhân ma lúc này trở nên như là giấy đồng dạng thanh quang giáng lâm lúc này h ệ l ệ nạ cũng không còn làm giữ lại chút nào trực tiếp dùng da áp đáy hỏng kỹ năng thiên sứ hàn g lâm một trận kim sắc quang mang qua đi h ệ l ệ nạ cả người đều khí chất đều phát sinh biến h ó a cực lớn nếu như nói trước đó h ệ l ệ nạ trên người thánh khiết khí tức là mang theo một ít ôn nhu hương vị như vậy hiện tại hiện tại hệ lạy nạ khí tức trên thân chính là t h á n h khiết bên trong mang theo lạnh lùng cùng nghiêm khắc cảm giác là đối hết thể hắc cám căm t h ủ cùng trong mắt hôn tạp không được hạt các cái chủng loại kia nghiêm khắc h ừ bẩn t h i u sinh vật theo thiên sứ giáng lâm hệ lạy nạ thực lực trực tiếp tăng vọt đến mặt đất đỉnh phong trình độ mà lại là một không có chút nào tiêu hao toàn trạng thái mặt đất đỉnh phong、Xoẹt. trạng thái tốt đẹp thế lạy nạ cái này cũng không còn tỉnh lấy sử dụng đấu khí trên trường kiếm trực tiếp bám vào lên một tầng đấu khí màu vàng kim trở nên như là một thanh kiếm ánh sáng đồng dạng trường kiếm vung vậy ở giữa tất cả ngăn tạ i hệ lẹ nạ trước mặt thực nhân ma đều bị ngang ngược chém g i ế t lúc này cường đại thực nhân ma chiến sĩ lại có một loại vòng là pháo hôi ký thị cảm vô hạ đại nhân trước trận không ngăn được di chắt lúc này chấp hành chiến thuật chính là đột phá đột phá lại đột phá dựa vào trong tay nhân mã thực lực xuất chúng hoàn toàn không cân nhắc cái này đấu pháp có lâm vào trùng vây khả năng dù sao chỉ cần đánh xuyên qua trận địa địch liền tất không có khả năng bị vây quanh muốn lui một chút sao mắt thấy nhân loại quân đội vậy mà đã nhanh v ọ t tới vị trí trung quân một tên khác thực nhân ma tủ trưởng nhịn không được hỏi không thể lui, lui liền toàn xong nhất định phải trong ngày đứng vững Vô hạ trung quân có hai tên thực nhân ma t ủ trưởng cấp bậc chiến lược còn có mấy chục tên thực nhân ma dũng sĩ t r u n g quanh cũng là trên ngàn tinh nhuệ nhất thực nhân ma chiến sĩ nếu là hắn lui thực nhân ma toàn bộ trận tuyến liền muốn sụp đổ coi như biết nguy hiểm hắn cũng không có khả năng lui về phía sau trước chống đỡ chờ hắn hai đánh tan hai cánh nhân loại về sau chi viện chúng ta hiện tại lui nhân loại kỵ binh cắn lên đến đó là một con đường chết chi này thực nhân ma đại quân còn không phải vô hạ độc đoán hắn còn phải mở miệng ổn định một tên khác thực nhân ma tù trưởng phòng ngừa hắn không chịu nổi áp lực đi đầu dẫn người chạy kia không đám nhân loại đánh vào đến cục diện liền sụp đổ may mắn một tên khác thực nhân ma tù trưởng cũng chính là theo bản năng hỏi một chút hắn cũng không đốc tự nhiên biết loại tình huống này cũng là không thể lui được nữa chỉ có thể chờ mong hai canh có chỗ tiến triển vain thực nhân ma trước trận rất nhanh liền bị phá tan sáu tên đại địa giai đồng thời x u n g kích trong đó còn có một mặt đất đình phòng đằng sau còn đi theo số lớn kỵ binh hạng nặng thật đến không nhớ đại giới cường công giai đoạn bằng thực nhân ma tiền quân lực lượng xác thực khó mà ngăn cản không cho phép chạy sau người thối lùi chết trung quân thực nhân ma k cũng hoàn thành bài trận những n à y tinh nhuệ nhất thực nhân ma liệt ra đều trận hình đã tiếp cận nhân loại quân chính quy trình độ phối hợp với bọn h ắ n hình thể tuyệt đối là tất cả ý đồ khởi xướng công kích kỵ binh ác ngậu. nhìn ở trong Vô thà ở m ắ t c ũ ngộ hơi a ít nhất cũng phải làm cho đối phương xuất hiện trước hối loạn không phải vọt thẳng trận tổn thất di chắt cũng không nguyện ý tiếp nhận còn tốt di chắt trên tay còn giữ một trương b à i không đánh lúc này cũng không lo được không chung đơn vị quý gia tính trước đó từ đầu đến cuối không có vận dụng hoàng gia sư thiếu dầu dịp p h ả n cùng ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ tỷ g ạ sas cũng tại di chắt mệnh lệnh dưới từ trên cao hạ xuống tới chương hai trăm linh chín tháng cục chương hai trăm linh chín tháng cục thu, thu tại di chắt mệnh lệnh dưới phát hung át hoàng gia sư thiếu dầu dịp phải tấn công lên thực nhân ma trận tuyến đến muốn so ưng thân n ữ yêu còn muốn rung động nhiều những n à y chiều cao gần bốn mét nặng đến một tấn hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần từ không trung tật rơi mỗi một đầu đều ít nhất có thể mang đi một đầu thực nhân ma tính mệnh nhuốm máu lông vũ bay nhảy khắp nơi đều là một chút hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần tấn công quá mạnh miệng mỏ cùng lợi trào đều xuất hiện một chút đứt gãy tràn g cảnh mười phần thảm liệt không ít hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần tại đánh giết thực nhân ma sau còn vẫn còn tồn tại cấp tốc lại rơi vào thực nhân ma trường thương thủ trong trận lệ kêu khởi xướng tấn công những n à y hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần nhóm bản thân vật l ộ năng lực liền không yếu cho dù là tại mặt đất cùng thực nhân ma chính diện đối quyết thua thiệt cũng chỉ là bọn chúng không thể mặc giáp không thể sử dụng vũ khí mà thôi tại có di c h á t kỹ năng tăng thêm tình huống giới hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần công thủ đều tăng một đoạn đối mặt đồng dạng thực nhân ma chiến sĩ cũng ăn không được quá lớn thua thiệt trước đó một mực bị di c h á t làm cục cưng quý giá cất dấu không quá cam lòng dùng hiện tại quyết tâm dùng hiệu quả ngược lại là cực kỳ tốt tại t ừ trận mấy chục con hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần về sau thực nhân ma chúng quân trận hình liền xuất hiện hỗn loạn đặc biệt là hàng chức trường tương thủ đồng thực nhân ma đi lên đối phó hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần cái này một tới hai đi đội ngũ liền càng thêm hối loạn di chắc nhưng sẽ không bỏ qua loại cơ hội này tại hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần nhóm rơi xuống đất trong nháy mắt liền hạ đặt tiến công mệnh lệnh hãn tuyệt không nghĩ chính mình cũng không chung đơn vị nhóm làm vô vị tổn thất chỉ cần tạo thành một điểm hỗn loạn sáng tạo cơ hội là được liền vừa mới tổn thất mấy chục con hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần liền để di chát đau lòng đỏ máu chủ yếu vẫn là hai cánh hổ báo quân cùng phi hùng quân thật sự là tràn ngập nguy hiểm hắn sợ hãi lại không mau chóng đánh tan bên này thực nhân m à hai cánh trước hết h ỏ n g mất không phải hắn cũng không nguyện ý nóng lòng như vậy trực tiếp dùng không trung đơn vị vẫn là hổ báo quân cùng phi hùng quân yếu một chút có chút giật chân sau tại hoàng gia sư t h i ế u dầu d ị p phần sau đó một điểm ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ t i g ạ s u bởi vì thiếu một cái do năng n khiếu tăng thêm bọn họ so thập tự quân dù sa đờ thực lực yếu nhược một chút dù cho có di c h ấ t tăng thêm cũng chỉ là khó khăn lắm đạt tới trung giai kỵ sĩ tiêu chuẩn bất quá cùng trong trò chơi khác biệt tại trong hiện thực có thể bay liền là ưu thế lớn nhất những n à y ngân phi mã kỵ sĩ xỉ vợ t i g ạ s u mặc dù thực lực không bằng thập tự quân dù sa đờ nhưng ở di c h ấ t trong mắt bọn họ chiến lược giá trị vẫn là phải lớn hơn thập tự quân dù sa đờ hiện tại bọn họ mượn hoàng gia sư thú dầu xịp phần tạo thành hỗn loạn cấp tốc không để ý tiêu hao trực tiếp tại thực nhân ma trong trận bộc phát đấu khí chỉ để xoắn nát thực nhân ma trước vài hàng thương binh trận hình ngân phi mã kỵ sĩ xỉ v ở tỉ g ạ sắp gánh kích năng lực là không bằng thập tự quân dù satter thuộc về cao tốc cao công thấp phòng chiến sĩ vì để tránh cho tổn thất di chát sử dụng tới cũng là phá lệ cẩn thận đưa các nàng xuất kích trình tự đặt ở sư thiếu về sau đồng thời không cho đến tiếp sau thực nhân ma tổn thương cơ hội của các nàng bất qua mấy khoảng trăm thước hệ l ạ nạ cùng năm tên chạm tỉ hòn nghị tợt đã dẫn xích viêm kỵ sĩ đoàn cùng đến tiếp sau trọng kỵ vọt tới thực nhân ma trung quân Trước đến ó cấp t i thậm chí nhìn có c càng càng lúc này thế cục đã hết sức rõ ràng bại vong đang ở trước mắt cùng bên cạnh có chút kinh hoàng thực nhân ma tù trưởng a đủ không giống hãn t thậm chí đang nghĩ lần này chiến bại nguyên nhân đến cùng là vì cái gì từ lúc mới bắt đầu ứng đối giống như liền xảy ra vấn đề tứ đại bộ lạc mặc dù so với trước đó trang bị cùng chiến sĩ số lượng đều có tăng lên nhưng lại k h u y ế t thiếu một cái thống nhất chỉ huy rõ ràng cùng một chỗ tác chiến nhưng lại có ý tưởng của họ tựa như cưỡng ép dán lại đến cùng một chỗ đồng dạng đ o à n ôm lại gấp cũng là năm bẻ b ả y m ả n g nếu là g ờ h i ệ u gợt đại nhân vẫn còn chắc chắn sẽ không xuất hiện tình huống như vậy đi tộc ta hy vọng từ g ờ h i ệ u gợt đại nhân sau khi chết liền đoạn tuyệt đi hoặc là vốn là không có hy vọng vật này chỉ là gợ hữu g ợ xuất hiện cho ăn lông ở lỗ thực nhân ma mang, mang đến một điểm văn minh á n h lửa cái kêu mọc ra hai cái đầu tại nhân loại trong mắt vô cùng xấu xí g hiệu g ở trong mắt cổ hạ lại cao lớn cùng thần đồng dạng song đầu thực nhân ma g hiệu g không có thực nhân ma lanh tụ t h ộ c hạ thần cũng mất cũng không biết tộc ta còn muốn qua một số năm mới có thể lần nữa n g h ê n đón cơ hội như vậy hoặc là vĩnh viên trầm luân nhìn người trước mắt loại thực lực khủng bố t h ộ c hạ đối với lần nữa quật khởi không có cách nào ô m hy vọng quá lớn ngược lại là vĩnh viên trầm luân khả năng khá lớn ngược lại là vĩnh viên trầm luân khả năng khá lớn k h ứng đối nhiều như vậy tên đại địa giai chiến lược nguyên bản thực nhân ma trận tuyến hoàn chỉnh nương tựa theo quân trận hợp lực phối hợp có lẽ còn có thể chống lại một lát nhưng bây giờ triệt để hỗn loạn thực nhân ma căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản sáu tên mặt đất xung kích cái gọi là trên ngàn tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ và mấy chục thực nhân ma dũng sĩ tạo thành trung quân tại mất đi trận hình đằng sau đối sáu tên đại địa giai cũng giống chuyện tiếu lâm đồng dạng liền ngay cả thực nhân ma tù trưởng ạ đủ cũng bất quá để hai tên chạm tỉ hòn n h ỉ tật làm nhiều mấy cái động tác thôi ạ đủ chết rốt cục đem ổ hạ từ mơ màng bên trong kéo lại lúc này trước mắt hắn thực nhân ma chiến sĩ đã như là con ruồi không đầu bàn tán loạn quân đội nhân loại đã tại mười mấy mét chi gần địa phương ở lại v ồ hạ tại trong tuyệt vọng đột nhiên nghĩ đến cái gì hắn biết trên bầu trời cưới một đầu á long trùng k ỵ sĩ liền là nhân loại thủ lĩnh hắng i ơ lên trong tay lang nha động chỉ vào trên bầu trời di chát liều mạng khoa tay lấy cái gì di chắt cũng chú ý tới phía dưới cái kia giống như cường tráng hơn một chút thực nhân ma làm thực nhân ma chúng quân bị tầng tầng lột ra về sau dợ tồn bọn người tựa hồ cố ý lưu lại một cái cá lọt lưới cho hắn hơi chút nghĩ di chắt liền hiểu rõ ra khoe miệng khẽ n h ế c h nhẹ giọng nói một câu nhàm chán sau đó chỉ huy phi long vương hướng phía hướng hắn khiêu khích thực nhân ma tủ trưởng bay đi không phải liền là đơn đấu sao đương nhiên là ta thêm tọa kỵ của ta đơn đấu ngươi một cái phi long vương mặc dù tại lục giai binh bên trong là thật kéo vợn nhưng dầu gì cũng là thực sự lục giai binh cho dù dịch acid đã phun hết thu thập một cái thực nhân ma tù trưởng vẫn là không có vấn đề cuối cùng thực nhân ma tù trưởng bị phi long vương bản chân dẫm tại dưới thần di chắt d ù bận vận ung dung từ lưng rồng bên trên xuống tới vận hắn hơi khôi phục một điểm đấu khí thôi động h ỏ a thần kiếm nhẹ nhõm cắt lấy b ổ hạ đầu lâu b ổ hạ đến chết con mắt đều không có nhắm lại cái này lại chính là nhân loại khắc dũng sĩ khiêu chiến phương thức nếu là di chắt biết nghi vấn của hắn khẳng định sẽ nói cho hắn biết hành vi cá nhân không thể lên lên tới t r ủ n g tộc đây chỉ là phương thức của ta mà thôi ha tháng, tháng. di chắt mang theo ổ hạ đầu lâu một tay dơ hỏa thần kiếm đ á p lấy phi long vương tại tầng trời thấp xoay nhất chuyển tuyên t h ể thắng lợi phía dưới hệ thống chiến sĩ cùng xích diễm kỵ sĩ đoàn cũng phi thường n ề tình hét lại bắt đầu điều chỉnh một hạng gần nhất giống như có chút loạn rất nhiều thư hữu tại đề ý kiến ta một lần nữa trải vớt một chút đại c ư ờ n g ngày mai ít nhất ba canh b ù một điểm đi chương hai trăm m ư ơ i tăng lên chương hai trăm m ư ơ i tăng lên chiến đấu một mực tiếp tục đến mặt trời muốn xuống núi thời điểm mới hoàn toàn kết thúc như máu tà dương tre ở tràn đầy máu tươi cùng tản thi trên chiến trường giống như là đem loại này thảm liệt phóng đại mấy lần nồng đậm mùi máu tươi thậm chí để di chắt đều có chút cảm giác khó chịu nhịn không được che mấy lần cái mũi trận chiến đấu này là di chắt dẫn đầu hơn t ơ nhà quật khởi đến nay quy mô lớn nhất chiến đấu cũng là thảm thiết nhất một lần chiến đấu mặc dù h ồ hạ cùng ả đủ hai tên thực nhân ma tù trưởng đã chế i n tử nhưng thực nhân ma lẻ k ẻ chống cự vẫn còn kéo dài thật lâu không chỉ có là bởi vì thực nhân ma bản tính hung tàn cũng bởi vì đây là hai tộc chi chiến mọi người thiên nhiên liền không hợp nhau thực nhân ma chỉ có chiến tử cùng chạy trốn hai cái tuyền hạng không có đầu hàng cái này tuyền hạng mà lại cùng cầu đầu nhân khác biệt di chắt là không thu thực nhân ma tù binh thứ này không tốt quản lý còn dễ dàng lưu lại thai hoàng ẩm coi như trộm tới làm lao động tay chân bình thường người còn chưa nhất định trong tầm tay lại thêm chính di chắt vốn là mang theo một điểm chắn ghét cũng không có tiếp nhận đầu hàng t i ể u nói này một trận chiến này ít nhất tiêu diệt vượt qua hơn một vạn năm ngàn thực nhân ma có thể nói gỡ hiệu gợp lưu lại tứ đại bộ lạc chủ lực đã cơ bản hủy diệt đương nhiên di chắt bên này cũng tổn thất không nhỏ từ cao cấp tăng lữ d ì lột hướng xuống cơ hồ đều có hao tổn nhất là bán nhân mã tinh nhuệ xẹn tổ hộ cặp、ẩn. Các binh đã kệ hạn cùng chiến vũ giả cái này thực lực hơi yếu cấp thấp binh chủng tổn thất lớn nhất còn có nguyên bản bảo hộ không tệ hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần lần này cũng có hơn mấy chục chiến tổn tổn thất càng nhiều vẫn là hai cánh phi hùng quân cùng hồ báo quân phi hùng quân nội tình vốn liếng còn tốt thẳng đến chiến đấu kết thúc cũng không có để thực nhân ma triệt để đột phá xa trận tổn thất tại bốn năm ngàn tà h ư u mà hồ báo quân tổn thất liền muốn lớn chút ít những này từ h ạ cốc quân đoàn cải biên tới chiến sĩ mặc dù tố chất cũng xem là tốt cũng dựa theo hận tờ lĩnh quy củ tiến hành cải tạo nhưng rốt cuộc thời gian còn thiếu còn không có ở hận tờ nhà quản lý bên dưới triệt để đâm xuống căn không giống phi hùng quân bình thường đều là hận tờ lĩnh sinh trưởng ở địa phương thanh niên trai tráng có một bộ phận từ nhỏ đã nhận lấy thay đổi một cách vô tri vô giác giáo dục độ i trung thành cùng ý chí chiến đấu vẫn là phải mạnh lên một chút hồ báo quân kia một cánh tại thực nhân ma vừa mới bắt đầu tấn công mạnh lúc biểu hiện còn cùng phi hùng quân không kém nhiều nhưng một lâm vào g i à n g co l i ề u bộ đội tính bền dẻo thời điểm hai nhánh quân đội trên lệch liền xuất hiện tại sa trận xuất hiện lỗ hổng thời điểm phi hùng quân nội tình vốn liếng có thể không chút do dự bộ vào mà mới cải biên h ổ báo quân tại thảm liệt thương vong hạ không thể tránh khỏi xuất hiện kéo dài cuối cùng đưa đến thực nhân ma thành công đột phá xa t r ư ợ đã dẫn phát tiểu quy mô tán loạn cũng may mắn di c h ắ c bên này chiến đấu kết thúc thời gian vừa vặn phù hợp nếu là chậm thêm trên như vậy mới khác chỉ sợ h ổ báo quân liền muốn triệt để hỏng mất cho dù là di chắt chi viện kịp thời đã sớm tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ bồi hồi h ổ báo quân chiến tổn cũng cao tới bảy tám ngàn nhiều bất quá so sánh một trận thu hoạch những tổn thất này ngược lại là đáng giá là một tên sau cùng đảo vong thực nhân ma chiến sĩ biến mất tại di chắt tầm mắt giới h lúc Bị rượu tiếng nhắc nhở rốt cục cũng vang lên một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thu được ba mươi năm vạn điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi thăng cấp cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu ban thưởng trực tiếp để di chắt thăng liền hai cấp lúc này di chắt thuộc tính xuất hiện biến hóa không nhỏ di c h ắ t đẳng cấp m ộ ư ơ i hai lực lượng hai mươi tám chín thể chất hai mươi năm một nhanh nhẹn hai mươi bảy chín tinh thần một ư ơ i hai có thể dùng điểm kỹ năng hai thuộc tính lại có một điểm tăng lên tăng thêm di chắt lúc đầu nội tình liền tốt Còn gặm di chắt nhìn g mình chằm d chằm mấy cái kỹ năng hơi là một chút cân nhắc chiến lược kỹ năng cao cấp tiến công thuật chờ không phải hai điểm kỹ năng có thể tăng thêm mà lại hiện tại di chắt càng muốn mau chóng đề cao cá nhân thực lực nguyên bản ở vào đại kỵ sĩ giai còn cảm giác tốt đẹp nhưng từ vương đô hành trình sau di chắt liền hiểu chuyện gì nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đang dạy tông trước mặt hắn liền vẫn là cái đệ đệ chớ nói chi nói lần à hành cái có giáo kia hừ một tiếng liền di đại hừ thể ảnh hưởng giáo tông hành động đại nhân. một động tông gờ l này cùng thực nhân ma chiến đấu thực lực của hắn cũng sơ lược xuất hiện một k i a theo không kịp dấu hiệu cân nhắc về sau vì mình sinh mệnh an toàn nghĩ di chắt đem hai điểm kỹ năng dùng đến liệt dương dẫn khí quyết bên trên theo di chắt ở trong ý thức đem hai điểm kỹ năng xác định dùng trên liệt dương dẫn khí quyết về sau liệt dương dẫn khí quyết trạng thái một cột từ sơ cấp biến thành trung cấp một cỗ nóng rực lực lượng tựa hồ cũng huyết sắc tà dương bên trong tụ tập đến di chắt giữa lông mày lại lan tràn đến toàn thân cuối cùng lại tại trái tim tụ tập đông đông đ ô n tại thùng t c h thùng tiếng tim đập bên trong một cỗ lực lượng mạnh hơn khi tiến vào trái tim sau phản hồi mà ra vô luận là đấu khí vẫn là lực lượng đều tại bị cỗ lực lượng này cường hóa cảm giác này để di chắt thoải mái có chút nhịn không được phát ra hừ nhẹ di chắt đại nhân di chắt đại nhân ngay bên thai tiếng la di chắt dần dần từ loại này thoải mái dễ chịu trạng thái bên trong tỉnh lại chậm rãi nhấc mở mắt ra là don hơi nghi hoặc một chút cùng lo lắng gương mặt mặc dù tại di chắt trong ý thức thời gian tựa hồ chỉ mới qua một cái trước mắt nhưng ở một bên don trong mắt di chắt đã dạng này nhắm mắt lại tại nguyên chô đứng thẳng hơn mười phút không khỏi có chút lo lắng n g à i không có việc gì à? ừ không có việc gì di chắt tùy ý hướng don khoát tay h áo ra hiệu không cần lo lắng hắn hiện tại không chỉ có không có việc gì ngược lại cảm giác rất tốt liệt dương dẫn khí quyết không hổ là có thể tiếp xúc đến pháp tắc đỉnh cấp dẫn khí quyết từ sơ cấp đến trung cấp di chắt đấu khí lượng cùng cường độ liền bị tăng lên tới đại địa trung dài tiêu chuẩn nếu là phối hợp thêm di chắt vững chắc cơ sở cùng hỏa thần kiếm tính toán đụng phải mặt đất đỉnh phong di chắt cũng có thể lực đánh một trận tại tấn giai về sau di chắt nguyên bản tiêu hao không sai biệt lắm đấu khí lúc này lại khôi phục lại toàn mãn trạng thái thử dùng đấu khí toàn lực thôi phát hỏa thần kiếm sóng l ử a trực tiếp đã tuân ra cách xa hơn một mét tăng thêm hỏa thần kiếm bản thân triệu dài hỏa thần kiếm phạm vi công kích đã đạt đến hơn hai mét so ra mà vượt ngắn một chút trường thương. mà lại ra trường cái này một phần là không có trọng lượng vô luận ra trường nhiều ít đều sẽ không ảnh hưởng hắn phân lượng di chắt thậm chí đang nghĩ theo thực lực mình tăng lên hỏa thần kiếm có cơ hội hay không trực tiếp tuân ra hơn m ộ mươi mét sóng lửa đến lúc đó trực tiếp cây ư trên lòng trong tay mang theo mười mấy thước hỏa thần kiếm k i a so cái gì long thương muốn phong cách nhiều đương nhiên thu hoạch lần này không chỉ là hai cấp kinh nghiệm đơn giản như vậy hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên lần nữa chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ xin mò sớm nhận lấy ban thưởng chương hai trăm m ư ơ i một hoàn thành cùng tuần sát chương hai trăm m ư ơ i một hoàn thành cùng tuần sát nhiệm vụ thực nhân ma thai ương đã hoàn thành một đánh giết thực nhân ma t ủ trưởng g ơ h i ệ u g ơ đã hoàn thành hai tiêu diệt hắn dòng chính bộ lạc ngăn chặn hắn quật khởi con đường đã hoàn thành xin mau sớm nhận lấy nhiệm vụ ban t h ư ở n g hệ thống cho ra nhiệm vụ ban t h ư ở n g vẫn luôn cho di c h á t không sự kinh h ỉ nhỏ mà lại nhiệm vụ độ khó càng lớn ban t h ư ở n g càng phong phú bởi vì cái này ban t h ư ở n g di c h á t tại bắt đầu kế hoạch tác chiến chế định trên liền là lấy trận tiêu diệt làm chủ mà không phải truy cầu đánh tan chiến nếu như lấy đánh tan chiến làm chủ di chắc tối thiểu có mấy loại biện pháp đem tứ đại bộ lạc trục xuất hoang dã vùng đất trung ương vô luận là kỵ binh tập kích quấy dối vẫn là lợi dụng kỵ sĩ găng tay cùng thần hành dạy mang tới ưu thế tốc độ thiểm kích tác chiến đều có thể tại không chế thương vong tình huống dưới đạt tới đánh tan thực nhân ma mục đích nhưng đánh tan dễ dàng tiêu diệt lại khó hoang dã địa bàn quá lớn thậm chí so toàn bộ bắc địa còn lớn hơn trên hoang dã linh linh tinh tinh vung lấy mấy chục vạn thực nhân ma nếu là di chắt áp dụng hầm đao cắt thịt biện pháp đánh bại bọn hắn thương vong khẳng định phải so hiện tại ít hơn nhiều nhưng tiếp xuống vì hoàn thành nhiệm vụ di chắt đoán chừng liền phải đầy hoang dã cùng thực nhân ma chơi chơi cho tìm rót quốc tứ đại bộ lạc làm thương vong đến trình độ nhất định thời điểm cũng sẽ không lại thủ vững hoang dã trung ương địa bàn so với những cái kia văn minh kỹ thuật cùng tài phú đương nhiên vẫn là sinh tồn quan trọng hơn nếu như tứ đại bộ lạc trực tiếp bị đánh tan chạy tứ tán di c h a t coi như có thể đổi kịp chậm rãi tiêu diệt thời gian này cũng không có lời không bằng đường đường chính chính dẫn thực nhân ma quyết chiến chưa từng cảm thụ di c h a t hệ thống quân đội kinh khủng tứ đại bộ lạc đối mặt nhìn số lượng không tính quá nhiều quân đội nhân loại tiến công khẳng định vẫn là muốn lấy nên chiến làm chủ lúc này mới có di chát duy nhất một lần tiêu diệt thực nhân ma tứ đại bộ lạc chủ lực thời cơ vì cầm tới nhiệm vụ ban t h ư ở n g tiếp nhận một chút tổn thất là đáng ra bốn cô cô báo t ă n g điệu thanh âm không ngừng từ trên chiến trường truyền đến những n à y điểm xấu đồ chơi huyên náo không ít binh sĩ tâm thiền theo bản năng xua đổi nhưng lại làm sao cũng đổi không hết những n à y báo t ă n g điệu loại này ăn mục nát loài chim tại nhân loại địa bản trên cũng không phổ biến nhân loại đều có xử lý thi thể thói quen vô luận là người vẫn là động vật cho nên báo t ă n g điệu tại nhân loại trong lánh điệu cũng không có quá nhiều nơi phát ra ngẫu nhiên xuất hiện một lần đều bị coi là điểm xấu biểu tượng bị xua đổi nhưng trên hoang dã nhóm sinh vật lại không có cái gì thanh lý thi thể thói quen vô luận là giá thú vẫn là cầu đầu nhân thực nhân ma các loại thi thể cuối cùng kết cục đều là tiến vào những sinh vật khác hoặc là báo tang điệu trong bụng cái này cũng nuôi sống đại lượng báo tang điệu chiến tranh qua đi những n à y báo tang điệu không biết là người được mùi máu tươi vẫn là khí tức tử vong thành đàn xuất hiện trên chiến trường số lượng nhiều đến thấy để người có chút phát lệnh bất quá cũng chính là có báo tang điệu tồn tại mới tránh khỏi đại lượng thi thể trồng chất sau dẫn phát ôn dịch tình huống có thể nói loại này tại thế giới loài người bên trong cực kỳ không rõ sinh vật trên thực tế là hoang dã sinh thái bên trong trọng yếu một vòng trên chiến trường thi thể thật sự là nhiều lắm đến bây giờ cũng còn không vùi lấp sạch sẽ thực nhân ma cùng cầu đầu nhân thi thể đều là đào hố sâu trực tiếp vùi lấp xong việc nhưng nhân loại phía bên mình lại không thể quá qua q u a loa không chỉ có không thể tùy tiện để báo tang điệu làm khẩu phần lương thực còn muốn tận lực phân rõ thân phận thân phận cao một chút sĩ quan còn muốn tận lực đem thi thể mang về cho dù binh lính bình thường tại có điều kiện tình huống dưới cũng phải đơn độc vùi lấp lập đĩa những chuyện này mặc dù dường g i nhưng ở có điều kiện tình h u ố n g dưới di chắc vẫn là tận lực yêu cầu đi làm tuy nói người chết như n è n l i ệ n diện nhưng có một số việc là làm cho người sống nhìn nhất định nghi thức cảm giác là có lợi cho bảo trì quân đội sĩ khí bốn màn đêm dần dần bao phủ các binh sĩ rốt c ụ c đuổi tại thiên triệt để đêm đen trước khi đến đóng tốt doanh địa giống như vậy lâm thời chỉnh đốn một đêm doanh địa sẽ không xây đặc biệt g i ả n g cứu nhưng là nên có cự mã danh nông vẫn phải có mặt khác còn dựng vài tòa lâm thời tháp cao để lên mấy tên thị lực không sai bán tinh linh trinh sát làm trạm gác trên thực tế có hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp p h ả n chờ không chung đơn vị trên không chung điều tra những n à y chạm gác ý nghĩa cũng không lớn nhưng di chắc vẫn như cũ yêu cầu nghiêm khắc phi hùng quân cùng hồ báo quân hai chi quân đoàn hoặc là nói là yêu cầu nghiêm khắc dưới tay mình tất cả không phải hệ thống quân đoàn hắn cũng không hy vọng những n à y quân đội có một ngày rời đi hệ thống quân đội liền không đánh được trận chiến nên có chiến trường tố chất là nhất định phải có được di chắc theo thường lệ dò xét một lần doanh địa kiểm tra một chút tiêu chuẩn có hay không đúng lòng kết quả coi như làm hắn hài lòng mặc dù vừa mới kinh lịch một trận tương đương đại chiến thảm liệt thương vong to lớn làm hai nhánh quân đội sĩ khí cũng không tính là cao ngang nhưng bình thường yêu cầu nghiêm khắc nghiêm ngặt huấn luyện tác dụng liền thể hiện ra tới doanh địa làm vẫn là cẩn thận tỉ mỉ chỉ là bầu không khí ý nguyên không thể tránh khỏi có chút nặng nề rốt cuộc mặc dù đã thắng nhưng lại không thể nói là toàn thắng tổn thất không nhỏ còn để lại đầy doanh thương binh bất quá di chát lại cũng không tính quá lo lắng chỉ cần rất nhanh chiến hậu phong phú ban thưởng liền sẽ vớt lên bọn hắn thương tích mà những này sống sót người thành công lại sẽ trở thành từng cái điển hình khích lệ càng nhiều người đi đến toàn quân con đường này hầu tước đại nhân tốt hầu tước đại nhân di chắt một đường mang theo hệ lệ nạ còn có mấy tên sĩ quan một đường tuần sát rốt cục đi tới hắn tuần sát sau cùng một trạm thương binh doanh ngoại trừ trực tiếp người chết trận bên ngoài còn có càng nhiều người bị thương lúc này đang tiếp t h ụ cứu chữa so với kim long vương quốc những quân đội khác di chắt thủ hạ quân đội đối chiến cứu chữa khối này càng thêm coi trọng cũng càng thêm chuyên nghiệp mặc dù so ra kém hậu thế chữa bệnh bất quá thường quy băng bó trừ độc lại rất có một bộ cũng để cao thật lớn thương binh tỷ lệ sống sót rốt cuộc loại này n ê n đại cướp đi thương binh sinh mệnh càng nhiều hơn chính là đến tiếp sau lây nhiễm、à. huynh đệ cho ta một cái thông khói đi thương binh doanh bên trong tiếng kêu gen không ngừng cho dù là có không tệ cứu chữa đội ngũ nhưng di chắt nhưng không biết thuốc tê làm sao làm tất cả trị liệu sinh ra đau đớn đều dựa vào binh sĩ ngành kháng hầu tước đại nhân đến rất nhanh liền có mắt nhọn người phát hiện di chắt đám người tồn tại không ít còn có thể hành động thương binh đều ý đồ hướng di chắt hành lễ ngay cả nguyên bản tiếng kêu gen đều nhỏ đi không ít đều không c ầ n động nghỉ ngơi thật tốt di chắt ngăn trở ý đồ hướng hắn hành lễ người bắt đầu ở thương binh doanh trong đất tuần sát bắt đầu cùng những thương binh này nói một chút cổ vũ lời nói thuật tay sẽ giúp bận bịu lên hai cái thuốc rất nhanh liền đem các thương binh chấn an xuống tới có thể nhắc tới đây thương binh trên cơ bản đều vẫn là có thể cứu chỉ có khôi phục tốt thậm chí có không ít còn có thể nặng hơn chiến trường bất quá có khi cũng sẽ có chút ngoài ý muốn lúc này di chắt ngay tại một cái giường trước ngừng lại nằm trên giường người là một phi hùng quân cấp thấp sĩ quan tên này thụ thương sĩ quan thoạt nhìn không có thiếu cánh tay thiếu chân giống như không có gì đại thương chỉ là khoe miệng có chút dứa máu nhưng di chắt có thể nhìn ra trước ngực của hắn đều có chút hạ xuống đả thương nội tạng chỉ sợ là sống không được bao lâu đ di chát n từ từ đại, đại nhân tờ n c nhận ra di chát về sau đối phương thậm chí nhớ tới thân hành lễ nhưng rất nhanh bị di chát ngăn cản di chát đại nhân ta chỉ sợ không thể lại vì ngày hiệu lực di chắt trầm mặc không có lên tiếng có đôi khi di chắt đem mình một ít hành vi định nghĩa là giả vờ giả vịt nhưng giả vờ giả vịt loại chuyện này làm lâu thật giả ai còn nói đến thanh đâu cái gọi là làm nên không ngừng chính là thành quân tử khi ngươi đem một sự kiện một mực làm tiếp thời điểm vậy liền không thể lại nói đơn giản là giả vờ giả vịt như loại này đến chết đều nghĩ đến muốn vì hắn hiệu lực trung thành chi sĩ để di chắt không thể tránh khỏi có chút xúc động di chắt quay đầu nhìn về phía h ế lẹ nạ hắn nhưng nhớ kỹ h ế lẹ nạ có thể sử dụng tất cả quang minh hệ ma pháp tại cứu chữa trên có lẽ sẽ có kỳ hiệu hệ lệ nạ lại bất đắc dĩ hướng di chắt l ắ t đầu nàng giải di chắt ý tứ nàng cũng nghĩ hết sức cứu chữa thương binh nhưng tình trạng của nàng không cho phép trong này ma lực của ta từ đầu đến cuối ở vào trạng thái khô kiệt ma lực sao di chắt nghĩ nghĩ từ trong ngực móc ra một khối nhỏ màu đỏ tinh thể ném hệ lệ nạ cho ngươi thử một chút cái này chương 212, chữa t r ị cùng gia nhập chương 212, chữa t r ị cùng gia nhập hệ lệ nạ một tay cầm di chắt ném tới màu đỏ tinh thể tinh thể vào tay trong nháy mắt nàng liền cảm nhận được trong đó phun trào ma lực ma năng thủy tinh ừ n có cái này ngươi liền có thể sử dụng ma pháp đi h ế lẽ nạ cũng không đoá chỉ h o á n gật gật đầu khẳng định sau đem ma năng thủy tinh nắm trong tay cảm thụ được ma lực từ thủy tinh trung lưu nhập thể nội h ế lẽ nạ bắt đầu nhẹ giọng ngâm sướng lên chú ngữ t h á n h quang chữa trị sau đó thần kỳ một màn phát sinh một đạo vàng nhạt quang mang thuận hệ lẽ nạ bàn tay chạy ra phụ đến trọng thương sĩ quan trên thân khu khu cụ phản ứng của đối phương tương đối kịch liệt bởi vì lúc trước tổn thương là nội tạng lúc này bắt đầu điên cuồng khục hắn màu đến đạo ánh sáng này nhìn giống như không phải tại chữa trị mà là tại tăng thêm thương thế của hắn đồng dạng di c h á t đại nhân ngực của h ắ n xương di c h á t cấp tốc hiểu ý đi ra phía trước a di c h á t động tác tương đương t h u bạo gọn gàng đem nó có chút sụp đổ xương ngực đánh gãy lại lần nữa nhận di c h á t mặc dù không phải cái gì khoa c h ỉ n h hình đạt nhân nhưng là một lâu dài tập võ cao cấp vũ phu đối với thân thể cấu tạo vẫn là tương đối hiểu rõ dù n g phi thường không chuyên nghiệp t h u bạo động tác tinh chuẩn đem nó sụp đổ khối kia tiếp hảo tên này vừa mới còn thoi thóp cấp thấp sĩ quan bị di c h á t như thế một trị liệu sửng sốt đau đến đầu đầy là mồ hôi kêu thành tiếng chỉ sợ hắn bị thực nhân ma đập kia một chút đều không như thế đau đi bất quá bởi như vậy hiệu quả cũng không tệ lắm tạ i h ệ l ã nạ trị liệu ma pháp tác dụng dưới tên này sĩ quan không tiếp tục tiếp tục ho ra máu trên mặt cũng dần dần khôi phục một ít tức giận mặc dù vẫn là trắng bệnh nhưng lại không phải vừa rồi bộ kia tùy thời muốn tắt thở dáng vẻ thật tốt tu dưỡng một chút không có thiếu cánh tay thiếu chân có lẽ còn có cơ hội một lần nữa cầm lấy binh khí h ệ l ã nạ thu về bàn tay nhàn nhạt mở miệng nói ra tạ ơn di chắc cũng đi lên phía trước đưa tay vô vô bả vai của đối phương thật tốt tính dưỡng đi nhìn đến ngươi còn phải cho ta hiệu lực thật lâu nguyện v ì di c h á t đại nhân quên mình phục vụ từ biên giới tử vong bị kéo trở về về sau đối phương cũng có chút kích động bị di c h á t vô vô vai lại kích động muốn đứng dậy hành lễ bị ấn trở về miễn cưỡng vài câu về sau di c h á t lại quay người lại nhẹ nhàng hỏi còn đủ không vừa rồi tiêu hao rất lớn viên này ma năng thủy tinh ma lực lúc đầu cũng không phải đ ấ y liền lần này đã tiêu hao nhanh một nửa h ệ lẽ nạ lắc đầu nàng minh bạch di c h á t ý tứ nhưng giống vừa rồi loại kia nội tạm thụ thường thương thế cũng không nhẹ muốn mệnh ma đem mạng ma tiêu đối phương mệnh thực cần tiêu không tiên nhân năng tinh tình, hẳn là rất nhanh liền bảo bảo hao trụ sát thực ít Trước trụ, thủy rất hạ sự lực. có là lạc. di chắt có ý tứ là ưu tiên kéo lại một chút người trọng thương tính mệnh hiện ở trên vùng hoang dã đã không có gì có thể ngăn cản hắn thế lực chờ hắn tìm tới đầy đủ ma năng thủy tinh về sau liền có thể lại đối với mấy cái này thương binh tiến hành cứu chữa nói xong di chắt lại tiếp tục đi vào trong đi dò xét cổ vũ một chút thụ thương nặng hơn thương binh hệ lẽ nạ cùng sau lưng di chắt một mực yên lặng nhìn chăm chú lên di chắt bóng lưng sau đó tựa hồ hạ cái gì quyết tâm đồng dạng gật đầu anh hùng đơn vị nữ thần quan hệ lệ nạ xin gia nhập ngài đội ngũ di chát ba cái này về chỗ xin tới có chút đột n ộ t để di chát có chút không nghĩ ra quay đầu nhìn một chút lễ lệ nạ nên đón chính là ánh mắt tản án dương di chát chỉ cần không nốc cũng sẽ không cự tuyệt lập tức đồng ý hệ lệ nạ về c h ỗ xin nữ thần quan hệ lệ nạ đẳng cấp tám lực lượng hai mươi lăm nhanh nhẹn hai mươi hai thể chất hai mươi ba tinh thần mười hai ma lực không một trăm năm mươi kỹ năng thiên phú thiên sứ hàng lâm trung cấp bảo vật tăng lên hiệu quả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 làm anh hùng có thể tại ma lực dư thừa tình hống u dưới sử dụng tùy ý quang minh ma pháp hai kỹ năng mặt dây chuyền cơ chế đem anh hùng kỹ năng thiên phú tăng lên một cấp giới thiệu văn t ắ t quang minh chi long ạn giặt tín đồ sùng thượng quang minh chán ghét h ắ cám ônu dũng cảm nhân tử nàng so đại đa số kỵ sĩ cẳng có hơn kỵ sĩ tinh thần di chát tạ i h ệ lệ nạ về chỗ sau liền có thể xem xét đối phương tin tức trước đó chỉ là bởi vì tại trong tự quán mượn tự quán tiện lợi mới có thể xem xét ra về sau liền một mực không cách nào nhìn thấy hễ lệ nạ trạng thái bây giờ nhìn, nhìn. h ệ lệ nạ trải qua mấy ngày nay đại chiến đẳng cấp tăng lên không ít các hạng thuộc tính cũng có chỗ đề cao dẫn khí thuật cũng từ trung cấp đạt đến cao cấp nguyên bản h ệ lệ nạ liền là đại kỵ sĩ đỉnh phong cao thủ hiện tại tuyệt đối là thỏa thỏa đại địa giai mà lại là một có được anh hùng mô bản mặt đất chỉ sợ ngay cả giờ t ù n trở trạm thì hòn nghỉ tật cũng không phải là đối thủ của nàng di chắc vốn cho là cho dù là đạt được h ệ lệ nạ tán thành cũng phải tại quang minh chi long thần miếu dựng lên về sau mới có thể có đến ệ lệ nạ hiệu chúng không nghĩ tới hạnh phúc thế mà tới nhanh như vậy ngài dũng cảm cùng nhân tử ta đều nhìn ở trong mắt Hệ nguyện lẽ là nạ ý vì ta mà chiến cùng nhữ vinh quang nói một chuỗi giải tuyên ngôn về sau cái này nghi thức đơn giản xem như kết thúc còn tốt hai thế giới nghi thức khác biệt không lớn di chắc không có luôn cuốn thuận lợi hoàn thành cái này ngắn gọn lại nghiêm túc nghi thức hệ lãi nạ lúc này lựa chọn lấy di chắt làm chủ nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp di chắt lãnh địa quản lý nàng là nhìn ở trong mắt chiếu hiện tại tiêu chuẩn đến xem đâu không tính là cái gì nền chính trị nhân tử nhưng h lãi nạ nguyên bản kia phiến đại lục một mực ở vào chiến loạn trạng thái các lãnh chúa có thể làm cho lãnh dân có phần cơm ăn thế là tốt rồi giống di chắt dạng này còn muốn cân nhắc để lãnh dân hơi qua tốt một chút quả thực t i ệ t tích hận t h ờ linh những cái kia bình dân trên mặt hy vọng c h i sắc là không lừa được người trước đó di chắt lại trên chiến trường hiện ra mình dũng cảm h lãi nạ tiêu chuẩn s ắ c thực không làm không quan tâm di chắt chung quanh mang theo nhiều ít cao thủ bảo hộ có thể tự thân lên trận giết địch lãnh chúa liền có thể cùng dũng cảm mó mặc dù tiêu chuẩn này đại bộ phận kim long vương quốc quý tộc đều có thể đạt tới hiện tại di chắt lại vì trị liệu thương binh sử dụng chân quý ma năng thủy tinh xem như thành lệ lệ nạ trong tưởng tượng hoàn mỹ lanh chúa hình tượng ngay cả quang minh chi long thần miếu còn không xây liền làm ra quyết định đợi hệ lệ nạ sau khi đứng dậy di chắt nghĩ nghĩ nói đến quang minh chi long thần miếu lần này sau khi chiến tranh kết thúc liền có thể khởi công nhưng chỉ có thể kiến tạo tại cự thạch lâu đài bên trong mặc dù không rõ ràng lắm hệ lệ nạ ý nghĩ nhưng di chắt vẫn là phải đem sự tình nói rõ ràng hắn không biết lệ lệ nạ có hay không truyền giáo ý nghĩ trực tiếp đem miếu t h ở xây ở cự thạch lâu đài có thể hay không không để cho nàng đấy nhưng lời nói vẫn là phải nói rõ ràng loại chuyện này tại kim long vương quốc tính cái không lớn không nhỏ lôi điểm mặc dù không có húc nhật thần giáo nhạy cảm như vậy nhưng ảnh hưởng cũng tuyệt đối không tốt mà lại di chát người này tư tâm bên trong cũng không muốn lánh địa mình trên xuất hiện một cái giáo phái thứ này dùng không tốt phản phệ bắt đầu là cực kỳ muốn mạng chỉ cần có một chỗ phụng dưỡng quan g minh chi long thần điện là được quan g minh chi long là vô tư thần không cần tín ngưỡng cùng kính dân chúng ta thần quan cũng chỉ là ngưỡng mộ hắn vô tư tự nguyện phụng dưỡng mà thôi tại di chắt trong lòng những n à y thần cũng phải cần tín đồ hiện tại nghe s o n g quang minh c h i lăng không cần tín ngưỡng ngược lại là thờ p h à o về phần cái khác di chắt cũng không muốn hỏi nhiều lập tức liền hướng h ệ lệ nạ hứa hẹn kiến tạo cự thạch lâu đài quang minh c h i lăng thần miếu có thể xây to lớn xa hoa một chút có thể trình độ lớn nhất dựa theo h ệ lệ nạ yêu thích đến dù sao cự thạch lâu đài là hệ thống thành thị hiện tại cũng rất chống không chỉ cần không truyền giáo tùy tiện h ệ lệ nạ làm sao tạo đều được tạ ơn lãnh chúa đại nhân ệ lệ nạ tiến vào trạng thái rất nhanh cấp tốc đem mình thay vào đến xuống thuộc nhân vật bên trong đem di chắt đáp ứng vì đó tu kiến quang minh c h i long thần miếu cũng coi như làm là một loại ban ân chương hai trăm m ư ơ i ba tình thế bắt buộc chương một trăm m ư ơ i ba tình thế bắt buộc không có sao chứ thương binh doanh bên trong di chắt dùng tay hơi v i ệ n tiêu hao quá độ rõ ràng có chút hư nhược hệ lệ nạ trên thân mặc dù hệ lệ nạ ma lực cung ứng dựa vào là ma năng thủy tinh nhưng sử dụng ma pháp ngoại trừ tiêu hao ma lực bên ngoài đối tinh thần cũng là một loại tiêu hao may mắn hệ lệ nạ tinh thần thuộc tính cũng không thấp lúc này mới khiên xuống tới một viên ma năng thủy tinh n n chứa ma lực tự nhiên là không đủ cứu chữa cái này một doanh thương binh h y lẽ nạ chỉ có thể khống chế sử dụng tận lực bảo trụ một chút người bị trọng thương tính mệnh mà thôi bất quá cho dù là loại trình độ này những thương binh này trong doanh trại thầy thuốc cùng các binh sĩ trong mắt cũng cùng thần tích không khác tại ma pháp tuyệt tích mấy trăm năm tình h u ố n g dưới những người bình thường này căn bản là đối ma pháp loại chuyện này không có chút nào khái niệm thậm chí đại bộ phận quý tộc kỳ thật cũng không có gì giải chỉ có một ít truyền thừa xa xưa hoặc là thế lực khổng lồ đại quý tộc mới có thể hiểu rõ như vậy v ù n vặt một chút đỉnh cấp quý tộc hoặc là vương thất sẽ có như vậy một hai kiện còn có thể sử dụng ma pháp vật phẩm bị làm vật truyền thừa giữ lại di c h á t đại nhân và thuế di c h á t đại nhân và thuế cũng không biết là ai lên cái đầu làm di c h á t vị l ệ l ệ nạ đứng thẳng về sau thương binh doanh bên trong đám binh sĩ bắt đầu đánh trống gieo hò hoan hô lên chỉ bất quá đám bọn hắn la lên đối tượng tựa hồ không đối khả năng theo bọn hắn nghĩ l ệ lẹ nạ nếu là di c h á t đại nhân thuộc hạng như vậy tự nhiên hết thể quy công cho di c h á t đại nhân bất quá di c h á t thật không có không biết xấu hổ không nóng nảy đến loại trình độ kia nghe chung quanh binh sĩ gieo hò sau đem hệ lẹ nạ tay nắm chặt giơ lên giơ cao sau khi đứng lên một cái khác tay không đẻ ép ép ra hiệu các binh sĩ dừng lại những binh lính này hờn tờ nhà binh sĩ cơ hồ đều có thể lý giải di c h á t thủ thế bên trong muốn biểu đạt ý tứ rất nhanh thanh âm liền nhỏ xuống tới di c h á t đợi đến thời điểm không sai b i ệ t lắm dẫn đầu hô lên hệ lẽ nạ nữ sĩ và thuế hệ lẽ nạ vừa rồi cứu chữa thương binh c h à n g cảnh kỳ thật mọi người cũng là nhìn ở trong mắt đối hệ lẽ nạ cũng có cảm kích sùng kính tri tâm lúc này có di c h á t dẫn đầu sau tiếng hoan hô lại vang lên lần nữa thậm chí không thua gì vừa rồi tiếng la hệ lẽ nạ nữ sĩ và thuế hệ lẽ nạ nữ sĩ và thuế hệ lẽ nạ nữ sĩ và thuế quang minh tri long hưởng thụ gieo hỏi hệ lệ nạ nà, lúc này ngược lại có chút khó chịu theo bản năng nghị hướng quang minh chi long cầu nguyện lại bị các binh sĩ tiếng hô hoàn đánh gãy nói được nửa câu lại ngừng lại cuối cùng c h ỉ có thể mỉm c ư ờ i hướng các binh sĩ gật đầu tay trái lại đem di chắt càng bắt càng c h ặ n trên chiến trường dũng manh không yếu tại nam nhi hệ lệ nạ nà, lúc này lại có chút khẩn trương hầu tước đại nhân có ma năng thủy tinh tin tức người xác định chủ trong t r ư ớ n g đèn đuốc s á n g trưng so sánh thực nhân ma các tù trưởng đại c ư ớ n g di chắt xoay chướng ngoại trừ rộng rãi một chút có thể chứa đựng không ít người nghị sự bên ngoài phương diện khác hoàn toàn không bằng thực nhân t kéo, kéo, kéo lần làm vũ thi đô tình báo đầu lĩnh có thể bị di chắt tại trong chinh chiến đều mang lên quả thật có nhiệm vụ trọng yếu bởi vì giai đoạn trước đối hoang dã tình báo tham dò vẫn luôn là kéo lần tại xử lý kéo lần năng lực mặc dù không nói được ưu tú nhưng trải qua di chát dạy bảo cùng nhiều như vậy thực tiễn xuống tới cũng là thành cái hợp cách tình báo đầu lĩnh giai đoạn trước công việc làm coi như để di chát hài lòng hầu tước đại nhân đây là chúng ta vừa mới thẩm vấn cầu đầu nhân tù binh lấy được tin tức có mấy tên cầu đầu nhân đến từ đã từng trực tiếp phụ thuộc tại g hiệu gốc dưới trướng tôi tớ bộ lạc từng vì g hiệu gốc đáo qua tương tự màu đỏ k h o á n g thạch mấy lần hỏi thăm so sánh về sau chúng ta cơ bản có thể xác định bọn hắn đào chính là chúng ta một mực tại tìm ma năng thủy tinh thẩm vấn cầu đầu nhân ừ kia mấy tên cầu đầu nhân ngay tại bên ngoài để bọn hắn vào đi phải mang mấy cái kia cầu đầu nhân tiến đến vừa dứt lời xoáy trướng bên ngoài liền chui ra mấy cái cầu cầu túy túy đầu hướng bên trong nhìn quanh tiến nhanh đi đại nhân để các ngươi đi vào đâu ngay tại cầu đầu nhân do dự lúc bên ngoài truyền đến một trận cường điệu mười phần cổ quái lời nói nhất định phải miêu tả cái này thanh em tựa như gì chắt kiếp trước gặp phải loại kia sẽ nói điểm chúng văn nhưng sẽ không sử dụng ngữ khí phát â m cũng không đúng tiêu chuẩn người nước ngoài nói chuyện mà đi thanh em còn có chút sắc nhọn nghe được kỳ thật có chút khó chịu go go nhanh lên các ngươi tại do dự cái gì go go đừng đạp t a nha là bọn hắn bất động tại bị t h u ố c g ụ c liên tục sau bọn này cầu đầu nhân mới lần lượt đi đến trong x o a y trướng tiến đến hết thảy bốn tên cầu đầu nhân trong đó ba tên đều là phổ thông cầu đầu nhân đều bộ dáng không mặc quần áo bẩn thịu ngược lại là một tên sau cùng cầu đầu nhân vậy mà mặc coi như vừa người màu lam áo có số trên người lông tóc tẩy sạch sẽ xem xét cũng không phải là cùng một loại chó vĩ đại hầu tức đại nhân vừa tiến đến tên này mặc màu lam áo có số cầu đầu nhân liền cực kỳ khoa trương hướng phía di chắt quỳ xuống đất hành lễ dùng sức xẹo nhân loại ngự đập di chắt ngựa lời mặc dù nói tương đương sức sẹo lại thành công đưa tới di chắt chú ý hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía kéo lần kéo lần hiểu ý sau liền bắt đầu hướng di chắt giải thích đầu đôi sự tình chúng ta vũ ti đô tại bắt đầu dò xét hoang dã thời điểm liền bắt đầu đ ế m thử cùng cầu đầu nhân hoàn chỉnh giao lưu cầu đầu nhân đã có thể nghe h i ể u thực nhân mà chỉ lệnh liền không có lý do nghe không hiểu ngôn ngữ của nhân loại chúng ta thử từ cầu đầu nhân trong tù binh chọn lựa một chút đầu nao thông minh tận lực giáo sư bọn hắn ngôn ngữ nhân loại trước mắt hiệu quả cũng không t h lắm hạ bạ là trong bọn họ học được tốt nhất một cái mặc dù ngữ điệu bực cười nhưng cơ bản giao lưu là không có vấn đề hạ bạ nguyện ý là ngài hiệu lực nghe được kéo lần nâng lên tên của hắn hạ bạ lại lập tức thẳng tắp lồng ngực hướng di c h á t trở lại nói một chút những cái k i ê n màu đỏ tinh thể sự tình đi nói ma năng thủy tinh cầu đầu nhân cái này cái đầu nhỏ không nhất định lý giải được còn không bằng miêu tả trực quan một điểm đại nhân bọn chúng trước đó liền là g ỡ hiệu cực đào móc qua loại k i ê n màu đỏ tinh thể bọn hắn đều là từ đào móc bên trong may mắn còn sống sót may mắn còn sống sót chuyện gì xảy ra tại hạ bạ n u y ê n thuyên đem di chắt vấn đề thuật lại cho mấy tên cầu đầu nhân tại bọn hắn giữa lúc trò chuyện ba tên cầu đầu nhân rõ ràng nhớ ra cái gì đó đáng sợ sự t ì n h nói nói liền một mặt sợ hai d á n g vẻ hiển nhiên bọn hắn nghĩ tới sự t ì n h cho bọn hắn lưu lại không nhỏ âm ảnh vĩ đại hầu tức đại nhân ba người bọn hắn trước đó đều tại vì g ờ hiệu gược đào móc màu đỏ tinh thể nhưng đào móc tinh thể địa phương có to lớn nhân loại ẩn hiện nếu như gặp phải những cái kia to lớn nhân loại liền sẽ bị xem như đồ ăn ă n hết cùng bọn hắn cùng một chỗ tham dự đào móc thằng xui xẻo cũng chỉ thừa ba người bọn hắn to lớn nhân loại di chát hơi tưởng tượng liền minh bạch cầu đầu nhân miêu tả là cái gì sát bên hoang dã tận cùng phía bắc cánh đồng tuyết trên một loại sinh vật trưởng thành liền có thể có đại kỵ sĩ thực lực tuyết cự nhân cầu đầu nhân mặc dù chạy trốn coi như cấp tốc nhưng còn là không thể nào chạy qua những này ít nhất cao sáu bảy mét tuyết cự nhân một khi bị để mắt tới tự nhiên chỉ có thể trở thành món ăn trong bụng có chút khó giải quyết ta tuyết cự nhân mặc dù sinh dục có thể sức yếu trùng quần số lượng không nhiều nhưng đó cũng là so ra mà nói căn cứ trước mắt di chắt lấy được có hạn tình báo tuyết cự nhân bộ lạc bình thường đều có mình bãi san tới gần hoang dã bên này hoàn cảnh tựa hồ đối với tuyết cự nhân tới nói cũng không tính thoải mái dễ chịu cánh đồng tuyết trên cũng không phải là một lông không còn hoang vu cánh đồng tuyết trên sinh hoạt cỡ lớn hao tổn đàn trâu cùng voi lông dài bảy đều là tuyết cự nhân đi săn đối tượng đem bãi săn đặt ở cùng hoang dã giáp giới khu vực tuyết cự nhân bộ lạc hẳn là tương đối yếu đ ớt bất quá tại nhỏ yếu tuyết cự nhân bộ lạc đại khái cũng phải có mấy chục tên thành viên bài trừ rơi dài yếu tàn tật tối thiểu có thể kéo ra mười mấy thanh niên trai tráng chiến sĩ đó chính là hơn mười đại kỵ sĩ giai chiến lực cũng không trách trước đó g hiệu c ợ tình nguyện buộc cầu đầu nhân đi chịu chết tìm vận may cũng không muốn đi đuổi đi phụ cận tuyết cự nhân muốn khu trục hơn mười tên đại kỵ sĩ chiến lược tuyết cự nhân độ khó không nhỏ còn có thể tiếp nhận nhất định tổn thất dù sao g ợ hiệu gấp đối ma năng thủy tinh nhu cầu cũng không lớn cũng không cần đại quy mô khai thác phái một chút cầu đầu nhân dây vào vận khí mới là tính so sánh giá cả cao nhất cách làm dù sao cầu đầu nhân mệnh lại không đáng tiền nhưng chuyện này tại di chát nơi này liền không đồng dạng di chát nhu cầu số lượng nhiều đến không chỉ một điểm nửa điểm từ thủ hạ tiêu hao đến kiến trúc kiến tạo thậm chí hậu kỳ binh chủng c h i ê mộ đều phải dùng đến ma năng thủy tinh giống như g ờ hiệu gợt trước đó như thế vụn bặt lẻ tẻ hái ít khẳng định không thể thỏa mãn di chát khẩu vị hắn nhất định phải đem chiếm cứ tại phụ cận tuyết cự nhân khu gia ma năng thủy tinh mỏ hắn tình thế bắt buộc kéo lần có thuộc hạng phái người đem tiến về khoáng mạch lộ tuyến làm rõ ràng ta cần kỹ càng lộ tuyến vâng đại nhân chương hai trăm m t ư ơ i bốn d ẹ ê n chương một trăm m t ư ơ i bốn d ẹ ê n tại mấy tên cầu đầu nhân lần lượt bị mang rời khỏi doanh t r ư ớ n g kéo lần cũng lĩnh mệnh chuẩn bị rời đi xoáy trướng thời điểm lại bị di chát mở miệng lưu lại hầu tước đại nhân còn có cái gì phân phó hiện tại không ngoại nhân kéo lần đường huynh gọi ta danh tự là được di chắc tận lực dùng ôn hòa lời nói cùng kéo lần nói chuyện h ắ n vị này đường huynh nguyên bản coi như ánh nắng sáng sủa nhưng từ khi bị hắn xem như tình báo đầu lĩnh bồi dưỡng tiếp thủ vũ ti đô về sau cả người khí chất liền dần dần trở nên che lấp bắt đầu rốt cuộc loại này làm việc ngầm chuyện bộ môn không đủ tàn nhẫn là làm không xuống khí chất kiểu gì cũng sẽ không tự chủ chậm rãi chịu ảnh hưởng lại thêm gần nhất lin ở đầu nhập vào mang đến một cái so vũ ti đô phải lớn không ít tổ chức tình báo chim sơ ca để kéo lần áp lực tăng gấp đội gần nhất làm việc mà càng tàn khốc hơn thậm chí có mấy phần chỉ vì cái trước mắt hương vị để di c h ấ t đều phát giác được có chút không đúng bất quá cũng là kẹo lần cảnh giới chưa tới hiện tại làm tình báo đầu lĩnh chỉ có thể coi là hợp cách một chút lâu dài xử lý loại này công tác người ngược lại sẽ dần dần tẩy đi loại này che lấp khí chất đạt tới phản p h á p quy chân cảnh giới loại người này đại biểu liền là vương đô hắc ngục vị kia người trưởng còn ha z i s ở thấy người nào cũng là hòa hòa khí khí bộ dáng tựa như một vị phổ thông phú thương kẻ không quen biết đều rất khó tưởng tượng hắn lại là vương đô tối xú danh chiêu lấy người một trong còn có liền là vị kia mày dẫm mắt to mang láo bản di c h á t đối kéo lần kỳ vọng vẫn là không thấp cũng biết kéo lần gần nhất trạng thái biến hóa nguyên nhân tự nhiên là muốn đem hắn lưu lại động viên trấn an vài câu hầu tước đại nhân lễ không thể bỏ kim long vương quốc cũng tương đối giảng cứu quân quân thần thần một bộ này kéo lần mặc dù cũng là hờ n tờ nhà phấn vẫn là di c h á t đường hình nhưng đối một bộ này lại thủ cực kỳ nghiêm cẩn hoặc là nói hờ n tờ nhà bọn vãn bối là sớm đã bị di c h á t dọn dẹp chịu phục h ỉ có di c h á t phụ mẫu cùng hai vị thúc thúc có thể tại di chắt trước mặt tự nhiên một chút di chắc biết mình nói như vậy rất khói động kéo lần lần này hắn cũng không phải nghị khắc khí mà là thật muốn cùng kẻo lần thật tốt nói chuyện thế là dứt khoát mình từ chủ tọa trên đi xuống trực tiếp lôi kéo kẻo lần ngồi đối diện đến phía dưới vị trí bên trên để hai người ở vào có thể đối mặt nói chuyện vị trí bên trên kẻo lần đường huynh còn nhớ rõ khi còn bé chúng ta một k h ắ c trước hai người còn tại nói quân tình đại sự lúc này đột nhiên liền kéo ra trường nhớ lại hồi nhỏ đến cái này nhảy lên lớn để kẻo lần đều có chút không thích ứng cũng may mắn cùng hắn nói chuyện là gì chát mới có thể để cho hắn ăn lấy tính nghe chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên vũ thi đô trong tay ngươi ta yên tâm nhất từng bước một đến đừng đem mình phá đổ kẹo lần ngay từ đầu chỉ là nhẫn mại tính tình nghe di chát hồi ức chờ di chát giảng đến sau cùng thời điểm có chút đ ộ n g dung kỳ thật di chát lời trong lời ngoài ý tứ liền là tin qua hắn vũ ti đô mới là căn bản chớ có nóng n ộ i lại hơi động viên vài câu về sau kẹo lần mới rời khỏi xoáy trướng xuống dưới an bài sự t ì n h di chát mặc dù không có điểm đấu nhưng kẹo lần chỉ cần không ngốc liền đại khái có thể hiểu được di chát ý tứ so sánh chim sơn ca di chát vẫn là càng tin qua hết toàn tự hận tợ nhà mình xây dựng vũ ti đô cũng càng tin được h ẳ n cái này cùng họ hận tợ người trong khoảng thời gian này tựa hồ hơi có chút lấy tướng kéo lần mang theo một điểm t h o ả i mái rời đi xoáy trướng lại nắm chặt đi hoàn thành di c h á t an bài một ít chuyện trong xoáy trướng chỉ còn lại di chát muốn nói di c h á t tín nhiệm hơn vũ ti đô một chút kia là khẳng định người còn có cái thân sơ có khác loại này nội tình vốn liếng cùng bên ngoài đột nhiên tới thủ hạ di chát tự nhiên vẫn là càng t i n qua được vũ ti đô chỉ bất quá đối với lin tờ người di c h á t lại là tương đương tín nhiệm đối phương đây đều là mang theo vốn liếng đầu nhập vào di chắt cũng không phải cái gì quá đa nghi người ám chỉ một chút kéo lần bất quá cũng là thượng vị giả thủ đoạn để chính kẹo lần đi não bổ có thể não bổ ra đồ vật muốn so di chát há mồm lắc lư phải hơn rất nhiều bốn đêm dài trong danh o trường ánh đến dập tắt toàn bộ đại doanh kỷ luật cực kỳ tốt ngoại trừ tươi sáng đống lửa cùng binh lính tuần tra bước chân sẽ không có gì dư thừa động tĩnh hoang dã trung ương đất bằng nguyên bản g ờ hiệu cược tuyển định có thể phóng xạ toàn bộ hoang dã hoạch tâm chi địa về sau tứ đại bộ lạc trụ sở trên hoang dã duy nhất có điểm văn minh cái bóng địa phương lúc này hô tiếng rết dung trời vô cùng ít thấy một màn xuất hiện ở mảnh này thực nhân ma hạch tâm chi địa nguyên bản cường đại thực nhân ma trong này lại đã thành bị truy sát một phương một ngày thời gian tiền tuyến tan tác thực nhân ma chiến sĩ đã trốn về bộ lạc mang đến chiến bại tin tức tại tứ đại tù trưởng đều bỏ mình tình h n g dưới hoang giá hạ còn xuất lại bộ hạ cơ hồ thành con r ồ i không đầu không có một cái có đầy đủ hy vọng người đến lãnh đạo tứ đại tù trưởng mặc dù mang đi đại bộ phận tinh nhuệ nhưng n nhiều ít còn dư một số người phong bị chỉnh hợp một chút tối thiểu cũng có mấy ngàn thanh niên trai tráng chiến sĩ đánh chân di chắt tiến công không thể nào làm được nhưng cho di c h á t tạo thành một ít phiền phức cực kỳ càng nhiều thương vong là có khả năng nhưng tình huống hiện tại là đi qua dòng giã một ngày tứ đại bộ lạc còn sót lại cũng không thống nhất cái ý kiến đ ứ n ra một bộ phận đang thoát đi một bộ phận nghị chống cự còn có một bộ phận không nỡ một vài thứ muốn dọn đi nghiêm trọng trí hoãn rời đi tiến độ hiện tại xinh xinh kéo tới di c h á t mang theo quân tiên phong đổi tới cũng đều còn ở trong vùng hoang dã bộ đáy bằng đ à o quanh、Xoạc. bởi vì thực nhân ma cũng không thành cái gì trận hình đại bộ phận đều là không tinh chống cự di chắt mang theo quân tiên phong tùy tiện thu gạt lấy những này nguyên bản cường hãn thực nhân ma chiến sĩ hơn hai mét sóng lửa quét lật ra phía trước mấy tên ý đồ ngăn trở thực nhân ma chiến sĩ tiến vào mặt đất về sau di chắt thực lực rõ ràng lên một to con bậc thang cho dù thực nhân ma tủ trưởng cũng khó cản hắn m ớ y kiếm cái này một bộ ngay tại rút lui thực nhân ma bộ lạc bị di chắt dẫn đầu kỵ binh hơi xông lên liền đã mất đi năng lực phản kháng tại một thực nhân ma dung sĩ cùng mấy chục tên ra khỏi hàng ngăn cản thực nhân ma chiến sĩ bỏ mình về sau toàn bộ di chuyển bên trong bộ lạc liền lâm vào trong hỗn loạn giết hơn một ngàn cưỡi lấy một loại khí thế một đi không trở lại vọt thẳng tiến hỗn loạn thực nhân ma bên trong như là một chiếc truy sát đập ra một mặt bánh bàn nhẹ nhõm nguyên bản kêu loạn ghé vào một đống thực nhân ma tứ tán chạy trốn hướng phía chung quanh tán đi không ít thực nhân ma chiến sĩ còn t ạ i ý đồ phản kháng hơi tụ tập liền bị tùy tiện nghiền nát tính đến di chát chi kỵ binh này bên trong dẫn đầu đã có bảy tên đại địa kỵ sĩ cho dù là những n à y thực nhân ma ở lại kết trận cũng sẽ bị tùy tiện xé nát chớ nói chi là lúc này là tại di động bên trong bị đ ổ i kịp thực nhân ma càng thêm không cách nào chống cự mạnh mẽ như vậy kỵ binh lực lượng phân tán ra đến di chát một dùng tay ra hiệu sau l ư n g kỵ binh trong nháy mắt chia mấy cố lượn quanh ra ngo lúc này không phải xông trận cái này di chuyển bên trong thực nhân ma bộ lạc mặc dù nhân số không ít nhưng tinh nhuệ cơ hồ mất sạch mấy ngàn thực nhân ma cỡ lớn bộ lạc lúc này đều là một ít giả yếu mà thôi di chắt hiện tại muốn là gia tăng hiệu suất chém giết chuyên mệnh lệnh của ta không muốn tù binh một tên cũng không để lại giết giết giết lệ không chung còn có hoàng gia sư thiếu dầu dịp phần cùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợ tỉ g ạ sấc cũng tại phối hợp lấy di chắt giết chóc trong hỗn loạn những này không chung đơn vị có thể tùy tiện giết chóc trong hỗn loạn tốt hơn quán triệt di chắc mệnh lệnh di chắc cũng không làm cái gì có cao hay không qua bánh xe tiêu chuẩn như vì nhân loại di chắc có lẽ còn sẽ không đem sự tình làm như vậy tuyệt nhưng đối thực nhân ma tiêu nhất định phải triệt để tiêu diệt sạch sẽ loại này kinh dị giống loài tàn bạo lại hung hãn rất khó thuần phục lại làm không được đồng hóa tiêu nhất định phải tìm tới thời cơ liền dáng một gậy chết tươi miễn cho ngày sau phiền phước Trưng 215, thâm tư cùng truy sát Trưng 115, thâm tư cùng truy cùng cùng Ẩm sát Giết、Ấm. bị sắc bén đấu khi bám vào trường kiếm trực tiếp đem một chạy trốn thực nhân ma chiến sĩ đầu lột một nửa vừa mới gia nhập hận t ơ nhà hủ cửa lúc này chính cưới xích d i ệ m mã giết đã n g h i ề n xích d i ệ m mã tuyệt đối là hắn gặp qua tốt nhất chiến mã có một không hai hơn hai mét vai thăng trước so nguyên bản công nhận đỉnh cấp chiến mạt xỉ cảnh lớn mã cao ra một đoạn hình thể khổng lồ lực lượng khổng lồ còn có không chậm tốc độ cùng kinh người sức chịu đựng đều để hủ cửa hoài nghi xích d i ệ m mã đến cùng là trong truyền thuyết ma thú vẫn là ngựa từ hôm qua đến hôm nay liên tục tác chiến nếu là đổi thành đồng dạng ngựa lúc này chỉ sợ sớm đã chạy không nổi rồi nhưng bây giờ dưới hông xích diễm mã bản thân liền hất lên cơ lộn còn trở đi hắn ở phía trên chạy y nguyên bay lên không có chút nào dáng vẻ mệt mỏi hắn cũng không nghĩ tới đầu nhập hận tờ ra môn hạ nhanh như vậy liền có thể kinh lịch như thế nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu ngoại trừ ngay từ đầu kinh lịch một trận hắn thấy cũng không tính chiến đấu gian khổ rốt cuộc hủ cửa là tại long tức quan cùng thú nhân chiến đấu qua đến long tức quan cũng không chỉ là một tòa quan thành đơn giản như vậy mà là từ mảng lớn cứ điểm bức t ư ở n g cùng địa hình thế núi tổ hợp mặt h à n h long tức quan chiến đấu cũng không phải đơn thuần thụ thành m ặ thôi không thiếu được muốn cùng thú nhân tinh nhuệ dã ngoại song chiến tại hù cựa nhìn đến những n à y thực nhân ma chiến sĩ mạnh thì mạnh vậy đơn binh năng lực thậm chí còn tại thú nhân phía trên nhưng tổ chức năng lực chỉ huy lại hỏng bét dối tinh dối mù hoàn toàn không cách nào cùng thú nhân quân đội loại kia hoàn thiện chỉ huy so sánh thú nhân quan chỉ huy là không chút nào nhân loại kém bàn về đến thú nhân mức độ nguy hiểm không biết cao hơn ra thực nhân ma gấp bao nhiêu lần bất quá hờ n tợ nhà nội tình cũng mạnh để hắn chấn kinh xích viêm kỵ sĩ đoàn những cái kia phổ thông các kỵ sĩ có lẽ chỉ có thể cảm giác được trước mặt những cái kia trạm tỉ hòn nghỉ tật còn có vị kia hệ lệ nạ nữ sĩ rất mạnh nhưng cụ thể mạnh đến mức nào ngược lại bởi vì thực lực sai biệt quá lớn cũng không thể cảm thụ chuẩn xác nhưng h ủ cửa là một kinh nghiệm chiến đấu phong phú đại kỵ sĩ nhìn xem trước mặt trạm tỉ hòn nghỉ tật còn có hệ lệ nạ xuất thủ cũng đã ý thức được đám người này không phải đại kỵ sĩ đơn giản như vậy về phần di c h á t biểu hiện ra chiến lược ngược lại tại hủ cửa trong mắt coi như bình thường thậm chí hơi yếu một chút rốt cuộc di chắc hiện tại nhưng mang theo vương quốc đệ nhất cao thủ danh những này không yếu tại long tức quan tinh nhuệ quân đoàn binh sĩ liền không nói riêng là kia sáu tên đại địa giai chiến lược liền để hủ cửa hít vào ngụm khí lạnh sau khi hết khiếp sợ hu cửa rất nhanh liền nhận thức đến lấy hận tờ nhà loại thực lực này chỉ sợ sẽ là toàn bộ bắc địa đều không nhất định là hận tờ nhà điểm cuối cùng sau đó càng là quyết định của mình may mắn có lẽ có thể đi theo hận tờ nhà đạt tới một cái khó lường tình trạng riết hu cửa lúc này không để ý chút nào tiếp đấu khí tiêu hao bởi vì lúc này chiến đấu đã biến thành một trận cơ hồ không có ý nghĩa truy sát không cần giống như tại long tức quan chung quanh chiến đấu bên trong cẩn thận như vậy hiện tại những n à y thực nhân ma chiến sĩ đầu lâu quả thực như là tặng không đồng dạng hắn cũng phải nhiều tích lũy một chút quân công tại hớn tờ nhà sớm ngày đứng vững góc chân giết giết giết mà n đêm đã giang lâm mà chi này từ tà dương bên trong đánh tới kỵ binh lại không chút nào đình chỉ giết chóc ý tứ xích diễm mã tinh hồng hai mắt trong đêm tối lấp lóe như là ung dung quỷ hòa đồng dạng di chát hạ đạt không phải đánh tan mệnh lệnh mà là muốn trình độ lớn nhất giết chóc nguyên bản đào vong thực nhân ma coi là chỉ cần trời tối xuống như vậy chạy thoát tỷ lệ liền sẽ lớn hơn một chút chí ít tại bọn hắn trong nhận thức biết nhân loại quân đội đại bộ phận là không am hiểu đánh đêm mà lại cho dù là am hiểu đánh đêm quân đội loại thời điểm này vì cam đoan quân đội trật tự cũng sẽ đem bộ đội thu nạp bắt đầu sẽ không lại vung như thế mở đáng tiếc bọn hắn gặp phải là di chắt dẫn đầu quân đội tại di chắt kiên trì dưới hẳn tờ nhà quân đội đều là có ý thức ăn một ít động vật nội tạng cũng không tồn tại bệnh quán gà g một vấn đề này h ư ớ n g hồ i trước đuổi theo đều là kỵ binh đều gọi được tinh nhuệ cũng có thể tiếp nhận đánh đêm khảo nghiệm đánh đêm loại chuyện này qua bệnh quán gà cửa này bên ngoài mấu chốt còn tại ở ý chí chiến đấu chiến đấu chủ động tính rốt cuộc không có quân trận t không có đốc chiến đao ở sau lưng sĩ quan cũng rất khó lại đem mỗi một tên binh lính nhìn ở trong mắt binh sĩ nhất định phải có chủ động chiến đấu tinh thần ý chí chiến đấu cùng chiến đấu tính tích cực cái này một hạng di c h á t dưới t r ư ơ n g chiến sĩ cũng là không thiếu hệ thống xuất phẩm binh mã không cần nhiều lời chính di c h á t t r i ề u mộ huấn luyện binh mã cũng là đem tư tưởng giáo dục đến cực hạn binh sĩ biết vì sao mà chiến chủ động tính cũng khá cao chỉ có cá thể thực lực có lẽ yếu tại long tức quan quân coi giữ loại kia tinh nhuệ nhưng ý chí chiến đấu tuyệt đối là tại sản sản với nhau cho nên cho dù màn đêm vô xuống di c h á t dưới trướng bọn kỵ binh y nguyên đem thực nhân ma dính rất c ă n g không chút nào cho hắn cơ hội thở dốc mà trên trời hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp p h è n cùng ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợt ỉ g ả s ậ t cũng không phải ăn chay ngân phi mã kỵ sĩ x ỉ vợt ỉ g ả s ậ t không cần nhiều ít bọn họ thực lực cho dù chỉ có thể ở kỵ sĩ giai bên trong hắn chót nhưng dầu gì cũng là kỵ sĩ lúc này thực nhân ma bên trong cơ bản đã không có có thể đơn độc phản kháng kỵ sĩ giai ế n lực lại phối hợp tinh linh xuất chúng thị lực để bọn hắn trong đêm tối tàn sát hiệu suất một chút cũng không có giảm xuống mà hoàng gia sư thứ vào ban ngày những cái kia còn có lòng phản kháng thực nhân ma chiến sĩ có lẽ còn có thể đối hoàng gia sư t h i ế u dầu dịp phần tạo thành một chút tổn thương nhưng cho tới bây giờ phạm là còn có chút lòng phản kháng đều đã ở phía trước mấy vòng đơn phương đồ sắt bên trong bị thanh lý đi hiện tại chỉ còn lại từng cái sợ mất mật giá hỏa đã sớm ném đi thực nhân ma hung hãn tiếng chém g i ế t dẫn tiếng la tiếng kêu thảm thiết hòa với đao binh đụng vào nhau kim minh cuối cùng hình thành ồn ào tại bên thắng nghe tới ngược lại là một đoạn mỹ rượu nhạc khúc một mực cơ tản ra hai mét ngọn lửa hòa thần kiếm di c h ắ c không thể nghi ngờ là trận này đêm tối truy kích bên trong làm trói mắt tồn tại phun ra ngọn lửa hỏa thần kiếm không chỉ có là giết chóc lợi khí ban đêm cũng thành một cái một thanh to lớn ngọn đuốc ít nhất chiếu sáng phụ cận mười mấy mét p h ạ m bi và anh theo di c h ắ c đánh giết một tên sau cùng tại trong tuyệt vọng ý đồ phản kháng thực nhân ma chiến sĩ mục chỗ cùng giống như lại không thể lấy đứng thẳng mục tiêu các bộ kỵ binh một lần nữa hướng phía di c h ắ c hỏa thần kiếm tập kết thiên đã t à n g sáng trên chiến trường mùi máu tươi kích thích có chút khát máu xích diễm mã không ngừng nâng lên móng trước giống như bọn chúng đã biến thành ngăn như gi thực nhân ma thi thể thuận hắn chạy trốn lộ tuyến cửa hàng gần mười dặm toàn bộ bị đuổi kịp bộ lạc cơ hồ triệt để hủy diệt bốn một trận thắng lợi huy hoàng chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm một hai mươi nghìn điểm một trận thắng được mặc dù nhẹ nhõm nhưng giết chóc số lượng lại không ít tự nhiên ban thưởng kinh nghiệm cũng coi như phong phú chỉ bất quá bây giờ di chất thăng cấp cần thiết kinh nghiệm khá nhiều dạng n à y một trận chiến đấu đạt được kinh nghiệm hiển nhiên cũng không đủ hắn thăng cấp còn muốn tại là một chút cố gắng tối thiểu muốn đem tứ đại bộ lạc cùng một chỗ xác bằng chương hai trăm mười sáu thu hoạch chương hai trăm mười sáu thu hoạch theo đến tiếp sau john mang theo bộ tốt còn có cửa cùng cỡ dở phân biệt mang theo phi hùng hổ báo hai quân vào sân chiến đấu kỳ thật đã chuẩn bị kết thúc bọn hắn chỉ là chạy vào b ổ đao nhặt nhạnh chỗ tốt rốt cuộc kỵ binh số lượng cứ như vậy một ít bọn hắn có thể đem những này thành đàn di chuyển thực nhân ma bộ lạc đánh tan đánh tan nhưng thật muốn triệt để chém tận giết tuyệt xác thực còn có chút giết không nổi phải dựa vào cuối cùng bọn này bộ tốt để hoàn thành trải vớt hổ báo quân cùng phi hùng quân hai quân trên thực tế hiện tại binh ngạch tỉnh không đủ lúc trước trong chiến đấu hao tổn suất đều tại hai ba thành ở giữa ở trên vùng hoang dã cũng không có khả năng bổ sung theo lý thuyết một c h i quân đội tại kinh lịch hai ba thành hao tổn sau nếu như không tiến hành một đoạn thời gian chỉnh đốn cùng bổ sung là rất khó bảo trì sĩ khí cùng sức chiến đấu nhưng di chát thủ hạ quân đội sĩ khí cùng tính bền dẻo vốn là cao hơn thời đại này quân đội không ít lần này tổn thất dù lớn lại là mệt mỏi thắng c h i quân không kinh lịch cái gì đánh bại sĩ khí một mực ngao ngao mới dám một mực như thế dùng giết các binh sĩ tính tích cực khá cao không cần sĩ quan thúc giục đều tại không tự chủ bước nhanh rốt cuộc thực nhân ma loại này quân công giá trị tương đương cao định nhân lúc này cơ bản đã không có gì năng lực phản kháng đại bộ phận đều bị đánh tan l linh linh tinh tinh i so, so sánh bình nguyên trên la lên truy sát thực nhân ma chiến sĩ loài người một chỗ đen nhánh thạch ốc gia đình sống bằng lều bên trong vẫn còn có nhóm lớn nhân loại co rúm lại trong bóng đêm run r ậ y nghe phía ngoài chiến đấu âm thanh lại không dám chút nào có động tác gì phía ngoài thực nhân ma cùng cầu đầu nhân giống như đều không có ở đây trong bóng tối một người thanh niên tựa hồ đã nhận ra cái gì có chút ngao ngoe muốn động muốn đứng dậy đi tìm tòi nghiên cứu cái gì đừng đi ra bên ngoài nguy hiểm bất quá người trẻ tuổi còn không đứng dậy liền bị một bên trung niên nhân kéo lại thế nhưng là bên ngoài hẳn không có thực nhân ma canh chừng chúng ta có thể có lẽ có thể thừa cơ đào tẩu tại cái này trên hoang dã ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào so sánh vội vàng sao động người trẻ tuổi l á o to m ý nghĩ hiển nhiên muốn nhiều không ít động tính bên ngoài hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở nguyên bản bọn bị bắt hắn những này bị bắt tới công t ư ợ n liền không tiện ngoài, dựa theo thực nhân ma định quý củ, tại mảnh này thạch ốc gia đình sống bằng liều tạo thành công g gia liều tại thể theo thực thạch tùy tạo ra dựa ma củ, ốc quý s ư ở n g bên trong là thực nhân ma công h khí hắn hộ, phương thể thực nhân Hiện ế tiếp giết tạo toàn rất trực trữ tại áo bảo vũ giáp, lương dùng. Hiện tại, nguyên liền an của ra địa ma bọn này, bản là làm có có c bị dự sưởng bên tượng r o n nhân công g thực t ma cùng thủ vệ cũng không biết chạy đi đâu rồi lại thêm động tĩnh bên ngoài h i ệ n nhiên là xảy ra điều gì tình trạng nghe giống như là có quân đội đánh tới chỉ bất quá tại lão tom nhìn đến lúc này không nên l o động Cho dù thừa dịp chạy loạn đi ra, chẳng lẽ còn có thể chạy thừa thể loạn dù dịp t ra ra lẽ đi vài r ă mọi rằm Ẩm. m hoang không thành. địa dạ trở lại bắc địa không thành? À. Mọi người ở đây lo lắng hai hùng thời điểm thạch úc đơn sơ thô giáp cửa lớn bị trùng điệp đẩy ra để vốn là ở vào đang lúc sợ hai đám người không tự chủ hét lên kinh ngạc bất quá một màn kế tiếp lại làm cho đám người an tâm xuống tới đẩy người mở cửa cầm trong tay bó đuốc xuyên thấu qua bó đuốc có thể nhìn ra đó là một mặc chiến giáp nhân loại binh sĩ cũng không phải là hung ác thực nhân ma đập đập đập đến tiếp sau càng nhiều nhân loại chiến sĩ nối đuôi nhau mà vào một chút người bắn n ỏ càng là cấp tốc chiếm t r ư ớ c vị trí then chốt làm xong cảnh giác đều không cho phép loạt động trên mặt đất ngồi sổm tốt nhân loại tiến vào các binh sĩ nhưng không có ôn hòa đi đến nơi nào vừa mới chém giết một trận phi hùng quân binh sĩ trên người mùi máu tươi cũng còn không có tán đi rất nhiều người màu xanh trắng mặt vải giáp trên cũng còn có vết máu đỏ tươi nhìn xem phá lệ dữ tợn những này bị thực nhân ma bắt nhân loại tới vốn là ở vào trong kinh hoàng tự nhiên đối với những này đột nhiên tiến đến binh sĩ mười phần thuận theo ngoan ngoãn ngồi sổm trên mặt đất không dám động đậy giống như tất cả đều là nhân loại mẹ nó mang binh chính là vị độ thống quan hắn vốn di cho rằng địa phương này có lẽ sẽ cất giấu không ít thực nhân ma có thể phong phú quân công của hắn làm đủ chuẩn bị không nghĩ tới tiến đến lại phát hiện tất cả đều là nhân loại nhịn không được văng t ủ trên thực tế đem những cái này nhân loại mang về ý nghĩa so với hắn nhiều chặt mấy cái thực nhân ma sọ、so、nào ý nghĩa phải lớn nhiều lắm bất quá ai bảo hắn là cái thuần túy vũ phu đâu trong mắt càng nhiều vẫn là như thế nào thu hoạch càng nhiều quân công bất quá việc đã đến nước này hắn cũng không thể đối với những người này không quan tâm tại xác định không có thực nhân ma về sau cũng dứt khoát hâu người tra hỏi các ngươi đều là ai đại nhân chúng ta đều là trước mấy tháng bị thực nhân ma bắt tới người mời đại nhân mang bọn ta về nhà mời đại nhân mang bọn ta về nhà a bị kêu đi ra người hỏi nói chuyện về đến nhà cái từ này phía dưới một mực sợ hãi rụt r ẹ người cũng không nhịn được quát lên ai không muốn rời đi nơi này trở lại thế giới loài người đi đâu ngừng ngừng ngừng. các ngươi là ở chỗ này làm gì trải qua tra hỏi tên này đô thống đại khái cũng biết tình huống hiểu rõ về sau hắn đối với những người này là không thích đám người này thế mà sẽ giúp thực nhân ma chế tạo binh khí áo giáp còn có khí giới công thành những vật này cái này hắn thấy quả thực liền là thông đồng với địch may mắn hắn không tính là gì không có đầu hóc bạo ngược người mặc dù tức giận nhưng còn không đến mức hạ đạt một chút khó mà vãn hồi mệnh lệnh chỉ làm cho người hướng lên thông báo nơi đây tình huống bốn ánh bình mình vừa hé dạng kinh lịch một đêm chèm giết vốn phải là đám người lâm vào mọi mệnh thời điểm nhưng di chắt trung quân trong đại trướng lại tương đương náo nhiệt di chắt đại nhân lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá a đúng vậy a chỉ là xúc vật liền có hơn trăm vạn đầu n h i ề a những n à y xúc vật nếu là toàn bán đi vương đô có thể đổi mấy chục vạn kim nạ ẻn di chắc trong danh o t r ư ớ n g rất nhiều sĩ quan cao cấp ngồi cùng một chỗ hưng ơ phấn đều thảo luận lần chiến đấu này thu hoạch hoang dã trung ương vốn là g ờ hiệu g ờ tuyển định căn bản chi địa cây rong đầy đủ có thể nuôi lên nhiều như vậy xúc vật chẳng có gì lạ xúc vật bên trong lại lấy dê b ò chiếm đa số dùng cho giết can thịt còn có, có chút ó c cỡ lớn con thú tương đối đáng tiếc là thực nhân ma mặc dù thuộc về du mục văn minh nhưng lại cơ hồ không trăm n g a bọn hắn di chuyển chủ yếu dựa vào con thú n g a làm tọa kị đại bộ phận đều không chịu đựng nổi thực nhân ma trọng lượng không cách nào ngồi cưới làm ăn thịt đâu lại không như châu dê dẫn đến lớn như vậy trên h o à n g g i ã lại không có gì ngờ có thể dùng bất quá cho dù dạng này cũng tuyệt đối là thu hoạch tương đối khá mấy chục vạn kim nạ en là không bán được đừng nói trước nhiều như vậy xuất vật có thể hay không vận đến trung ương bình nguyên trên xuất thủ liền chỉ là như thế lớn hàng lượng một q u ă n g vào thị trường đ o á n chừng giá cả đều muốn bị đập m ẹ cầu nhưng những n à y dê bọ thịt hơn tờ nhà tự thân vốn là có nhu cầu cho binh sĩ cải thiện sinh hoạt còn có di c h ắ t những cái kia hoàng gia sư thiếu d ầ dịp phần tiêu haoại thịt cũng là vô cùng nhiều có thu hoạch lần này tối thiểu một đoạn thời gian rất dài di chát đều không cần là loại thịt vật tư phát b u ồ n tỉnh c ũ n g tỉnh một số tiền l ớ n t vốn di chát đại nhân c o n ta một bộ tại thanh lý quá trình bên trong phát hiện đại lượng bị thực nhân ma bắt nhân loại tới có bao nhiêu người ít nhất có năm sáu vạn người mọi người ở đây ngay tại hưng ơ phấn tại thu hoạch lần này lúc di chát lại nghe thấy một một tin tức không tồi năm sáu vạn người cũng không tính ít huống hồ những này còn sống trong nhân loại còn có đại lượng công tượng lại không tốt đều là một chút có thể công tác thanh niên trai tráng trực tiếp bổ sung thành lãnh địa nhân khẩu cũng tới để chấn ma thành náo nhiệt không ít chớ nói chi là còn có đại lượng công tượng trình độ nào đó thu hoạch cái này mấy vạn bị thực nhân ma bắt tới nhân khẩu ý nghĩa còn xa tại kia trăm vạn đầu xúc vật phía trên cho bọn hắn phân phát một ít đồ ăn đem người chiếu khá tốt vâng đại nhân di chắt ý nghĩ cũng sẽ không giống quan quân bình thường nông cạn như vậy hắn thấy những này công tượng là thực nhân ma làm việc vốn là chuyện bất đắc dĩ đao đều gác ở trên cổ lấy ở đâu cái gì đúng sai hiện tại những người này đến trong tay hắn nhưng chính là quý giá tài phú tự nhiên phải chiếu cố tốt cái gì Người nói những người này đều là đều từ b chương địa cái k á c chúa chô lánh l chỗ chỗ ấy t đ hai trăm một m ư ờ i bảy quản lý cùng dạ yến. yến đến ngày thứ hai lúc xê chiều trải qua một ngày đêm truy sát hoang dã đất bằng khu vực trung tâm cơ hồ đã không nhìn thấy thực nhân ma tung tích những này giả yếu tàn tật chất đ ống số lượng cũng không ít cuối cùng cũng vì di chắc cung cấp đại lượng kinh nghiệm để di chắc cách thăng cấp cũng không xê xích gì nhiều quá xa có lẽ đợi không được lần này trở về giao nhiệm vụ liền nên lại thăng một cấp trên hoang dã còn có không ít cầu đầu nhân ngay tại chỗ đầu hàng so sánh thực nhân ma di chắt đối với những n à y cầu đầu nhân ngược lại là tha thứ nhiều lắm rốt cuộc ăn b ấ t làm được nhiều là thượng đẳng sức lao động dùng tốt có thể đem đại lượng sức lao động từ quạng mỏ mỏ đá những địa phương này giải phóng ra ngoài mấu chốt còn không như vậy bạo ngược mặc dù đầu sát nhưng là chỉ cần hàng phục bọn chúng độ trung thành còn có thể so thực nhân ma tốt còn nhiều cho nên tại di chắt mệnh lệnh dưới chỉ cần cầu đầu nhân không chủ động công kích quân đội nhân loại bên này cũng không có đ ố i cầu đầu nhân tiến hành r i ế t chóc cái này cũng dẫn đến hiện tại toàn bộ trên hoang dã ngoại trừ tứ tán chạy thoát cầu đầu nhân bên ngoài còn có mấy vạn cầu đầu nhân làm tù binh bốn chớ lộn xộn ai chạy ai chết hoang dã một chỗ rào chắn bên trong lúc này chính ngồi sổm đen nghịt một m ả n g lớn cầu đầu nhân nơi này vốn là thực nhân ma dùng để nuôi nhốt xúc vật rào chắn hiện tại cũng bị di chắt thủ hạ này q u ò n binh sĩ dùng để lâm thời giam giữ cầu đầu nhân lấy cầu đầu nhân thổ một năng lực thật muốn chạy những n à y rào chắn đương nhiên là ngăn không được bọn chúng bất quá lúc này cầu đầu nhân đã sớm sợ mất mật ngoan ngoãn đều đứng tại rào chắn bên trong không dám chạy t r ố n chạy cũng không dám lại đối i nhân loại n h e răng c h ậ n mắt rốt cuộc bọn chúng mặc dù đầu sát nhưng cũng không phải người ngu ngay cả nguyên bản đều chủ tử cường đại thực nhân ma lúc này cũng phải làm cho đám nhân loại kia giết sạch bọn chúng cái nào còn dám phản kháng ngoại trừ một ít nhân loại binh sĩ đang tại bảo vệ còn có một số cầu đầu nhân đang trợ giúp tiến hành quản lý mặc một thân màu làm chế phục hạ b ạ hiện tại liền v i n h báo tự đắc đứng tại bọn này bị bắt cầu đầu nhân trước mặt so sánh bọn này bẩn t h i u cầu đầu nhân giữa mặt chỉnh chỉnh tề tề hạ bạ tại bọn chúng trước mặt có loại không có gì sánh kịp cảm giác ưu việt dù cho chính hạ bạ trước đó không lâu cũng vẫn chỉ là một cái đào móc nền tảng nô lệ cũng không ảnh hưởng hắn lúc này ở đồng tộc trước mặt khoe khoang ta là vĩ đại bình g i ã hầu di chát đại nhân bổ nhiệm cầu đầu nhân thiên hộ quan về sau cũng là trưởng quan của các ngươi một trong cho di chát đại nhân làm chó so cho t h u bị thực nhân ma làm việc phải tốt hơn gấp mười a không chí ít gấp trăm lần các ngươi chỉ cần siêng năng làm việc liền có thể giống như ta mỗi ngày ăn cơm no mặc vào tốt quần áo điểm đến đơn độc phòng hạ bạ tại một bên dùng nhân loại binh sĩ nghe không hiểu ngôn ngữ huyên thuyên an ủi rào chắn bên trong cầu đầu nhân đối mặt đồng tộc vênh vang đắc ý hạ bạ lại thỉnh thoảng quay đầu lại hướng nhìn chằm chằm binh lính của nó cúi đầu không lưng một bộ nô tài tướng làm được mười phần lại làm cho rào chắn bên trong cái khác cầu đầu nhân hào hào hâm mộ hạ bạ cùng bọn chúng khác nhau cũng không phải tẩy sạch sẽ một ít xuyên bộ y phục đơn giản như vậy trong khoảng thời gian này hạ bạ ăn no bụng ngủ được cũng cũng không tệ lắm còn mặt, tăng lên không lông tóc cũng bóng loáng rất nhiều sinh hoạt không biết so những này đi theo thực nhân mà cầu đầu nhân tốt bao nhiêu gặp phát biểu không sai biệt lắm hạ bạ cũng dừng lại lại cùng mấy tên binh sĩ rời đi đêm nay còn có tiệc ăn mừng hạ bạ cùng mấy tên chó quản lý tại di chắt gửi thông điệp hạ là có tư cách t h a m g i a bọn hắn không sai biệt lắm phải đi chuẩn bị an bài hạ bạ bà đến cầu đầu nhân tù binh chỗ này mỗi ngày đánh mấy lần đối mặt tự nhiên là di chắt ý tứ quản lý cầu đầu nhân nô lệ cho điểm hy vọng dựng nên mấy cái qua ngày tốt lành điển hình treo trên cao cả rốt loại chuyện này di chắt vẫn là sẽ làm đã có thể làm hao mòn kỳ phản kháng tinh thần còn có thể để hắn càng nỗ lực làm việc so đơn thuần bạo lực nghiền ép phải hữu dụng hơn nhiều theo màn đêm buông xuống t ừ n g đoàn lớn đống lửa bị nhét lửa toàn bộ hoang dã trung ương bầu không khí trở nên mười phần nhiệt liệt lên cho dù trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi không ít thực nhân ma thi thể còn không tới kịp vùi lấp nhưng người nào để ý đâu các binh sĩ cao hứng bừng bừng rết dê b ò c h ố n g lên n ồ i lớn chuẩn bị ăn một bữa thịt lớn tại di chát thủ hạ tham gia quân ngũ mặc dù cơm có thể bao ăn no ngẫu nhiên cũng có thể nhìn một chút dầu ăn mặt nhưng thật muốn ngừng lại rộng mở ăn thịt vậy cũng là không thể nào nhưng hôm nay thu được đại lượng dê bỏ xúc loại di chát khó được hào khí một lần t h ả lời nói để các binh sĩ hôm nay mở rộng ăn thịt mới có trước mắt như thế sụp sôi ngất trời một màn tràng thắng lợi này ý nghĩa trọng đại có thể nói ngoại trừ thu được đại lượng vật tư giải cứu nhân khẩu cùng di chát người thăng cấp để cao t r ờ thu hoạch bên ngoài còn có trọng đại chiến lược ý nghĩa lãnh địa tây bộ thực nhân ma uy hiếp cơ bản bị giải trừ hoàn toàn toàn bộ hoang dã biến thành di chát thế lực hậu hoa viên cũng chỉ là vấn đề thời gian chỉ cần kinh doanh tốt di chát lãnh địa về sau loại thịt cung ứng tối thiểu tối thiểu có thể tăng trưởng mấy lần các loại khả năng tồn tại khoáng sản vật tư càng không cần nhiều lời chỉ là một cái ma năng thủy tinh mỏ ngay tại lúc này không thể rời đi m ệ n h mạnh thu được một trận dạng này ý nghĩa trọng đại thắng lợi hơn phân nửa một trận tiệc ăn mừng cũng là phải có chi nghĩa ngoại trừ trong danh o địa các binh sĩ khí thế ngất trời di chắt trung quân trong đại trướng như thường phi thường náo nhiệt ngoại trừ john cửa còn có cửa dở chờ có tư cách nhập tọa nguyên l á o phái sĩ quan cao cấp còn có hệ lệ nạ hạt、HM、mờ ản những khuôn mặt mới này không sai biệt lắm cũng ngồi hơn mười người ở trong danh o trướng cùng phía ngoài binh sĩ khác biệt bọn hắn những trung quân này trong đại trướng sĩ quan cao cấp nhóm tự nhiên không cần tự mình động thủ xử lý đồ ăn lúc này trước mặt đều trưng bày nướng đến rất kinh ngạc thịt dê phối thêm phong phú gia vị mùi thơm đã sớm bay vào mỗi người trong lỗ m ũ i lĩnh người thèm ăn nhỏ rãi chỉ bất quá chủ tọa trên di chắt không động phía dưới cũng không có người đi động trong mâm mỹ thực đều chờ đợi di chắt lên tiếng chỉ thấy ngồi tại cao tọa trên di chắt bưng lên trước mặt bát rượu hướng phía phía dưới ra hiệu phía dưới bao quát đ ể lại nạ tại bên trong tất cả mọi người phản g phất tập luyện qua đồng dạng đưa tay bên cạnh bát rượu d ơ lên đặc thù thời kỳ liền để mọi người đi đầu lấy trả thay rượu các vị không muốn ghét bỏ thời gian chiến tranh không thể uống rượ hắn là không thể nào đi đánh vợ đến tự đánh mặt của mình t i ế n ăn mừng trên trong chén rượu trang đều là nhạt nước t r à m à t h ô i may mắn phía dưới chư vị tướng lĩnh cũng không có cái gì thích rượu như mạng i a hỏa đối với thời gian chiến tranh lấy t r à thay rượu chuyện này cũng sẽ không có cái gì bất mãn trong miệng đều là bận bịu s ư n g hầu tước đại nhân anh minh làm gương tốt một loại bồi tiếp di chắt đem trong chén nước t r à uống một hơi cạn sạch sau đó mười phần hào khí đem bát thả một bên lại cũng hét ra rượu cảm giác khả năng đối với trong đại trướng ngồi phần lớn người tới nói uống chính là cái gì không trọng yếu với ai uống mới là trọng yếu nhất nếu như cần Bọn hắn có í tại n g ư hầu tức ư đại nhân di chắt tại hận tờ lĩnh hình tượng là một vị lời ra tất thực hiện l ã n h chúa mọi người đương nhiên sẽ không hoài nghi di chắt hứa hẹn có chút nóng này chút cũng bắt đầu tính toán lên lần này chiến công của mình có thể đổi được nhiều ít thổ địa hoặc là cái gì tốt hơn công pháp lại đây uống chén này mặc dù không có an bài yến múa nhưng yến hội bầu không khí vẫn là bị di chắt cam kết ban thưởng một chuyện đẩy lên cao trào đ ặ chương biệt là vừa mới gia nhập hàng ngũ đó, hạt mở là vừa n ậ p n hai trăm một m ư à i tám tuần sát cùng tin tức i chương hai trăm một mươi tám tuần sát cùng tin tức di chát đại nhân di chát đại nhân di chát đi qua mỗi một nơi các binh sĩ đều sẽ dừng lại hưng phấn cùng di chát trào hỏi phát ra từ nội tâm vẻ sùng bái không có chút nào che giấu không nói đến vào ngày thường huấn luyện bên trong bọn hắn vẫn bị quán thâu hướng di chát hiệu c h u n g tư tưởng quân đội lúc đầu cũng là cường giả vi tôn địa phương đi theo di chát đánh trận cho tới bây giờ liền không có thua qua liên chiến thắng liên tiếp phía dưới đ ố i chủ tướng hình thành sùng bái cũng là mười phần bình thường sự t ì n h di chát không ngừng hướng binh sĩ phất tay thăm hỏi xem như đáp lại các binh sĩ nhiệt tình mấy tên tùy hành sĩ quan thì đ ề u thấp đi theo phía sau yên lặng nhìn xem di chát biểu diễn bốn lần này đội chúng ta mỗi người đều có thể chia lên nửa cái thực nhân ma công lao đội thành ngân nạ ẻn đến có hơn mấy chục cái a nhìn ngư một chút kia tiền đồ đ ổ i thành ngân nạ ẹn làm gì cùng trước đó quân công đến một chút đ ổ i phần cơ sở hô hấp pháp sau này làm chuẩn kỵ sĩ làm kỵ sĩ không thể so với một điểm ngân nạ ẹn tốt đội trưởng k i a ngươi ha ha lần này quân công đủ rồi ta liền đem ta cơ sở hô hấp pháp đổi thành sắt thép hô hấp pháp nghe nói luyện sắt thép hô hấp pháp lại càng dễ tấn cấp kỵ sĩ nói đến chỗ này nguyên bản còn tại gian dạy thủ hạ binh lính không tiền đồ đội trưởng cũng không tự chủ lộ ra ước mơ nụ cười lúc trước hắn liền đã góp nhặt quân công đội cơ sở hô hấp pháp một đoạn thời gian luyện tập cũng đã khí lực lứa tăng hiện tại dựa theo hận tờ nhà mới q u ý củ chỉ cần bổ cái t r ê n l ệ n h giá liền có thể thu hoạch sắt thép hô hấp pháp hắn lần này tính được quân công đổi lấy sắt thép hô hấp pháp đã dư xài thậm chí còn có thể góp nhặt lấy chờ đổi kỵ sĩ dẫn khí quyết đây chính là cái lớn chi tiêu cần quân công so hô hấp pháp cao nhiều lắm đến sớm một chút góp nhặt về phần cầm quân công trả tiền hận tờ nhà mức thưởng là cực kỳ cao nhưng trải qua trường kỳ thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hận tờ nhà đám binh sĩ đều có rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng không muốn làm kỵ sĩ binh sĩ không phải tốt binh sĩ trước kia là không có cơ hội hiện tại thời cơ liền bày ở trước mắt làm sao còn có thể cầm quân công đi đổi điểm này dung tục chi v à o đâu dù sao trong quân đội cũng không có gì tốn hao nhiều nhất đem mỗi tháng nguyệt lệ gửi cho trong nhà chính là thậm chí không ít trong nhà không có trở ngại sẽ còn chủ động đem nguyệt lệ cầm đi đổi thành phẩm chất hơi cao một chút ăn thịt đến bổ sung dinh dưỡng phụ trợ tu luyện tóm lại nguyện ý cầm quân công đến đổi tiền ít càng thêm ít thậm chí đã tạo thành một loại chính xác tư duy ai không tích h lũy lấy cầm đi đổi tiền quả thực tư tưởng có vấn đề loại này tập tục cũng là gì chắc muốn nhìn đến cơ sở hô hấp pháp di chất nguyện ý mở rộng là không trở lực gì lấy hờ n tờ nhà thực lực bây giờ làm một ít khác người một điểm sự tình đừng nói chung quanh quý tộc vương đô những cái kia đại quý tộc bắt hắn đều không có biện pháp nào trừ phi di chắt hiện tại kéo cờ tạo phản nên đón vương quốc đại quân phối hợp lòng kỵ sĩ vây quét khả năng mới có hơi q u á s ứ c nhưng hô hấp pháp làm chân quý tu luyện tư liệu đã nhiều năm như vậy nếu là cứ như vậy vô duyên vô cớ tùy ý phổ cập ngược lại không thể làm cho tất cả mọi người quý trọng đối lại sau quản lý là khá bất lợi di chắt chỉ là theo trong quân kia một bộ đem thu hoạch hô hấp pháp cánh cửa hạ thấp tỷ lệ phổ cập tăng lên một chút mà thôi mặc dù cũng sẽ gây nên không ít quý tộc phê bình k i n h đáo nhưng lấy di c h á t địa vị bây giờ cùng thực lực loại này bất man đối với hắn có thể tạo thành tổn thương ngay cả cạo cả gió cũng không tính hoàn toàn có thể không nhìn chi tại di c h á t chế định chế độ dưới lên cao con đường là rộng rãi trong suốt di vãng đại bộ phận binh sĩ thu hoạch quân công còn muốn cân nhắc đ ổ i thành khen thưởng làm cái ông nhà giàu vẫn là đi cược một chút hư vô phiêu lên cao hiện tại thành công á n lệ từng cái bày ở trước mặt căn bản không ai nguyện ý cầm đi đội thành kim nạn quân công quý giá cùng cái gì đồng dạng cứ như vậy trả lại di chắt mất đi một số tiền lớn dựa theo di c h á t mở ra mức thưởng quân công nếu là đổi thành thành kim nạ n cũng không phải số lượng nhỏ mấy trận đại chiến xuống tới nếu là nhiều lần toàn bộ dùng kim nạ n thả thưởng đó cũng là hơn vạn kim nạ n chi tiêu cho dù hiện tại hận tờ ra tài chính tình trạng không sai nhiều như vậy kim nạ n chi tiêu cũng là không nhỏ gánh chịu rốt cuộc hận tờ ra tài chính còn có di c h á t cái này lớn nhất vàng ái mỗi tháng đều muốn lánh vô cùng nhiều kim nạ n đi thị trường tạo hóa mà cho hô hấp pháp trên thực tế là cái mua bán không vốn đối binh sĩ tới nói là hô hấp pháp là chân quý tài nguyên tu luyện giá trị không thua kém vàng dòng m ặ trắng nhưng đối với di chắt mà nói trên thực tế là không có chút nào chi phí tài nguyên thuộc về muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đồ vật bởi vì lên cao con đường trong s u ố t có thể đụng cùng di chắt vô tình hay cố ý dẫn đạo hận tờ nhà đám binh sĩ đều càng muốn tướng quân công dụng đến hối đoái hô hấp pháp cùng tài nguyên tu luyện ngược lại là tạo thành đối kim nạ ẻn chẳng thèm ngó tới tập tục loại này tập tục hình thành đã có lợi cho đề cao hận tờ ra quân đội sức chiến đấu lại cho di chắt b ớ t đi một số lớn chi tiêu các binh sĩ hài lòng cảm thấy quân công của mình là có giá trị di chắt cũng mặn ý không cần bỏ tiền còn có thể để binh sĩ bán mạng Quân đội trưởng nghe binh sĩ dứt lời mới hài lòng gật đầu hắn cũng không muốn mình trong đội ngũ lại có không cầu phát triển chỉ muốn cầu tài lính dọn v ề phần binh sĩ trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào khó mà nói có lẽ thật có như vậy một máy mắt là muốn đổi một ít tài vật rốt cuộc tiền tài động nhân tâm đây là không đổi chân lý chỉ bất quá theo đại lưu phía dưới vì không bị người xem t h ư ờ n g rõ ràng hai chọn một chỉ có thể biến thành đơn tuyển di chát đại nhân tới di chát đại nhân vốn đang một mặt cười nhẹ nhàng vỗ bên cạnh binh sĩ b ả vai một mặt trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ đội trưởng nghe được chung quanh thanh âm đột nhiên một cái giật mình đứng lên quay người liền trông thấy mình sùng bái di chát đại nhân chính ở sau lưng mình chỗ không xa thậm chí còn tại chiều phía bên mình đi tới tại sừng suốt vài giây sau di chát chạy tới trước mặt hắn người đội trưởng này mới từ trong sự kích động kịp phản ứng vội vàng hướng di chát hành lễ cùng sử dụng kích động có chút thanh â m run giày hô di chát đại nhân mà cái này đội nguyên bản ngồi vây quanh tại đống lửa cái khác binh sĩ cũng nhao nhao đứng thẳng lên hướng phía di chát thăm hỏi di chát hướng phía bọn hắn v ấ t v ấ t tay nói tất cả ngồi xuống tất cả ngồi xuống đi đêm nay khánh công liền không nói quy củ nhiều như vậy dứt lời di chát đi thẳng tới đống lửa trên sôi trào nổi trước nhìn xem bên trong lăn lộn mấy khối chân thật thịt dê dứt khoát cơ lấy một bên môi lớn ở bên trong pha trộn mấy lần mò lên một khối đến ngửi ngửi quay đầu lại hỏi đến không ngại ta trong n ồ i vớt khối thịt t a n đi không ngại không ngại vừa mới tại di chắt mệnh lệnh dưới ngồi một phần ba cái mông tại thất gỗ trên đội trưởng lập tức lại đứng lên liên tục hướng di chắt khoác tay ngồi một chút ngồi chớ khẩn trương chờ thìa bên trong thịt hơi làm lạnh một chút di chắt đem thịt đưa đến bên miệng cắn một cái. cái này thời đại nhưng không có cái gì đồ ăn cái sản nghiệp hóa nuôi dưỡng đều là thuần thực phẩm xanh mùi tanh dù nặng một chút nhưng cái này mùi thịt muốn so di chắt tới thời đại kia không biết vượt qua nhiều ít chính là di chắt dạng này kèn c a chọn canh người cũng có thể nuốt trôi đi không tệ không tệ tới tới tới các ngươi cũng tới nếm thử tại di chắt thân mật cử động dưới các binh sĩ cuối cùng bông ra một chút nhao nhao đi lên chia lên một miếng thịt bắt đầu ăn ngồi tại đống lửa trước bắt đầu ăn về sau à các ngươi ra ngoài đều có thể nói với người khác các ngươi là cùng bình giã hầu một cái trong nồi v ớ t qua thịt huynh đệ ha ha ha ha di chắt mấy câu liền để bầu không khí nhiệt liệt lên cùng sau lưng hắn sĩ quan cao cấp nhóm cũng nhịn không được phủ lên mấy phần ý cười đêm nay ăn thịt không hạ lượng mọi người rộng mở ăn ăn nhiều một chút di chát đại nhân thịt này là đủ rồi nhưng chỉ là có chút thiếu muối hương vị có chút phai nhạt nói chuyện chính là một binh lính trẻ tuổi bởi vì bầu không khí đúng chỗ những binh lính này cũng dám cùng di chát tiếp mấy câu hai ngày nữa chờ chúng ta đem trên hoang dã hồ chứa nước làm muối chiếm liền không thiếu muối nếu là ngươi bây giờ muốn ăn mặt điểm chúng ta còn từ thực nhân mà chỗ ấy thu được không ít thịt muối ngươi có muốn hay không đến một chút không từ bỏ Ha ha ha ha. duy chắt thấy thế đứng lên nói tốt, các ngươi ăn nhiều một chút chứng một ít khí lực lần sau lại nhiều giết hai cái được nhân nguyện v ì duy chắt đại nhân quên mình phục vụ nguyện vì di chát đại nhân quên mình phục vụ di chát tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong trong đám người đi ra đi vào tên này thám tử trước mặt hỏi tình huống như thế nào hồi đại nhân khoáng mạch vị trí đã triệt để xác định nhưng trước mắt có một vấn đề nguyên bản cầu đầu nhân miêu tả ngẫu nhiên mới đến một lần tuyết cự nhân tựa hồ triệt để chiếm cứ khoáng mạch chúng ta phát hiện cả chi tuyết cự nhân bộ lạc đều dừng lại tại khoáng mạch phụ cận ngoại trừ đi săn cơ hồ sẽ không rời đi đem khoáng mạch trở thành doanh địa đồng dạng ma năng thủy tinh coi là di c h á t thế lực phát triển thiết yếu vật tư coi như thiên vương láo tử canh dự ở chỗ ấy di c h á t đều phải nghĩ biện pháp cho hàn xé đi về trung quân đại t h ư ớ n g nghị sự vâng đại nhân chương hai trăm mười chín tuyết cự nhân giá vọng chương hai trăm mười chín tuyết cự nhân giá vọng tuyết lớn đầy trời hàn phong như lao mặc dù theo mùa tới nói lúc này cũng đã vào mùa xuân nhưng h o à n g g i ã cực bắt tiếp lấy cánh đồng tuyết cái này cùng một chỗ cho tới bây giờ liền không có mùa xuân kiểu nói này chỉ có lạnh một chút hoặc là lạnh hơn một chút khác nhau chỗ này mặc dù lạnh trên hoang dã đại bộ phận sinh vật cũng không nguyện ý tới đây ở lâu nhưng đối với tuyết cự nhân nhất tộc tới nói vẫn còn hơi nóng lên một chút mặc dù không đến mức không cách nào sinh tồn nhưng hoàn cảnh s á t thực không quá hợp lòng người lúc này b ă n g v i ê m bộ lạc tuyết cự nhân nhóm ngay tại mảnh này đối bọn hắn tới nói nhiệt độ có trên lệnh chút ít cao địa phương miễn cưỡng sản xuất b ă n g v i ê m bộ chỉ là tuyết cự nhân trong bộ lạc nhỏ nhất bộ lạc một trong tộc nhân bất quá mấy chục có thể chiến thanh niên trai tráng mười mấy người tự nhiên không có khả năng chiếm cứ cái gì tốt bãi săn nhưng cũng không trở thành đi vào như thế mặt phía nam địa phương còn không phải đoạn thời gian trước một chi cỡ t r u n g bộ lạc xuôi nam đối với băng viêm bộ tới nói kia là cái có được trên trăm chiến sĩ cường đại bộ lạc đối phương ngang ngược đem băng viêm bộ từ bãi săn khu ra còn đả thương không quá chịu phục băng viêm bộ tộc trưởng m a n cốt băng viêm bộ bất đắc dĩ chỉ có thể để rời khỏi bãi săn tiếp tục năm rời đến cánh đồng tuyết cùng hoang dã giáp giới cái địa phương này kéo dài hơi t à n mặc dù hoàn cảnh ác liệt một điểm nhưng giàu gì cũng có thể tìm tới một ít đồ ăn miễn cỡ ư n g vượt qua đoạn này gian nan thời kỳ so sánh cánh đồng tuyết trên cự hình hao tổn trâu cùng voi ma mút bảy loại này cỡ lớn con mồi trên hoang dã con ngồi liền muốn lộ ra bỏ túi nhiều hơn đối với bình quân cũng có cao bảy mét tuyết cự nhân tới nói đánh một con trâu khả năng cũng liền chỉ đủ ăn một ngày giống cầu đầu nhân loại này không hai lạng thịt chỉ có thể coi là sau bữa ăn đánh một chút nha thế nếu không phải luôn có cầu đầu nhân đến đưa bọn hắn còn chưa nhất định nguyện ý ăn dứt khoát trên hoang dã sinh vật so cánh đồng tuyết dày đặc một chút chỉ cần có thể chịu đựng hoàn cảnh ác liệt tìm một ít thức ăn cũng coi như dễ dàng nếu như không phải nơi đây khí hậu đối với tuyết cự nhân mà nói quá nóng bức cũng là tính miễn cưỡng có thể sinh tồn bãi san、Ấm. mấy tên đi săn trở về tuyết cự nhân đem trên vai khiêng vài đầu trâu rừng thả xuống đất đi săn tuyết cự nhân đem săn được trâu rừng dùng dây thường xuyên đến cùng một chỗ giống như xuyên mấy cái gà rừng bản dễ như t r ở bàn tay đem nó khiêng trở về hoặc hôm nay thu hoạch cũng không tệ l ắ m à. ngoại trừ dẫn đầu tuyết cự nhân trên thân treo mấy đầu trâu rừng bên ngoài còn lại cùng một chỗ ra ngoài đi săn mấy tên tuyết cự nhân nhiều ít cũng có chút thu hoạch một chỗ con mồi cuối cùng để băng viêm bộ lạc lưu thủ già yếu có thể hôn nửa nó bụng không đến mức nó bụng tiểu man gần nhất luôn có thể mang về không ít con mồi càng ngày càng có bản lãnh đúng vậy、à. tộc trưởng thụ thương trong khoảng thời gian này toàn bộ nhờ tiểu man chống đỡ nếu là không có tiểu man trong bộ lạc đã sớm chết đói người nhìn xem thu hoạch không ít trong bộ lạc tuyết cự nhân nhóm cuối cùng tại cái này thời tiết ác liệt hạ lộ ra một điểm nụ cười vui mừng mặc dù bị đuổi ra khỏi nguyên bản bãi săn nhưng sinh hoạt vẫn là phải tiếp tục không cần đói bụng cuối cùng là chuyện tốt toàn trường duy nhất không cười chỉ có làm hoạch tâm tiểu man là một thân cao tám m cường đại tuyết cự nhân bị gọi tiểu man cái tên này bản thân liền cực kỳ xuất diễn lại thêm cái tên này nơi phát ra càng làm cho hắn bất mãn tiểu man là b ă n g viên bộ lạc thủ lĩnh man cốt đệ đệ phụ mẫu tại sinh man cốt về sau nhiều năm mới sinh ra tiểu man tuyết cự nhân yếu kém trình độ văn hóa để bọn chúng cũng không thể nghĩ ra quá nhiều tên chữ dứt khoát ngay tại man cốt danh tự bên trong lấy một chữ lại ở phía trước thêm một cái chữ nhỏ lấy đó trưởng ấu khác nhau tiểu man lúc nhỏ còn chưa phát giác cái tên này có vấn đề gì nhưng khi hắn dần dần trưởng thành trưởng thành là một vị chiến sĩ về sau hắn mới đối tên của mình càng ngày càng bất mãn càng đối trên đầu mình thủ lĩnh ca ca bất mãn so sánh ca ca man cốt cái tên này hắn cảm thấy tên của mình thực sự lấy được quá vít n g á quả thực không giống như là thân sinh nguyên bản man cốt làm bộ lạc thủ lĩnh cũng là băng v i ê n bộ cường đại nhất tuyết cự nhân chiến sĩ thân cao tiếp cận chín mét chính là một chút cơ chung bộ lạc thủ lĩnh cũng chưa chắc có thể chắc thắng man cốt tiểu man trong lòng điểm này bất mãn cũng chỉ có thể nhấc n h ị n nhưng bây giờ man cốt bị trước đó cái kia cơ chung bộ lạc cường giả vây công bị thương không nhẹ tới chỗ này sau liền như là phế vật n ú t ở trong doanh địa không cách nào đi săn chỉ có thể dựa vào bọn hắn những n à y thợ săn đánh một ít con mồi duy trì h ã tiểu man đã thành băng viêm bộ danh phù kỳ thực đệ nhất cường giả dựa vào cái gì phải nhịt tiểu u man sau lưng một tuyết cự nhân chiến sĩ xuất khí hai đầu châu rừng liền theo thói quen chuẩn bị cho man cốt đưa đi nguyên bản tiểu man đều là lặng lẽ giữ im lặng bất quá lần này hắn cũng đã làm ra quyết định gì đó c h ờ một chút bị gọi lại tuyết cự nhân xứng sở dừng bước lại có chút không hiểu quay đầu nhìn xem tiểu man ngươi cầm nhiều lắm man cốt thủ lĩnh không có tham dự đi săn ấn đạo lý phải cùng trong bộ lạc già yếu đồng dạng chỉ có thể thu hoạch được nửa phần đồ ăn ngươi cho là hai phần lượng so tham gia đi săn chiến sĩ còn nhiều không thích hợp thế nhưng là nguyên bản đang chuẩn bị đi cấp dưỡng tổn thương bên trong man cốt đưa đồ ăn tuyết cự nhân chiến sĩ còn muốn nói đó là ngươi ca à, nhưng đột nhiên ý thức được cái gì ngậm ngược lại quản đó là ai hiện tại cũng đã là thụ thương không cách nào động đ ệ n người người trước mắt mới là trước mắt bộ lạc mạnh nhất chiến sĩ tiểu man nói có đạo lý thủ lĩnh không có tham gia đi săn không nên thu hoạch được nhiều như vậy đồ ăn hẳn là đa phần một chút cho có thể tham gia đi săn chiến sĩ ta cảm thấy man q u ố c hiện tại trạng thái đã không đảm đương nổi chúng ta băng viêm bộ lạc thủ lĩnh không bằng để tiểu man tới làm đi đúng à, tiểu man hiện tại mới là chúng ta bộ lạc đệ nhất cứng giả mỗi lần đều có thể mang về nhiều như vậy con mồi để tiểu man làm thủ lĩnh không thể thích hợp hơn chúng ta ủng hộ tiểu man làm băng viêm bộ lạc mới thủ lĩnh có mấy cái phản ứng nhanh mang tiết tấu rất nhanh để tiểu man làm thủ lĩnh liền trở thành chung nhận thức đặc biệt là những cái kia g i ả yếu cắn người mềm mềm không quan tâm dĩ v ạ n g t h ủ man cốt nhiều ít ân huệ bọn hắn gần nhất nơi cung cấp thức ăn nhưng đại bộ phận đều dựa vào lấy tiểu man dưới mắt sinh tồn có thể so sánh quá khứ ân huệ trọng yếu nhiều t i ể u man t i ể u man trong danh o địa mấy chục tên tuyết cự nhân bắt đầu hô to lên tất cả mọi người đã nhận đồng tiểu man vị này mới thủ lĩnh mà nguyên bản nghe tiểu man xưng hô thế này có chút chói t a i bây giờ lại cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận man cốt đại ca ngươi cũng chớ có trách ta ta làm thủ lĩnh ít nhất còn có ngươi một ngụm đ ồ ăn nếu là ta không làm thủ lĩnh chờ người khác trước tiên đem ngươi chạy xuống làm thủ lĩnh chỉ sợ đem ngươi chết đói đều không kỳ quái ngay tại tiểu man trong lòng âm thầm vì chính mình giải vây một phen ngóc đầu lên chuẩn bị đi ra phía trước tiếp nhận thủ lĩnh chi vị lúc một đạo không đúng lúc thanh âm nhưng từ phía ngoài đoàn người truyền ra l i ê n tiểu từ ngươi còn muốn làm thủ lĩnh đây là man cốt thanh âm nghe được cái này thanh âm quen thuộc tiểu man bản năng co g ụ c lại sau đó lại ngồi thẳng lên đến man cốt thụ đại t ư ơ n g căn bản không phải nguyên bản cái tiêu cường đại man cốt mình tại sao muốn sợ hắn thủ lĩnh thủ thủ lĩnh trong đám người còn có linh linh t i n h tinh người hô lên thủ lĩnh hai chữ sau đó k i ị m phản ứng lại lập tức ngậm miệng không dám n u ô n ngữ nhìn xem man quất thân hình cao lớn chậm rãi tới gần tiểu man không có từ trước đến nay cảm thấy một trận áp lực sau đó lại nghĩ tới đối phương thực lực bây giờ căn bản không bằng mình mới lấy dũng khí mở miệng nói đại ca đây là ý của mọi người nghĩ hiện tại ngươi thủ thường ta mới là bộ lạc đệ nhất dũng sĩ nên ta tới làm bằng viêm bộ thủ lĩnh a ngươi cảm thấy mình là đối thủ của ta Đi đi điểm, được đề đúng. tới tiểu hỏi. tới thời tiểu mới giác cốt cốt phát tựa chút cốt thân hình quá ổn, tựa hướng gần gần không man man man man vấn Man hình ổn, căn phía Chờ có hồ hồ quá bất ả n không thương dáng thụ có vẻ b quá loại tình huống này tiểu man chỉ có thể kiên trì thuyết phục mình đối phương chỉ là phô trương thanh thế mà thôi ngay lúc đó tổn thương hắn là nhìn qua đừng nói khôi phục nhanh như vậy có thể hay không đứng lên đều là một chuyện làm sao có thể một điểm tổn thương đều không có chẳng lẽ không đúng sao đại ca ngươi tổn thương nặng như vậy ngay cả đi săn đều không cách nào tham dự dựa vào cái gì còn tưởng là thủ lĩnh、ừ. ngươi cho rằng ta không tham gia đi săn là bởi vì thương thế thôi ngươi không thử một chút thất bại làm sao có thể từ bỏ đâu dứt lời man cốt hướng phía tiểu man ngoắc ngoắc tay làm ra một bộ dáng vẻ khiêu khích ý tứ lại rõ ràng cực kỳ nhìn xem man cốt bộ này khinh thị dáng vẻ khiêu khích tiểu man cũng nhịn không được nữa cũng mặc kệ đối phương có phải hay không có tổn thương quăng lên nắm đấm liền ra đi lên a chung quanh tuyết cự nhân sớm đã thối lui một bên là tân tấn đệ nhất dũng sĩ tiểu man một bên là tích y chưa tán thủ lĩ man cốt bọn hắn nhất thời cũng không biết lựa chọn ra sao dứt khoát xem bọn hắn đấu ra kết quả được rồi tức giận tiểu man không có chút nào lưu lực thật đống cắt lớn nắm đấm hướng phía ca ca của mình man cốt đập tới đến tấn nhớ lực lượng đánh tới hướng trước người man cốt trước mặt man cốt không tránh không né tựa hồ dự định đón đỡ lần này tiểu man biết mình lần này lực lượng lớn bao nhiêu coi như thời kỳ toàn thịnh man cốt cũng không thể cứng như vậy tiếp chớ nói chi là lúc này thụ thương không nhẹ man cốt nói không chừng một quyền này xuống dưới man cốt một mệnh ô hô đều không nhất định nghĩ được như vậy tiểu man trong lòng có vẻ bất nhẫn nhưng lúc này cũng thu lại không được lực hy vọng man cốt sẽ không trực tiếp bị xử lý đi làm tiểu man nắm đấm tiếp xúc đến man cốt lúc cũng chưa từng xuất hiện hắn tưởng tượng bên trong tình huống man cốt đứng ở phía trước không nhúc nhích tí nào một tay nắm nhẹ nhõm bắt lấy năm đấm của hắn lực lượng khổng lồ để hắn không thể tiến thêm thậm chí dùng cả mình từ trên nắm tay chuyển đến tiểu man nửa cái cánh tay lại bị đóng băng lại đây là cái gì đối mặt tầng này không hiểu thấu băng xương tiểu man trong đầu tràn đầy nghi hoặc ngươi liền điểm ấy khí lực sao cứ như vậy cũng muốn làm thủ lĩnh man cốt nhìn xem tiểu man lộ ra một bộ chỉ tiết rèn sắc không thành thép dáng vẻ bộ dáng này lần nữa chọc giận tiểu man tiểu man đang chuẩn bị nâng lên tay trái đánh về phía man cốt thời điểm một c ú cự lực từ trên cánh tay chuyển đến sau đó tiểu man toàn bộ thân thể liền đã mất đi cân bằng man cốt trực tiếp dắt tiểu man tay một cái ném qua vai đem tiểu man nện trên mặt đất ẩm to lớn s u n g kích để tiểu man toàn bộ thân thể đều đau hơi c h ó n g núp ở trên mặt đất không thể động đậy vẹn vẹn một kích man cốt liền để tiểu man đã mất đi năng lực hành động thủ thủ lĩnh đại nhân man cốt thủ lĩnh man cốt thủ lĩnh và thuế tuyết cự nhân bộ lạc là cái cường giả vi tôn địa phương bọn hắn coi trọng mình thị tộc lại cũng không thèm để ý ai làm thủ lĩnh hiện tại man cốt hiện ra mình cường đại bọn hắn liền lại không chút do dự thay đổi địa vị cái này tại tuyết cự nhân bên trong là một kiện chuyện rất bình thường không quản trên đất tiểu man cùng chung quanh gieo hò tộc nhân man cốt quay người lại hướng trướng đ ồ n g của mình đi đến chỉ là xa xa trở về câu nói ngày mai bắt đầu ta đem một lần nữa tham dự đi săn chờ xem ta đem đoạt lại mất đi bãi săn thậm chí ta đem trở thành mới tuyết cự nhân tri vương một bên khác di chắc cũng không rõ ràng chiếm cứ man ă n g thủy tinh mỏ bên này tuyết cự nhân phát sinh đặc sắc như vậy sự tỉnh tại tiệc ăn mừng kết thúc về sau di chắt liền đáp l ấ y phi long vương một mình hướng cự thạch lâu đài t i ế n đến thu hoạch thời điểm đến thực nhân ma toàn bộ x u a di nhiệm vụ đều hoàn thành di chắt rất chờ mong có thể thu được ban thưởng gì có phi long vương thay đi bộ phối hợp với di chắt hai kiện bảo vật rất nhanh liền đạt tới cự thạch lâu đài phụ cận chương hai trăm hai mươi ban thưởng cùng nhiệm vụ mới chương hai trăm hai mươi ban thưởng cùng nhiệm vụ mới lúc này cự thạch lâu đài bên trong đã dựng lên quốc hội mỗi tuần đều sẽ là di chắt cung cấp một bút số lượng khả quan kim nạ ẻn muốn để chính di chắt đến chọn đương nhiên càng muốn xây vân trung thành đáng tiếc không chỉ là thủy tinh không đủ kiến tạo điều kiện cũng cực kỳ mê kiến tạo một cột biểu hiện màu xám phía trên có một đoạn nói rõ ngươi nhất định phải trở thành nhất tộc đại biểu tính nhân vật mới có thể cùng thiên sứ đạt thành minh nước di chắt có chút không hiểu nhiều lắm cái này nhất tộc đại biểu tính nhân vật là cái gì ý tứ ấn lý thuyết hắn hiện tại làm thực quyền bình g i á hầu tại nhân tộc đều là xếp hàng đầu đại quý tộc muốn nói là đại biểu tính nhân vật hẳn là cũng miễn cưỡng h ợ p cách nhưng hệ thống liền là không nhận kia di chắt chỉ còn một cái suy đoán đó chính là ngồi vào cái ghế kia đi lên đáng tiếc mặc kệ rờn có phải hay không cái lao âm so hắn đối di chắt cũng không t h lắm lại là phong hầu lại là cho địa bàn lại là cho ban thưởng còn gã nữ nhi cho hán cho dù là di chắc có mấy phần tiêu hùng ý chí trong lòng cũng có một từng tia từng tia không tốt làm ý tứ húng chi hiện tại kim long vương quốc mặc dù có chút hủ hóa dấu hiệu nhưng nói thật vương quốc lực lượng như thường cường đại các nơi chú quân cùng quý tộc đại bộ phận còn duy trì đối vương quốc trung thành cách tận thế vương triều cảnh tượng không biết còn kém bao xa di chắc hiện tại đầu góc chỉ cần không hố cũng không có khả năng đi tạo phản á. hiện tại vân trung thành liền thành cái vô giải vấn đề chỉ có thể tạm thời gác lại mà đối đai thời cơ không thể xây vân trung thành di c h ấ t đành phải đèm còn lại có thể tạo kiến trúc toàn bộ kiến tạo bắt đầu giống quốc hội loại này không tiêu hao hy hữu tài nguyên tạo bắt đầu rất nhanh liền có thể trở về bản kiến trúc tự nhiên là bị di c h ấ t ưu tiên kiến tạo thăng cấp sau quốc hội không chỉ có mỗi tuần cung cấp mới kim nạ hẹn tăng nhiều chiếm diện tích cũng lớn hơn rất nhiều mấy cây hy lạp trụ trống lên đến bề ngoài lộ ra bảng hoàng đại khí đợi di c h ấ t đi vào nội bộ bố trí c à n g là lộ ra t r ắ n g lệ bất quá di c h ấ t lúc này cũng không có công phu thưởng thức quốc hội diện mạo mới mà là đi thẳng tới lễ tân trên mặt bản xem xét lên nhiệm vụ tới Xưa nhiệm vụ một đánh g i ế t thực nhân ma song đầu tế tự g hiệu g ợ đã hoàn thành nhiệm vụ hai đánh g i ế t thực nhân ma dũng sĩ năm mươi tên đã hoàn thành nhiệm vụ ba cơ bản tiêu diệt song đầu thực nhân ma tế tự g hiệu g ợ dòng chính bộ lạc đã hoàn thành chúc mừng ngươi hoàn thành x i y a di nhiệm vụ thực nhân ma thái hương phải trăng thu hoạch ban thưởng đúng chúc mừng ngươi thu hoạch được kinh nghiệm năm mươi vạn điểm chúc mừng ngươi thu được bảo vật thực nhân ma vương nhẫn hiệu quả một người đeo tinh thần năm hiệu quả hai người sở hữu có thể triệu hoán năm trăm tên tinh nhuệ thực nhân ma chiến sĩ hoặc năm mươi tên thực nhân ma dũng sĩ hoặc năm tên thực nhân ma t ủ trưởng trợ chiến thời gian cùn đồ một tháng hiệu quả ba t h ị huyết thuật lực lượng ba mươi tốc độ ba mươi tiếp tục thời gian một giờ đều lương hậu quả người nắm giữ mỗi ngày nhưng phóng thích một lần không tiêu hao thị huyết thuật mục tiêu lớn nhất số mười chúc mừng ngươi thu hoạch được ban thưởng b ì n h chủng cự nhân ti tan ít một chúc mừng ngươi thăng cấp chúc mừng ngươi thăng cấp đại lượng tin tức trong chốc lát đập di chắc không kịp phản ứng sửng sốt một chút mới bắt đầu kiểm kê lên thu hoạch lần này đến đầu tiên là tối trực quan kinh nghiệm thu hoạch nguyên bản di chắt liền ở vào cấp 12 sắp thăng cấp giai đoạn lần này một số lớn kinh nghiệm nhập trướng sau trực tiếp thăng liền hai cấp cách cấp 15 cũng chỉ kém khoảng một phần ba di chát đẳng cấp 14. lực lượng 30.1. t h ể chất 27.1. nhanh nhẹn hai tinh thần 11.2. có thể dùng điểm kỹ năng 2. thăng liền hai cấp về sau di chắt các hạng thuộc tính đều có chỗ tăng trưởng đặc biệt là lực lượng thuộc tính trực tiếp đột phá đến ba mươi điểm đơn thuần lực lượng cơ thể di chắt đã có năng lực hoàn toàn áp chế phi long vương loại này á long trùng liền là chưa thử qua cự long lực lượng có lẽ còn kém như vậy một chút đáng tiếc hai điểm kỹ năng đối với hiện tại di chắt mà nói tốt không chứng dùng không có một cái kỹ năng là có thể sử dụng hai điểm kỹ năng liền có thể tăng lên chỉ có thể trước đặt vào dự bị lại nói cái này thực nhân ma vương giới món bảo vật này hiệu quả kỳ thật cùng ưng thân nữ yêu kèn lệnh cùng loại nhưng tác dụng lại mạnh hơn nhiều lắm chỉ nói một cái triệu hoán năm tên thực nhân ma t ủ trưởng đó chính là năm cái cao giai đại kỵ sĩ chiến lược lại hưởng thụ một chút di c h ắ t tiến công thuật cùng phòng ngự thuật tăng thêm tia đối ứng liền nên là đ ỉ n h phong đại kỵ sĩ cho dù di c h ắ t hiện tại giới trướng cấp cao chiến lược không yếu nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ghét bỏ năm cái có thể làm phá o hôi làm đ ỉ n h phong đại kỵ sĩ chiến lược mà lại cùng ưng thân nữ yêu kèn l ệ n h lẻ loi trơ trọi một cái hiệu quả khác biệt thực nhân ma vương giới còn có gia tăng tinh thần lực cùng một cái phóng thích thị huyết thuật hiệu quả tinh thần lực đủ cao có thể để cao tu luyện hiệu suất di chắc hiện tại tinh thần lực tổng cộng mới mười điểm ra mười điểm tinh thần lực. xem như không nhỏ t ă n g phúc có thể cực lớn để cao di c h ấ t tu luyện hiệu suất mà ban thưởng binh chủng cái này một hạng có lẽ là theo di c h ấ t thực lực tăng lên lại có lẽ là bởi vì nhiệm vụ độ khó khá lớn nguyên nhân lần này trực tiếp xuất hiện tháp lâu tộc thất giai chưa thăng cấp binh chủng cự nhân ti tan cự nhân ti tan cái này binh chủng xem như anh hùng vô địch thế lực tháp lâu chiêu bài binh chủng nơi xa nhưng phóng thích thiểm điện công kích đ ị c h nhân cận chiến cũng có không kém vật lộn năng lực hơn nữa còn có không nhỏ hình thể ưu thế loại này hình thể ưu thế ở trong game khó mà thể hiện nhưng ở trong hiện thực cái gì quân đội đối mặt cao hơn mười mét địch nhân không đều phải phạm sợ h ạ i a di c h á t đem trên bàn thực nhân ma vương giới cầm lấy mang theo trên tay sau liền không dằn nổi từ quốc hội đi ra ngoài hắn có chút chờ mong thất giai ban thưởng bình chủng cự nhân titan là dạng gì đông đông đông di c h á t vừa mới đi ra quốc hội cửa lớn liền cảm giác trước cửa một tảng lớn bóng đen che khuất tia sáng d ư ơ n g mắt nhìn một khoảng mười mét cự nhân titan cả ngăn ở quốc hội cổng cự nhân titan trên đầu mang theo kim sắc mũ giáp cầm trong tay một cây kim sắc đ o n mâu chỉ mặc một đầu trên máy trần chùi cường tráng thân trên gặp di chắt ra cự nhân ti tan vội không lưng xuống t ậ n lực đem mình hạ thấp một điểm tay vịn ở trên người hướng di chắt hành lễ đáng t i ế c thế mà thật sự là quá cao cho dù đã cực lực quận rút vẫn là còn cao hơn di chắt ra một mảng lớn bất quá di chắt cũng không tính để ý loại này chi tiết phân phó cự nhân ti tan sau khi đứng dậy liền dẫn cự nhân ti tan hướng ngoài thành đi đến hắn muốn thử xem cự nhân ti tan thực lực lấy thất giai binh lực phá hoại cũng không thích hợp trong thành thí nghiệm rốt cuộc tất cả đều là nhà mình đồ vật làm hỏng cái gì đều phải đau lòng một chút、Ấm. c ự nhân ti tan dưới sự chỉ huy của di c h ắ t hướng nơi xa rừng vứt ra một viên to lớn hòn đá một trăm triệu bên ngoài ý rộ hụt rừng bên trong trí ít ngã xuống mấy k h o ả đại thụ được rồi dừng lại đi và nó lại là dạng này